chương năm trăm chín mươi trở về chương năm trăm chín mươi trở về si vu đối với mộng khê đạo quán hiểu rõ cũng giới hạn trong chỉ nghe đồn đãi mà thôi hoặc là nói toàn bộ bàn cổ đại lục đều không có mấy người chân chính từng tới mộng khê đạo quán nơi đó đến tột cùng là cái gì tình huống thật đúng là không có nhiều người biết thục sơn cái kia trưởng môn nghe nói năm đó là đi qua mộng khê đạo quán thu được một chút cơ duyên mà gần nhất những năm này lời nói còn giống như thật không có nghe nói có người đi qua nơi đó nghe được si vu câu nói này khổng võ có chút tò mò hỏi t h ụ sơn trưởng môn các ngươi không muốn lấy theo chỗ của hắn đạt được một chút tình huống a dù sao theo ta biết vị kia chỉ là thánh nhân cảnh giới mà thôi a si vu cười lắc đầu nói đây chẳng qua là bày ở bên ngoài thực lực mà thôi ngươi sẽ không thật cảm thấy giống thiên đình linh sơn loại này đ ỉ n h tiêm thế lực chỉ có một cái thánh nhân giữ thể diện a chẳng lẽ bọn hắn phía sau còn có càng nhiều thánh nhân không võ an g i ậ t mình liền v ộ i hỏi nói hắn giờ phút này lực thuộc tính đã đạt đến thánh nhân cảnh giới hắn nguyên bản còn nghĩ lấy hiện tại thực lực như cái gì thiên đình địa phủ tây vực linh sơn đều có thể tùy ý đi dạo một vòng có thể nghe si vu lời nói này chẳng lẽ lại mấy người này thế lực lớn phía sau còn có cao thủ kia là tự nhiên s i v u gật gật đầu nói chính là như ta đồng dạng tồn tại cũng là có khổng võ đập đi một chút miệng trong lòng thầm mắng những ngày lão lục nếu là chính mình không biết rõ chuyện này cảm thấy l ấ y chính mình thực lực có thể hoành hành thiên hạ tùy ý tìm tới cửa không chính xác đều muốn bị đập nát thông qua những n à y tin tức khổng võ cũng minh bạch vì cái gì bọn hắn không đi tìm vị kia thuộc sơn trưởng môn hỏi thăm liên quan tới mộng khê đạo quán sự t ì n h có thể cùng thiên đình nhóm thế lực võ đài nhân gian ba tông bọn hắn mạnh nhất chiến lực tự nhiên không có khả năng chỉ là phổ bình thường thông thánh nhân cấp bậc mà thôi mà xuống một khắc cvu một phen nhường khổng võ đối với vị kia thục sơn trưởng môn thực lực có rõ ràng hơn nhận biết vị kia thục sơn trưởng môn tại kiếm chi nhất đạo bên trên đi ra không biết rõ bao xa ngay cả sư tôn ta bọn hắn nếu là đơn thuần kiếm đạo lý giải có lẽ còn không bằng hắn mà kiếm tu sức chiến đấu có thể so sánh đồng dạng người tu luyện mạnh hơn nhiều hắn nếu không muốn đem vọng khê đạo quán chuyện nói ra rồi toàn bộ bản cổ đại lục chỉ sợ đều không ai có thể b ư ớ c bách hắn liên quan tới điểm này khổng võ cũng là tràn đầy cảm xúc liền nam cung vân kia sâu binh sĩ làm bộ dáng vừa mới đột phá đại thừa kỳ lực thuộc tính liền đã thẳng bức đại thừa kỷ hậu kỷ. h ó n g chừng i Sư Tôn Đoán trưởng vị kia thuộc sơn trưởng môn thực lực đã có thể so sánh mười hai người tiên đi trao đổi một hồi thời gian cũng không sai biệt lắm lục ma k h o á t k h o á t tay đ ỉ n h chỉ tiếp tục luận đạo nói rằng các vị trên lệnh thời gian không nhiều lắm chúng ta như vậy sau khi từ bê ta đang khi nói chuyện hắn vung tay lên những cái kia ra xanh q u á i nhóm liền nguyên một đám hóa thành lục mang bay vào trên tay hắn xanh biết cây nhỏ bên trong đem chính mình tộc nhân thu hồi trong thế giới về sau hắn xoay người trực tiếp hóa thành một đạo lục mang bay về phía nơi xa đi thôi sư tôn ta sẽ mang theo chúng ta trở lại bản cổ đại lục trước đó trộm mệnh c h i chủ sở di có thể mang theo những cái kia hư thú đánh vào côn lôn bình t h ư ớ n g chính là bởi vì m ộ ư ơ i hai người tiên rời đi chấn c h ấ n thủ c h i địa i v u hắn sư tôn lần này mang theo hai người bọn họ trở về một là vì giải quyết k h ổ n g võ hai người trước đó nhìn thấy cái kia trung mặt c h i bức hai cũng là vì đi đem côn lôn bí cảnh bình t h ư ớ n g tăng cường một chút m ộ ư ơ i hai người tiên những người khác thì là muốn trở về bế quan tiêu hóa lần này đạt được rất nhiều cảm lộ đồng thời đối với sắp đến nguy cơ bọn hắn cũng phải muốn cái biện pháp mặc kệ là giống lục ma dạng này mang theo thế giới rời đi vẫn là đều phải nhiều thảo luận một phen mới có thể có ra kết luận trọng yếu nhất chính là bọn hắn đến nghiên cứu một chút khổng nhạc lưu lại những cái k i a đồ vật năm đó khổng nhạc liền phát hiện cái này d i ệ t thế nguy cơ trả lại ra một cái tiên đoán có lẽ sẽ có một ít cứu thế phương pháp cũng nói không chừng ngọc linh chân quân tại tăng cường côn lôn bình t h ư ớ n g về sau còn phải đi bản cổ quan tìm một cái thuộc sơn trường môn nhìn xem có thể hay không đạt được mộng khê xem một chút manh mối chuyện rất nhiều bởi vậy vội vã làm xong việc tình bế quan tu luyện ngọc linh chân quân mang theo khổng vô cùng si v u phi hành tốc độ cực nhanh trước đó si vu mang theo khổng võ bay lâu như vậy mới vừa tới m ộ ư ơ i hai người tiền tiềm tu chi địa nhưng tại ngọc linh chân quân toàn bộ nhanh tiến lên hạng không đến ba ngày thời gian khổng võ liền đã nhìn thấy kia quen thuộc thái sắc phế tích phế tích chính giữa một cái to lớn bóng đen co do lẳng lặng đứng sừng sững ở kia trước đó hốt hoảng chạy trốn thời điểm khổng võ nhìn cái nhà này băng chỉ có thể nhìn đi ra liên tiếp giấu chấm hỏi nhưng bây giờ trong mắt của hắn cảnh sắc đã đã xảy ra biến hóa trung mặt chi bất mệnh một triệu lực một m ộ t ba hai bốn chín ba ba hai kỹ diện sinh sóng l ô hơn một ư ớ lực t h tính c h ắ c không được trước đó si vu gặp g i a hỏa này thứ nhất thời gian liền lựa chọn chạy trốn rất sáng suốt ngay cả ngọc linh t r â n quân nhìn thấy g i a hỏa này vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc lên người cái này n ị h đổ đến cùng là bao lâu không có thanh lý nơi này hung hăng trường si vu một cái ngọc linh t r â n quân mười phần nổi nóng mạnh như thế hung hãn trung mặt chi bức cũng làm như năm bọn hắn mười hai người lần thứ nhất phát hiện nơi này thời điểm đ ư c phải k h i một mạch ngọc linh t r â n quân vừa mới chuẩn bị xuất thủ thời điểm lại bị một đạo thanh em gọi lại tiền bối thứ này có thể hay không giao cho ta xử lý ngọc linh chân quân quay đầu nhìn về phía tự cáo anh dũng khổ quát lớn hồi náo thứ này đã là cùng ta một cái tầng cấp tồn tại ngay cả ta cái này lịch đồ đều không phải là đối thủ mặc dù khổng võ trước đó chém giết vệ nguyên cầu so với hắn còn nhiều nhưng này dù sao cũng là mượn lục ma bọn hắn chợ pháp khổng võ bản thân thực lực hắn xem ở trong mắt cũng chỉ bất quá là có thể so với thánh nhân cấp bậc người tu luyện mà thôi đối mặt trước mắt thứ này khổng võ khả năng một cái đối mặt liền sẽ bị xử lý hắn coi là khổng võ có thể là bị trước đó nhìn thấy một màn kia hù dọa nóng lòng tăng lên thực lực bởi vậy khuyên nhủ người tiềm lực rất tốt giả lấy thời gian chưa hẳn không thể đổi kịp ngươi t i ê n tổ nhưng là tu luyện một đường nhớ lấy không thể gấp nóng n ả y vẫn là một bước một bước ổn vững chắc đánh tốt k h ổ n g võ gãi gãi đầu suy nghĩ chính mình một đường đi tới cái nào một lần không phải ổn trầm ổn đánh tăng lên thực lực t i ê n bối ta có lòng tin giải quyết thứ này cũng không phải là tự không l ư ợ n g sức hơn nữa cái này đối ta tu luyện rất trọng yếu k h ổ n g võ sắc mặt chăm chú nhìn xem ngọc linh chân quân mặt mũi tràn đầy chân thành một trăm triệu lực thuộc tính a trước đó hắn không có cách nào giải quyết chỉ có thể nhìn lấy chạy nước miếng nhưng bây giờ đi như thế một lần về sau k h ổ n g võ đã có năm chắc giải quyết trước mắt cái này đại gia hỏa chương năm trăm chín mươi mốt lỗ v õ trưởng thành chương năm trăm chín mươi mốt lỗ v õ trưởng thành tại kết thúc trước đó chiến đấu sau k h ổ n g võ thu được hơn một vạn tự do điểm thuộc tính tự nhiên là phải thật tốt lợi dụng một chút giờ phút này hắn thuộc tính bảng đã biến thành dạng này k h ổ n g võ mệnh hai m ư ơ n g chín ba bảy sáu m ộ t hai lực một trăm sáu mươi bảy năm chín t á m sáu năm sáu h chín t á m ba hai bảy sáu chín mươi chín một trăm bốn mươi thần một trăm ba mươi hai một trăm ba mươi hai kỹ huyết quỷ chiến thể lv năm h á m thiên chỉ lv tám không mười triệu hắn n nguyệt hoàng hồn LV6, ực, pháp thiên g triệu, LV6, pháp cực, tượng, s p chết chi ộ ộ LV1, 010 nghìn. h Tự t do điểm u cũng không có vội vã tăng lên chính mình lực thuộc tính mà là trước đ ê m nên thăng cấp thần thông thăng cấp một lần huyết quỷ chiến thể tăng lên tới cấp năm đã có thể tạm thời tăng lên chính mình gấp đôi lực thuộc tính k h ổ n g võ vốn đang muốn tiếp tục thăng một hai cấp dù sao hắn hiện tại thật là người giàu có tay cầm hơn một vạn tự do điểm thuộc tính k i ê một chút thăng cấp cần thiết căn bản không bị hắn xem ở trong mắt nhưng khi huyết quỷ chiến thể tăng lên tới cấp năm về sau thuộc tính bảng bên trên liền đã xảy ra biến hóa nguyên bản tại thần thông về sau vậy cần nhiều ít điểm khả năng thăng cấp miêu tả biến thành một cái cực chữ ý tứ này là mắc cấp tư tác một hồi khổng võ cảm thấy cái này cũng rất bình thường nếu là huyết quỷ chiến thể vô hạn thăng cấp x u ố n g d ư ớ i biến có thể tăng lên tự thân gấp mười gấp hai mươi lần lượt thuộc tính vậy mình thân thể chống đỡ không chịu đựng được đều là cái vấn đề giống nhau lên tới mắc cấp còn có hoàng hồn thần thông hoàng hồn thần thông tác dụng là suy yếu đối phương chiến l ư c cái này có thể liên quan đến không đến thân thể có thể hay không tiếp nhận vấn đề khổng võ trước đó tư tác thật lâu cảm thấy đây là bởi vì cái này thần thông hạn mức cao nhất liền như thế dù sao cái này thần thông năm đó là theo địa phủ thành hoàng trên thân làm tới bản thân cũng không phải là cái gì cao phẩm cấp thần thông ngoại trừ hai cái này thần thông bên ngoài hám thiên chỉ cùng trả nguyện thần thông cũng bị khổng võ lập tức thăng lên hai cấp giờ phút này hám thiên chỉ một k í c h đánh đi ra huy lực tương đương với tự thân bốn lần lực thuộc tính một k í c h cấp tám hám thiên chỉ theo đạo lý hẳn là xa không chỉ này nhưng liền như là huyết quỷ chiến thể đồng dạng loại này b ộ phát kỹ năng khả năng đều có cái hạn mức cao nhất t bất nhiên lời nói s a bốn lần còn cao một cách khả năng còn không có đánh ra khổng võ nhục thân liền đã tiếp nhận không được bốn phần nát thành năm ảnh bất quá chỗ tốt là hám thiên chỉ tiêu hao dừng ở hai mươi điểm thần thuộc tính cũng không có một mực gấp bội trước đó khổng võ một mực không có lựa chọn đem hám thiên chỉ thăng lên còn có một cái lo lắng chính là ở đây hắn sợ thêm điểm về sau hám thiên chỉ cần tiêu hao thần thuộc tính quá nhiều hiện tại loại này ngược lại tốt một chút trả nguyện thần thông cũng là như thế uy lực của nó tại bốn lần lực thuộc tính liền ngừng xuống tới cũng không có tiếp tục gia tăng mà hai cái này thần thông bị động tăng thêm cũng là còn có thể theo thăng cấp tiếp tục gia tăng bởi vậy khổng võ không có tại lực thuộc tính bên trên phân phối dù là một chút tự do điểm thuộc tính có thể hắn giờ phút này lực thuộc tính cũng so trước đó tăng lên không ít tiếp cận m ộ 0 b vạn lực thuộc tính mặc dù đã rất mạnh có thể đối mặt trước mắt cái này t r u n g mặt chi bức em cũng không phải một chút hai điểm nhưng là tại đem mấy cái thần thông thăng cấp về sau khổng võ giờ phút này đã có m ộ ư ơ i phần tự tin cũng được trầm mặc lương cựu về sau ngọc linh chân quân thở dài một mạch khoát khoát tay ra hiệu khổng võ có thể toàn lực hành động bọn hắn mạch này tu luyện phát n ô n luôn luôn như thế kỷ quái trước t i ê khổng nhạc chính là vừa mới gặp mặt thời điểm đối mặt hắn nhóm mười hai người tiên bên trong bất kỳ một người đều không có hoàn t h ủ chi lực có thể theo tên kia lần lượt không muốn mặt khiêu chiến tình hình chiến đấu liền dần dần sinh ra biến hóa một năm thời gian hắn chiến thắng mười hai người tiên bên trong xếp hạng cuối cùng tồn tại tiếp lấy chỉ tốn không đến hai tháng hắn liền đánh bại lao đại vân trung đạo nhân cần bọn hắn mười hai người tiên nhiều người hợp lực khả năng cho hắn một cái giáo hấn c h ỉ t i ế c tra đạp hắn thời gian lại như vậy ngắn ngủi lại một năm về sau cho dù là mười hai người tiên hợp lực đều chỉ có thể cùng khổng nhạc tên kia chiến thành n g n tay tên kia dường như mỗi một lần chiến đấu đều có thể nhường hắn thực lực tăng không cần mộ đạo chỉ cần một lần lại một lần chiến đấu liền có thể một mực m ạ n h lên không chỉ có là chiến đấu phương diện ngay cả bọn hắn mười hai người tiền cái khác kỹ năng luyện k h í l u y ệ n đan trận pháp p h ù lục mỗi một phe mặt tri thức hắn đều có thể giống bọn biển như thế bằng nhanh nhất tốc độ hấp thu làm khổng nhạc rời đi thời điểm bọn hắn đều nới l ò n g một mạch thông tuệ đồ đệ ai cũng ưa thích nhưng nếu là một người thông minh tới có thể tại một tháng thời gian bên trong đưa n g ư ờ i mấy ngàn vạn năm tích lũy đi ra tri thức toàn bộ mốc làm vậy thì rất thống khổ cái này tiểu ra hỏa có lẽ cũng là nghĩ lấy tại sinh tử nguy cơ trước mặt tăng tốc mạnh lên tốc độ a chỉ là sau một khác k h ổ n g võ biểu hiện n h ư ờ n g ngay tại v ố t sợi dâu ngọc linh t r â n quân trực tiếp xứng sở tại nguyên đ ị a k h ổ n g võ cơ cánh tay đi về phía trước r a nhẹ giọng lẩm bẩm một câu thoại âm còn chưa chuyển ra l i ề n bị k h ổ n g võ trên thân buộc phát ra tới khí thế trực tiếp của nát vê anh nồng đầm khí huyết chi lực đập vào mặt mà đến ngọc linh t r â n quân cảm giác liền xem như năm đó những cái kia ba trần kim ô thể nội khí huyết sóng nhiệt cũng không bằng k h ổ n g võ lạch cạch lạch cạch k h ổ n g võ thân thể bành trướng ở giữa trên người hắn quần áo bắt đầu b ă n liệt lộ ra kia g ữ tợn cơ bắp si vu có chút đau lòng nhìn xem một mặt này những cái kia đều liền xem như hỗn độn linh bảo cấp bậc đao kiếm chém vào phía trên đều không thể trực tiếp cắt vỡ nhưng bây giờ cái này đen tuyển trường bảo lại tiếp nhận không được khổng võ tăng vọt cơ bắp a khổng võ phun ra một n g ụ m trọc khí cảm thụ được thể nội sôi trào cường đại lực lượng hài lòng cười cười huyết quỷ chiến thể ra c h i hạng hắn l ự c thuộc tính trực tiếp tới tới ba mươi ba năm một g chín bảy mươi ba điểm hơn ba vạn lược thuộc tính có lẽ tại trung mặt chi bức nơi này đã không tính là sâu kiến bao vây lấy thân thể khinh bạc ra cánh bắt đầu chậm rãi mở rộng hướng về hai bên mở ra l ộ cộp đò bưng ánh mắt chuyển động một chút ánh mắt tập trung ở khổng võ trên th mà lấy khổng võ giờ phút này lực tột tính tại đối phương nhìn soi mói đều kém chút quỳ dạp xuống lưng có chút u ốn l ư ợ n cưỡng ép chống cự lấy cỗ này cường hạ áp lực chỉ là dựa vào huyết quỷ chiến thể tăng thêm khẳng định không cách nào cùng đối phương chống lại điểm này khổng võ rất rõ ràng nhưng là hắn theo lúc đầu suy nghĩ cũng không phải là vì cùng giá hỏa này vật lộn mà là vì một cách tất sát khổng võ tay phải chậm rãi nâng lên nồng đậm huyết sắc quang mang tại đầu ngón tay n h y lên dường như có thể hủy diện tất cả chương năm trăm chín mươi hai vạn giới đại đạo giắt hung diễm ngập trời trung mặt chi bức nguyên bản đối với trước mắt cái này sâu kiến cũng không để ý coi như khổng võ thông qua huyết quỷ chiến thể đem tự thân thực lực lật ra gấp đôi tạo thành ảnh hưởng cũng liền tương đương với là một cái côn trùng bay nhảy một chút phát ra tiếng vang đánh thức trong giấc ngủ nhân loại như thế t r u n g mặt chi bức tựa như là một cái người bình thường đồng dạng chuẩn bị đem cái này côn trùng hiến chết có thể sau một khắc khổng võ đầu ngón tay tản mát ra tới kia cố cường han chấn động nhường t r u n g mặt chi bức thân thể rung động vô ý thức quái khéo một tiếng tựa như là muốn g i m chết côn trùng người đẫu nhiên phát hiện kia côn trùng móc ra một thanh sa mạc chi ứng đen ngòm họng súng gi có thể đánh ra khổng võ tự thân lực thuộc tính bốn lần một kích cũng chính là nói giờ phút này kê xóa khiêu động viết mang tàn mát ra tới uy thế có thể so với lực thuộc tính một trăm triệu hơn ba ngàn vạn tồn tại thậm chí so ngọc linh chân quân còn mạnh hơn một chút cái này làm sao có thể có thể ngọc linh chân quân tay co lại rút xinh xinh nổ xong chính mình tận mấy cái sợi dâu có thể hắn lại dường như liền đau đớn đều cảm ứng không đến t r ừ n g lớn ánh mắt nhìn xem khổng võ khổng võ vừa mới trong nháy mắt đó ở giữa bộ phát liền đã nhường hắn mở rộng nhàn giới tu vi càng là thâm hậu trong nháy mắt buộc phát bí pháp thì càng hiếm thấy hiệu quả cũng biết giảm、dần. giống ngọc linh chân quân bọn hắn liền xem như không thèm đếm x ĩ a không muốn sống toàn lực bộc phát tối đa cũng liền có thể đạt được hai thành t à hữu tam phúc có thể khổng võ vừa mới trên người khí thế trong n g á y mắt liền tăng vọt gấp đôi nguyên bản ngọc linh chân quân còn tưởng rằng đây chính là khổng võ át chủ bài mặc dù rất kinh diễm nhưng là đối mặt trước mắt cái này t r u n g mặt chi bức vẫn là nhiều ít có chút không tự l ư ợ n g lực còn nghĩ tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu hạ khổng võ nhưng khi khổng võ đầu ngón tay xuất hiện cái tia đạo hầm mang thời điểm hắn liền lại không cách nào bảo trì lý trí đây là như thế nào bí thuật lại có như thế cường hãn khí tức ngọc linh chân quân k hắn ô n này, nhường g võ một chỉ h không hiểu cảm giác có ả m giác c chút quen thuộc. Sư tôn, đây không phải tôn, quen người n Sư đây ă mà đó truyền thụ cho tên thức một chiêu câu, hiên viên như cho ca. kia Si view l tin h m đ i ệ sẹt tức trở thần. qua quân ba. náo nhường ngọc linh chân quân lập tức trở lại thần. Nhân hoàng chỉ ba. Hắn hải, chỉ lại lập kêu một tiếng ngay sau đó lập tức lắc đầu không có khả năng tuyệt đối không có khả năng năm đó hắn đem nhân hoàng hiên viên thu nhập trong môn gặp hắn trên thân hoàng khí nồng đậm đ ạ t được linh cảm sáng tạo ra một chiêu nhân hoàng chỉ lấy đường hoàng hoàng khí phá thiên phá địa phá hết thế gian vật vật hoàng khí là theo trung châu long mạch d i ệ n hóa mà đến đại biểu cho chúng sinh tín nhiệm đem nó dung nhập tự thân linh lực có thể có vô cùng diện dụng có thể cho dù là năm đó chỉ huy toàn thể nhân tộc nhân hoàng mượn nhờ kia nồng đậm đến cực điểm hoàng khí đều không thể đánh ra trước mắt mạnh như vậy hung hãn một kể ta. húng chi h ắ n theo khổng võ đầu ngón tay cảm nhận được chỉ có thuần túy khí huyết chi lực cũng không có bất kỳ hoàng khí khí tức tư t ắ c lương c ử u ngọc linh chân quân cuối cùng được ra một cái kết luận cũng là nhất là hợp lý giải thích khổng võ mút trời chi tài đối với chính mình sáng tạo ra người tới hoàng trị tiến hành cải tiến ngay tại lúc này ngọc linh chân quân sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy nơi xa cái kia trung mặt chi bước mở ra cánh vặn vẹo miệng đại trừng ư lấy vô số thải s ắ c năng lượng theo nó thân thể các nơi hướng về trong miệng lưu động a có ý tứ đây là m u ố n cùng ta đối xóng a khổng võ cười khẽ một tiếng cũng không có trực tiếp kích phát hám tiên h trị ngược lại còn tận lực đợi một chút đối phương tụ lực hoàn thành không có nhường hắn chờ quá lâu không đến năm cái hô hấp về sau trung mặt chi b ư c thân thể r u lên trong miệng thất thải viên hướng cầu hướng về phía trước bắn ra từng vòng từng vòng quang hoàn hướng khổng võ quyết tán mà đến hắn phía trước những cái kia nổi lơ lửng thất thải mạnh vỡ tại cái này gợn sóng lướt qua về sau trực tiếp từ bên trong ra ngoài một chút xíu chân vỡ biến thành điểm điểm ánh sáng trừ khử tại trong hư không ngọc linh t r â n quân nhìn thấy một màn này sát mặt trầm xuống vô ý thức làm xong xuất thủ chuẩn bị một kích này chính là nhường hàn đến đều phải toàn lực ứng phó khả năng miễn cưỡng chế vào không biết do k h ổ n g võ có chút lo âu quay đầu nhìn lại hắn phát hiện k h ổ n g võ trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười dường như một chút cũng không có đem một kích này đặt ở trong mắt chung mặt chi bức to lớn hình thể nhường song phương ở giữa khoảng cách lộ ra rất gần nhưng kỳ thật giờ phút này song phương ít ra cách vài trăm dặm có thể vẹn vẹn không đến một cái hô hấp thời gian thải s á t sóng ánh sáng áp lực liền đã truyền lại tới nơi này lúc này khổng võ mới nhẹ nhàng mở miệng nói hám thiên trị hoa anh sau một khắc khổng võ trước người trong hư không đ ố n g nhiên xuất hiện vô cùng khổng lồ huyết sắc trị ảnh đơn thuần lớn nhỏ đều nhanh có cối u mặt chi bước một nửa hủy diệt dọc đường tất cả khí thế rào rạt ánh sáng bảy màu sóng tại đụng vào cái này to lớn huyết sắc trị ảnh sau lập tức tán loạn tựa như dòng nước đụng tại đá rắn bên trên tán thành vô số điểm sáng duy trì liên tục phóng ra thất thải g n sóng cũng không có đ ố i huyết s ắ c hình bóng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng hám thiên chỉ lấy đều đều tốc độ đẩy về phía trước tiến lấy t r u n g quanh vô số vỡ vụn hòn đá không khỏi tự chủ hướng về hám thiên chỉ hư ảnh thu dọn m à đi vươn g bấm dập lửa giống như đem chính mình đụng thành một phấn mà đối diện chung mạn chi bức giờ phút này đang điên cồn u g vớt cánh dường như mong muốn theo nguyên đ ị a rời đi theo kia huyết s ắ c chỉ ảnh bên trên nó cảm nhận được một c ô mánh liệt uy hiếp kia là tử vong khí tức có thể mặc cho nó như thế nào cố gắng khổ cánh quấn lên vô số phế tích đại giờ phút này hắn trong đầu đống nhiên sinh ra một tiêu minh ngộ mặc kệ là bản cổ đại lục vẫn là lục ma cái tia thế giới mặc dù rất nhiều pháp tắc đại đạo đều không giống nhưng là có chút đồ vật sát thực một lấy sâu chi thì như lực chi đại đạo mặc kệ là thế giới bên trong vẫn là thế giới bên ngoài dường như lực loại này đồ vật một mực tồn tại mắt nhìn huyết sắc chỉ ảnh cùng t r u n g mặt chi bức ở giữa khoảng cách càng ngày càng nhỏ hắn hiểu được kế tiếp chuyện đã không có mảy may b i ế n số thế là hắn dứt khoát nhắm mắt lại con người trực tiếp lâm vào đốn ngộ bên trong chúc mừng ngài đánh chết trung mặt chi bước thu hoạch được hai trăm sáu bốn chín ba m ộ t t r ă n h hai điểm tự do điểm thuộc tính số chương năm trăm chín mươi ba ngọc linh ngộ đạo chương năm trăm chín mươi ba ngọc linh ngộ đạo nghe được trong đầu tiếng vọng lên hệ thống thanh â m nhắc nhở khổng võ trên mặt lộ ra một tiêu n g h i hoặc lần này lấy được tự do điểm thuộc tính số có chút vượt quá ý của hắn liệu hơn hai ngàn vạn tự do điểm thuộc tính số tại khổng võ xem ra nhưng thật ra là có chút thiếu đi trước đó vệ nguyên cầu sở d ĩ chỉ cung cấp ba trăm vạn tả hữu tự do điểm thuộc tính là bởi vì ngay lúc đó khổng võ nương tựa theo trận pháp gia trì thực lực cùng đối phương ở vào sản, sản nhau ở giữa nhưng bây giờ lực thuộc tính đột phá một trăm i triệu trung mặt chi bức cùng m ộ ư ơ i hai người tiền cùng một cấp độ tồn tại vậy mà chỉ cung cấp như thế điểm nguyên bản khổng võ đã làm xong bạo điểm chuẩn bị thậm chí đem trước đó tồn tại hơn một vạn tự do điểm thuộc tính đều thêm tới mệnh thuộc tính bên trên nhưng bây giờ thế mà mới hơn hai vạn đổi u a i đây bất quá tư tắc một hồi về sau khổng võ cũng coi là nghi thoáng dù sao hơn hai vạn tự do điểm thuộc tính đã so với hắn bản thân cơ sở lực thuộc tính đều cao hơn gấp ba bốn lần người này a chính là lòng tham không đủ rắn mất voi lúc trước đạt được mấy chục mấy trăm tự do điểm thuộc tính liền có thể vui vẻ một ngày khổng võ đi đâu bên trong đâu bên này khổng võ dùng cái kia chật ních bắp thịt đại nao đang tự hỏi triết học vấn đề có thể một bên khác hai người vẫn còn không c ó theo hắn mang tới trong rung động lấy lại tinh thần Nam. Chắc ba. ngơ ngát phun ra một câu mười phần văn minh người, nhìn xem khổng võ ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái quái vật. Cũng không Không khổng này vẫn là không đến thánh nhân hiện ngay này ba. ra xoay tựa ta. gia hỏa Sao một mười cảm chậm xem mắt một thậm một chém Chắc câu cái trước cấp bậc có chí cả có kích khái, phải hậu thể thể bối. Sivu dãi quái quái tại, loại quái giết võ vật. vật võ vật lâu đều là là đó, cái này chẳng phải là nói khổng võ gia hỏa này hiện tại đã có cùng mười hai người tiên giao thủ thực lực nghĩ đến điểm này si vu đánh cái d u n g mình phát hiện tiểu tử này dường như so với hắn cái k i ế n láo tổ còn muốn tá môn mà ngọc linh chân quân giờ phút này ánh mắt h o à n g hốt cả người tựa hồ cũng xa vào đến một loại đặc thù đốn ngộ trạng thái tiền bối đây là thế nào đi về tới khổng võ nhìn xem xứng sở tại nguyên chỗ thỉnh thoảng lầm bầm một câu ngọc linh chân quân nhỏ giọng hỏi hướng si vu không biết do a có thể là trông thấy ngươi vừa mới kia một chỉ có chỗ thu hoạch dù sao ngươi kia một chỉ nhìn cùng sư tôn truyền thụ cho nhân viên tên kia nhân hoàng chỉ mười phần tương tự nhân hoàng chỉ khổng võ s ừ n g sốt một chút đ ỗ n g nhiên nhớ tới hệ thống liên quan tới hám thiên chỉ miêu tả hám thiên chỉ thượng cổ thời điểm nhân hoàng một chỉ phá thiên đánh tan đẩy trời tiên quân một chỉ này hàm ẩn thiên địa c h i đạo ngưng tụ toàn thân khí huyết chi lực sử dụng sau có thể tạo thành tự thân lực thuộc tính một năm lần tổn thương bị động vĩnh cửu tăng lên tự thân mười phần trăm lực thuộc tính hám thiên chỉ cái này một thần thông là khổng võ theo bắc thần đại lục tấn vương thôi nguyên trên thân đạt được ngay lúc đó khổng võ kỳ thật cũng có chút hoài nghi kỹ năng miêu tả như thế lịch t i ê n kỹ năng lai lịch cũng không sẽ như vậy đơn giản v ề sau cùng k i a thôi ra tại thiên đình tiên tổ đánh một k h u n g về sau khổng võ còn tưởng rằng người kia chính là hám thiên trị người sáng tạo dù sao tại ngay lúc đó hắn xem ra thiên đình tiên thần đã là rất cường hãn tồn tại nhưng là theo khổng võ thực lực dần dần đề cao có thể hám thiên trị hiệu quả lại một chút không có suy giảm nhường khổng võ lại bắt đầu suy nghĩ hám thiên trị lai lịch hiện tại đáp án để lộ thì ra chính mình một mực đến nay dựa vào b í pháp lại là mười hai người tiên truyền thừa một phương thế giới đỉnh tiêm cường giả truyền thừa thần thống t r á c không được mạnh như thế hung hãn bất quá khổng võ cảm thấy hiện tại hám thiên trị cùng lúc trước ngọc linh chân quân chuyển xuống nhân hoàng chỉ đã hoàn toàn không phải một chuyện tại trải qua hệ thống nhiều lần thăng cấp qua đi hám thiên chỉ huy lực sớm đã thanh ra ngoài lam ta hiểu thì ra như thế thì ra như thế ngay tại khổng võ tư tắt lúc một bên ngọc linh chân quân đ ố n g nhiên hô to một tiếng trên thân khí thế đột nhiên bành trướng nguyên bản cùng p h ệ nguyên hưng cầu chiến đấu qua sau lưu lại thương thế cũng tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục sai đều sai không chỉ là chúng ta chính là lục ma những cái tia cái gọi là bị n ạ đều là sai ngọc linh chân quân lầm bẩm bỗng nhiên bay đầu nhìn về phía khổng võ s ắ p mặt thành khẩn nói cảm tạ tiểu hữu điểm hóa đại ân đại đức ngọc linh vĩnh viễn không quên đi á c h k h ổ n g võ mở mịt hé miệng có chút không do hắn cái gọi là đại ân đại đức đến cùng là thế nào chuyện không đợi k h ổ n g võ mở miệng si vu liền vẻ mặt kích động tiến lên phía trước nói sư tôn ngài đây là đột phá hắn lời này vừa ra khỏi miệng k h ổ n g võ lúc này mới phát hiện không thích hợp nguyên bản phiêu phủ ở ngọc linh chân quân đỉnh đầu thuộc tính bảng k h ổ n g võ đã có thể thấy rõ ràng nó cụ thể thuộc tính nhưng bây giờ nơi đó một lần nữa biến thành liên tiếp dấu chấm hỏi ngọc linh chân quân lực thuộc tính đề cao kết hợp với trước đó trên người hắ khổng võ cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía ngọc linh t r â n quân chẳng lẽ lại vị này đột phá tới bị ngạn cảnh giới ba tựa hồ là minh bạch hai người bọn hắn đang suy nghĩ cái gì ngọc linh t r â n quân cười lắc đầu nói đột phá chưa nói tới chỉ là có một chút cảm nộ mà thôi lời nói bình thản nhưng là trên mặt hắn kia rào rạt nụ cười đầy đủ giải thích do giờ phút này tâm tình của hắn cũng không bình tĩnh k hít sâu một mạch bình phục một chút tâm tình ngọc linh t r â n quân mười phần nghiêm túc đối với si v u nói đ ộ nhi lần này ta có chỗ thu hoạch nhất định phải mau chóng chạy trở về tiêu hóa những này cảm nộ cùng ngươi sư bá các sư thúc thảo luận một、phen. côn lôn sơn bình t h ư ớ n g tạm thời mặc kệ cũng là không sao chính là trước đây hướng bản cổ quan hướng t h u ộ c sơn trưởng môn tỉnh giáo một chuyện liền phải giao phó cho ngươi tại lúc này ngọc linh chân quân xem ra tranh thủ thời gian trở về cùng các huynh đệ thảo luận chính mình vừa mới cảm lộ đi ra những cái kia là nhất là quan trọng sự tỉnh nhưng là liên quan tới mộng khê đạo quán tin tức cũng qua loa không được không có cách nào chỉ có thể là nhường si vu i đi một chuyến si vu i gặp hắn thần sắc nghiêm túc cũng không còn hồi náo h chân thành nói sư tôn yên tâm thế này ngọc linh chân quân gật gật đầu đối với khổng võ cơ cơ tay liền lập tức hóa thành lưu quan biến mất tại hai người trước mắt người đây, kế tiếp cái gì dự định muốn hay không cùng ta cùng đi một chuyến bàn cổ quan đi một vòng si vu nhìn xem cái kia đạo lưu quan hóa thành một cái điểm sáng xoay người hỏi khổng võ không có lập tức trở về đáp mà là tư tác ban cổ quan lúc trước cùng si vu đồng hành thời điểm khổng võ liền đã biết chỗ kia tin tức kia là bàn cổ đại lục chống cự ngoại giới hư thú cửa ải theo si vu nói tới bàn cổ đại lục ở bên trên chân chính có trí tại thành thánh thiên tài nhóm đều sẽ lựa chọn đến đó ma luyện tại vô tận vô tận hư thú hải dương bên trong ngưng thực chính mình tín nhiệm vô tận vô tận hư thú hải dương a thật là làm cho người tâm động a thế là tư tắc một hồi k h ổ n g võ chọn ra quyết định ta liền không đi ta phải về bàn cổ đại lục làm ý chuyện chương năm trăm chín mươi b ố bạch lộ học cung chương năm trăm chín mươi b ố bạch lộ học cung bàn cổ quan bên kia vô số hư thú đối với k h ổ n g võ lực hấp dẫn s á t thực không nhỏ coi như lấy hắn hiện tại thực lực đa số hư thú chỉ có thể cung cấp hai ba chữ số tự do điểm thuộc tính nhưng không chịu nổi số lượng đông đảo a hơn nữa theo s i v u trước đó nói tới chính là thánh nhân cấp bậc hư thú tại bàn cổ quan cũng không t í n h hiềm thấy quả thực là một cái soát điểm cấp tốc tăng lên thực lực nơi tốt kiến thức sắp đến nguy cơ khẩu võ theo lý mà nói hẳn là bằng nhanh nhất tốc độ đi mạnh lên mới được có không ể h biết vì sao cho dù lại hướng chỗ cao suy nghĩ khổng võ đều cảm thấy trong lòng không nỡ khổng nhạc hiển nhiên so với hắn hiểu rõ hơn người khổng lồ kia tin tức bất nhiên cũng sẽ không lưu lại cái gì tiên đoán bởi vậy lần này trở lại bản cổ đại lục khổng võ chuẩn bị đi trước bạch lộ học cùng nhìn xem dù sao lúc ấy khổng nhạc lưu lại trong video mặt nói đến rất rõ ràng h ắ n ở nơi đó cho mình lưu lại một ít đồ vật hơn nữa mượn si vu chi thủ lưu cho chính mình kia giả đạ khẳng định cũng chỉ hướng khổng nhạc lưu lại tin tức gom góc trên ra đa bảy cái điểm đỏ về sau sẽ không phải thật có thể t r i ệ u hoán thần lòng a lấy khổng nhạc gác thú vị thật đúng là nói không chính xác t ổ n g ma nói chi khổng võ cảm thấy hiện tại mấu chốt không phải đi tranh tự do điểm thuộc tính mà là đi tìm kiếm khổng nhạc tên kia đến cùng biết một chút cái gì dạng này a si vu gật gật đầu tiện tay tại khổng võ trên bờ vai đập một chút một đạo kim hoàng sắc phủ văn lóe lên mà qua dung nhập khổng võ đầu vai vậy ngươi trực tiếp đi qua liền có thể có cái này đơn ký ngươi có thể trực tiếp xuyên qua cái k i a bình t h ư ớ n g khổng võ gật gật đầu nói minh bạch ngươi bảo trọng không còn nhiều lời hai người tại mảnh này phế tích trước phân đạo dương tiêu Si v u sau khi đi khổng võ nhìn một chút một phía trên giới tả hữu tất cả đều là thâm thúy hắc cám hư không cho dù khổng võ đối với chính mình do đường bản sự có chút tự tin nhưng tại loại này hoàn cảnh hạ n g không có tiêu chí vật không có đất đ ồ mong muốn dựa vào trong trí nhớ lộ tuyến trở lại côn lôn sơn lối vào cũng là một cái việc khó cvu cùng m ộ ư ơ i hai người tiên cũng không biết nói là có cái gì thủ đoạn trước đó bọn hắn tại trong hư không hành tẩu cảm giác quen thuộc cửa con đường quen thuộc một chút cũng không sợ lặt đường k h ổ n g võ không có cái kia thủ đoạn nhưng là vung tay lên k h ổ n g võ theo p h ệ tà đao trong không gian lấy ra một cái long c h â u dạ đạ cũng may có cái này đồ vật cũng không sợ lặt đường dạ đạ trên m ặ t k í n h bảy cái điểm đỏ có quy luật lóe ra trong đó sáu viên c h e n thành một đoàn k h ổ n g võ biết những này đều là tại bản cổ đại lục bởi vậy chỉ là nghiên cứu một hồi tìm tới phương hướng nhưng vừa vặn cất bước đi ra khẩn võ liền bước chân dừng lại lông mày chậm rãi con lên cuối đoạn ầ lần u lại lại, tại cái nơi nữa nhìn、lại. đơn độc tại một cái khác h độc một ẻ lánh lúc lầm lát nào cùng biến nhớ không hướng bàn thế chút hóa, thì thào phía phát, điểm đỏ, câu, đầu đ một trí trước một trước xuất sao, vị võ về có câu, cổ i lục, t r u g châu, bạch、lộ、học c u lộ này g đoạn n thời gian bạch lộ học cung mười phần náo nhiệt người mặc thanh sam thư viện các đệ tử tại từng cái lâu vũ ở giữa không ngừng chạy lấy thỉnh thoảng có chửa bên trên tán phát lấy cường h ã n chấn động người tu luyện được mời vào học cung lưu vân kiếm tông lý không mờ nghe nói á thánh độ kiếp kỳ hạ gần chuyên tới để xem lễ người tới gánh vác xong kiếm đối với trước mắt tuổi trẻ thư sinh xoay người đi thi lễ Thư sinh thần sắc bình thản trở về thi trong thể sinh bình không chân bạch học chào chỉ học chỉ khác nhau nhịn. người sắc nói ngài viện ngài bài lại, ngài rằng, quân, cung mừng đến, cung bên cùng an cùng độc có bờ ở về lễ, lộ là gặp qua đem đã đủ, đem lại, xuất thân trung châu bảy đại tông môn một trong lưu vân kiếp tông tự thân thực lực cũng đã tới luyện hư cảnh hậu kỳ lý không bờ nghe được dạng này an bài trên mặt không có mảy may tức giận mà là cười trả lời không sao còn nhiều hơn tạ bạch lộ học cung an bài ở lại dù sao A thánh vương thiên tường độ kiếp tin tức một khi chuyển ra toàn bộ trung châu người tu luyện đều sôi trào ban cụ đại lục thánh nhân t ư a thớt cho dù là có thể làm được vấn tâm quan độ kiếp kỳ người tu luyện cũng bấm tay có thể đến được nhiều như vậy năm qua thật đúng là không có mấy cái loại này tồn tại công khai biểu hiện ra chính mình độ kiếp quá trình những cái kia có hy vọng thánh nhân tồn tại cái nào không phải làm xong tất cả chuẩn bị vì tránh cho người khác q u ấ y dậy mà chuyên môn tìm một chỗ vết chân hiếm thấy c h i địa độ kiếp cổ hướng nay đến chỉ có bạch lộ học cung vị này ả thánh mới hướng về thiên hạ rộng phát mời đến đây xem lễ bởi vậy đến đây xem lễ nhân số lượng đông đảo tu vi cao thâm hạng người so tài một chút đều là Lý không bờ luyện không hư cảnh bờ tu vi đại ặ t ở bên n g o cũng thừa người n vật, ư n này cũng cùng n g g lúc chỉ có thể kỳ trở lên này, t r bầu tồn r i t u tại cho dù là bạch lộ học cung cũng phải nhận thật đối đãi bởi vậy cố ý tại hậu sơn an bài một chỗ khu vực để phòng người khác quấy dày chỉ thấy người tới rơi xuống đất mặt đi tới tuổi trẻ thư sinh trước mặt hỏi ngũ hành t ô n g thanh mục ở tại chỗ nào mặc dù ngữ khí ôn hòa có thể lý không bờ có thể nhìn ra vị này đại thừa kỳ tiền bối tại cưỡng chế lấy cảm xúc đây là cái gì tình huống ngay tại hắn nghi hoặc lúc trẻ tuổi thư sinh đầu tiên là k h ô n g t i không can g không hỏi thăm vừa đưa ra người thân phận biết được là vị kia thanh mục sư tôn về sau lúc này mới cáo chi vị trí điểm đặt được tin tức sau lão giả nói một tiếng tạng bước nhanh đi qua lý không bờ bên cạnh cái này nị đồ xong xuôi việc phải làm còn không tranh thủ thời gian về t ô n g môn nghe được hắn mắng mắng rồi rồi l ầ m bẩm âm thanh lý không bờ chờ đi xa về sau cùng tuổi trẻ thư sinh hỏi đây là cái gì tình huống vị kia t r ư ớ c thanh mục đ ố i tại năm tháng trước liền đến sau đó một mực liền tại chỗ ở đợi lại không có đi ra đoán chừng là hắn sư tôn có chuyện tìm hắn a lý không bờ gật gật đầu quay người rời đi theo lão giả kia sắc mặt đến xem đoán chừng không phải cái gì tốt sự t ì n h sẽ không phải là cái này thanh mục trộm tông môn bảo vật vụng trộm chạy đến đi nghĩ đến chính mình lúc tuổi còn trẻ trộm cầm nhà mình sư tôn linh thạch sau kết quả lý không bờ không khỏi đánh giù mình hy vọng hắn hảo vận a ngay tại hắn hướng phía chính mình chỗ ở cất bước rời đi thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên nghe được sau l ư n g truyền đến một tiếng to lớn oanh minh xoay người hắn nhìn thấy một đạo ngũ sắc bóng người phát ra một tiếng kêu thảm giống như lưu tinh đồng dạng bay về phía chân trời nhìn qua dường như chính là trước đó cái kia láo giả chương năm trăm chín mươi lăm khổ cực thanh mục chương năm trăm chín mươi lăm khổ cực thanh mục sư tôn ba ở đằng kia đạo thân ảnh bay ra ngoài về sau lại là một cái người tu luyện phi thiên mà lên bi vẫn hô một câu chỉ là không đợi hắn hoàn toàn bay đến không trung một cái tinh tế trắng non cánh tay dò ra bắt lấy hắn chân đem nó một thanh kéo trở về rơi xuống đất thanh mục phàn nàn mà nói ta cô nãi nãi à kia là sư phụ ta không có ác ý ngài cái này cái này cái này đối diện tiểu hồng giấu ở mặt nạ sau biểu lộ không người có thể biết chỉ nghe được nàng thanh lánh thanh âm truyền ra còn một chút không chết được đều nhanh biến thành tinh tinh có thể nghĩ mà biết chính mình vị kia sư phó bay cao bao nhiêu coi như lấy hắn thực lực rơi xuống về sau sẽ không v ứ c bỏ tính mệnh nhưng là trọng thương khẳng định là tránh không khỏi đi ta tốt sư phó à có cái gì lời không thể thật tốt rằng à thế nào vừa lên đến liền hô to kêu to đắc tội ai không tốt phải đắc tội vị này xác tinh nhìn một chút đã biến thành một ngôi sao t i n h sư phó thanh ngục khoe miệng co g ắ p s ú c một chút có chút bất đắc dĩ t ú i xuống đầu nghiệp c h ứ n g a lúc trước h ã n thành tây xảy ra biến cố về sau hắn liền nghĩ nhanh trở lại tô môn thật là trước mắt vị này tìm tới cửa hai lời không nói để cho mình mang theo nàng cùng một chỗ tiến về trung châu còn nói là cái gì nàng chủ nhân phân phó người g i a chủ người a i vậy mang một người theo tây châu hạ châu truyền tống tới trung châu cần tốn hao nhiều ít linh thạch ngươi bê ta chính mình nói thế nào cũng là một vị hợp thể kỳ đại năng là ai đều có thể phân công sao chưa từng có nhiều tư tác thanh ngục nguyên bản chuẩn bị trực tiếp đem tiểu hồng đổi đi nhưng khi tiểu hồng ngăn trở đại môn hơi nhũ lông mày một phút này thanh mục cảm giác được nàng trên thân tản mát ra tới kia cố cường hãn uy thế giống như có chút quen thuộc ga là quán rượu kia bên trong không có qua bao lâu hắn liền phản ứng tới minh bạch tiểu hồng trong miệng chủ nhân là ai thế là hắn lập tức biểu thị nếu là vị kia tiền bối phân phó thanh mục nhất định t u â n mệnh chỉ là nguyên bản hắn coi là chỉ cần đem đối phương dẫn tới trung châu chính mình liền hoàn thành nhiệm vụ thật không nghĩ tới tới trung châu về sau tiểu hồng lại lần nữa mở miệng muốn để hắn dẫn đường tiến về bạch lộ học cung này làm sao khả năng Trên n g cùng cùng khi hắn vừa định nghĩa đang từ nghiêm cự tuyệt đối phương thời điểm không biết rõ từ nơi nào xuất hiện một cái ma môn người tu luyện vẫn là tại trung châu hiển hách nội danh đại thừa kỳ ma tu thực lực cứng hãn thủ đoạn tàn nhẫn tại cái này chúng châu phạm vào không biết rõ nhiều ít thảm án k i u ma tu không biết từ nơi nào biết được ngũ hành tông kế hoạch biết trên người hắn khẳng định mang theo vô số chân quý vật liệu thế là ở chỗ này đợi hắn thật lâu chỉ có điều vị này thanh danh bên ngoài ma tu ngoan thoại còn không có thả s o n g liền bị tiểu hồng một trưởng vô chết lam thanh mục nhìn thấy tiểu hồng mười phần bình tĩnh xoay người hỏi khi nào lên đường thời điểm theo tâm hắn lập tức liền quên đi cái gì tông môn kế hoạch hắn mười phần chủ động là tiểu hồng dẫn đường đem nó dẫn tới bạch lộ học cung nhưng khi hắn trường thư một mạch vừa mới chuẩn bị về tông thời điểm tiểu hồng lại không cho hắn đi vì cái gì a lam thanh mục mang theo giọng n ẹ n nào hỏi ra câu nói này thời、điểm. tiểu hồng chỉ là nếu không có việc nói bản tôn bất thiện cùng người giao tế nhìn thấy chủ nhân trước đó tất cả cùng người giao lưu sự vụ đều muốn ngươi tới làm thanh m ụ t hỏng mất hắn không nghĩ tới tiểu hồng lý do như thế cho đùa hắn từng đưa ra muốn hay không lưu lại một cái đệ tử vì đó phân công chính mình về trước một chuyến tô n g môn có thể tiểu hồng lại không đáp ứng thậm chí liền đệ tử của hắn tử cũng không thể rời đi toàn bộ biến thành tiểu hồng người hầu giờ phút này thanh m ụ t có chút chết lặng nhìn một cái xa xa bầu trời h í t khẩu khí xoay người nói tiền mỗi kia ta đi cấp ngài lấy bữa ăn đi tiểu hồng nhẹ g ọ n g n một chút tiếp tục xem lấy bầu trời giống như đang chờ đợi lấy cái gì mấy người này nguyện đến nay vị này tiền bối một mực là dạng này cũng không tu luyện cũng không cùng người giao lưu chỉ là lẳng lặng ngồi ở đằng kia nhìn lên trời không nhưng là thanh mục lại có thể cảm giác được vị này thực lực biến càng thêm sâu không lường được vừa tới tới trung châu thời điểm tiểu hồng mang cho hắn cảm giác cũng chính là đại thừa kỳ trung kỳ thực lực nhưng bây giờ chỉ sợ lật ra mấy lần không ngừng vừa mới bị đánh bay vị kia chính mình sư tôn thật là ngũ hành tông độ kiếp kỳ phía dưới đệ nhất nhân nếu không phải không có đem nắm vượt qua thiên tiếp đã sớm có thể dẫn động thiên kiếp giáng lâm có thể mạnh như vậy u n g hã người tu luyện Lại bị trước i ể u Hồng tùy ý một t ý n g t r tiếp đó tại h á n thành tây thời điểm khổng võ còn chưa xuất phát liên đã trước cùng tiểu hồng bàn giao rõ ràng về sau kế hoạch trong hư không sẽ xảy ra cái gì biến cố khổng võ chính hắn đều nói không rõ sở thế là cùng tiểu hồng càng tốt nếu là chính mình mất liên lạc ngay tại t r ú n g châu bạch lộ học cùng gặp nhau khi đó khổng võ kỳ thật liền đã định tốt muốn đi trước bạch lộ học cùng kế hoạch ai bảo khổng nhạc tại trong video cường đ i ệ u ở nơi đó lưu lại đồ đâu chỉ là ở chỗ này đợi lâu như vậy tiểu hồng đều không đợi đến khổng võ nàng có thể cảm giác được mình cùng khổng võ ở giữa liên hệ tại trước đây không lâu đã xảy ra một k i a biến hóa liền phảng phất một đầu vô hình đường cong biến hư g o mờ mịt mặc dù vẫn như cũ tồn tại nhưng là không giống trước kia cảm giác như vậy rõ ràng giống như k h ổ n võ đã không tại cái này thế giới nhưng là thỉnh thoảng tăng lên thực lực nhường tiểu hồng minh bạch chính mình vị kia chủ nhân giờ phút này cũng là không có cái gì nguy hiểm ngược lại có rất lớn thu hoạch dù sao đoạn này thời gian đến nay nàng thực lực tăng lên có chút kinh khủng Thánh nhân A. Nàng túi chặt thụ thể thời toàn tới thánh tin tức, hết thảy, tiểu lọt trong thai. thánh nhân phỉ chiêu bạch học nghị nhân hồng nghe nho Cái Nàng xuống, nắm quyền, nội lượng. Đoạn này thời gian, cung người đều đang nghị luận liên quan đâm đây A. A mà vào gì lại di kiếp, lầu lực lộ kêu đều đều cảm được đạo độ bộ bị chương ũ năm n trăm chín mươi sáu quá huyền ảo ngây thơ truyền chương năm trăm chín mươi sáu quá huyền ảo ngây thơ truyền trung châu thái huyền thành cho dù đặt ở toàn bộ trung châu thái huyền thành đều xem như một tòa thành lớn bởi vì nơi này là từ trung châu bảy đại tông muôn một trong thái huyền thiên tạo dự ngoại trừ thái huyền thiên đệ tử bên ngoài còn có vô số nghe tiếng mà đến tán tu người tu luyện giờ phút này thái huyền trong thành lớn nhất trong tựu lâu nhưng tựa hôm h nay n g quán rượu trưởng quỹ đụng phải một cái nhường hắn cực kỳ khó sửa chuyện sáng sớm quán rượu tới một cái thân thể cường tráng quần áo tùy ý nam nhân tại thái huyền thành mở dài như vậy thời gian làm được thành nội đệ nhất quán rượu tự nhiên sẽ không bởi vì đối phương mặc mà mắt chó coi thường người tiểu nhị mười phần cung kính đem nó mời tiền đến bởi vì buổi sáng ít người tiểu nhị đem nó a n bài tại lầu hai gần cửa sổ vị trí tốt chỉ là người kia ngồi xuống về sau câu đầu tiên lời nói liền để tiểu nhị trên mặt nụ cười cứng đờ đem các ngươi tất cả sở trường thức ăn ngon đều lên một lần sau đó ta nhìn lại một chút nào đồ ăn muốn ăn lần thứ hai cái này tiểu nhị lúng túng cười cười nói rằng vị này khách quan nếu không ngày trước nhìn một chút menu bọn hắn căn này quán rượu có thể tại thái huyền thành làm được lớn như thế tự nhiên không phải vì người bình thường đưa ra cung cấp những cơm kia đồ ăn cũng không phải người bình thường có thể hưởng thụ mỗi một đạo món ngon đều là từ hiếm thấy linh thú chân quý thảo dược chế biến mà thành không chỉ có khẩu vị thượng dai hơn nữa ẩn chứa súng túc linh khí chính là tu vi cao thâm người tu luyện ăn được một hai đạo đồ ăn cũng biết che lấy cái bụng hô to khó mà tiêu thụ bọn hắn gặp qua ăn đến nhiều nhất là một vị hợp thể kỳ thể tu vị k i ê u lập t ứ c ăn mấy chục đạo món ngon liền đã khiến mọi người hô to thao tiết h nhưng trước mắt người này vậy mà vừa lên đến liền phải đem toàn bộ thức ăn đều lên một lần bọn hắn sở trường cho hay đâu chỉ hơn ngàn nghĩ đến cái này tiểu nhị vốn lên eo chậm dãi thẳng lên trên mặt nụ cười cũng dần dần giảm đi g i như vậy thời gian không ai nháo sự thật coi bọn hắn quán rượu là bùn nặng sao một ngày mắt tiểu nhị trong đầu đổi qua mấy cái cạnh tranh đối thủ danh tự coi là trước mắt giá hỏa này là bị bọn hắn tìm đến gây chuyện khổng võ thấy đối phương không hề động đánh cười khẽ một tiếng ném đi qua một cái nhẫn chữ vật chỉ đạo yên tâm không ít các ngươi linh thạch có thể kia tiểu nhị cầm tới nhẫn chữ vật lại chỉ là nhẹ nhàng ư ớ c lượm một chút nhìn đều không thấy một cái cười lạnh nói khách quan ngươi hẳn là biết chúng ta căn này quán rượu phía sau có vị kia tồn tại a nhận định khổng võ là tìm đến sự tình vị này tiểu nhị thậm chí đều không có đem thần thức thăm dò vào nhẫn chữ vật chỉ liền phán đoán đối phương cái này nhẫn chữ vật bên trong khẳng định không có gì đồ tốt coi như khổng võ thật mong muốn đem chính mình trong tiệm thức ăn toàn bộ nế một m lần kia muốn hao phí linh thạch số lượng liền xem như luyện hư cảnh người tu luyện toàn bộ thân g i a đều không đủ hắn không cho rằng cái này nhẫn chữ vật bên trong sẽ có nhiều như vậy linh thạch thế nào các ngươi đầu bếp rất nổi danh kia tốt hơn mau tới đồ ăn a khổng võ trà sát tay vẻ mặt bách không kịp đem hừ không biết chết sống tiểu nhị hư lạnh một tiếng coi là khổng võ đang cùng hắn giải trí quay người đối với cách đó không xa quán rượu hộ vệ điểm một cái đầu ngồi nơi hẻo lánh bên trong hai tên hộ vệ thấy này đứng người lên c h ậ m rãi đi tới khổng võ bên cạnh vị này huynh đệ đừng tại đây bên trong n á o sự một gã hộ vệ trầm giọng nói một câu b ị t mờ hiện ra một phen chính mình k i ê n luyện hư cảnh k h í tức thật không nghĩ tới khổng võ tựa hồ là không có cảm nhận được đồng dạng cười ha hả nói thế nào các ngươi mở tự lâu không bán thức ăn nơi nào đến một tên khác hộ vệ thấy này có chút không kiên nhẫn mà tiến lên liền phải đem khổng võ cưỡng ép ném ra có thể sau một khắc cửa hàng tiểu nhị chỉ cảm thấy trước mắt nắm một cái lại mở mắt thời điểm trước người đã không có hai tên hộ vệ thân ảnh à, một hồi yếu ớt tiếng vang theo ngoại giới chuyển đến tiểu nhị quay đầu nhìn thấy hai đạo lưu tinh ở chân trời hiện lên lộc cộc tiểu nhị nuốt một cái nước bọt trong nháy mắt liền minh bạch kia hai tên hộ vệ đi đâu bên trong thùng thùng k h ổ n gõ v gõ mặt bàn kéo về l ự c chú ý cười nói như vậy hiện tại có thể lên thức ăn a ta rất dài thời gian chưa ăn qua ra dáng đồ ăn đã đ ó i chết ngựa lập tức tiểu nhị toàn thân run dậy vô ý thức hồi phục một câu lập tức quay người chạy đi mẹ a đã phải t h í c bản hắn bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới nhà mình trừng quỹ đem chuyển toàn bộ nói ra có thể trong nháy mắt giải quyết hai vị cung phụ quán r ư ợ u trưởng quỹ là người tướng mạo hòa ái mập lùn đang nghe tiểu nhị nói ra lời nói sau thì thao một câu đối với tiểu nhị nói n g ư ờ i đem kia nhẫn chữ vật cho ta tiếp nhận nhẫn chữ vật trưởng quỹ thần thức thăm dò vào trong đó xem xét lập tức hít vào một n g ụ m khí lạnh trưởng quỹ thế nào tiểu nhị hiếu kỳ hỏi xem trưởng tủ lần này biểu lộ chẳng lẽ lại vừa mới tên kia thật không có nói lừa nhẫn chữ vật bên trong thật có hàng trưởng quỹ lắc lắc đầu hít một mạch nói người đến bất thiện a nhẫn chữ vật bên trong chỉ có lưa thưa thưa thất linh thạch cùng một chút vật liệu pháp bảo nhìn qua cũng chính là một cái hóa thần kỳ người tu luyện toàn bộ gia sản mà thôi nói thật nếu là khổng võ thật cấp nổi linh thạch trưởng quý không ngại theo hắn nói xử lý dâng đủ thức ăn ngon thật tốt chiêu đại hắn một phen nhưng bây giờ đối diện đây là m u ố n ăn cơm c h ù a A. cái này nếu là c h u y ế n đi bọn hắn quán rượu về sau còn có mở hay không nhưng là có thể tại thoáng qua ở giữa liền có thể giải quyết hai tên luyện hư cảnh người tu luyện tồn tại kia thấp nhất đều là hợp thể kỳ đại lao đi vớt ve tiểu hồ cần trưởng quý tư tác chỉ chốc lát đối với tiểu nhị nhỏ giọng nói ngươi dặn này hiện tại lập tức nhường phòng bếp làm đến mấy món ăn trước ứng phó sau đó ngươi nhanh đi thái huyền tiên. tìm chắc chân truyền đang khi nói chuyện hán tử trong ngực móc ra một cái ngọc bội đưa đi qua chân thành nói ngươi đi nơi đó chỉ cần tìm tới một vị nội môn đệ tử đem ngọc bội biểu hiện ra cho nhìn liền có thể nhìn thấy chắc chân truyền tiểu nhị trên mặt mang theo một tia kinh ngạc cẩn thận nghiêm túc nhận lấy viên kia ngọc bội chắc chân truyền tại thái huyền thiên thập đại chân truyền bên trong xếp hạng cuối cùng mặc dù tuổi tác nhỏ bé nhưng là thiên tư thông minh không đến ngàn năm thời gian tu vi đã đến hợp thể hậu kỳ đoán chừng không cần bao lâu liền có thể nên đón chính mình thiên kiếp thành công vừa qua chính là trưởng lão thái huyền ngây thơ đang người nói chuyện một trong không nghĩ tới, nhà mình quán rượu phía sau tồn tại lại là vị này tiểu nhị nguyên bản có chút bất an nỗi lòng hoàn toàn vung lòng xuống đến gật gật đầu quay người rời đi quán rượu cái h khiến cho chút, chuyện khiến cho chút. u y ệ n đơn giản một chút, trưng 597, đem chuyện khiến cho đơn giản c đem một một 597, khác đồ đâu còn chưa làm được chứ t r ư ờ n g quỹ nghe được trên lầu truyền đến thanh âm trong lòng càng thêm lo lắng hắn vốn muốn cho đầu bếp tùy tiện làm mấy đạo ứng phó ứng phó g i a hỏa này thật không nghĩ tới g i a hỏa này lượng cơm ăn như thế đáng sợ cứ như vậy một hồi thời gian hắn liền đã ăn hơn mười đạo thức ăn ngay tại hắn âm thầm kêu khổ suy nghĩ muốn hay không nhận thua dựa theo khổng võ phân phó đi làm thời điểm phía ngoài trên đường phố tiểu nhị chạy trở về thế nào mời đến chắc chân truyền a trưởng quỹ vừa hỏi ra câu này lời nói đã nhìn thấy tiểu nhị phía sau có một thân mặc hắc y nam tử ô m trưởng kiếm đi vào nhìn thấy người này trưởng quỹ sắc mặt vui mừng vội vàng theo sau quậy mặt chạy đi ra chắc chân truyền chỉ là một câu còn chưa nói xuất khẩu thanh thủy tiếng bạt hai liền quanh quần tại trong đại sành phế vật hư lệnh một tiếng chắc hạo không còn phản ứng trưởng quỹ cất bước đi lên lầu hai nếu không phải cái này trưởng quỹ những năm này bên trong cho hắn cung cấp lên không ít linh t hạch vừa mới cũng sẽ không là một bàn tay sự tình trưởng quỹ trước đó cách làm kỳ thật cũng không cái gì sai có thể trong nháy mắt giải quyết hai cái luyện hư cảnh người tu luyện tồn tại coi như không phải hợp thể kỳ đó cũng là luyện hư cảnh định phong theo lý mà nói như thế cảnh giới tồn tại liền xem như ăn không uống chùa dừng lại vậy cũng không có gì cùng làm thì nhưng là một khi mở cái miệng này tử đằng sau quán rượu còn thế nào mở cửa làm ăn nơi này cũng không phải những cái kia đối mặt phạm nhân bình thường quán rượu lui tới đều là người tu luyện vì chiếu cố những cái kêu người tu luyện xảo trá khẩu vị cùng đối với linh khí nhu cầu mỗi một đạo thức ăn nguyên liệu đều cực kỳ giảm cứu chi phí không thấp nếu là tới một cái cường giả liền có thể ăn cơm chùa vậy cái này quán rượu dứt khoát cũng không cần mở đi chắc hạo đối với trưởng quỹ bất mãn điểm ở chỗ ra hỏa này vậy mà để cho người ta cầm bảng hiệu trực tiếp đi tìm chính mình lần này q u á trong huyền thiên tất cả mọi người đều biết hắn là nhà này quán rượu phía sau người hắn hoàn toàn trước tiên có thể đem khổng vò ứng phó số dưới lại lặng lẽ liên hệ chính mình tại cái này thái huyền thiên khu vực sợ hai đối phương chạy không thành mặc dù khổng võ trước đó biểu hiện thể hiện ra cường hạn thực lực nhưng là chắc hạo thật đúng là không có đem nó đặt ở trong mắt coi như đối phương là cùng chính mình cùng một cảnh giới hợp thể kỳ hậu kỳ người tu luyện lại như thế nào bảy đại tông môn sở dĩ có thể tại cái này trung châu đánh ra lớn như vậy danh khí chính là bởi vì hắn nhóm truyền thừa thâm hậu mỗi một tên đệ tử đều nắm giữ đông đảo bí pháp đơn thuần chiến l ự c cùng cảnh giới tán tu ba cái cùng tiến lên đều không phải là một cái đại tông phái chân truyền đối thủ chắc hẳn lại là một cái số phận không tệ tán tu a chắc hạo nghĩ như vậy đấy khắc không s ợ hãi đi, đi lên nếu là đại tông môn xuất thân kia không cần thiết làm như thế bị hổi hành vi chỉ có những cái kia bởi vì một ít cơ duyên tu vi đột bay tiến mạnh tàn tu mới có thể cảm thấy trên thực lực tới liền có thể xem thường bảy đại tông môn trước kia có không ít loại người này bên trên thái huyền thiên khiêu chiến c h â n truyền đệ tử mà những người kia không một ngoại lệ đều đã biến thành thái huyền thiên linh nô hắn đi tới gõ mặt bàn chờ đợi thức ăn khổng vò đối diện thản nhiên ngồi xuống m ỉ m cười nhìn xem khổng vò nói hiện tại lan ta có thể giữ lại ngươi một cái mạng ai khổng vò hít một mạch có chút bất đắc di hướng về sau tựa vào trên ghế nhường tiêu chất liệu thượng g i a i trăm năm liếu chiếc ghế phát ra một hồi k á t k c t tiếng vang ta liền muốn an an l ặ n g lặng thật tốt ăn một bữa cơm a lắc đầu khổng võ đứng lên thân bang một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ chống đỡ tại khổng võ hầu kết bên trên chắc hạo ngầm đầu một thân hợp thể hậu kỳ khí thế không có mảy may giữ lại vọt thẳng hướng khổng võ lần tiếp theo gây chuyện thời điểm nhớ kỹ nghe ngóng tin tưởng đối phương sau lưng có hay không chính mình không thể trêu vào tồn tại khổng võ không có bất kỳ phản ứng chỉ là quay đầu nhìn về phía nơi xa đỉnh núi một tòa to lớn kiến trúc nhìn thấy đối phương tại chính mình toàn lực bộ phát khí thế hạ không có mảy may phản ứng, chắc hạo hiếp hiếp ánh mắt. gia hòa này thu vi ít ra tại hợp thể kỳ trung kỳ cũng là có một ít tự ngạo tiền vốn nhưng là đánh nhau lời nói chắc hạo có tự tin tại t r ă m chiêu bên trong đem nó chém ở dưới kiếm trước đường đ ộ n g thủ nghe được khổng võ lời nói chắc hạo cười nói thế nào hiện tại phát hiện chính mình lỗ mãng vậy thì lăn ra nơi này bất nhiên đem ngươi đánh sau đó lại đến giả liền thật phiền thoái chắc hạo sửng sốt một chút trong lúc nhất thời không có lấy lại tinh thần gia hòa này cái gì ý tứ sau một khắc hắn con ngươi trong nháy mắt phóng đại cảm giác được một cỗ khí lạnh theo lưng chỗ một đường hướng lên đánh hắn không từ cái dùng mình bởi vì ngay tại cái này một nháy mắt công phu nguyên bản đứng tại trước mắt hắn khổng võ trực tiếp biến mất tại nguyên đ ị a b á trường kiếm vạch ra một đạo đường vòng cung hung hăng chém về phía sau lưng cường hắn g kiếm khí trực tiếp bổ ra phía sau hắn cái bản vách tường bắn về phía chân trời nguyên bản coi là đối phương là muốn tập kích bất ngờ chính mình c h ấ t hạo nhìn xem phía sau bừa bộn một mảnh phát hiện căn bản không có khổng võ thân ảnh ra hòa này chạy vừa mới vậy rốt cuộc chắc hạo rất khẳng định chính mình chú ý lực một mực tập trung ở khổng võ trên thân đối với mình có tự tin làm ộ t chuyện nhưng là thật muốn chiến đấu thời điểm hắn cũng sẽ không k i n h địch nhưng chính là tại loại này dưới tình huống đối phương vậy mà tại chấp mắt ở giữa liền biến mất tại nơi đó hắn đến cùng đi đâu bên trong ngay tại trác hạo mờ mịt bốn phía dò xét thời điểm đông nhiên nghe được bịch một tiếng một cái trần c h u ố n l o a thể láo giả bị ném tới một bên mặt đất biến mất khổng võ cũng xuất hiện tại nơi đó người đ ợ i thêm sẽ a ta nhìn các ngươi cái kia còn có mấy cái tương đối lợi hại lời nói quanh quẩn khổng võ thân ảnh lại lần nữa biến mất có thể trác hạo không chút nào không có chú ý tới điểm này hắn đang ngơ ngác nhìn xem cái kia láo giả vô ý thức địa đạo sư sư tôn ba cái kia láo giả cũng đúng lúc xoay người trong mắt tràn đầy mê mang ngây người nói tiểu thúy khu khu hạ nhi nơi này là thái huyền t i ê n trường lão độ kiếp kỳ mã bang có chút không hiểu chính mình vừa mới không phải đàng cùng mới nhập môn tuổi trẻ nữ tu tiến hành song tu đại n g h i ệ p a thế nào vừa mở mắt công phu chính mình liền xuất hiện tại nơi này k i ê m một đôi để cho người ta kinh ngạc đại bạch thò đầu không đợi sư đồ hai người làm rõ ràng tình trạng lại một tiếng phủ phủ âm thanh chuyển đến một cái cầm đũa lao giả bị ném tới mặt đất sư huy ba mã bang vô ý thức gọi ra âm thanh an nổi lầu hát ca thái huyền thiên đại trường lão có chút mở mịt n g ầ đầu a một tiếng đây rốt cuộc Lấy, liên tiếp tiếp liên lấy, b ì không t h ư biết chúng ta trung hậu bối như thế nào đắc tội ngài mong rằng bung tha ta thái huyền thiên cả nhà trên dưới khổng võ năm vút năm đấm còn chưa đi đến c h á t hạo trước người liền có một đạo thân ảnh x o á t một chút trực tiếp trực quỳ dâu tóc bạc trắng lao giả mặt mũi tràn đầy thành khẩn nhìn xem khổng võ cầu khẩn một tiếng phi tóc quay đầu đối với xứng sở tại nguyên chỗ c h á t hạo nổi giận nói n g h i ệ t trướng còn không quỳ xuống tựa hồ là sợ c h á t hạo phản ứng không đến trong cơ thể hắn cường hãn linh lực thấu thể mà ra trực tiếp đem c h á t hạo ép tới ghé vào trên mặt đất tiếp lấy hắn cấp tốc xoay người đối với khổng võ cối người nói tiền bối cái này nịch đổ theo ngài xử trí mong rằng ngài thái huyền thiên cái khác trưởng lão phản ứng chậm nựa nhịp bất quá giờ phút mã bang lặng lẽ ngần đầu nhìn một cái phía trước nhất vểnh lên cái mông thành hoảng sợ thành sợ nhà mình tông chủ trong lòng không khỏi cảm thán c h ắ c không được người ta là tông chủ đâu phản ứng này tốc độ là thật vậy nhanh hắn có thể minh bạch vì sao tông chủ như thế hoảng sợ nói thật hắn bây giờ trở về qua thần trong lòng cũng tràn đầy vô tận khủng hoảng hắn tại chính mình trong đ ộ n v p h i ệ n đây các loại trận pháp liền xem như vượt qua ba tầng trời c ư ớ p tông chủ mong muốn xông vào t i ề n đến đều phải phí một chút thời gian thật là hiện tại không chỉ là hắn thái huyền thiên cái khác trưởng lão cũng xuất hiện tại nơi này thậm chí tông chủ hắn cũng xuất hiện tại nơi này mã b ă n g biết đoạn này thời gian tông chủ một mực tại thái huyền thiên bí cảnh bên trong tiềm tu k i ê u bí cảnh phòng hộ t r ậ n pháp thật là thái huyền thiên hao phí vô số tuyến nguyệt đến không hết chân quý vật liệu bố trí mà thành là thái huyền thiên tao nộ trọng đại nguy cơ lúc chỗ tránh nạn cho dù là vượt qua tất cả t h i ê n k i ế p sắp thành thánh tồn tại đều muốn hao phí không ít thủ đoạn khả năng tấn công vào đi nhưng bây giờ đâu trước mắt cái nhà này băng xông vào bí cảnh đem nhà mình tông chủ sách đi ra dùng thời gian cùng đem chính mình mang ra thời gian t r a n lệch không có mấy mặc dù nói khổng võ tướng mạo cùng truyền thế những cái kia thánh nhân cũng không ăn khớp nhưng làm ã bang xem như thái huyền thiên trường lão tự nhiên biết một chút bí ẩn thế gian này thánh nhân cũng không chỉ là bên ngoài những người kia bang cổ đại lục rộng lớn tự nhiên sẽ có chút tồn tại trở thành thánh nhân lại không lộ ra những cái kia thâm sơn rừng rậm vô biên trong biển rộng chắc chắn sẽ có nhiều như vậy thánh nhân cấp bậc tồn tại tại tiềm tu hiện tại đang toàn thân run dày quỷ gối trên đất tông chủ liền từng tại đông hải c h ố sâu gặp qua một vị xa lạ thánh nhân bởi vậy tại phản ứng tới trước mắt người tu vì sau thái huyền thiên tông chủ thứ nhất thời gian từ bỏ chống cự, đem dáng vẻ đặt tới thấp nhất. nghĩ đến cái này m ã bang có chút như g đầu nhìn xem ghé vào mặt đất mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhà mình đệ tử trong lòng không ngừng mắng chính mình cái này hôn đản đệ tử cũng không biết nói là thế nào đắc tội loại này tồn tại chắc hạo giờ phút này đ ạ i não một mảnh t r ố n g không ánh mắt hoảng hốt tư duy đình trệ tại nhìn thấy thái huyền thiên tất cả trưởng lão đều xuất hiện tại nơi này về sau hắn liền đã cảm giác được một tia không ổn tiếp lấy tại nhìn thấy mấy trăm năm chưa từng gặp mặt tông chủ đại nhân quỷ dạp xuống thời điểm hắn liền đã đã mất đi suy nghĩ năng lực t hủy diệt a chỉ là rất hiển nhiên thái huyền thiên tông chủ cũng không muốn nhường cái này thủy tắc dũng dạ như thế hạnh phúc giả ngu cường hãn thần thức giống như châm nhọn đồng dạng đâm vào c h á t hạo trong đầu nhường hắn bị đau hạ trong nháy mắt khôi phục lý trí nghiên trướng còn không tranh thủ thời gian hướng tiền bối xin lỗi hiện tại trọng yếu nhất là theo gia hỏa này trong miệng biết được đến cùng thế nào đắc tội vị này tiền bối dạng n à y bọn hắn thái huyền thiên tài có thể tính nhắm vào tiến hành đền bù bất nhiên đợi thêm một đoạn thời gian vị này tiền bối thật nổi giận trung châu bảy đại tông môn chỉ sợ là muốn trừ bỏ một cái có thể tuyệt đối đừng xem nhẹ thánh nhân lực phá hoại đừng nói là bọn h thiên đình địa phủ cũng không dám tùy tiện đắc tội một vị t h á n h nhân chẳng qua là khi trác hạo kết cả l ă m ba đem chuyện ngọn nguồn nói ra về sau thái huyền thiên trưởng môn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm kém chút ngất đi nghiệp trướng a ba liên vi đặc yêu một bữa cơm ba cái này cái này t i ê n bối ngài nhìn d ạ n g này chúng ta thái huyền thiên mật trong kho cũng có không ít chân quý vật liệu hơn nữa hậu sơn cũng quyển dưỡng vô số linh vật có thể vì n g à i ngay tại hắn kết cả l ă m ba biểu đạt thành ý thời điểm khổng võ có chút không kiên nhẫn lắc lắc đầu ngồi xuống trên ghế bất đắc dĩ nói sớm biết như thế cần gì chứ các ngươi trực tiếp thành thành thật thật thực lên cho ta đồ ăn không là tốt rồi sao ta cũng không phải không trả tiền ngươi cho cũng không đủ a có thể là bởi vì bị kích thích về sau não mạch kín sinh ra một chút biến hóa chắc hạo vô ý thức tiếp một câu、Siêu. sau i ê u s một khắc mấy đạo muốn giết người ánh mắt tập trung tới trên người hắn cường hãn uy áp nhường hắn vừa trợn trắng mắt trực tiếp ngẩn ra đi không đủ k h ẩ n võ có chút nghi hoặc nhăn nhăn lông mày không phải thái huyền tông tông chủ lập tức nói tiếp đủ đủ tiền bối thế nào cũng đủ là những n à y hôn chướng quá mức lòng tham nói đến đây lời nói hắn lập tức đứng người lên nói ta lập tức đi t h u ố c cần phải để bọn hắn đem sở trường nhất thức ăn đều cho ngài bưng lên đúng đúng đúng ta am hiểu nhất hỏa hệ công pháp ta về phía sau chủ nhóm lửa ta trở về theo hậu sơn bắt một chút linh thú gan rồng phượng gan đều cho tiền bối an bài bên trên ta nơi đó còn có chút ngàn năm rượu ngon ta đi cấp tiền bối cẩm ta m ã bang sửng sốt nửa ngày đột nhiên phát hiện chính mình giống như thật không có cái gì có thể giúp được bận điệu tình thế cấp bách phía dưới vô ý thức hô ta kia tiên tử cực thiện vũ đạo cảnh tượng lập tức an tĩnh xuống tới thái huyền thiên tông chủ nhìn xem ma bang ánh mắt sắp bén kém chút cắn nát hàm răng thật đặc yêu là một mạch tương thừa à? hắn có chút minh bạch vì cái gì chắc hạo sẽ t r ọ c cho da lớn như thế phiền thoái thượng lương không phải hạ lương lệch ra à? n g ư ơ i đặc yêu cũng bất động động não vị này tiền bối đều là thánh nhân làm sao có thể À? đẹp mắt không không võ ánh mắt tỏa sáng nhìn xem mã bang dò hỏi đẹp mắt khẳng định đẹp mắt ba thái huyền thiên tông chủ trong nháy mắt xuất hiện tại mã bang trước người trên mặt gạt ra mấy đạo nếp nhăn luôn nhậm nói bao tiền bối hài lòng chuyện tiến triển n ư ờ n g thái huyền thiên tất cả mọi người nối lòng một mạch xem ra vị này tiền bối cũng không phải là loại tia hỷ nộ vô thường loại hình bọn hắn lần này thật đúng là đi vận khí cất chó đ ụ n g phải một vị dễ nói chuyện t h á n h nhân ở đây những n à y t r ư ở n g lão đều không có cảm thấy khổng võ bởi vì một bữa cơm liền đem bọn hắn bắt tới là cái gì khó mà lý giải chuyện tại thực lực cường hãn tồn tại trong mắt vạn sự khó mua ra vui lòng ảnh hưởng đến chính mình tâm tình cho dù là một cái lại nhỏ chuyện đều có thể để bọn hắn ra tay giết lục dù sao bọn hắn có thể không có cái gì đạo đức luật pháp đức thuốc chỉ là bởi vì bọn hắn có thể chương năm trăm chín mươi chín thiên binh hạ phàm chương năm trăm chín mươi chín thiên binh hạ phàm khổng võ nghe t m hai tia trúc â vui chén trong tay từ bên trong lấy ngàn năm rượu ngon thỉnh thoảng dùng đua kẹp lên những cái kia bình thường độ kiếp kỳ người tu luyện đều không thể thưởng thức mỹ vị món ngon t hưởng thụ a nhất tuyệt chính là phía trước trên đất trống một chút quần áo khinh bạc tiên tử chỉnh tề đồng dạng khiêu vũ đạo gương mặt kia k i a tư thái thật sự là lại ngoắc ngoắc lại đâu đâu liền xem như trước khổng võ thế nhìn thấy những cái kia nước nào đó nữ đoàn nào đó lớn đoàn ca múa tại những người này trước mặt đều biến thành d u n g son tục phấn dù sao những ngày cô đương mỗi một cái đều là lượt h u ộ c tính mấy ngàn người tu luyện tối thiểu nhất đều là hóa thần kỳ thật, thật chính chính chính đặc biệt là ngẫu nhiên đưa qua kia quyến r u ánh mắt nhường tại trong hư không ngây người mấy cái nguyệt khổng võ chỉ cảm thấy thần thanh k h í sản g đây mới là sinh hoạt ta giống m ộ ư ơ i hai người tiên loại kia tại trong hư không ngẩn ngơ chính là mấy ngàn mấy và năm khổng võ là thật không hiểu hốt trượt uống một h ấ p kết thúc trong chén rượu ngon đứng tại một bên thái huyền thiên tông chủ lập tức đi lên bưng bầu rượu là khổng võ đổ đầy t i ê n bối rượu đủ cơm no về sau muốn hay không các nàng phục thị lấy ngài nghỉ ngơi chúng ta quá trong huyền thiên có một chỗ phong cảnh cực giai chỗ chắc hẳn có thể vì ngài một hiểu mọi mệt nghe được lời nói này khổng võ sắc mặt rẽ rũ nhìn xem trước mắt cái này hơn mười vị cười yếu ớt tiên nhiên tiên tử khổng võ trong lòng vô cùng do dự thật dựa theo g i a hỏa này lời giải thích đến một trận nhiều người vận động kia đ ặ c yêu sách này còn có thể tiếp tục vi ế ta t chính trực các bạn đọc là đến xem cái này sao hồi náo thế là khổng võ nghĩa đang lời lẽ nghiêm khắc nói vậy làm sao đi nếu là như thế ta chẳng phải là thành lấy l ự c các người ép buộc người khác người x ấ u à? ngươi nói đúng không là không phải tuyệt đối không phải bọn hắn đều là tự nguyện à dạng này à vậy thì không có cách nào ta cũng biết ta người này bị lực có chút đột xuất ai nha không tốt đường đột gia nhân có phải hay không thái huyền thiên tông chủ nhìn xem theo chính mình trên cổ rời vệ t a đao thoải mái một mạch vội vàng gạt ra tươi c ư ờ i nói vậy ta đi xuống trước an bài tốt tiền bối n g à i nhìn ta nói tới địa phương ngay tại bên kia khổng võ theo nhìn lại chỉ thấy trước đó tìm tới bọn hắn ngọn núi kia bên cạnh có một cái hơi thấp một chút sân phòng giờ phút này một vệ kim quang từ nơi đó bộc phát đem chọn phiến thiên không đều nhuộm thành kim sắc ân quả nhiên là cảnh s á t động nhân khổng võ gật gật đầu đối với hắn nhóm an bài mười phần hài lòng nhưng là thái huyền thiên đám người giờ phút này lại không có một người đáp lời bọn hắn ngơ ngác nhìn xem nơi đó. trà ngập kim quang đem thái huyền thiên sơn cửa chỗ chỗ, chỗ toàn bộ bao phủ một đạo màu ngả sữa bình t r ư ớ n g vừa mới dâng lên liền bị tiệc kim quang trực tiếp phá hủy đợi đến kim quang tàn đi nơi xa b i ế n chống rỗng nguyên bản sơn phong thái huyền thiên tông môn đều biến mất vô tung ngoa tạo không võ giờ phút này cũng phản ứng đến đây vừa mới tiệc kim quang cũng không phải bọn hắn lấy ra không cần thiết vì nên hợp chính mình đem chính mình quê quán trò san bằng đi cái này cái này cái này dù là thấy nhiều biết rộng tâm lý cường đại tông chủ đại nhân giờ phút này cũng run rẩy không biết do sở đến cùng đã xảy ra chuyện gì là chính mình bọn người không có an bài tốt chọc giận vị này đại nhân a hắn mờ mịt quay đầu lại nhìn thấy giống nhau không hiểu không võ không phải vị này ra tay vậy rốt cuộc ngay tại lúc này trên bầu trời mây mù đống nhiên hướng về hai bên t ả n ra lộ ra một đạo kim quan g tạo thành bậc thang loảng xoảng bang vô số người mặc kim giáp binh lính bước chân chỉnh tề theo trên bậc thang chậm rãi đi xuống mã bang nhìn thấy một màn này vẻ mặt kinh hãi lẩm bẩm nói thiên bê in cái kia vừa mới tên là đang khi nói chuyện chỉ thấy trước hết nhất xuất hiện những ngày kia binh hướng về hai bên t ả n ra một tiếng to rõ long minh sau một đầu thân thể khổng lồ hắc long hiện thân tại thiên không trung bàn xoáy hắc long đỉnh đầu cả người mặc hắc y trung niên nam tử ngồi trên bảo tọa thần sắc đ ạ m m ạ c nhìn thấy một màn này thái huyền thiên tông chủ hít sâu một mạch trong nháy mắt bay lên không trung thiên đình hắc đế ba n g ư ơ i thật là lớn g ă n ba giờ phút này hắn hiểu được vừa mới cái tia đạo kim quang lai lịch kia là thiên đình một trăm ngàn ngày binh diệt ma đại trận n g ư ơ i đối với chúng ta thái huyền thiên đ ộ n thủ liền không sợ người ở giữa ba tông hỏi tội a thái huyền thiên tông chủ thanh em đang run dậy trong mắt hiện đầy màu đỏ tơ máu thái huyền thiên không có truyền thừa nhiều như vậy năm tông môn tại vừa mới một kích kia phía dưới bụi bay yên diệt hao tốn vô số năm kiến tạo tu luyện thánh địa số lượng đông đảo thiên tài đệ tử toàn bộ đều tại vừa mới trong kim quang trôn vùi hầu như không còn thể nội linh lực sôi trào toàn thân khí thế một đường kéo lên trong lòng hận ý cơ hồ không cách nào đẻ xuống a a a a ba một tiếng gầm t h é t bên trong một đạo thân ảnh lướt qua hắn xông về cưới tại hắc long trên người cái kia đạo thân ảnh gần như sắp mất đi lý trí thái huyền thiên tông chủ thấy này lại khôi phục lý trí vội v à hô không thể kia là một cái bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu nào thái huyền thiên trường lão toàn thân khí tức phồng lên lấy dùng hết toàn lực sông về cái k i a đạo áo đen thân ảnh nhưng là sau một khắc hát long nhẹ nhàng một cái vây đôi thậm chí không cần chủ nhân ra tay vị k i a thái huyền thiên trưởng lão liền trực tiếp bị đánh bay miệng phun máu tơi ư hướng về sau b a y ra thái huyền thiên tông chủ tiếp nhận trọng thương trưởng lão ánh mắt ngưng trọng nhìn xem phía trước hát đế ngũ linh huyền lão năm khí thiên quân thiên đình năm lão quân một trong vượt qua tám đạo thiên kiếp tồn tại hắn thực lực cảng tại đông vương công phía trên dạng này tồn tại căn bản không phải bọn hắn một cái thái huyền thiên có thể đối phó thái huyền thiên người sáng lập từng là người thông minh có chút hí hư nói nhưng là phía sau bối người thừa kế nhìn lại không đủ thông minh thái huyền tiên h sáng lập đến nay đã có mấy v ạ n năm hắc đế có thể nhận biết người sáng lập không phải cái gì để cho người ta n g o ạ i ý mọi chuyện dù sao trước mắt vị này là thiên đình sáng lập mới bắt đầu nhóm đầu tiên tiên thần thái huyền tiên h tông chủ trơ mặt bất thiện nhìn xem hắc đế nói cái gì ý tứ một cái rất đơn giản sự thật ngươi cũng nhìn không ra đến hắc đế chậm rãi đứng người lên trong tay xuất hiện một thanh màu đen kỳ phiên chiến tranh đã bắt đầu thoại âm rơi xuống hắn cầm trong tay cờ đen hướng về phía trước dâng lên thái huyền tiên làm áp vô số Bạ phạm phụ thiên đỉnh, phụ ngọc đế xá lúc ệ n nghiêm thanh quanh quần tại thiên địa ở giữa, kim giáp thiên binh từ không chung rơi xuống, sát khí bừng bừng. h chu. Uy giữa, giáp tại kim rơi âm từ sát địa ở khí l này thái huyền thiên tất cả mọi người đã phản ứng tới từng cái sắc mặt kinh hãi hắc đế cái này cũng không là tự tác chủ trương mà là mang theo thiên đình ngọc đế xá lệnh trước mắt một màn này tại rất nhiều năm trước phát sinh qua tiên thần hạ phàm c ư ớ p đoạt p h à m nhân hương hỏa thần c u n g người chiến tranh bắt đầu chương sáu trăm chiến hòa lên chương sáu trăm chiến hòa lên rất nhiều năm trước xa xưa đến bây giờ đa số người tu luyện đều đã quên đi nhân đại tu hành hương hỏa tri đạo tiên thần đã mà nhân số nhiều nhất trung châu chân chính tín ngưỡng tiên thần người lại không có nhiều ít toàn bộ trung châu đại khái chỉ có không đến vô cùng một phạm nhân mới có thể tín ngưỡng tiên thần mà những người này bên trong mười phần thành t í n h tín đồ số lượng càng là thưa thớt đa số người đều là ôn có táo không có táo đánh một gậy ý nghĩ gặp Tết hết năm mới vậy vậy toàn bộ trung châu cung cấp cho tiên thần nhóm hương hỏa số lượng một mươi phần có hạn lúc ấy thiên đình linh sơn địa phủ tam phương liên thủ vô số tiên thần phật đã quét sạch toàn bộ đại lục y đ ồ nhường tất cả mọi người đều trở thành bọn hắn tín đồ cái này tam đại thế lực cao thủ vô số mới đầu chiến đấu đối với hắn nhóm mười phần thuận lợi t h ẳ n g đến nhân gian ba tông kết quả ở nhân gian ba tông dẫn đầu hạng toàn bộ trung châu tu luyện tông môn vận thành một sợi t h ư ờ n g đồng tiến cùng lui rất nhanh liền n ị c h chuyển tình thế tới cuối cùng sau phương nhiều vị thánh nhân tại trong hư không chiến đấu một năm lâu ai cũng không thể làm sao ai riêng phần mình lui một bước tiên thần không được tự tiện hạ phàm cưỡng ép thu nạp tín đồ đồng thời những cái kia tu luyện tông môn cũng thích hợp nội bộ bằng lòng trong đó bộ phận tông môn cùng thuộc hạ địa khu mở rộng tiên thần tín ngưỡng mà bây giờ thiên b i n h lại đến thái huyền thiên tông chủ một trái tim chìm đến đ ấ y tay phải vô lực bung ra lộ ra một cái kiếm hình ngọc bội hắn vừa mới hướng thục sơn phát ra tín hiệu nguyên bản coi là lại chờ đợi một chút thời gian liền có thể chờ tới thục sơn trợ giúp nhưng bây giờ xem ra thiên đình đã xé t o a t mặt vậy thì không có khả năng không tại t h ụ sơn bên kia sắp xếp người tay nhìn xem dần dần đến gần kim giáp thiên minh hắn hít sâu một mạch trầm giọng nói thái huyền tiên đệ tử theo ta gi giờ phút này thái huyền trên thành phương hiện đầy kim giáp thiên b i n h nói ít cũng có trên v ạ n người đây chính là hơn vạn hóa thần kỳ trở lên người tu luyện húng chi trong đó còn có thực lực càng tăng mạnh hơn hung hãn thiên tướng thật là thiên đình thực lực cũng không chỉ nơi này trung châu thục sơn phương viên ngàn dặm bầu trời đều bị thiên binh đứng đầy vô tận vô tận thiên binh tản ra kim sắc qua mang nhờ ư nguyên n g bản xanh thảm bầu trời đều biến mất mà bọn hắn đối thủ chỉ có bảy người minh minh chiếm cứ lấy như thế to lớn số lượng ưu thế có thể những ngày này binh nhóm lại nguyên một đám sắc mặt trang nghiêm thậm chí trong đó có thân thể người run dậy mồ hôi chạy ướt lưng chỉ là bởi vì bọn hắn đối thủ là thục sơn thanh l i ê n kiếm ca thanh danh tại những ngày t i ê n thần trong thai thật là như sấm sâu thai trung quy là nhịn không được sao kiếm tâm có trường kiếm đối với trước mắt một màn này giống như không có chút nào ngoài ý mớn đại sư huynh bọn hắn làm sao dám a nam cung vân nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút thế nào cũng nghĩ không rõ thiên đình nơi nào đến dũng khí dám đối bọn hắn thục sơn ra tay đừng nhìn những ngày này binh số lượng đông đảo kết thành trận pháp về sau có thể phát huy ra rất mạnh uy lực có thể càng lên cao thực lực ở giữa hồng câu liền càng không phải nhân số có thể x á bằng chỉ những thứ này thiên binh đại sư huynh đang muốn xuất thủ lời nói khả năng không đến một cái giờ liền có thể toàn bộ giết sạch ngay tại nam cung vân nghi hoặc lúc trên bầu trời kim giáp thiên binh bỗng nhiên hướng về hai bên tàn ra một cái đầu mang thanh m ọ c quan người mặc màu xanh vụ ý ỉ cầm trong tay thanh kỳ trung niên nam tử đáp lấy thanh long xuất hiện tại nơi đó kiếm tâm đạo hữu đã lâu không gặp sắc mặt hắn bình tĩnh ôn hòa đánh cái bắt chuyện kiếm tâm nhìn thấy người tới lắc đầu hít một mạch nói thanh đế cần gì chứ lần trước thương vong nhiều như vậy vẫn là không để cho các ngươi tỉnh lộ a lần này không giống thanh đế lắc đầu sắc mặt chân thành nói kiếm tâm đạo hữu chắc hẳn ngươi cũng rất rõ ràng d i ệ t thế nguy cơ sắp đến kiếm tâm không lấy là không sai nói vậy chúng ta càng không nên lẫn nhau c h é m giết bất luận nhân thần đều là dựa vào bản cổ đại lục khả năng sống sót vì sao không đoàn kết lên cùng một chỗ tìm kiếm một cái giải quyết phương án đâu đoàn kết lên chờ cái kia trong dự ngôn người xuất hiện thanh đế cười cười dường như cảm thấy kiếm tâm ý nghĩ mười phần ngây thơ tiếp tục khuyên vẹn vẹn một cái hư vô mở mịt tiến đoán cũng không thể mang cho chúng ta cảm giác an toàn chúng ta đã quyết định dùng hợp bàn cổ đại lục tất cả hương hỏa chi lực tạo ra một cái có thể cứu thế tồn tại nghe được câu nói này kiếm tâm sắc mặt lần thứ nhất có bi dường như ý thức được cái gì hắn g i ậ n tái mặt đối với thanh đế nói các ngươi như thế làm việc không khác nổ mầm cổ vũ toàn bộ bản cổ đại lục cũng sẽ ở các ngươi trên tay đã không quản được nhiều như vậy thanh đế hít một mạch trong tay thanh kỳ hướng về phía trước vung lên cao giọng nói giết trung châu m a môn tổng đàn một bên là âm khí xâm xâm âm sai quỷ bình một bên khác là ma diễm ngập trời m a môn người tu luyện nhìn càng giống là cùng một trận ranh nhưng là cả hai ở giữa không ngừng va chạm to lớn động tĩnh lại cho thấy chiến đấu sớm đã bắt đầu cả ngươi thân thể khổng lồ mặc màu đen giáp trụ người đang không ngừng cơ trong tay trường đ à o hướng về yêu vũ ma quân công tới vây một tiếng yêu vũ ma quân tránh thoát đối phương một đao tiện tay một trưởng vô đi đánh vào đối phương giáp trụ t r ê n thân nhường phía sau lui mấy bước địa phủ là không ai sao đối phó chúng ta liền ngươi la phủ quỷ đế một người yêu vũ ma quân c h ả o phú n g một câu vẻ mặt thong dong phía dưới vô số trong ma môn người đang giết đến những cái kia âm sai quỷ binh liên tiếp bại lui mặc dù sắc mặt bình tĩnh nhưng là yêu vũ ma quân nhưng trong lòng có một loại không tốt dự cảm nếu là những ngày tiên thần thật muốn tái khởi chiến tranh như vậy không có khả năng liền phái ra nhiều như vậy người mặc dù nói ngũ phương quỷ đế mỗi một cái đều là độ k i ế p kỳ tồn tại trước mắt vị này càng là cùng mình tu vi tương tự đáng yêu vũ ma quân tinh tưởng địa phủ thực lực cũng không chỉ điểm này liền xem như ma tôn lâu dài không có h ệ thần bọn hắn cũng không nên liền phái ra một cái l à phủ quỷ đế bọn hắn chủ yếu chiến l ự c đều đi đâu bên trong chương 601, n ó i ra p h á p theo chương 601, n ó i ra p h á p theo giờ phút này ban g cổ đại lục tất cả nơi hẻo lánh đều xuất hiện t i ê n thần tung tích trung châu bảy đại tông môn mỗi một nhà đều gặp tập kích tại vòng thứ nhất đà kích bên trong tổn thất thảm trọng mà t i ê n thần số lượng nhiều nhất địa phương thì là tại đông quận bạch lộ học cung a thánh vương thiên tường nhìn xem phía trước tiên thần nhóm sắc mặt tâm trầm đông vương công quan âm ôm nghẽ quỷ đế vẹn vẹn những n à y độ kiếp k ỳ viên mãn tiên thần liền có bảy tám cái trừ này bên ngoài diễm vương la hán loại hình đại thừa kỳ tồn tại càng là số không kể x i ế t nhất làm cho vương thiên tường cảm thấy nhức đầu là dẫn đầu cái k i a mập m ạ p hòa thượng như lai t â y thiên linh sơn người dẫn đầu thánh nhân cấp bậc tồn tại thật đúng là cho ta mặt mũi a vương thiên tường cười lạnh một tiếng trên mặt lại không có mảy may ý sợ hãi a di đà phật vương thí chủ tại nho đạo một đường đăng đường nhập thất a thánh chi danh mọi người đều biết chúng ta tự nhiên là phải cẩn thận một chút như lai nụ cười ôn hòa nói tiếp nói vương thí chủ n g ú t trời chi tài tại nho đạo trước đây đường không rõ trên đường tiếp tục bồi hồi là thật đáng tiếc sao không bái nhập ta phật môn tu được chính quả con lựa chọc muốn đánh liền đánh phế mẹ ngươi lời nói như lai trên mặt nụ cười cứng đờ khó mà tin nhìn xem trước mắt vị này thiên hạ người đọc sách điển hình phủ cái này đặc yêu là người đọc sách nên nói ra miệng lời nói người đọc sách mắng chửi người không nên hàm xúc một c h ú n ta sao có thể nói ra như thế thô bị lời nói vương thiên tưởng tự hồ là minh bạch đối phương đang nghi ngờ cái gì cười lạnh một tiếng nói cùng các ngươi những này dựa vào hương hỏa mà sống sâu b ọ giao lưu tự nhiên là phải dùng các ngươi có thể nghe h i ể u phương thức vô lễ như lai còn chưa nói lời nói sau lưng quan âm bù t á t liền đã xuất tay nàng theo trong tay ngọc tịnh bình rút ra một cây sợi đ ằ n g hướng vương thiên tưởng rút đi qua vương thiên tưởng rút đi qua vương thiên tưởng thấy này không có mảy may bồi dối gánh vác hai tay thản nhiên nói khẽ ngươi cái này cảnh lâu năm hẳn là khô héo lời nói kết thúc kinh người một màn đã xảy ra chỉ thấy quan âm trong tay kia xanh biếp cảnh tại c h ư ớ c mắt ở giữa liền biến c ô héo phía trên lá cây nao nhào rơi xuống g i a n g rác một tiếng cánh n á t b ấy biến thành một mảnh c h o dâm dạ n g bay ra tại không khí bên trong trên bầu trời to lớn cảnh hư ảnh cũng theo đó biến mất nho đạo thần thông nói ra pháp theo đây là nho đạo cùng cái khác tu luyện c h i đạo khác biệt chỗ tu vi cao thâm nho đạo cao thủ có thể tại nhất định phạm vi bên trong cải biến thiên địa quy tắc người tinh thông hỏa hệ đạo pháp chuẩn bị đem đối phương tiêu chết nhưng đối diện nho đạo người tu luyện lại có thể nhường mảnh này thiên địa quy tắc cải biến nhường hỏa diễm sẽ không phát nhiệt dạng này ngươi công kích rơi vào đối phương trên thân cũng chỉ thừa con hiệu ngươi dùng trường kiếm đâm xuyên qua đối phương nhưng đối phương lại nói thẳng nơi này sẽ không chết người như vậy thì tính ngươi đem đối phương đầu đều chặt đi xuống đều không thể đánh giết đối thủ cũng chính là bởi vì thủ đoạn này nho đạo người tu luyện chiến lược tại cùng cảnh giới bên trong liền thành k h á c loại vương thiên tường sở dĩ được xưng là thánh nhân phía giới đệ nhất nhân cũng là bởi vì là như thế giờ phút này hắn giải quyết đối phương công kích về sau tiếp lấy nói khẽ tử không nói q u i lực loạn thoại âm rơi xuống trên người hắn khí thế liền đột nhiên tăng một tiết nguyên bản có chút gầy yếu thân thể cũng chống biến thành một cái to con hán tử tiếp lấy hắn thân ảnh biến mất tại nguyên đ ị a như lai、like、ánh mắt biến đổi lập tức quay đầu vừa muốn xuất khẩu nhắc nhở cũng đã không kịp chỉ thấy vương thiên tường xuất hiện tại ôm nghé quỷ đế bên cạnh một quyền đánh tới vê anh độ k i ế p kỷ viên màn ôm nghé quỷ đế thậm chí đều không thể phản ứng tới liền bị một quyền này trực tiếp đánh nổ địa phủ quỷ thần mặc dù nói là quản lý sinh tử luân hồi sự tỉnh nhưng kỳ thật chỉ là phụ trách lục đạo luân hồi vận chuyển m ạ thôi là không cách nào can thiệp bình thường sinh tử luân hồi bởi vậy, Coi người h hắn ư n là ũ ơ vương n tròng, thiên g quỷ đế một t bị ư n quyền đánh chết về sau, cũng cùng g một chết thể sau, về á chỉ có c khác sinh lớn mật ba nhìn thấy một màn này như lai、like、gầm thét một tiếng trên mặt da thịt run rẩy hướng vương thiên tường đánh ra một trường đối mặt kim quang rực rỡ sáng một trường vương thiên tường hít sâu một mạch giống nhau một quyền đánh ra phanh kim quang tiêu tán nhưng là vương thiên tường cũng bị đánh cho bay ngược ra ngoài hắn ổn định thân hình gắt gao nhìn chằm chằm như lai、like, lại không có bất kỳ lời nói vừa mới thi triển nho ra thân thông n h ư n g hắn có, có thể chém giết tiên thần lực lượng nhưng là một cái giá lớn chính là đoạn này thời gian hắn không thể lái miệng nói chuyện bị tập kích bất ngờ đánh chết một người nhường như lai trên m ặ t không nhịn được giờ phút này hẳn là không có cơ hội lại lần nữa đánh g i ế t cái khác độ kiếp kỳ tồn tại vương thiên tường tư tự phi t ố c xoay tròn mong muốn muốn đi ra một cái thích đáng sách lược nhưng là lẫn nhau ở giữa chính lệnh thật sự là quá lớn chớ nhìn hắn vừa mới có thể cùng như lai qua một chiều trên thực tế vừa mới một chữ kia như lai khả năng liền một nửa thực lực đều không vận dụng Thánh bất đắc dĩ hít một mạch hắn buông xuống giơ lên nằm đấm thế nào cái này từ bỏ nếu là vừa mới ta còn có thể cho ngươi một đầu đường sống nhưng bây giờ đã chậm như lai giờ phút này mười p h â n phẫn nộ vừa muốn đuôi vương thiên tường ra tay chật dừng lại đột nhiên nhìn về phía phía trên chỉ thấy trên bầu trời một tiếng trầm đục nguyên bản đứng tại nơi đó vô số thiên binh quỷ sai nao nhao phát ra kêu thảm rơi xuống trên mặt đất ở mảnh này trên bầu trời xuất hiện một đạo mây đen không ngừng có lôi minh thanh âm truyền ra vương thiên tường bắt đầu độ kiếp rồi độ kiếp kỷ cuối cùng một đạo vấn tâm quan cần độ kiếp người một lần kinh nghiệm cựu luân thiên cước sau đó mới có thể đi vào nhập vấn tâm quan ở đây trong lúc đó người ngoài không cách nào nhúng tay tương trợ cũng không cách nào đối độ kiếp người khởi xướng công kích hơi hơi có chút tiếp xúc thiên kiếp chi lực liền sẽ khóa chặt đuổi theo người kêu bổ độ kiếp người nên đón kiếp nạn là hiểu rõ bị liên lụy người nhưng không có thiên kiếp chỉ có thể đem người kia đuổi theo giết chết cho dù là thánh nhân cũng sẽ không tùy ý nhúng tay người khác độ kiếp sự tình lần này phiền thoái như lai lẩm bẩm nói nếu là ra hỏa này thật vượt qua thiên kiếp lấy hắm c h i lực chính mình thật đúng là không nhất định đánh bại được nhưng lại tại lúc này một bên chuyển đến tiếng cười khẽ phật tổ chớ q u a y dày chúng ta không cách nào nhúng tay thiên tiếp còn không thể nhớ loạn nỗi lòng à. như lai、like、nghi hoặc xem đi qua phát hiện thiên đình đông vương công cười khẽ một chút đối với vương thiên tường h ồ vương a thánh ngươi đã lựa chọn độ tiếp như vậy cái này bạch lộ học cung tử thương coi như toàn tính tại trên đầu ngươi đang khi nói chuyện đông vương công tùy ý một trường đẻ xuống bạch lộ học cung phía trên một đạo tử s ắ t trường ấn lập tức bao trùm bầu trời chậm rãi rơi xuống người g á m ba vương thiên tường gầm thét một tiếng cũng hiểu được giờ phút này chính mình căn bản không cách nào ra tay ngăn cản chỉ có thể tuyệt vọng nhìn về phía bạch lộ học cung nhưng lại tại lúc này một tiếng hử lạnh quanh quẩn tại thiên địa ở giữa chương 602, t i ể u hồng mới không bằng ngươi bút tích đâu chương 602, t i ể u hồng mới không bằng ngươi bút tích đâu giờ phút này bạch lộ học cung mặc dù hội tụ tu luyện giới bên trong rất nhiều nổi danh hữu tính đại năng nhưng là ngoại trừ vương thiên tường bên ngoài không có cái khác độ kiếp kỳ tồn tại bởi vì giống kiếm tâm như thế độ kiếp kỳ đồng đạo đều là tại độ kiếp làm thiên tài sẽ t ớ i khả năng đây cũng là như lai lựa chọn tại hôm nay dẫn người tập kích nguyên nhân lớn như vậy bạch lộ học cung bị kim sắc trường ấn bao trùm trong đó tất cả người tu luyện đều chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lên trời không lại không có bất kỳ biện pháp. dù sao đây chính là thánh nhân một k í c h nhưng lại tại đám người tiếp nhận vận mệnh nhắm mắt lại con ngươi chuẩn bị nên đón tử vong đến thời điểm từng tiếng lạnh tiếng hừ lạnh quanh quẩn tại chân trời mặc dù trước đó liền phát hiện tiểu hồng khí tức so sánh tại hãn thành tây vậy sẽ cường hãn không ít nhưng là hắn thế nào cũng không nghĩ đến nàng sẽ như thế cường hãn vừa mới đây chính là thánh nhân một k nàng bệnh mà toàn bộ bạch lộ học cung yên lặng một lát tiếp lấy chính là này liên tục cùng hoan đông thanh cho dù là tu luyện thành trên vạn năm người tu luyện nhóm tại tử vong giáng lâm một phút này giống nhau cảm giác được xâm nhập cốt tủy sợ hãi mà bây giờ mặc dù không biết rõ là nơi nào xuất hiện tiền bối ra tay nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là sống sót tiểu hồng đối phía dưới tiếng hoan hô trí chi không để ý tới quay người nhìn về phía như lai、like, n g a khí băng lãnh Nhà t、okay、người. Người thể thể bởi vậy tiểu hồng quả quyết ra tay ngươi là người phương nào như lai、like、nhữ mày nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tiểu hồng trên mặt tràn đầy nghĩ hoặc có thể đón lấy hắn một trường tồn tại khẳng định không phải người bình thường tối thiểu nhất cũng phải là vương thiên tường loại này thiên phú dị bẩm độ kiếp viên mãn người tu luyện mới đúng nhưng là hắn nhưng từ trước mắt người trên thân cảm ứng không đến dù là một chút linh khí chấn động tiểu hồng cũng chưa có trở về đáp hắn nghi vấn chỉ là l á n h đ ạ m nhìn xem hắn nói rằng ta đến tới ba cút nhanh lên ha ha ha như lai khó thở mà cười từ hắn thành đạo đến nay nhiều như vậy nằm thật đúng là không có bị người như thế chỉ vào cái mùi mang qua nhìn ngươi tu vi nhất định không phải cái gì tán tu xuất thân chẳng lẽ không rõ cùng ta phật môn đối n ị c h mang ý nghĩa cái gì sao mặc dù tức giận nhưng là như lai cũng không có thứ nhất thời gian đậu thủ bởi vì chuyến này bọn hắn mục tiêu là vương thiên tưởng không có tất yếu tiết bên ngoài sinh nhánh nhưng đối diện tiểu hồng lại không có mảy may động dùng chỉ là âm thanh lạnh lùng nói ba như lai sửng sốt một chút vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp nói lần này chuyện là từ thiên đình địa phủ còn có chúng ta linh sơn cộng đồng tham dự ta khuyên ngươi không cần sai lầm hai ngươi thật muốn c u ố n vào sự cố vì ngươi phía sau tồn tại trêu chọc đại hóa a như lai nghiêm nghị trách móc một câu phát hiện đối phương không còn đến được thế này hắn còn tưởng rằng đối phương từ bỏ xuất thủ dự định trong lòng cười lạnh t i ể như n lai o vừa mới chuẩn bị cho đối diện một cái bậc thang nhường an phận rời khỏi thời điểm lại phát hiện tiểu hồng đối với chính mình trực tiếp ơ i ơ lên tay phải vẫn là phải đậu thủ như lai có chút tức giận chính mình lời hữu hích nói xấu đều nói lấy hết g i a hỏa này lại còn là lựa chọn đ ồ n g thủ cho mặt không muốn mặt như lai hừ lạnh một tiếng hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực chầm giọng nói a di đạp phận theo một câu phật hiệu đ ọ c lên hán thân sau lập tức xuất hiện một cái hư h à o kim sắc phật tượng chậm rãi dơ lên tay phải một trường đ è xuống trước đó một trường kia bởi vì mục tiêu là bạch lộ học cùng bởi vậy như lai chỉ là s ử x u ấ t không đến năm thành lực lượng mà một c á c này vê anh to lớn kim sắc trưởng ấn vỡ vụn nhường như lai trực tiếp cứng ở nguyên đ i ệ chỉ thấy phía trước một cái to lớn huyết sắc chỉ ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện nhẹ nhàng đụng một cái liền đem chính mình toàn lực một kích đánh ra kim sắc t r ư ở n g ấn đánh nát kim sắc phật đà hư ảnh trực tiếp đã mất đi một đầu cánh tay tiểu h ồ n g mới không bằng n g ư ờ i bút tích đâu vừa ra tay trực tiếp chính là sắc chiêu hám thiên chỉ nàng g h ế thừa khổng võ tám mươi lượt thuộc tính tự thân l ự c t h u ộ c tính liền có một ba trăm bốn mươi vạn lại thêm thăng cấp qua đi hám thiên chỉ có thể phát huy ra lực lượng một kích này có thể so với hơn năm vạn l ự ợ t h u ộ c tính tồn tại vượt qua năm vạn lượt h u ộ c tính đã không phải bình thường thánh nhân cảnh giới kia là si v u kia một cấp bậc tồn tại như lai trước đó liên tục trộm mệnh chi trụt đ càng đừng đề cập có thể trà đạp t r ộ m mệnh c h i chủ s cvu giờ phút này tại huyết sắc chỉ ảnh xuất hiện trong n ấ y mắt như lai liền đã minh bạch chính mình ứng đối là cái gì tồn tại mập mạp trên mặt hiện đầy kinh hoàng hắn xoay người dường như mong muốn thoát đi chỉ là suy nghĩ rơi xuống hắn lại phát hiện chính mình căn bản không cách nào động đậy máy may Bá. một đạo bóng đen theo bên cạnh hắn bay qua thẳng tắp đâm vào hám thiên chỉ hư ảnh bên trên biến thành cực kỳ nhỏ hạt tròn biến mất trên không trung như lai dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể đem đầu chuyển tới một chút sau đó hắn đã nhìn thấy chính mình mang tới những ngày kia binh âm sai linh sơn yêu nốt như là thủy triều đồng dạng và o tới như lai còn có thể nương tựa theo chính mình thánh nhân thực lực chống cự hám tiên chỉ hấp lực có thể những ngày tu vi kém xa hắn tiên thần nhóm căn bản khống chế không được chính mình thân thể a ba phật tổ cứu ta ba này liên tục tiếng gào bên trong những cái kia thân ảnh như là màu đen thủy triều đánh tới huyết s ắ c chỉ ảnh hám tiên chỉ hư ảnh đụng nát dọc theo đường tất cả v ẫ n t ạ i tiến lên như lai nhìn xem trước mắt càng ngày càng gần huyết quang toàn thân thịt mỡ không ngừng r u n động trong miệm không ngừng lầm bẩm ta không thể ở chỗ này Ân. ảnh đụng nát Huyết chỉ sắc k i m sắc p h ậ t đà h ư ảnh, t i ế p tục gió nhẹ lên. c ờ thổi qua vương thiên tường lúc này mới cảm giác chính mình vừa mới dừng lại trái tim một lần nữa bắt đầu nhảy lên sống sót hắn ngẩm đầu nhìn về phía tiểu hồng phát hiện đối phương chỉ là thật sâu nhìn chính mình một cái liền trực tiếp về tới bạch lội trong học cung tiểu hồng nhớ kỹ chủ nhân lúc trước giống như nói qua muốn cùng người này hỏi ít chuyện tình ân giữ lại hắn một mạng tốt chương sáu trăm linh ba toàn long yến chương sáu trăm linh ba toàn long yến trung châu thái huyền thành khổng võ nhìn xem thái huyền thiên các trưởng lão nguyên một đám hung hãn không sợ chết vọt lên đi lên có chút bất đắc gì h í t một mạch phía trước nguyên bản ngay tại vì hắn khiêu vũ tiên tử nhóm giờ phút này nguyên một đám tay chân vô phương ứng đối mà nhìn xem ngoại giới dẫn đầu múa dẫn đầu vị kia tiên tử nhẹ nhàng cắn một chút bờ môi xoay người đối với khổng võ đi thi lê nói tiền bối xin thứ cho vãn bối không cách nào vì ngươi nhảy sòng kế tiếp vũ điệu đỡ lấy thân e o trên người nàng lụa mỏng t r ư xuống đổi lại một bộ pháp trầm giọng nói thái huyền tiên đệ tử nghe lệnh theo ta c h ờ một chút nàng vừa rút ra một thanh trường kiếm liền bị khổng võ cắt ngang khổng võ buông xuống đũa đứng người lên cười nói ngươi đi cùng phòng bếp bên kia gọi chào hỏi ta đi làm mới nguyên liệu nấu ăn tới tiền bối nữ tử có chút nghi hoặc vừa muốn nói cái gì lại phát hiện trước mắt đã không có khổng võ tung tích Giết. một gã thái huyền tiên trưởng lão toàn thân thiêu đốt lên h ỏ a diễm xông về hắc long khổng võ nhận biết người này hắn vừa mới ở phía sau chủ giúp đỡ đầu bếp sinh hoạt nướng thịt thú vật bên ngoài tiêu t r o mềm hỏa hầu nắm giữ được vô cùng tốt loại người này mới cũng không thể nhường hắn tùy tiện chết mất Bá, vị này trưởng lao trước mắt đoán một cái động nhiên phát hiện chính mình tiến lên thân thể bị lữ lại tấp thước không được tiến sau một khắc khổng võ thanh â m theo phía sau hắn chuyển đến còn có nguyên liệu nấu ăn muốn ngươi xử lý ai bảo ngươi chạy đến thoại âm rơi xuống hắn liền phát hiện trước người cảnh tượng bắt đầu kéo xa lấy lại tinh thần thời điểm hắn liền đã tại trong t i u lâu lăn tầm vài vòng ngầm đầu hắn phát hiện còn có mấy đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống ngã ở trong tự lâu đem thái huyền thiên đám người toàn bộ ném trở về, về sau khổng vỗ tay xoay người nhìn về phía những ngày kia binh thiên tướng người là người phương nào hắc đế vẻ mặt nghiêm túc đã theo trên bảo tọa đứng lên trong tay nắm thật chặt lấy cờ đen vừa mới trong nháy mắt đó ở giữa thái huyền thiên những cái kia sâu k i ế n trong nháy mắt biến mất tại trước mắt nguyên bản chuẩn bị kỹ càng nên địch tiên binh tiên tướng đều ngẩn ở đây nguyên địa căn bản không biết rõ đã xảy ra chuyện gì tình hắc đế không giống hắn mơ hồ trong đó nhìn thấy khổng võ động tác nhưng chính là cái này t h o á n g nhìn nhường hắn cả người đều khẩn trương lên bởi vì ngay cả hắn cũng chỉ có thể mơ hồ trông thấy khổng võ tàn ảnh không cách nào rõ ràng trông thấy hắn vừa mới làm cái gì nếu là ra hỏa này vừa mới đối với chính mình ra t nghĩ đến cái này hắn lưng chỗ liền sinh ra một cỗ hàn ý thiên đình làm việc các hạ không cần sai lầm vô ý thức hắn lấy ra thiên đình tiết thổi tựa hồ là hy vọng có thể đủ đem đối phương hụ sợ có thể sau một khắc k h ổ n g võ thân ảnh có hơi hơi tránh trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đoạn tối như mực vật phẩm tia tựa hồ là long c h ả o dưới chân hắn hắt long nhìn xem k i a m ộ t đoạn long c h ả o m ư ờ i phần nhân tính hóa lộ ra một cái nghi ngờ biểu lộ a đây không phải là tay của ta sao nó vô ý thức mà túi đầu nhìn lại lại phát hiện chính mình long trào không biết khi nào đã bị người trực tiếp bẻ gãy chỗ đứt dường như còn không có phản ứng tới t h ẳ n g đến lúc này mới bỗng nhiên phốc một tiếng phun ra kim sắc long huyết n g ừ n g cao vút long minh tiếng vang lên mạnh liệt thống khổ nhường hắc long không nhận khống chế sôi trào lên tỉnh táo đừng hốt hoảng loại ba hắc đế vội vàng chấn an lên hắc long ý đồ nhường tỉnh táo lại đến có thể chính hắn kỳ thật đều tại mộng bức trạng thái đối diện ra hỏa này đến cùng là lúc nào đợi n g ừ n g đầu hắc đế phát hiện trước mắt đã không có khổng võ thân ảnh nhớ tới trước đó hắn biến mất lúc phát sinh chuyện hắp đế lập tức ra đầu run lên không để ý tới chấn an hắc long lập tức cảnh giác liếc nhìn lên một phía vừa mới khổng võ biến mất lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã xoay hạ hắc long long lần này biến mất hắn lại muốn vặn một chút cái gì đ ổ vật xuống tới đâu hắc đế hy vọng không phải là chính mình đầu mà trên thực tế khổng võ giờ phút này đã về tới quán rượu vây anh hắn cầm trong tay long c h ả o ném đi xuống dưới vớt ve cái cằm nói cái đồ chơi này ngược lại để ta nhớ tới trước đó tại bắc thần đại lục n ế m qua một đạo món ăn nổi tiếng ô gà nồng canh hương vị rất không tệ quay đầu nhìn về phía vị k i a đùa l ử a trưởng lão khổng võ hỏi thế nào cái này nguyên liệu nấu ăn có thể làm ra đến chút gì thái huyền thiên luyện đan đường trưởng lão có chút mờ mịt quay đầu nhìn về phía nhà mình tông chủ hắn là luyện đan đại tông sư cũng không phải đầu bếp sư ta làm sao biết nói a thái huyền thiên tông chủ t r ừ n g hắn một cái vội vàng quay đầu đối với khổng võ nói tiền bối yên tâm chúng ta nhất định sẽ thích đáng xử lý cái này cái này nguyên liệu nấu ăn chỉ là những ngày kia b ì n h khổng võ cười ha hả mà nhìn xem hắn cũng không mạch trần hắn hỏa thủy đông dẫn ý nghĩ cười nói cũng được những n à y ra hỏa q u ấ y g i à y ta ăn cơm còn em ta muốn nghỉ ngơi địa phương hủy ta tự nhiên sẽ lấy một cái thuyết pháp chỉ là hy vọng các ngơi ư chủ nghệ sẽ không để cho ta thất vọng tiền bối yên tâm nhất định một câu chưa nói xong khổng võ liền lần nữa lại biến mất tại nguyên đ i ệ đối với hắn đến vô ảnh đi vô tung động tác đám người đã có chút chết lặng luyện đan đường trưởng lão vẻ mặt đau khổ nói tông chủ cái này cái này ta thế nào đừng cái này cái này vậy cái kia còn không tranh thủ thời gian mang theo tiền bối nguyên liệu nấu ăn về phía sau chủ có thể ta không biết ta ta hỏi ngươi luyện đan cần là cái gì hỏa hầu trưởng khống d ư ợ c lực điều hòa k i a gây g ấ ơ n g a cái này cùng nấu cơm có cái gì khác nhau luyện đan đường trưởng lão hơi há ra miệng rất muốn nói luyện đan cùng xuống bếp có thể là một chuyện a có thể thái huyền thiên tông chủ căn bản không cho hắn cái này cơ hội nói thẳng không được ngươi liền cùng mấy cái kia đầu bếp hỏi một chút việc quan hệ thái huyền t i ề n tồn vong ngươi liền c h ư a có xoay nhăn nhó bóp đúng vậy a tam sư h u n h không có gì cùng lắm thì chúng ta tin tưởng ngươi đúng a tam ca liền như vậy phức tạp đan dược đều có thể luyện chế nấu canh tính là gì đến ta đến chúc ngài một tay chi lực luyện đan đường trưởng lão bị đám người liền lôi chảnh chọe dẫn tới phòng bếp có chút bất đắc dĩ đem chính mình luyện đan lò thả ra hắn bắt đầu cẩn thận hướng một bên đầu bếp thỉnh giáo chủ nghệ không đợi hắn hiểu rõ nấu canh quá trình một gã trưởng lao ôm một mảng lớn khối thịt chạy tiền đến sắc mặt kỳ qu luyện đ a n đường t r ư ở n g lao trước mắt tối sầm kém chút k é xịu ở kế tiếp các loại các dạng bộ vị bị từng cái mang theo tiến đến đôi rồng tiền bối muốn ăn hấp phân bụng thịt là một m cái hóa đơn tạm dâu rồng nhìn xem trong phòng bếp càng trồng càng nhiều vật liệu luyện đ a n đường t r ư ở n g lao ngửa mặt lên trời hít một mạch vì cái gì vừa mới chính mình không đi theo thái huyền thiên tông cửa cùng một chỗ hủy diệt đâu chương sáu trăm linh bốn năm mươi bảy vạn ba ngàn lượng trăm bốn mươi năm người chương sáu trăm linh bốn năm mươi bảy vạn ba ngàn lượng trăm bốn mươi năm người một tiếng bi p ẫ n long minh qua đi hắc long kéo lây tàn phá thân thể hướng lên trời tế bay đi trên khổng võ hạ đánh giá một chút nhưng á t h i là tại vừa mới hắn tọa kỵ bị trước mắt người từng mảnh từng mảnh nhanh hủy đi thành cô lâu có thể hắn lại một chút biện pháp đều không có hắn không phải không nghĩ tới ngăn cản khổng võ thậm chí nhiều lần đối với khổng võ phát khởi công kích nhưng là khổng võ kêu dọa người tốc độ nhường hắn căn bản phản ứng không đến hắn tất cả công kích thậm chí liền đụng đều không đụng tới khổng võ một chút mà vì ngăn cản khổng võ tới gần mà bày ra phòng hộ thủ đoạn lại một chút tác dụng đều không có khổng võ thậm chí không có chủ động công kích chỉ là trực tiếp đụng tới ngay tại trên đó lưu lại một đạo nhân hình trống giống người này đến cùng là từ đâu bên trong xuất hiện hắn đến t ậ t cùng là cái gì thực lực hắc đế trong lòng kỳ thật đã có một cái suy đoán liền xem như bọn hắn nằm trong lão quân mạnh nhất vị kia khoảng cách thánh nhân chỉ có một bước xa thanh đế đều không có khả năng tại trước mặt hắn như thế tứ không kiến sợ thanh nhân chỉ có thể là thánh nhân cấp bậc tồn tại nhưng là cái này bàn cổ đại lục lúc nào đợi lại xuất hiện như thế một vị t h á n h nhân thiên đình nhóm thế lực d á m can đảm phát động lần này tập kích tự nhiên đã đem rất nhiều chuyện tình đều an bài tốt mà t h á n h nhân loại này tồn tại liền xem như đơn thương con ngựa đều s o một chút tu luyện tông môn uy hiếp lớn bởi vậy t i ê n thần một phương rất sớm trước đó liền đã bắt đầu bồ cục những cái kia người bình thường nghe đều chưa từng nghe qua tán tu t h á n h nhân bọn hắn bên này hoặc là lôi kéo hoặc là đã phân ra nhân thủ nhằm vào nhưng trước mắt ra hỏa này lúc trước hắn nghe đều không nghe nói qua mặc dù minh bạch thanh nhân thực lực mạnh bao nhiêu hưng hãn nhưng là hắc đế vẫn là cứng đầu trên da trước nói vị này tiền bối thiên đình làm việc còn mời cho một cái mặt mũi ít ngày nữa thiên đình một phương tất có hậu lệ dâng lên khổng võ chưa có trở về lời nói chỉ là quay đầu nhìn xem trước tia thái huyền thiên tông cửa chỗ phương hướng thở dài nói ngươi biết nơi đó trước đó có bao nhiêu người à? cái gì hắc đế sửng sốt một chút vô ý thức mở miệng năm mươi bảy vạn ba n g à n lượng trăm bốn mươi lăm người khổng võ có chút phiền m u ộ n địa đạo ra một vài chữ lấy hắn hiện tại cường h ã t mục thân cảm giác toàn bộ triển khai tình huống hạ đủ để đem phương viên chăm dặm bất kỳ động tính nghe rõ ràng trước đó hắn đi tóm lấy thái huyền thiên trưởng lao thời điểm liền đã đem cái này thái huyền thiên tất cả tình huống đều thăm dò rõ ràng tiếng hít thở tiếng tim đập tiếng thảo luận tự nói tự nói âm thanh hắn đem những cái kia nhỏ xíu vang động đều nghe lọt vào trong thai trong đó có bản thân cổ vũ mong muốn đối sư m ộ i thổ lộ tuổi trẻ đệ tử có thì thảo tự nói nghiên cứu công pháp niên kỷ bước người tu luyện đối t ư ơ n g lai tràn đầy lòng tin thiên tài h i ê n t tu vi không đạt tiêu chuẩn không có cách nào sắp rời đi sơn môn tầm thường mỗi một đạo thanh em đàm thoại vậy cũng là một cái người tu luyện trong cuộc đời đầm ngắn đương nhiên, thái huyền trời mặc dù không phải loại kiên là không phải làm áp ma đạo tô n g môn tâm lý âm u r a hỏa làm theo cũng là tồn tại tối thiểu khổng võ vừa mới liền nghe tới ít ra mười cái âm thầm thương lượng muốn mưu hại đồng môn nói nhỏ âm thanh nhưng là trên tổng thể thái huyền thiên cái này tô n g môn vẫn là không tệ tô n g môn ngay cả kia đối nhà mình đệ tử hạ thủ trưởng lão cũng là tại ngươi t ỉ n h ta nguyện tình huống hạ triển khai song tu đại nghiệp đây cũng là khổng võ cũng không có đối thái huyền thiên trưởng lão nhóm hạ sát thủ nguyên nhân chỗ cái này tô môn mặc dù có lòng người thuật không phải nhưng chỉnh thể bên trên vẫn là tương đối không tệ một cái thế lực thật là vừa mới thiên đình một đạo kim quan xuống tới liền để nhiều như vậy người tu luyện b ĩ n h viễn dừng lại tại hôm nay các ngươi những n à y thiên đình t i ê n thần thật đúng là cao cao ở trên a nghe được khổng võ cảm khái âm thanh hắc đế không biết vì sao đống nhiên cảm giác được một cỗ thấu xương r ấ t lạnh không hiểu sinh ra sợ hãi nhường hắn có chút run run lấy vô ý thức ngẩng lên ra tự nhận là có thể bảo đảm chính mình một mạng hậu trường ngọc đế xá lệnh bọn hắn ngọc mẹ ngươi đế khổng võ không biết khi nào xuất hiện tại hắn bên cạnh nhẹ giọng mắng câu này đem hắn đầu trực tiếp hái được xuống tới hắc đế trước mắt cảnh tượng đống nhiên biến hóa biến thành một mảnh kim mang tràn ngập thiên đình thiên binh đại tr cho dù là huấn luyện có làm thiên binh thiên tướng tại nhìn thấy một màn này sau cũng khó tránh khỏi vô ý thức lui về sau mấy bước nguyên bản nghiêm thi hợp phùng trật pháp cũng thay đổi thành rối bởi một đoàn đứng hốt hoảng đứng bước riêng phần mình vương vị ba kết trận nên bị ba kết trận nên bị ba là hắc đế báo thủ trừ tướng công k í c h ba trong đám người thiên tướng nhóm lớn tiếng la lên dường như mong muốn đem dối loạn đám người khống chế xuống tới nhưng là mặc kệ bọn hắn thế nào la lên thậm chí lấy ra ngọc đế xá lệnh tên tuổi những ngày kêu binh lại không có một người khôi phục bình tĩnh nói nhảm trước mắt cái nhà kêu băng cứ như vậy dễ dàng đem hắc đế đầu hái được xuống tới liền xem như tu vi thấp nhất thiên binh đều đã thấy rõ tình thế bọn hắn đối mặt là một cái thánh nhân cấp bậc tồn tại đặc yêu liền xem như ngọc đế hắn lão nhân ra tự mình đến đều không nhất định có thể chấn áp đối phương bọn hắn thiên binh cũng chỉ bất quá là thiên đình tầng dưới chót nhất tồn tại mà thôi. một tháng ba trăm đơn vị hưng hỏa chơi cái gì mệnh a khổng võ hướng về phía trước bước ra một bước còn không có ra tay vốn là biến thành kinh cung chi chìm các thiên b i n h lập tức h ống làm một đoàn trực tiếp hướng về tứ phía bắt phương t ả n g ra thiên đình đối với thiên binh quản lý tự nhiên có một bộ quy tắc chế độ tiếp nhận t h ầ n vị bọn hắn liền xem như hiện tại chạy mất nhưng cũng không có khả năng thoát ly thiên đình nhưng là giờ phút này bọn hắn đã không để ý tới nhiều như vậy coi như thiên đình muốn trừng phạt bọn hắn đó cũng là phía sau sự tình hiện tại vẫn là bảo mệnh quan trọng a m ộ trong gã t h n từ m lâu nóng h hổi toàn bộ long yến đã bày đẩy mặt bản luyện đang đường trưởng lao vẻ mặt thoải mái đi ra phòng bếp lại phát hiện chính mình những cái tia đồng môn đứng được dòng giã cùng nhau nhìn xem bên ngoài thỉnh thoảng hút vào một ngụm khí lạnh hắn có chút hiếu kỳ đi qua nghi ngờ nhìn bọn hắn một cái tiếp lấy hướng ra phía ngoài nhìn lại cái này xem xét đã nhìn thấy trên bầu trời kia thảm không đành lòng thấy một màn thê lương tiếng kêu to tuyệt đối tụ tục thỉnh thoảng có trầm m u ợ n tiếng vang truyền đến mỗi một lần đều để đám người không khỏi tự chủ thân thể r u lên những ngày k ê u binh thiên tướng đem bọn hắn thái huyền thiên tông môn bị hủy bởi một khi đám người đối với nó tự nhiên là hận chi tận xương có thể cho dù là dạng này bọn hắn đều cảm thấy khổng v õ thủ đoạn có chút quá tàn bạo thậm chí bọn hắn đối với cái kia thiên tướng không hiểu sinh ra một cỗ bồn thương tri tình tội không đến tận đây a lương cựu về sau khổng võ ném đi trong tay đã biến thành một bãi bùn nhau thiên tướng về tới trong t ự lâu tiệm tay cầm lấy một cái khăn lông xoa xoa tay hắn nhìn một cái một bản mỹ vị món ngon bất đắc di hít một mạch tiền bối thái huyền thiên tông chủ có chút run dày đi lên trước nói đồ vật đều đã chuẩn bị tốt ngài ăn xong về sau muốn hay không nghỉ ngơi một chút nhìn qua khổng võ vừa mới kia tàn bạo một mặt sau hắn biểu hiện được càng thêm cung kính nếu như nói trước đó kính sợ là xuất từ đối với khổng võ thực lực kiên kỵ như vậy hiện tại thái độ thì là bởi vì vừa mới khổng võ kia một phen biểu hiện vị này tiền bối thực sự quá mức tàn nhẫn khổng võ kỳ thật cũng không muốn biểu hiện được như thế nhưng là ngay tại vừa mới hắn vừa mới đem hắc đế đầu v ặ n xuống tới về sau liền phát hiện chính mình thuộc tính bảng đã xảy ra biến hóa chính mình thần thuộc tính không hiểu kỳ diệu biến thiếu đi thoáng sửng sốt một chút hắn liền minh bạch đây là tiểu hồng thi triển hám thiên trị q u ả bất kỳ không sai sau một khắc hệ thống liền bắt đầu điên cuồng báo đưa tiểu hồng bên kia tăng thêm khổng võ vừa mới đánh giết cái kia hắc đế hết thể cung cấp hơn hai vạn tự do điểm thuộc tính số m a n h ư n g khổng võ chú ý là tiểu hồng bên kia báo tới tin tức chúc mừng ngài đánh chết như lai vạn thê thân thu hoạch được chín nghìn hai trăm ba mươi bốn điểm tự do điểm thuộc tính số. mặc dù không biết do cái này vạn thê thân đại biểu cho cái gì nhưng là dường như tiểu hồng giống như đem cái kia linh sơn phật tổ như lai làm t gì rồi có chút hiếu kỳ bên kia tình báo khổng võ liền muốn lấy cùng những n à y thiên đình ra hỏa tìm hiểu một chút tình báo đáng tiếc cái kia nhìn qua trước cao quyền trọng hắc đế bị chính mình làm thịt hắn chỉ có thể ở những ngày kia đem bên trong tìm một cái lực thuộc tính cao nhất phí hết không ít khí lực mới tới một chút tình báo lần này hạ phàm không chỉ là thiên đình tây vực linh sơn địa phủ đều tham dự vào đối với người ở giữa công phạt bên trong bọn hắn mục đích một là vì ngăn cản bạch lộ học công vương thiên tường thành thánh, thánh. h a y là vì thu hoạch toàn bộ trung châu số chi không hết hư hỏa cái kia thiên tướng địa vị không cao lắm chỉ là mơ hồ nghe nói là vì sắp đến nguy cơ khổng võ nghe được cái này lập tức liền minh bạch cái gọi là nguy cơ là cái gì trước đó tại trong hư không nhìn thấy cái kia cự nhân thật không biết nói khổng nhạc trước đó lưu lại nhiều ít cặp mắt k i ế n g tại cái này bản cổ đại lục giống thiên đình dạng này thế lực trên cơ bản đều biết chuyện này lần này ba cái tiên thần thế lực hợp lực chuẩn bị lấy toàn bộ bản cổ đại lục hư hỏa mạnh mẽ tích tụ ra một cái cường hãn tồn tại muốn so thánh nhân so mười hai người tiên cái loại này trong truyền thuyết người đều mạnh hơn so tất cả quá khứ người tu luyện có thể đạt tới cảnh giới cũng cao hơn tồn tại bị ngạn a khổng võ thì thào một câu cảm thấy nếu là đem toàn bộ bản cổ đại lục hương hỏa chi lực tập trung tới cùng một chỗ không chừng thật đúng là có thể tạo ra tới một cái lục ma như thế tồn tại nhưng là đám người này khả năng đều không nghĩ tới liền xem như loại kia tồn tại tại sắp đến một màn kia trước mặt cũng không có bất kỳ biện pháp chỉ có thể là giống lục ma như thế mang theo bản cổ đại lục chạy trốn hy vọng có thể đủ nhiều sống s u t một đoạn thời gian hiểu rõ điểm này khổng võ đã không có tâm tình ở chỗ này tiếp tục hưởng thụ đi xuống tiểu hồng bên kia đã giải quyết đột kích tiên thần như vậy rất có thể sẽ nên đón càng tăng mạnh hơn hung hãn tồn tại tại bàn cổ đại lục đỉnh điểm ngây người lâu như vậy tiên thần thế lực người mạnh nhất cũng không chỉ là thánh nhân cấp bậc tồn tại chính mình hiện tại phải nhanh một chút chạy tới b ấ t nhiên nếu là tiểu hồng gặp được siêu vưu loại kia tồn tại lấy nàng hiện tại thực lực thật đúng là không có cách nào ứng đối nghĩ đến cái này khổng võ lắc đầu đối với thái huyền thiên địa tông chủ đạo ta có việc gấp lập tức liền muốn rời khỏi những này đồ vật liền các người tiêu họa tuy ý lắc lắc tay hắn xoay người vừa muốn rời đi lại giống như là nhớ tới cái gì bỗng nhiên xoay người nói đ thiên đình lần này sẽ không thiện thôi thôi các ngươi tốt nhất vẫn là rời đi nơi này tìm chỗ trốn một đoạn thời gian a chúng ta có thể rời đi nhưng là cái này thái huyền thành những người khác thái huyền thiên tông chủ lộ ra có chút do dự nhiều như vậy năm đến nay bọn hắn một mực che trở lấy tòa thành này bên trong người giờ phút này cứ như vậy rời đi thiên đình có thể hay không đem lửa dận chuyển rời đến bọn hắn trên thân khổng v õ có chút ngoại ý muốn nhìn hắn một cái không nghĩ tới g i a hỏa này lại còn có phần này tâm tư cười nói không cần lo lắng bọn hắn cần là hư hỏa sẽ không chế tạo vô vị giết chóc tương phản còn muốn đem hết toàn lực bảo hộ những người này đâu theo vị kia thiên tướng lời giải thích thiên đình lần này cũng không phải muốn đem người tu luyện nhóm toàn bộ đồ sát hầu như không còn trước đó hủy diệt thái huyền thiên tông môn cũng là bởi vì vì cái này tông môn theo thành lập mới bắt đầu liền cùng tiên thần một phương không hợp nhau muốn bọn hắn cải đầu thiên đình tín ngưỡng tiên thần độ khó thật sự là quá lớn còn không bằng trực tiếp hủy diệt làm cái kia giết gà dọa khỉ gà dễ dàng hơn chấn nhiếp người khác thái huyền thiên tông c h ủ hơi tư tác cũng nghĩ minh bạch tầng này có chút bất đắc gì hít một mạch cười khổ nói tránh lại có thể trốn đến đi đâu đâu thiên đình nếu muốn tại cái này bản cổ đại lục tìm một cái người, quả thực dễ như khổng võ minh bạch hắn lo lắng cười an ủi một câu chỉ cần một đoạn thời gian liền tốt hắn xoay người ngữ khí bình thản lưu lại một câu về sau ta sẽ đi tìm bọn hắn nói một chút ngữ khí không có bất kỳ gợn sóng nhưng là trong đó ẩn chứa tin tức lại làm cho đám người vì đó giật mình dù sao theo cổ đến nay nào có người nào có thể đi tìm những cái kia tiên thần nói một chút để bọn hắn cải biến ý nghĩ cũng không biết vì sao nhìn xem khổng võ kia khôi ngô bằng lưng đám người lại cũng không cảm thấy câu nói này có cái gì hoang đường địa phương n g â người một lúc c ô n u khổng võ liền đã biến mất tại nguyên đ i ệ vị này tiền bối thật là c h á i n g sáu t r ă n linh ủ c sáu hôm nay là ngày tốt nói h lành chương sáu trăm linh sáu t lắc đ hôm nay là ngày tốt lành món n g bạch lộ học cùng trên bầu trời đen nhánh kiếp vân vẫn như cũ phiêu phủ ở nơi đó giờ phút này đã cách phật tổ đột kích ngày ấy đi qua ba ngày vương thiên tưởng thiên kiếp vẫn còn tiếp diễn tục hắn trong áp bức bất đắc dĩ sớm dẫn động thiên kiếp mặc dù đột kích địch nhân đã được giải quyết có thể cái thiên kiếp này hắn cũng không có biện pháp nghẹn trở về không có cách nào hắn chỉ có thể tiếp tục độ kiếp ba ngày thời gian bên trong cựu sát hỏa diễm tạo xương hàn phòng đều có kinh không hiểm vượt qua giờ phút này đã tới tới lôi kiếp đem so với trước thong rong giờ phút này vương thiên tưởng trên mặt nhiều hơn một tiếng ngưng trọng cho dù là danh sưng ơ thánh nhân phía dưới đệ nhất n h â n hắn liên tiếp vượt qua ba đạo phong kiếp ba đạo hỏa kiếp về sau cũng có chút mỏi mệt cũng may các loại kỳ chân dị bảo lúc trước hắn đã chuẩn bị đến không sai bị l điều không h t r ạ n t hổ á là thánh nhân phía giới đệ nhất nhân hồng ngửa mông linh dịch loại này theo dọn đến tính toán linh vật hắn vậy mà trực tiếp có thể làm nước uống bạch lộ bên trong học cung ngay tại quan sát vương thiên tường độ kiếp người tu luyện bên trong có người hâm mộ nói ngoại trừ bản thân tu vi bên ngoài còn có bạch lộ học cung công lao bạch lộ học c u n g mặc dù thanh danh không hiện nhưng là hắn thực lực tại bảy đại tông môn bên trong cũng là xếp tại hàng đầu một ga huyết đao sơ nộ đ kiếp kỳ người tu luyện ngữ khí cảm khái đám người nhìn xem phía trên một màn nghị luận nhau nhau bất quá lúc nói chuyện bọn hắn ánh mắt luôn luôn có lẽ có ý hoặc vô ý đảo qua bạch lộ học c u n g chỗ sâu một cái nhìn qua thường thường không có gì lạ tiểu viện bọn hắn cũng sẽ không bên trước đó vị kia một chỉ đánh chết như lai phật tổ nữ t ử chính là xuất từ cái kia tiểu viện mặc dù ánh mắt cuối cùng sẽ liếp nhìn một phen nhưng là bọn hắn trong ngôn ngữ không chút nào không dám thảo luận nơi đó tất cả có Loại ngay à y tồn tại cảm i á c i biết có nhiều diệt gói bất b đến nhất chính mình trong ngôn ngữ thoáng tông có chỉ chính có chỗ bất kính, cho vạn mình nôn ngự kính, nhà mình tông môn mang đến diệt môn gói quả lớn quả sợ, sao làm â giờ. Kết kết. Ngay tại lúc này tiểu viện cửa gỗ bị đ ẩ y ra đám người tranh thủ thời gian thu liệm ánh mắt mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm giả ra một bộ toàn bộ tinh thần chăm chú đang nhìn vương thiên tường độ kiếp dáng vẻ nhưng là không phải chuyển động ánh mắt vẫn tại quan sát đến nơi đó một lần hành động k h ẽ động thanh mục đi ra cửa tại đông đảo cường giả yên lặng quan sát hạ thản nhiên đi hướng quán rượu tại tiểu hồng hiển uy sau ngày đầu tiên thanh mục đi ra ngoài thời điểm liền cảm nhận được cảm giác khó chịu Cảm n、so、nếu nếu hắn, hắn hôm nay tâm tình không tệ tự buổi sáng lên mí mắt liền nhảy lợi hại xét thấy mí mắt trái khiêu động tần suất so mắt phải cao hắn cho rằng đây là một cái tốt báo hiệu có thể muốn có cái gì chuyện tốt xảy ra ngay tại hắn trở lại tiểu viện vươn tay mong muốn mở cửa thời điểm kẹt kẹt một tiếng cửa gỗ mở ra thanh ngục nhìn xem đi ra sân nhỏ tiểu hồng trong lúc nhất thời xứng sở tại nguyên điện từ khi bọn hắn đi vào bạch lộ học cung sau d à i như vậy thời gian tiểu hồng ngoại trừ vài ngày trước ra tay cái khác thời gian đều không có đi đi ra qua ngay tại hắn nghi hoặc lúc tiểu hồng nhìn lên trời bên cạnh nói khẽ chúng ta người tới ngươi có thể rời đi thanh ngục nghe được câu nói này trong lúc nhất thời căn bản không có phản ứng tới đợi đến tư tự quay lại về sau mắt của hắn vành mắt trực tiếp ấm mứt thì ra hôm nay muốn phát sinh chuyện tốt là cái này a lao thiên mở mắt ra bị tiểu hồng lừa mang đi dài như vậy thời gian hắn rốt c ụ c trùng hoạch tự do có chút kích động hắn kém chút liền đem trong tay đồ ăn trực tiếp ném tới trên trời vẫn là thấy được tiểu hồng vứt đi tới ánh mắt mới phản ứng tới kia tiền bối ta cái này chuyện tốt tới quá mức bỗng nhiên nhường hắn ngự a khí run dày dường như còn có chút không dám tin tưởng đồ vật bỏ vào bên trong trên mặt bàn ngươi có thể mang theo người đi nghe được câu nói này thanh m u ộ c ứng một tiếng hai lời không nói vào cửa bông xuống đồ vật mang theo các đệ tử một lần nữa đi, đi ra vừa đi ra tiểu viện hắn phát hiện tiểu hồng thân ảnh biến mất lấy mà thay vào chính là một đầu thần tuấn xích g á c bảo c thanh mục biết đây là đối phương bản thể vừa định gọi chào hỏi thời điểm lại nghe được chân trời chuyển đến một tiếng tiếng vang vô ý thức quay đầu hắn trông thấy xa xa bầu trời bạch vân hướng về hai bên x é rách một đạo thân ảnh như là thiên thạch đồng dạng vọt lên tới đi ngang qua vương thiên tường thời điểm khổng võ có chút cổ q u á i nhìn hắn một cái tiếp lấy khống chế tự thân đ ắ p xuống bạch lộ học cùng mặt đất ha ha ha tiểu hồng có hay không muốn ta a hắn trực tiếp tiến lên trước thân thiện ôm lấy tiểu hồng tiện thể tại trên cổ vỗ vỗ tiểu hồng có chút ghét bỏ đánh phát ra tiếng phì phì trong núi trời ạ mạnh như vậy hung hắn trước một cái độ kiếp kỳ người tu luyện đem trước mọi thứ đều xem ở trong mắt hắn thanh thanh s ở s ở xem gặp vị kia chính tay đâm như lai phật tổ nữ tử biến thành một cái xích g i á c linh câu vốn là đã rất kinh ngạc mà nhìn thấy hiện tại một màn này hắn càng là vô ý thức liền phải hô lên âm thanh thánh nhân cảnh giới tồn tại lại là trước mắt người này tọa k ỵ ba có thể sau một khắc hắn đến tiếp sau lời nói lại trực tiếp cắm ở trong cổ họng chết sống nghẹn không ra tiểu hồng xích hồng ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nồng đậm sát ý t ư ợ n h ư thực chất đồng dạng vượt c h i n đến nhường người này trực tiếp cứng ở nguyên đ i ệ khổng võ có, có chút kỳ quáy qu A à, à là n ngươi à đoạn này thời gian vất vả ngươi chiếu cố tiểu hồng nàng tính tình không tốt lắm gặp không ít tội a thanh mục đầu lắc cùng chống lúc lắc dường như luôn miệng nói không có không có khổng võ cười cười theo vệ trong tà đao lấy ra một cái nhận không gian chỉ ném cho thanh mục đây là theo trước đó cái kia thiên tướng trên thân cầm tới mặc dù đối khổng võ mà nói người kia giống như con gà con đồng dạng nhưng lực thuộc tính lại tương đương với đại thừa kỳ tồn tại lại thêm lưng tựa thiên đình loại này thế lực lớn cái này cái nhẫn bên trong đồ vật đối với thanh mục mà nói vô cùng chân quý thanh mục kết quả chiếc nhẫn đầu tiên là nói một tiếng tạng cũng không xem xét trực tiếp xoay người đi thi lễ mang theo các đệ tử rời đi đi ra bạch lộ học cùng khu vực hắn trường thư một mạch vui nét mặt tươi cởi mở khôi phục tự do lại lấy được vị kia tiền bối ban thưởng hôm nay thật đúng là ân b ỗ n nhiên hắn trông thấy phía trước xuất hiện một cái một quẻ rẽ ngang bóng người đợi đến người kia tới gần thanh một sắc mặt trực tiếp sụp đổ mất xem như minh bạch chính mình hôm nay vì cái gì m í mắt phải cũng biết đi theo nhảy hắn túi t h ấ p đầu tiến lên phía trước nói sư tôn chương 607, n h i ê n đăng chương 607, n h i ê n đăng bạch lộ bên trong học cùng khổng võ cùng tiểu hồng làm nhảm một hồi gặm mặc dù đa số thời gian đều là hắn đăng giảng tiểu hồng thỉnh thoảng gọi phát ra tiếng phì phì trong m u i phụ họa một chút có thể điều này cũng làm cho khổng võ tâm tình thay đổi tốt hơn không í t nói một chút chính mình tại trong hư không kiến thức về sau khổng võ cái mui kéo ra cười nói hắt nhìn các ngươi trả lại cho ta chuẩn bị kỹ càng đón tiếp mang theo tiểu hồng đi vào sân nhỏ sau khổng võ ngồi ở ghế đá nhìn xem bày đầy cái bản mỹ thực điểm một cái đầu nói không tệ không tệ hắn vừa d ơ lên đũa bao phủ ở đằng kia chút thức ăn bên trên nhàn nhạt linh lực liền tạt ra nhiệt khí dâng lên minh bạch đây là tiểu hồng vì cho mình giữ ấm mà làm khổng võ cảm giác trong lòng ấm áp cười bắt đầu ăn lên ăn no uống đã về sau khổng võ vừa mới chuẩn bị đi nghỉ ngơi một chút chỉ nghe thấy trên bầu trời chuyển đến một tiếng tiếng vang ngầng đầu nhìn đi chỉ thấy một đạo khổng lô từ sắc lôi đỉnh thẳng tắp rơi xuống đánh vào kia nho sinh trên thân có nhiều hứng thú nhìn một cái một mặt này kh đi ra tiểu viện tùy tiện tìm một cái người tu luyện dựa vào tới ai đây là độ kiếp đâu bị hỏi người tu luyện đã sớm phát hiện khổng võ thất ảnh nghe được câu này hỏi thăm sau mặc dù không hiểu vì sao vị này ít nhất là thánh nhân cảnh giới tiền bối sẽ có loại này nghi vấn nhưng vẫn là mười phần c u n g kinh túi đầu trả lời bẩm tiền bối vị này là bạch lộ học cung a thánh vương tiên h tưởng bây giờ ngay tại độ đạo thứ tám t h i ê n tiếp nghe được câu nói này khổng võ sở lấy hạ a s n g một tiếng cái gọi là a thánh vương tiên tưởng lúc trước hắn cũng là theo mấy cái nhân khẩu bên trong nghe qua cái này tên tuổi nhìn hắn hiện tại tựa hồ là tại độ kiếp thành công chính là thánh nhân người tu luyện thật sự là phiền thoái ở trong lòng cảm khái một chút khổng võ tiếp tục hỏi lại nói trước đó những cái kia tiên thần đâu không tiếp tục đến a kia không có người này vốn đang muốn cẩn thận trả lời nhưng vừa vặn mở miệng cũng cảm giác tới một đạo ánh mắt tập trung ở chính mình trên thân không khỏi đánh dùng mình ngắn gọn hồi đáp khổng võ có chút nghi hoặc quay đầu nhìn một chút tiểu hồng còn tưởng rằng gia hỏa này trước đó nhìn thấy tiểu hồng đại sát tứ phương g á n g vẻ bị hù dọa khẽ cười nói không có việc gì tên kia mặc dù tính tình không tốt nhưng cũng không phải lung tung giết người tính tình không cần quá mức sợ hãi không có không có người kia phản ứng cấp tốc vội vàng nói lây không có cả người lại cảm giác giống như là muốn khóc lên khổng võ có chút không nói nhún nhú bay không còn phản ứng hắn ngược lại từ trong ngực lấy ra giả đạ theo tâm nghiệm k h é i động phía trên đồ án bắt đầu thu nhỏ những cái kia điểm sáng vị trí cũng biến rõ ràng lên trong đó một chỗ cùng đại biểu cho khổng võ điểm sáng cơ hồ g á n tại cùng một chỗ khổng võ ngầm đầu k h i ế p mắt con ngươi nhìn về phía vương thiên tưởng khổng nhạc lưu lại cái này trên g i a đa trong đó một cái điểm sáng chỉ vị trí dường như chính là cái này vương thiên tưởng nhưng đến tội cùng là người này hay là hắn trên người cái gì đồ vật khổng võ liền nói không cho phép sờ lấy cái cầm tư tắc một hồi khổng võ còn không có nghĩ rõ ràng đến cùng là thế nào chuyện thời điểm trên bầu trời lại lần nữa chuyển đến một tiếng oanh minh so trước đó cái k i a đạo còn muốn to lớn từ sắc lôi đình rơi xuống bị vương thiên tường hóa giải tiếp lấy mây đen trong nháy mắt tắn đi biến vạn dặm trời trong đây là xong việc khổng võ có chút n g h i hoặc lại lần nữa hỏi hướng về phía một bên cái k i a người tu luyện cái k i a người tu luyện giờ phút này trong lòng tràn đầy nghi hoặc ngay một cái thánh nhân cảnh giới tồn tại lúc trước chẳng lẽ không có vượt qua thiên kia ta thế nào cái này đều muốn hỏi ta mặc dù có chút im lặng có thể trên mặt h ắ n vẫn là cung kính nói. bẩm t i ê n bối kế tiếp chính là nhất là mấu chốt vấn tâm nốt cửa này nếu là vượt qua vương tiên sinh liền có thể trở thành một cái chân chính thánh nhân nhưng nếu là không đổ được hậu quả tự không nói nhiều k h ô n g võ gật gật đầu lãnh ngáp hỏi vậy cái này một quan cần bao lâu bảy ngày thời gian liền có thể thấy rõ ràng còn muốn bảy ngày a k h ô n g võ lại lần nữa ở trong lòng nhà dành một câu người tu luyện thật phiền p h ứ c sau đó trực tiếp quay người đi hướng tiểu viện trở về đi ngủ đi hắn mới sẽ không cùng những người này như thế trông mong nhìn xem tên kia bảy ngày đâu tranh trung châu một chỗ yên lặng trong sất gốc dây đàn nước gãy p h á tĩnh ra một tiếng, tiếng vân đại sư ngơ n sắc nhìn mặt p h í không có mảy may biến hóa giống như đã sớm liệu đến người này sẽ xuất hiện nàng thản như nói như năng người muốn nga ta trước mắt cái này hòa thượng bề ngoài xấu xí toàn thân khí tức bình thản nếu không phải tĩnh vân đại sư loại này tồn tại khả năng toàn bộ bản cổ đại lục đều không có mấy người biết hắn mặc dù toàn thân tản r a tuần h chính phật môn kim quang có thể coi là là tây thiên linh sơn phật đà gặp được hắn có lẽ đều không nhận ra đến hắn thân phẩn toàn bộ tây thiên vô số phật đà tượng thần bên trong đều không có người này tồn tại nhưng là tĩnh vân đại sư cũng hiểu được trước mắt người này thực lực mạnh bao nhiêu hưng hãn hắn là cùng m ộ ư ơ i hai người tiên một cái thời đại tồn tại bản cổ đại lục lúc đầu phật môn người tu luyện tên gọi nhân đăng tây thiên linh sơn thành lập về sau hắn không có lựa chọn thành tựu chính quả lấy hưng hỏa tri lực phụng dưỡng tự thân. Nhưng điểm này, lại làm cho tĩnh vân đại sư càng thêm kính sợ gia hỏa này toàn tính không nhỏ nếu là ngày bình thường nhìn thấy vị này tĩnh vân đại sư sẽ mười phần tôn kính gọi hắn một tiếng pháp sư nhưng là hiện tại nàng chặn một cái mẫu thân đường nhân quả tuần hoàn đây hết thể đều là đã định t r ư ớ chuyện c vì sao muốn chấp nhất cùng ngày đâu nhiên đang từ từ nhắm hai mắt con người thanh âm ôn hòa nhưng là đạt được đáp lại lại là một đạo bạch ngọc trưởng ấn lan tĩnh vân đại sư hai lời không nói trực tiếp độc thủ nhiên đang hít một mạch bàn tay xoay chuyển một đoàn kim sắc ánh đến bay ra ngoài trong c h ấ p mắt hai người thân ở vị trí theo yên lạng sơn phong biến thành đèn nhánh hư không song phương mười phần ăn ý rời đi chiến trường đi tới trong hư không dù sao bọn hắn vừa mới thân ở vị trí là b à n cổ đại lục long mạch chỗ nếu là có chỗ hư hao toàn bộ đại lục khí vận đều sẽ nhận ảnh hưởng ầm ầm cường hãn thần thông lẫn nhau h o a n h kích lấy thánh nhân phía trên chiến đấu ở đ â y triển khai ể u Tĩnh trước vân cùng đại đó sư nhưng là xem như một cái mẫu thân nàng tự nhiên sẽ không đối với nhà mình nhi t ử chuyện từ chối nghe không nghe thấy nàng loại này thực lực tồn tại chỉ cần thân ở bàn cổ đại lục như vậy cho dù là ở xa chân t r ờ i chuyện chỉ cần tốn hao một chút tâm tư luôn có thể chú ý tới bởi vậy tại như lai phật tổ xuất hiện tại bạch lộ học c u n g thời điểm nàng liền đã chuẩn bị tiến về tương trợ cũng chính là lúc ấy vị này trong phật môn chân chính đỉnh tiêm cường giả bỗng nhiên xuất hiện ngắt ở trước người linh sơn đã dám đối vương thiên tường ra tay tự nhiên là làm xong sung túc chuẩn bị đối p ư ơ n g cùng vị này từ hàng tĩnh trai người cầm lái quan hệ người bình thường không hiểu rõ phật môn làm sao có thể có thể không biết rõ chỉ là không đợi tĩnh vân đại sư ra tay bạch lộ học cùng nơi đó liền đã đã xảy ra biến hóa không biết rõ từ nơi nào tới thánh nhân tồn tại trực tiếp một chiêu liền đem như lai đưa về tây thiên nhờ có như thế tĩnh vân đại sư cùng nhiên đăng hai cái này đứng tại bản cổ đại lục đỉnh tồn tại mới không có đánh lớn ra tay nhưng bây giờ tĩnh vân đại sư ngồi không yên khoảng cách vương thiên tường tiến vào vấn tâm quan đã nhanh đi qua bảy n à y tĩnh vân đại sư trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ không tốt dự cảm giờ phút này mặc kệ ngăn khuất trước người là ai nàng đều phải lập tức đi tới vương thiên tường bên người khi sâu một mạch tĩnh vân đại sư đỉnh đầu xuất hiện ba đoá kỳ dị vá hoa chậm rãi xoay tròn ở giữa tản r a huyền diệu khí tức nàng giơ tay lên trực tiếp cầm xuống một đoá cắn răng một cái trực tiếp bóng nát vê anh lập tức trên người nàng khí tức đột nhiên tăng vọt đưa tay ở giữa một thanh cổ xương mục đắn xuất hiện trước người người đ i ê n rồi ba nhưng đang bình tĩnh sắc mặt biến đổi mở mắt ra con ngươi khó mà tin nhìn xem tĩnh vân đại sư nói ngàn vạn năm khổ tu thành quả ngươi vậy mà chỉ là hắn lời nói còn chưa nói xong liền bị một đạo dây đàn âm thanh tắc ngang tranh nhặt ngón tay phất qua dây đàn bắn ra liệu hữu do thu bắn ra lưới m á t kỵ binh bắn ra một vị mẫu thân trong lòng nồng đậm sắc cơ mẫu ngà sữa gợn s ó n g theo dây đàn tàn mắt ra hướng v ề nhiên đang phóng đi cảm nhận được trong lần chứa cường hãn uy lực nhiên đang sắc mặt n g h i ê trọng đỉnh đầu đ ố n g nhiên xuất hiện một cái cổ phát thanh đồng n ế n đèn thanh đồng đăng bên trong ngọn lửa nhảy lên một chút trong chớp mắt liền từ sợi tóc giống như tinh tế b à n h trướng tới n ă m đấm lớn nhỏ nhưng lại đối mặt đánh tới tiếng đàn ánh sáng nhu hỏa có chút rung động một chút tựa như xuân tháng ba tuyết đồng dạng hòa tan n h ê n đăng thân thể bay ngược ra đi gậy yếu trên thân thể hiện đầy vết thương trong miệng phun ra kim hoàng sắc huyết dịch hai người tu vi mặc dù không thể nói là tương tự nhưng là trên lệnh cực nhỏ thật muốn phân ra thắng bại tối thiểu muốn lên trăm năm thời gian mới được thật là rất hiển nhiên tĩnh vân đại sư bỏ ra đủ nhiều một cái giá lớn lấy tự thân ba phần một trong tu vi làm đại giá lấy được cường hãn lực lượng mặc dù ngắn ngủi nhưng là đối mặt còn do dự dự n h ê n đăng lập tức liền lấy được thương phong bay ngược ra đi về sau nhân đăng sắc mặt tái nhuận g u y ê n bản từ bi sắc mặt biến mất không thấy hai đầu lông mày chỉ còn lại vô tận văn lệ tốt tốt tốt ngươi lần này liền xem như có thể xông qua ta cửa này có thể về sau hừ hừ hắn mặc dù bị cái này t r ợ t một kích đánh cho thân thụ trọng thương nhưng dù sao không có thương tổn cùng t ă n bản chỉ cần điều dưỡng một chút thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu có thể tĩnh vân đại sư lần này thật là hủy đi chính mình một đoá đại đạo chi hoa tổn thất gần ba phần một trong tu vi nếu là vận khí tốt tốn hao mấy vạn năm cũng liền có thể tu trở về nhưng nếu là số phận không tốt khả năng cả đời đều không thể trở lại hiện tại cảnh giới dù sao nàng trước đó có thể tu luyện tới như thế tình trạng ngoại trừ khắc khổ tu luyện bên ngoài vật khí cơ duyên thật là một cái không ít lại đến một lần không nhất định có thể cũng có lúc trước cá thuận lợi tĩnh vân đối với nhiên đăng ngoan thoại cũng không để ý chỉ là lường hắn một cái liền phải rời đi lại đột nhiên sắc mặt biến đổi nàng ngưng thần t ụ khí lực chú ý tập trung tới không biết bao xa bên ngoài trên bầu trời cái kia lơ lửng giữa không t r u n g bên trong thanh ý đi thân ảnh bên trên vương thiên tưởng từ từ nhắm hai mắt con người giờ phút này thân thể vẫn là chậm rãi run r u dày toàn thân khí tức biến hỗn loạn quanh người thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo màu đen sương n g vừa mới bốc lên đi lên lại bị lẻ xuống dường như hắn hiện tại đang cùng một loại nào đó sự vật đang ti không tốt vương tiên sinh hắn trạng thái có chút không thích hợp những cái kia sương mù màu đen khí chẳng lẽ lại một mực tại phía d ư ớ i quan sát đông đảo người tu luyện nhìn thấy vương tiên tưởng biểu hiện lập tức nghị luận nhau nhau những cái kia hắc vụ lai lịch cũng có người bắt đầu phổ cập khoa học chúng ta vô vọng cốc tại tám ngàn năm trước có một vị tiền bối vượt qua cựu trọng tiên h cước cuối cùng đang vấn tâm quan bên trong thất bại lúc ấy hắn thân tuần chính là xuất hiện loại này sương mù màu đen khí đem nó tu vi nhục thân mọi thứ đều phân giải hết trả lại thiên đạo đ ế từ vô vọng cốc người tu luyện ánh mắt lói ra nói ra món này chuyện cũ vấn tâm còn a bên cạnh hắn một vị khác x u ấ t từ bảy đại tông môn một trong độ kiếp kỳ người tu luyện hít một mạch sắc mặt phức tạp nói thiên kiếp dễ độ v ấ n tâm k h ó hiểu cái này v ấ n tâm nhốt vào đấy là một loại cái dạng gì kết nạn bàn cổ đại lục người tu luyện nhóm đến bây giờ mới thôi đều không có một cái xác thực nhận biết không thể vượt qua người không có thời gian nói ra trong đó huyền bí mà những cái kia thành công vượt qua người hiện tại cũng đã là t h á n h nhân cũng không thấy bất kỳ một người c h u y ể n thừa liên quan tới v ấ n tâm quan chỉ nói phiên ngữ ngay tại đám người nghị luận thời điểm khẩn vó gằm móng heo xuất hiện tại trong đám người giờ phút này hắn một thân màu đen huyền bảo bên hông mang theo thúi lục phỉ thúy đai、lưng. trên đầu đỉnh lấy xích kim m à u đầu nhìn qua so trước đó tinh thần không biết rõ nhiều ít nghe rõ bọn hắn thảo luận sau hắn nếu có điều nghĩ ngẩng lên đầu nhìn phía vương thiên tường một lát sau hắn nói lẩm bẩm tính ngươi vận khí tốt tiếp lấy hắn hai ba lần cầm trong tay móng heo gầm xong tùy tiện kéo qua một cái người tu luyện tại đối phương trên thân xoa xoa tay không hiểu kỳ diệu bị kéo qua tới người tu luyện vừa định phát tác quay đầu lại nhìn thấy khổng võ kia mang tính tiêu chí màu trắng giang cửa trên mặt nộ khí trong nháy mắt tiêu tán thậm chí chủ động cởi trên thân món kia phí tồn không ít tiên khí pháp ý ý ý lao xong tay sau khổng võ đem đỉnh đầu xích kim màu đầu hái được xuống tới trực tiếp ném về bầu trời tại khổng võ đức tâm niệm k h ô n g chế hạ màu đầu chuẩn s ắ c rơi xuống vương thiên tường trên đầu ông một tiếng màu đầu tản mát ra một đạo đỏ kim quan g mang nhu hòa đem vương thiên tường vào t r ù m tại kim quan g chiếu dọi xuống vương thiên tường trên mặt dãy ruổi chi sắt chậm rãi lắng lại cả người khí tức cũng biến thành ôn hòa gia hỏa này là bạch lộ học c u n g người mạnh nhất như vậy khẳng định biết liên quan tới khổng nhạc chuyện khổng võ còn có rất nhiều chuyện tình muốn cùng hắn hỏi một chút đâu cũng không thể nhường hắn cứ như vậy thất bại bỏ mình chương 609, Nho Thánh, chương Nho thánh. mấy ngày nay thời gian khổng võ cũng không phải một mực tại đi ngủ hắn chỉ ngủ hai ngày thời gian liền đứng dậy bắt đầu chờ đợi vương thiên tường độ kiếp h o à n tất dù sao mặc kệ là lúc trước khổng nhạc tại trong video nói tới qua món kia vật phẩm vẫn là lưu cho chính mình cái kia dạ đã bên trong biểu hiện điểm sáng tốt nhất vẫn là cùng vị này bạch lộ học cung người mạnh nhất hỏi rõ ràng tương đối tốt chỉ là hắn đã chờ một ngày về sau vương thiên tường vẫn là không có bất kỳ biến hóa có chút nhàm chán khổng võ liền bắt đầu bốn phía đi dạo tại bác quận làm thịt một cái thiên đình năm lão quân một trong tại đông hải đem một cái quỷ đế đưa về quê quán lại tại một cái tên là huyết đao sơn địa phương nhặt được hai cây tân sinh nạc voi sau đó nhàn rỗi không có việc gì lại đem tay mình bên trong đặc thù điểm thuộc tính dùng một chút ưu diễm áo phương tây quỷ đế hao phí mười vạn năm thời gian lấy địa phủ ưu viêm d ệ t thành quần áo mỏng nếu không có vật đồng ấm hạ mát đặc thù thuộc tính ưu viêm c h i chủ thu hoạch được trường không u viêm lực lượng màu xanh nhạt hòa diễm là địa phủ đối với những cái kia đặc thù quỷ hồn chuẩn bị phúc lợi đặc thù thuộc tính vĩnh hằng lục đạo luân hồi tồn tại ưu viêm vĩnh viễn không dập tắt cái này quần áo không có thực chất bởi vậy không có lớn nhỏ hạn chế sẽ không bị một ít thô bị người cơ bắp no bạo chỉ cần bản cổ đại lục lục đạo luân hồi vẫn như cũ hoàn chỉnh nó liền một ngày sẽ không hư hao đặc thù thuộc tính quý mị vô hình người không khánh tại trước mặc vào cái này quần áo ngươi tồn tại cảm sẽ hạ thấp thấp nhất nếu là không chủ động lên tiếng có rất ít người có thể chú ý tới ngươi cái này quần áo là nhường khổng võ đầy nhất ý một cái lúc trước đưa vị kia quỷ đế về nhà thời điểm toàn trường chỉ để lại cái này màu đen trường bảo thế là khổng võ đem nó mang theo trở về cùng sử dụng đặc thù điểm thuộc tính cải tạo một chút mà cái thứ hai đặc thù thuộc tính là nhường hắn hải lòng nhất địa phương trước đó hát huyền b à o tại khổng võ kinh nghiệm trong hư không cường độ cao chiến đấu qua sau trung pi là không thể bảo tồn xuống tới dù sao món kia quần áo mặc dù nói là lúc ấy khổng võ có thể tìm tới tốt nhất vật liệu chế thành mà dù sao lúc trước thực lực có hạn mà có cái này u viêm áo về sau khổng võ về sau cũng không dùng lo lắng sẽ đánh đến hưng ơ khởi nửa đường lộ c á i m ông chứ này bên ngoài bên hông phỉ thúy hai lưng cùng cái này xích kim màu đầu cũng riêng phần mình tiêu hao một chút đặc thù điểm thuộc tính khổng võ cảm thấy chính mình có thể giút vương thiên tường một thanh nguyên nhân ngay tại ở cái này xích kim quan đặc thù t h u tính xích kim ban s í c h đế kim quan đại biểu cho một phương đế quân uy nghiêm đặc thù thuộc tính thanh minh kim quan hộ thể tà ma khó s ơ âm mang lên này quan về sau ngươi lúc nào cũng khắc khắc đều có thể bảo trì tâm thần thanh minh sẽ không bị ngoại vật n h u loạn tâm trí tại hắn xem ra cái này vương thiên tường giờ phút này tình cảnh hẳn là liền cùng chính mình ở kiếp trước trong tiểu thuyết nhìn qua tâm ma xâm lấn có chút tương tự nếu như thế s í c h kim quan thanh minh thuộc tính hẳn là có thể rút một tay q u ả bất kỳ không sai theo s í c h kim quan rơi vào vương thiên tường đỉnh đầu trên người hắn những cái kia dị động lắng lại xuống dưới kế tiếp vương thiên tường chậm rãi mở ra ánh mắt hắn m đầu nhìn lấy bầu trời ánh mắt h o a n g hốt dường như xuyên tấu qua màu xanh đậm màn trời thấy được không biết rõ bao xa địa phương tiểu sinh một mực cảm thấy chính mình đọc sách tu luyện đều là vì bảo hộ thiên địa này v n v ậ n có thể trải qua này một k i ế p mới hiểu được chính mình nội tâm chỗ sâu đến cùng có nhiều ít tư tâm một lần trầm luân tâm m a hắn có chút cảm khái lắc lắc đầu ngựa khí nhất chuyển trên mặt mang theo một k i a mỉm cười tiếp tục lẩm bẩm nói nhưng bây giờ ta nghĩ rõ ràng ta chỉ quản làm tốt chính mình chớ có hỏi kết quả vấn tâm không thẹn liền có thể theo câu nói này rơi xuống giữa thiên địa phát sinh dị hưởng vạn d ò m bầu trời vang lên sáng s ủ a tiếng đọc sách dày đặc tê tê kim sắc văn tự trên không trung xoay quanh bàng bạc hạo nhiên chính khí như là thác nước đồng dạng rơi xuống toàn bộ dung nhập vương thiên tường kia nhỏ bé trong thân thể thành ba bạch lộ học cung c á c đệ tử nhìn thấy một màn này minh bạch vương thiên tường đã độ kiếp thành công nguyên một đám giống như điên cuồng thoải mái cười to khóc không thành tiếng nhiều ngày tới dọa ư ớ c cảm xúc rốt cuộc khống chế không được như là thả áp về sau hồng thủy trong nháy mắt bộ c phát vương thiên tường lần này độ kiếp không chỉ có chỉ là liên quan đến hắn tự thân tu vi đối với bạch lộ học cùng càng là ý nghĩa trọng đại Hiện trước ạ i hắn thành công t ở thành thánh một nhân, đầy đủ đã chứng minh nho đầy đủ đã đạo đ ờ n cũng không、so、cái khác tu luyện phương pháp trên lệnh. này nho g cái khác cái khác sắc pháp minh phía so tu tu ư Vị quang hậu minh bọn hắn đại tại vô hậu cố chi đạo, để lo. Trước vô cố kia mặc dù nho đạo người tu luyện tự nhận không thể so với những cái k i a người tu luyện phải kém nhưng là cuối cùng không có thánh nhân cấp bậc tồn tại mà giờ khác này nho đạo đã thành đại đạo không chỉ có như thế có thánh nhân tồn tại bạch lộ học c u n g mặc dù còn không đạt được nhân gian ba tông loại kia lộ cao có thể cùng thiên đình linh sơn nhóm thế lực chính diện khiêu chiến có thể trung quy là bước ra gian nan nhất một bước so sánh với bạch lộ học cung đệ tử cái khác những cái kia người tu luyện thì là biểu lộ khác nhau xuất thân bảy đại tông môn người tu luyện nhóm hai mặt nhìn nhau về sau ở trong lòng yên lặng hít một mạch miễn cưỡng gạt ra nụ cười bắt đầu đối với xung quanh b ạ c h lộ học cung đệ tử nói trước mà tại đen nhánh trong hư không một màn này tự nhiên cũng bị tính vân đại sư xem ở trong mắt n à nguyên n g bản âm trầm sắc mặt mưa hôn c ắ t tinh một lần nữa khôi phục trước đó điểm tĩnh bộ dáng mà hắn đối diện như năng giờ phút này sắc mặt lại như cùng chết mẹ ruột đồng dạng khó coi không nghĩ tới kế hoạch lâu như vậy chọn ra nhiều như vậy bố trí vẫn là để tên kia thành công như l i、like、t up kích gặp được kia không hiệu kỳ diệu thánh nhân cấp bậc ra tay. nhường p h ậ t môn thất bại cũng liền mà thôi tối thiểu nhất bọn hắn đã thành công nhường vương thiên tường sớm đ ộ k i ế p n h i u loạn nỗi lòng nhường kỳ thành công suất giảm xuống không í t thật không nghĩ tới cái này vương thiên tường thật sự là ngút trời chi tài cái này đều có thể thành công vượt qua vấn tâm quan bất quá cũng may nhiên đ ă n g nhìn một cái tĩnh vân đại sư trên mặt thú ám tán đi không í t thông qua lần này hành động suy yếu vị này ngay tại nhiên đ ă n g cho rằng chuyến này vẫn là có chỗ thu hoạch thời điểm chỉ thấy tĩnh vân đại sư cười ha hả từ trong ngực móc ra một cái nho nhỏ hình mâm tròn vật thể nàng tại trên đó ấn một chút nhiên đang liền trông thấy mâm tròn bên trên kim đồng hồ bắt đầu chạy đến xoay tròn. đây là cái gì đồ vật không đợi nhiên đang nghĩ rõ ràng hắn liền phát hiện bên cạnh mọi thứ đều đang nhanh chóng biến hóa liền phăng phất thời gian bị đảo lưu sau một khắc hai người bọn hắn một lần nữa xuất hiện tại ban đầu trong s â n cốc mà tĩnh vân đại sư đỉnh đầu ba đoá kỳ hoa ngay tại trậm d ã i xoay tròn chương 610, nhìn xem nhìn q u o n mắt chương 610, nhìn xem nhìn q u o n mắt cái này ngươi nhìn thấy một màn này n h i ê n đang kèm chút lại phun ra một n g c máu rung động run dậy chỉ vào tĩnh vân đại sư khắc khuôn mặt là không hiểu cái này đặc yêu chính mình mệnh mọi chết việc cực bị đánh đến thổ huyết còn tưởng rằng có thể đổi đi đối phương ba phần một trong tu vi có thể nàng vừa mới vật kia đến cùng là cái gì nhiên đăng trong mắt l ử a giận đều muốn thiêu hủy lông mày có thể tĩnh vân đại sư lại ngay cả nhìn đều không nhìn hắn một cái trực tiếp quay người liền phải trở về dừng lại ba nghe được nhiên đăng gầm hét tĩnh vân đại sư bước chân dừng lại quay đầu nhàn nhạt, nhạt nhìn xem nhiên đăng vừa mới xuất hiện lúc tiêu bi thiên mẫn người từ bi giống biến mất hiện tại nhiên đăng nhe răng nếp miệng hoàn toàn không có thánh nhân phía trên hàm dưỡng thế nào nhiên đăng đại sư lây là không định trở về a đang khi nói chuyện tĩnh vân, như như vân đại sư trực tiếp cắt ngang nhiên đăng kế tiếp lời nói sắp mặt lệnh nhật nói lần trước các ngươi không ta đưa trực tiếp quay người trở về nhiên đăng trong lòng nổi nóng lại cuối cùng không dám quá quá mức bức bách bản thân tĩnh vân đại sư tụ vi ngay tại trên hắn hiện thường ạ i c í n h nhi t cũng tới h một đ bước này g nhẹ g nhàng p h nghỉ t non một câu nàng từ trong ngực lấy ra một cái đồng hồ bỏ túi nhẹ nhàng mở ra phía trên là một cái thải sắt chụp bánh trung cả người thân thể cao lớn trắng h á n lên tiếng lộ ra miệng đầy răng trắng hắn thân bên cạnh đứng đấy người mặc áo trắng tĩnh vân ôn hòa nhìn xem trong ngực một cái hô hô ngủ say hài nhi nhạc ca ta đến cùng ông một tiếng kiếm minh cắt ngang tĩnh vân đại sư tứ tự đưa nàng theo trong hồi ức kéo đi ra tĩnh vân hít khẩu khí từ trong ngực lấy ra một cái kiếm hình ngọc bội nhẹ nhàng phát động tĩnh vân đại sư rất lâu không thấy một cái sắc mặt ngay ngắn tóc sợi dâu xử lý một tia không qua loa lao đạo hư ảnh bắn ra tại giữa không trung huyền tiêu chuyện gì tim ta tĩnh vân đại sư nhìn xem trước mắt lão bằng hưu t h ụ c sơn trưởng môn huyền tiêu không có khách sáo trực tiếp hỏi nói dường như cũng biết tĩnh vân đại sư phong cách t h ụ c sơn trưởng môn cũng không có để ý nàng như thế trực tiếp mà là cười cười nói ta đ ồ đệ kia gửi thư nói là đám kia ra hỏa rốt cục ngồi không yên ngươi nơi đó ta cái này rất tốt các ngươi không cần lo lắng nhưng là lần này bọn hắn quy mô hạ phạm ta một người không có cách nào xử lý ngươi lúc nào đợi trở về còn có si vu tên kia đ â u ân ai kêu ta thoại âm vừa dứt si vu thật to rồi rồi đem huyền tiêu gặp mở xuất hiện tại quang ảnh bên trong ngươi chạy thế nào bàn cổ con đi sư phụ ta gọi ta đến làm ý chuyện rất lâu không thấy a tính vân ngụy tử sivu một chuỗi chào hỏi lời nói bị tĩnh vân đại sư tự động loại bỏ rơi đem lực chú ý tập trung tới sivu nửa câu đầu lời nói bên trên sư phụ ngươi mười hai người tiên bọn hắn có tin tức bọn hắn nói rằng một nửa tĩnh vân đại sư lại lắc lắc đầu nàng vốn đang nghĩ đến có thể hay không mời mười hai người tiên đến giải quyết hiện tại vấn đề có thể chỉ là hơi tư tác nàng liền từ bỏ cái này ý nghĩ bọn hắn đám người kia không phải để ý người nào thần chi tranh đoán chừng tại bọn hắn xem ra mặc kệ là người hay là tiên thần đều không có gì khác nhau đều là bản cổ đại lục sinh linh mà thôi thế là nàng nghiêm mặt nói hai người các ngươi người bây giờ có thể trở về a b ả n cổ quan gần nhất cũng là không có gì áp lực nhưng là huyền tiêu hít khẩu khí chỉ chỉ si vựu nói gia hỏa này nói mười hai người tiền mới biết được sự kiện kia ta phải đi tìm bọn hắn đem ta biết tình huống toàn bộ báo cáo ai ta ngược lại thật ra không có việc gì lập tức liền trở về m ạ i m ạ i đám này gia hỏa minh mạch vậy ngươi nắm chặt hành động thính vân đại sư điểm một cái đầu trực tiếp tắt đi thông tin ai nàng hít một mạch xoay người nhìn lên t r ờ i tế lẩm bẩm nói nhiều chuyện chi thu a bạch lộ học cung vương thiên tường ngồi thư phòng t r ừ n g lớn ánh mắt thẳng tắp nhìn xem khổng võ t h a n h h i ệ u thánh nhân về sau vương thiên tường chỉ là hơi chào hỏi một chút các phương thế lực đại biểu liền mang theo khổng võ đi tới chính mình trong thư phòng đối với khổng võ trước đó ra tay tương trợ hắn mười phần cảm kích dù hắn đã đối với vấn tâm quan có nhất định tâm lý chuẩn bị nhưng là chân chính độ kiếp thời điểm phát hiện chính mình vẫn là đánh giá thấp cái này làm khó ngàn vạn thiên tài long môn ngoại giới mặc dù mới bảy ngày có thể vương thiên t ư ờ n khi tiến vào loại kia kỳ diệu trạng thái sau ít ra tại h u y ễ n cảnh trung độ qua vài vạn năm v ấ n tâm quan sẽ để cho người tu luyện kinh nghiệm trăm ngàn đời luân hồi tại p h à m trần bên trong minh nộ i chính mình bản tâm những cái kia kinh nghiệm sinh động như sinh cũng không phải là thiên đạo tạo ra mà là tại quá khứ tuế n g u y ệ n bên trong vô số sinh hoạt tại bản cổ đại lục ở bên trên bình thường sinh linh một đời đời thứ nhất vương thiên t ư ờ n g chuyển sinh thành một vị thư sinh ban đầu hắn còn nhớ lờ mờ được bản thân thân phận minh bạch chính mình giờ phút này là tại độ v ấ n tâm quan thế là an tâm đọc sách tham gia khóa cử làm được một phương đại quan che chở một phương bách tính chọn ra không nhỏ công tích tu luyện công pháp đều tại hắn trong đầu nhưng là hắn cố nén không có đi tu hành bởi vì hắn biết vấn tâm quan c h â n chính mục đích là tại hồng trần ngàn kiếp trung khám phá bản tâm chỉ là theo đời thứ hai bắt đầu hắn ký ức liền bắt đầu biến mơ hồ lên vài chục lần luân hồi về sau hắn đã hoàn toàn quên đi tất cả tại trong hồng trần t r ầ m luân như thế kinh nghiệm mấy trăm lần luân hồi hắn làm qua bình thường nông phu đã từng tại kim loan điện vùng lên khiển trách phương tủ hắn tại xa trường bên trên trạm địch vô số cũng đã làm bên đường bán thịt đồ tể hắn cũng thay đổi thành qua một cái c ự non vừa ra đời không bao lâu liền tỉnh, tỉnh mê mê bị chấm giết biến thành quyền quý trên bả hắn càng là làm qua quán rượu kia hoa khôi một đêm khu khu cụ mà thôi mà thôi không nghĩ nghĩ đến cái này vương thiên tường nhìn xem khổng võ trong ánh mắt cảm kích c h i sắc càng thêm nồng đậm đến đạo hữu cái này cây mơ trà chính là ta chân tảng nếm thử hương vị thế nào nhìn xem chính mình bưng lấy chén trà tại đối phương trong tay lộ ra như vậy bỏ túi vương thiên tường càng xem khổng võ càng cảm thấy quen thuộc ra hòa này thấy thế nào lấy như vậy giống chương sáu trăm mười một phong lưu nợ chương sáu trăm mười một phong lưu nợ vương thiên tường lấy kỳ quái ánh mắt đánh giá khổng võ mà khổng võ giờ phút này l ư ợ c chú ý cũng hoàn toàn không tại đối phương trên thân hắn giờ phút này đang nhìn xem vương thiên tường sau l ư n g k i a m ộ t tường thư tịch không chỉ là hắn thân sau toàn bộ gian phòng bốn phía vách tường hiện đầy giá sách toàn bộ tràn đầy thư tịch một cái nho tu trong thư phòng có số lượng đông đ ả o sách vở kia là rất bình thường đúng không hả nhưng là khổng võ kia nhạy cảm ánh mắt có thể phát ra đến những sách này tịch bên trong có chừng bảy tám phần đều có bị mở ra qua vết tích mà bên trong đến cùng chứa cái gì khổng võ quét mắt một vòng tiện tay hướng về một bên vân tay mong muốn cầm lấy một bản thật g i y sách vợi điểm vương thiên tường rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn thấy một màn này. tại xác nhận khổng võ mục tiêu thư tịch sau hắn lông mày nhữ một cái nhẹ nhàng ho khan một tiếng khu khụ lại nói vị này đạo hữu ta đối cái này bản cổ đại lục cần thế tông môn cũng có nhất định hiểu rõ nhưng lời nói này lời nói nhường khổng võ chỉ có thể ngăn chặn chính mình lòng hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía vương thiên tường biết đối phương là tại thăm dò chính mình lai lịch khổng võ nói thẳng ta họ khổng hắn lần này đến bạch lộ học cung chính là tìm đến năm đó khổng nhạc lưu lại đồ vật bởi vậy không có tất yếu quá che, che lấp che đậy lựa chọn nói thẳng ra bản thân lai lịch khổng võ nhớ kỹ trước đó tại phong vũ thành thời điểm cái tia nho tu vũ lâm đang nghe chính mình lai lịch thời điểm đây chính là thật kém chút quỷ giảm xuống tại chỗ gọi ra ra cho nên hắn cảm thấy cái tia tiện nghi tổ tông tên tuổi hiện tại hẳn là có thể mượn dùng một chút chỉ là vượt quá hắn dự liệu chính là hắn lời nói này nói ra về sau vương thiên tường cũng không có biểu hiện được cỡ nào kích động ngược lại là vẻ mặt phức tạp nhìn xem chính mình c h ầ m giái nói ngươi họ khổng, như vậy. Khổng thấy người là ngươi ân xem như tiên tổ a khổng võ tùy ý địa đạo thật sâu hút một mạch vương thiên tường trong lòng ngũ vị hữu tạc lao giả hóa ra là thánh nhân hậu duệ vương thiên tường ôm lấy quyền đi thi lễ có thể khổng võ luôn cảm thấy đối phương mặc dù cử chỉ lộ ra rất trinh trọng nhưng vẫn là có một c ố qua loa hương vị đang tư tác ở giữa vương thiên tường bắt đầu tìm hiểu lên khổng võ lai lịch cái kia ta tại cái này bạch lộ học cung nhiều năm thật đúng là không nghe nói qua khổng thánh người có lưu lại huyết mạch hậu duệ không biết ngài phía sau cái này không ra a ta là theo bắc thần đại lục tới nghe được câu nói này không biết vì sao vương thiên tường trường thư một mạch còn tốt còn tốt là lúc trước không đúng vương thiên tường khỏe miệng co cóp rút có chút không nói che, che chắn đầu thích một mạch nói ai khổng đạo hữu lần này tới bạch lộ học cung là vì ngay tại hắn nói được một nửa thời điểm một hồi đích đấy đích đấy thanh â m vang lên vương thiên tưởng vô ý thức từ trong ngực lấy ra thông tin p h ụ lục vừa định kết nối lại giống như là nhớ tới cái gì có chút lúng túng nhìn một cái khổng võ nói rằng k i a cái gì ngươi nhìn ngươi không cần hắn nhiều lời khổng võ trực tiếp đứng người lên nói ta đi ra ngoài trước trước nhà vệ sinh đợi đến cái kia khôi ngô bóng lưng rời đi về sau vương thiên tưởng kích hoạt lên trong tay thông tin phù lục nương hà nội vơi xuất hiện trên khổng trung tĩnh vân đại sư、Hư、ảnh thành thành thật thật, thật nói đều nương ngươi không cần quá lo lắng liền xem như có cái gì vấn đề ta cái này cũng có phụ thân lưu lại chuẩn bị ở sau không sợ ngoại vật trung quy là ngoại vật gian sắt vẫn là cần tự thân cứng rắn mới được năm đó phụ thân ngươi không cùng ngươi đã nói à tĩnh vân đại sư n h í u mày dạy dỗ một câu tiếp lấy lông mi h ò a hoan xuống tới nói khẽ trước đó ta thấy rõ ràng trợ giúp ngươi vượt qua vấn tâm quan vị kia ra sao lai lịch cái này kia cái gì là một vị bác hải tán tu bọn hắn sư môn kia cái gì vương thiên tưởng kết cả lam ba là khổng võ lập ra một cái lai lịch nhưng khi hắn thật không cho dễ nói xong tĩnh vân đại sư lại không có bất kỳ đáp lại chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem hắn lương cựu về sau nàng hít một mạch nói rằng tường nhi ngươi cũng là thanh nhân nói dối thời điểm cũng không cần lại sở lỗ múi đặt ở trên sống mũi ngón tay dừng lại vương thiên tường lập tức lúng túng xứng sở tại nguyên địa dứt lời hắn đến cùng là cái gì lai lịch nhất định phải giấu giếm ta cũng không cái gì chính là chính là ma môn xuất thân ta sợ ngươi kia vương thiên tường vô ý thức liền muốn đưa tay có thể vừa nghĩ tới vừa mới tĩnh vân đại sư lời nói liền quả thực là nhịn được cảm giác khó chịu tiếp tục ở đằng kia nói dối chỉ là hắn lần này lời mới vừa nói đến một nữa liền bị tĩnh vân đại sư trực tiếp vật trần ta có phải hay không không có nói cho ngươi qua ngươi nói dối lúc còn có một cái mà bệnh chính là trong mắt luôn loại chuyện vương thiên tường kia chuyển động đến cơ hồ sắp nhảy ra hốc mắt t r ò n g mắt bên trong quang trạch giảm đi thong xuống đầu có khí vô lực trả lời hắn nói hắn họ không họ không tĩnh vân đại sư còn không có phản ứng tới vương thiên tường liền vội vàng nói rằng lương việc này cha hắn làm được không đúng nhưng cũng là tại gặp ngươi trước đó sự tình ngươi đừng nóng giận họ khổng bác thần đại lục tới lời nói còn chưa nói xong vương thiên tường s ứ g sở tại nguyên địa ngơ ngác nói à nương ngươi b i ế t à. tĩnh vân đại sư l ư ờ n hắn một cái nói rằng thế nào ngươi là cho là người cha năm đó có khác ra thất có phải hay không thấy vương thiên tường còn không có lấy lại tinh thần nàng nói thẳng nói cha ngươi năm đó nói với ta qua hắn tại bắc thần đại lục thời điểm cái kia cái gì đại cảnh mở ra quốc hoàng đến nói là muốn để hắn lưu lại dòng dõi ổn định bọn hắn những cái kia đi theo cùng một chỗ đánh thiên hạ các huynh đệ có thể cha ngươi vậy sẽ tại bắc thần đại lục không có mấy cái để ý mắt nữ hải thế là liền thu dưỡng một cái hài tử đối ngoại liền tuyên bố là chính mình huyết mạch còn để lại tới một bộ phân thân lưu tại nơi đó nghe được câu nói này trước đó não bộ nửa ngày luân lý vợ kịch vương thiên tường rốt cục nối lòng một mạch ta nói a lao đầu tử mặc dù không đáng tin vậy nhưng là mặc dù không phải huyết mạch hậu duệ có thể cuối cùng cùng tên kia có chút nguồn gốc n g ư ờ i đem hắn mang tới à xem hắn có cái gì cần hỗ trợ tĩnh vân đại sư nói xong câu nói này về sau vương thiên t ư ờ n g liền đi ra cửa tìm khổng võ đi làm khổng võ xoay người đi vào nhà từ thời điểm tĩnh vân đại sư nhìn xem khổng võ vóc người này tài giật mình tại nguyên đ i ệ m đặc yêu con chó kia đồ vật năm đó có phải hay không thật sự có phong lưu nợ lưu tại bắc thần đại lục ba chương sáu trăm mười hai này làm sao có ý tốt đâu làm khổng võ nói ra chính mình là nghe xong k h ổ n nhạc lưu lại tin tức đến bạch lộ học cung lấy đồ vật thời điểm vương thiên tưởng cùng tĩnh vân đại sư trầm mặc xuống tới nhìn xem khổng võ ánh mắt càng phát ra kỳ quái ngay tại khổng võ bị bọn hắn thấy cọng lông sương sợ hãi vô ý thức muốn hỏi rõ ràng thời điểm tĩnh vân đại sư mở miệng thường nhi đem vật kia cho hắn vương thiên tưởng sửng sốt một chút nghi ngờ nói cái gì đồ vật chỉ là lời mới vừa nói ra miệng hắn liền t r ừ n g lớn ánh mắt phi tốc q u a y đầu nhìn xem khổng võ tựa hồ là nhớ tới cái gì sau một khắc hắn y ê n lặng theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một quả hạt trâu một quả tĩnh vân đại sư cùng h ắ n nghiên cứu nhiều như vậy năm cái gì đều không thể phát hiện một quả hạt đồng thời hắn đặc biệt cương điệu thứ này việc quan hệ diện thế nguy cơ nhất định phải thận trọng bảo tồn có thể cho dù là tĩnh vân đại sư loại này tồn tại đều không thể phát hiện hạt châu này có bất kỳ dị thường dường như đây chính là một cái phổ bình thường thông hạt châu chỉ là dùng tài liệu có chút kỳ lạ không phải bản cổ đại lục vật phẩm mà bây giờ làm khổng võ nói ra trước đó câu nói kia thời điểm tĩnh vân đại sư thứ nhất phản ứng là nối lòng một mạch lúc trước khổng nhạc trong miệng kia cái gọi là ứng vận người xem ra chính là trước mắt người này rồi nàng đã không quan tâm khổng võ có phải hay không khổng nhạc lưu tại bắc thần đại lục hết mạch ứng vận người xuất hiện vậy thì đại biểu cho vương thiên tường không cần đĩnh mà liều đi tìm tỏi mộng kê xem mà khổng võ tại nhìn thấy vương thiên tường xuất g a viên kia hạt châu sau lập tức không nói ngựa đầu hít một mạch thật đặc yêu là long châu a ba khổng nhạc tên kia đến cùng đang chơi cái gì a chẳng lẽ lại chính mình muốn gom góp bảy viên long châu sau đó cùng thần long cầu nguyện giải quyết cái này nguy cơ à? đặc yêu liền xem như thật có thể đủ để gọi đi ra thần long khổng võ cảm thấy ở đẳng k i a cự nhân trước mặt s o n h u ễ n t r ù n g cùng lắm thì bao nhiêu thần long hẳn là cũng không có gì biện pháp ngay tại lúc này khổng võ trong đầu đống nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở chúc mừng túc chủ phát hiện chỉ là mở cái đầu kế tiếp hệ thống liền phảng phất tín hiệu xuất hiện vấn đề đồng dạng phát ra một hồi trói thai tâm mà tại ngoại giới vương thiên t ư ờ cùng tĩnh vân đại sư nhìn xem bọn hắn nghiên cứu nhiều như vậy năm không có phát hiện bất kỳ dị thường hạt châu đống nhi cơ hồ là trong nháy mắt công phu liền trực tiếp bay về phía khổng võ cái chán trong nháy mắt biến mất không thấy mà khổng võ thì là lung lay đầu móc móc lỗ thay ánh mắt mười phần nghi hoặc xem ra hệ thống là tự động đem viên này lòng châu hấp thu khổng võ cúi đầu nhìn lại lại phát hiện một tia không thích hợp khổng võ mệnh ba trăm hai ba một chín t r m tám sáu lực một trăm sáu mươi bảy năm chín t á m sáu năm sáu h chín t á m ba hai bảy sáu nghìn chín m ộ t trăm bốn mươi thần một trăm ba mươi hai một trăm ba mươi hai kỹ huyết quỷ chiến thể l v năm h á m thiên chỉ lv tám không mười triệu trả nguyện lv sáu không mười triệu hoàng hồn l và sáu cực p h á p t h i ê n tượng sắp chết chi nộ l và một không mười nghìn tự do điểm thuộc tính hai mươi sáu n ă m m ộ t ba sáu t r ă n h hai đặc thù điểm thuộc tính một chính mình thuộc tính bảng cùng trước đó so sánh không có chút nào biến hóa viên kia long châu đến cùng đi đâu bên trong quan sát nửa ngày khẩm ổ vó đều không có phát hiện bất kỳ gì thường vương thiên tưởng cùng tĩnh vân đại sư nhìn nhau một cái đối với vừa mới một màn kia ngậm miệng không nói lúc trước k h ổ n g nhạc trên thân liền có rất nhiều để cho người ta không cách nào lý giải tình huống xảy ra xem như hắn người thân nhất hai người bọn hắn tự nhiên hỏi tham qua khẩu nhạc nhưng là khổng nhạc lúc ấy chỉ là cười nhẹ trả lời bọn hắn một câu kia là thiên phú là ứng vận mà sinh người trách nhiệm cũng là công xiềng khổng võ đã cùng khổng nhạc là cùng một loại hình người như vậy có chút thần dị chỗ cũng là tự nhiên lại nói lên ngươi có hay không cái gì cần ta hỗ trợ tinh vân đại sư minh bạch bọn hắn sẽ phải đối mặt nguy cơ đến cỡ nào nghiêm trọng mà mặc kệ là nàng vẫn là mười hai người tiên loại kia tồn tại đối mặt loại kia nguy cơ đều bó tay vô sách không có bất kỳ biện pháp thiên đình cùng linh sơn địa phủ những cái kia tiên thần ý nghĩ nàng rất sớm trước kia liền biết thậm chí lúc trước khổng nhạc liền từng cùng với nàng nói tới chuyện này. lấy toàn bộ bản cổ đại lục hương hỏa chi lực tích tụ ra một cái đứng tại đỉnh điểm tồn tại những này tiên thần ý nghĩ quá mức cấu trĩ ngay lúc đó khổng nhạc đối với cái này kế hoạch suy chi lấy mũi cười nói đừng nói là toàn bộ bản cổ đại lục chính là lấy phụ cận tất cả thế giới hương hỏa chi lực tích tụ ra một cái tồn tại cũng không cách nào giải quyết cái nhà kê băng t h í n h vân đại sư tin tưởng khổng nhạc phán đoán bởi vì nói ra câu nói này thời điểm khổng nhạc thực lực nàng đã hoàn toàn nhìn không thấu thậm chí lúc ấy hắn theo ngoại giới mang về một cái sùng vật n è o theo hắn nói tới đều là mười hai người tiên phía trên cảnh giới tĩnh vân đại sư từng cùng khổng nhạc hỏi qua, Đã n h ữ có cái tiên thần gì vậy bọn h ắ chúng phải ta có thể giúp được việc bận điệu ngươi cứ việc nói vương thiên tưởng vỗ vô, vô bộ ngực này làm sao có ý tốt đâu hhh khổng võ trà sắt tay có chút không hảo ý nghĩ cười cười trời chiều tây hạ khổng võ mang theo tiểu hồng chuẩn bị rời đi ai nha không cần đưa không cần đưa về sau dùng không ta sẽ còn lại đến bạch lộ học cung người tu luyện nhóm đều dùng một loại muốn giết người ánh mắt nhìn xem khổng võ vương thiên tường sắc mặt tái nhuận có chút thật thà điểm một cái đầu nhìn xem khổng võ rời đi bọn hắn sau lưng là bạch lộ học cung c ấ t giữ nhiều năm tích xúc mặt kho mà bây giờ bên trong trống chân như g ã vô số duyên thọ linh h ả o luyện khí bảo vật những cái kia đắt tiền nhất nặng đồ vật đều bị khổng v kế tiếp thời gian bên trong tân tấn thánh nhân vương thiên tưởng muốn tại trong hư không bốn phía thu thập quý giá vật liệu dùng để đem bạch lộ học cung nhà kho lấp đầy dù sao những cái kia chân quý vật phẩm có thể cũng không phải là hắn một người tất cả chương 613, t ự tiện xông vào thiên môn chương 613, t ự tiện xông vào thiên môn chuyến này khổng võ tại bạch lộ học cung đạt được khổng nhạc lưu lại dưới vật mặc dù nói đến hiện tại khổng võ đều không rõ kia long châu đến cùng có cái gì dùng nhưng là khổng nhạc cái này thần thần bí bí bố trí n h ư n g khổng võ không hiểu cảm thấy cái đồ chơi này khẳng định rất trọng yếu mà bây giờ khổng võ cơi tại ti đang đuộn đánh ha cùng Giống ngàn hôn dạng này tăng lên tính gửi chi tiếp hà hấp thu bạch học hư thể thuộc tạo. tâm, xét một trực quả có lực lộ khởi ỳ vật, b ạ c lộ học, học khố phòng cất giữ không、ít. Hơn nữa không biết do có phải hay không cùng cất có trong nữa giữ ít. biết b võ ì khổng v lực thuộc t í nguyên h t ă n lên, hiện tại hệ thống hệ hấp h tại t những n à kỳ không vật, vậy t mà đã không cần i u hao h t ầ thuộc tính.、Cứ、như vậy, khổng võ nguyên Cứ vậy, võ một đám mà đem toàn bộ hấp thu sạch sẽ không đến một ngày công phu tự thân thuộc tính trị liền có không nhỏ biến hóa khởi võ Mê, một t r ă h kỹ huyết quỷ chiến thể l v năm h ã n thiên chỉ l v tám không mười triệu tràn n y ệ t l v sáu không mười triệu hoàng hôn l v sáu phát thiết tượng sắp chết chi nộ l v một không mười nghìn tự do điểm t h u tính hai mươi s ì g h đặc thù điểm t h u tính một giờ phút này hắn lực t h u tính đã đột phá hai ngàn vạn cho dù là tại thánh nhân cảnh giới bên trong cũng không tính là người mới thánh nhân ở giữa cũng là có cao thấp phân chia giống trước đó vương thiên tưởng mặc dù chỉ là vừa vừa đột phá tới thánh nhân cảnh giới có thể tên kia lực t h u tính lại cùng giờ phút này khổng võ cơ bản ngang hàng giống nhau vượt qua hai ngàn vạn chỉ có thể nói k h ô n g hổ là tại độ kiếp cảnh giới l i ê n lực á p lây chiến lược xưng hùng t h u ộ c sơn kiếm tu đại sư huynh công nhận thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân chính là không biết rõ cái khác những cái kia thánh nhân thực lực đến tột cùng như thế nào không đ ể cập tới nhân gian ba tông kia ba vị khổng võ trước đó đã theo si v w nơi đó nghe nói đều đã là thánh nhân phía trên tu vi khổng võ hiện tại tư t á c chính là giống tây thiên linh sơn thiên đình ngọc đế loại này tồn tại thực lực mặt ngoài bọn hắn đều chỉ là bình thường thánh nhân thậm chí kết như lai đều bị tiểu hồng giết chết nhưng là khổng võ trước đó liền theo si v w nơi đó giải được qua cái này mấy phương thế lực lớn đỉnh chiến lực cũng không chỉ là thánh nhân gãi gãi cái cảm khổng võ từ trong ngực đem dạ đã lấy đi ra giờ phút này bọn hắn đang theo lấy trong đó một chỗ điểm sáng di động hắn sở dĩ như thế quan tâm những cái kia tiên thần chiến lực là bởi vì trước đó khổng nhạc ở đằng kia trong video nói qua cho mình lưu lại đồ vật có tại thiên đ ỉ n h có tại địa phủ đều không phải là giản đơn giản đơn tiến vào đến liền có thể c ầ m tới thế tất yếu cùng đối phương va vào mới được khổng võ cúi đầu nhìn một chút chính mình trên người hơn hai ngàn vạn tự do điểm thuộc tính cảm giác trong lòng an tâm không biết Có những này tư ự do dù theo, cho điểm mang thuộc tính là ờ i tắc i ê n như tồn thế tại, ở giữa khổng võ phát hiện tiểu hồng tốc độ chậm xuống tới túi đầu xem xét trên da đa đại biểu cho chính mình điểm sáng cùng mình mục tiêu t r ù n g hợp khổng võ ngầm đầu nhìn một chút bùn phía nơi này là một mảnh bằng phẳng thảo nguyên phóng nhãn nhìn lại không có bất kỳ dốc núi đ ổ i núi là ở chỗ này khổng võ có chút nghi hoặc địa điểm một chút ra đạ bỏ vào lớn nhất về sau phát hiện hai cái điểm sáng vẫn là trùng hợp tại cùng một chỗ cái này một mảnh bãi cỏ chính đương khổng võ tư tắc lấy muốn hay không xuống dưới tìm kiếm thời điểm xa xa bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một tiếng tiếng vang kakakét trầm muộn tiếng vang ở giữa trên bầu trời vân đoá bị thổi tan một đạo màu xám trắng to lớn thạch môn xuất hiện tại trên bầu trời xuất phát cả người xuyên kim giáp cầm trong tay đại kích thiên tướng cơi thiên mã bay đi ra dẫn theo mấy ngàn thiên binh đi ra sư môn khẩn võ híp mắt con ngươi nhìn xem một màn này khoe miệng có chút câu lên cảnh tượng này trước đó mấy ngày hắn thật đúng là không hiếm thấy giờ phút này bản cổ đại lục các nơi đều có thiên binh âm sai linh sơn phật binh nhận hiện mục đích trực chỉ nhân gian tu luyện tô môn chỉ cần là nổi danh hữu tính nắm giữ không ít khu vực tông môn. đều nên đón đại lượng t i ê n thần vào xem trước đó khổng võ tại bạch lộ học cung chung quanh lắc lư thời điểm loại này cảnh tượng liền gặp được nhiều lần nhưng là thiên binh thiên tướng theo thiên đình đi ra một màn này hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy ngầm đầu quan sát xanh thảm bầu trời khổng võ dường như minh bạch viên này lòng châu đến cùng ở nơi nào thiên uy tinh giới trướng một ngàn thiên binh tập kết hoàn tất mời quan thiên môn ba nơi xa kia kim giáp thiên tướng thấy mình giới trướng các thiên binh đều đi đi ra thế là quay đầu đối với thạch môn lớn tiếng hô một câu thoại âm rơi xuống to lớn thạch môn phát ra ca ca tiếng vang chậm quan bế chúng thiên binh nghe lệnh ngọc Đế xá lệ. để chúng ta tiến về định tiên tông tiêu diệt vê anh hắn lời nói còn chưa nói xong chỉ nghe thấy sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một tiếng tiếng vang cắt n g a n g hắn có chút nghi ngờ quay đầu hắn phát hiện sắp quan bế thiên môn nơi đó không biết khi nào xuất hiện một cái khôi ngô bóng người ít ra c ầ n trên trăm thiên đình chuyển nhạc lược sĩ khả năng mở ra thiên môn lại bị hắn một người chia vào chết sống quan không lên Ai?、Cái、kia thiên tướng. Người kia quay đầu, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra Cái thiên Người không k� tướng. mặt tĩnh, bất bình nhìn đầu, sắp trong tay trường kích nâng lên quắp lớn mật phương nào vây anh thiên uy tinh một câu chưa nói xong lăng lăng nhìn xem chăm chú nhắm lại về sau biến mất tại không khí bên trong thiên môn thương quân cái này v ừ a m ớ i người kia tự tiện xông vào thiên môn chúng ta cái này một bên có cái thiên binh có chút sầu lo nói khẽ cái gì thiên uy tinh bỗng nhiên quay đầu nhìn xem người thiên binh kia trên mặt hiện đầy nghi hoặc địa đạo có người tự tiện xông vào thiên môn chúng ta ra thiên môn liền thẳng đến mục đích mà đi lúc nào đợi phát hiện có người tự tiện xông vào thiên môn Nói xong câu nói này, hắn nhìn quanh bốn nhìn về phía chính mình dưới trướng tiên dưới binh. câu phía, phía về đúng vậy à tướng quân nói không sai chúng ta hành động cấp tốc ra thiên môn chỉ lo hoàn thành nhiệm vụ nơi nào sẽ chú ý tới thiên môn nơi đó thế nào đúng đúng đúng chính là dạng này nhiệm vụ quan trọng chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi đang khi nói chuyện những ngày này binh thiên tướng đã xuất phát bọn hắn trơ mắt nhìn xem người ngoài x ô n g vào thiên môn mà không có có thể ngăn cản đây là bọn hắn thất trách nhưng nếu là bọn hắn nóng lòng hoàn thành nhiệm vụ không có chú ý tới một màn này như vậy thì tính vừa mới người kia tại thiên đình bên trong náo thành cái dặng gì đều không liên quan bọn hắn sự tỉnh chương sáu t c r n n g ư ờ i n bốn thiên môn biến mất tồn tại. Chương 614, thiên đồng h nguyên chừng. Chỉ soái n kia, chương sáu trăm mười bốn thiên đồng nguyên soái khổng võ ngồi một cái to lớn trên đầu sờ lấy cái cảm xem xét trước mắt cảnh đẹp mây mù lợn lờ thiên hạc cùng vang lên c tê tê thiên thiên một mực đến nay hắn đều cảm thấy chính mình là một cái tương đối tốt nói chuyện người cùng người cùng thiện không tôn sùng bạo lực hắn vừa mới đi vào thiên môn cùng thủ vệ những người kia đánh cái bắt chuyện mong muốn lại hướng phía trước một bước thời điểm những cái kia ra hỏa liền không phấn xanh đỏ đen trắng đánh tới dù sao cũng là người tới trong nhà làm khách khổng võ cũng không có thứ nhất thời gian hoàn thủ nhưng là tiểu hồng coi như không vui chỉ là nhẹ nhàng trà trà chân những ngày kêu binh liền tất cả đều thân thể v ỡ vụn biến thành từng đoàn từng đoàn kim sát sương n g ù sau đó cái này to con liền xuất hiện nói mình là cái gì cự linh thần để cho mình nhớ kỹ cái này danh tự đi địa phủ nhớ kỹ cùng diêm vương ra gọi chào hỏi khả năng hắn cùng diêm vương ra là quan hệ rất tốt bằng hữu a khẩn g võ suy nghĩ cái này hảo bằng hữu ở giữa sao có thể dựa vào người ngoài truyền lại tin tức đâu thế là vô cùng tốt tâm địa giúp hắn một thành n h ư n g hắn tự mình đi cùng diêm vương ra ôn chuyện đi chỉ là vừa vừa làm xong người tốt chuyện tốt còn chưa tới được đến thật tốt thưởng thức cái này thiên đình phong cảnh liền đến nhiều như vậy người đến hoan n ê n chính mình này làm sao có ý tốt đâu khổng võ thì thào một câu lắc lắc tay nói tiểu hồng người ta nóng như vậy tỉnh hoan nghênh chúng ta chúng ta cũng không thể mất cấp bậc lệ nghĩa à. tiểu hồng có chút không nói đánh phát ra tiếng phì phì trong núi tựa hồ là đang nói chính ngươi lười nhác động thủ liện khiến cho gọi ta ta không làm gặp nàng bộ này hệ vải bộ dáng khổng võ cười cười nói ai ngươi còn nhớ rõ ta trước đó nói cho ngươi cái kia thiên trì của a câu nói này xuất khẩu tiểu hồng lập tức đổi qua đầu ánh mắt tỏa sáng ngươi xem một chút cái kia dẫn đầu ngân giáp thiên tướng hắn khẳng định biết ngày này thao cô đến cùng ở đâu chúng ta đã tới thiên đình tự nhiên muốn nếm thử bọn hắn đặc sắc ca tiểu hồng trung đồng lớn ánh mắt đi lòng vòng không biết do nghĩ đến cái gì xoay người cộc cộc cộc cất bước đi hướng những ngày k a bình thiên tướng v u n g a khổng võ duỗi lưng mỏi móc ra dạ đạ tả hữu lắc lư tìm đủ long châu vị trí nguyên soái ngươi nhìn nơi đó ba t r ư ờ n g quản thiên đình mười vạn thủy quân tiên h bồng nguyên soái tu vi cao thâm căn bản không dùng tay hạ nhắc nhở liền đã thấy rõ ràng khổng võ cái mông dưới đáy kia cự linh thần đầu lâu cự linh thần chính là phụ trách trông coi thiên môn thủ tướng nhị địa vị không cao nhưng là chiến lực nhưng không để k i n h thưởng mặc dù bởi vì thần vị gông cùm x i ê n g xích hắn tu vi không cách nào lại tăng lên nhưng là cá nhân chiến lược đặt ở đại thừa kỳ cái này giai đoạn đều dựa vào trước ngay cả nhị lang chân quân đối đầu hắn đều phải tốn phí một chút công phu mới được có thể giờ phút này chính mình tiếp vào dự cảnh vẫn chưa tới một khắc đồng hồ thời gian c ự linh thần chấp nhận đã bị trả xuống đầu người đến bất thiện a hắn thì thào một câu cũng không có vội vã điều động thủ hạ tiên công mà là lớn tiếng nói vị này l à c hữu không biết sư thừa nơi nào n g ư ờ i trong sư môn người chẳng lẽ không có đã nói với ngươi tự tiện xông vào thiên môn chính là tội lớn a câu nói này xuất khẩu hắn đạt được cũng không phải là khổng võ trả lời mà là một đạo xích hồng sắc quang mang loại lên một thất thần tuấn xích hồng thần câu xuất hiện tại trước người yêu tộc thiên đồng nguyên x o a y nhũ lông mày nhìn xem tiểu hồng trong lòng tư tự phi tốc xoay tròn chẳng lẽ là vạn yêu sơn thật là vạn yêu sơn nơi đó linh sơn không phải đã đang xuất thủ giải quyết ta tư t ắ c ở giữa thiên đồng nguyên x o a y ánh mắt vượt qua tiểu hồng nhìn xem khổng võ vừa định nói thứ gì lại phát hiện trước người tiểu hồng song giác ở giữa bỗng nhiên xuất hiện một đạo hờ mang giờ phút này hắn trong đầu tất cả suy nghĩ đều đã đâu kết hắn kinh ngạc nhìn đứng tại kia thể nội trào lên thần lực đứng、im. Cả người cũng ả người c đã may ấ t Thuần Thúy diệt tức. phút tử tiến đi được đến. Đừng Giờ suy hủy chạy. này, nghĩ năng lực. Thuần túy hủy diệt khí tức. Không cách nào ngăn cản, không cách nào bỏ chạy. Giờ phút này, hắn dường như cảm nhận được tử vong tiến đến. ngừng đình khí cách cách lực. cảm chỉ bỏ b Cũng m a lúc này một đạo thanh â m cắt ngang cái kia đạo hồng mang tụ tập khổng v õ có chút không nói nhìn xem một màn này cao giọng nói ngươi đừng mặc kệ lúc nào đợi đi lên chính là một phát h á m thiên chỉ a ngươi đem hắn giết chết chúng ta còn phải lại tìm người nghe ngóng tin tức tiểu hồng bất mãn đánh phát ra tiếng phì phì trong núi song rác ở giữa hồng mang tắn đi thiên đồng nguyên xoáy lúc này mới khôi phục tri g á c minh minh tiểu h ầ n k hồng động tác như vậy rất nhỏ nhưng tại nàng móng rơi xuống trong nháy mắt một đạo cường han chấn động bộc phát cường han khí lạng hướng về phía trước lan tràn ra trong suốt gọn sóng rơi vào những ngày kêu binh tiên tướng trên thân thiên hà thủy binh tại thiên đỉnh dưới trướng tiên binh bên trong cũng coi là tinh nhuệ yếu nhất đều là hóa thần hậu kỳ tu vi nhưng bây giờ bọn hắn nguyên một đám như là bị cuốn phong thổi lên bù công anh đồng dạng hướng về tứ phía bát phương bị thổi bay thiên đồng nguyên x o á y toàn thân khí tức bộc phát hai tay ngăn khuất trước người mười phần khó khăn chặn một kích này sóng do lắng lại hắn buông xuống cánh tay hướng về sau nhìn lại phát hiện chính mình mang tới thiên binh thiên tướng thậm chí liền trận pháp đều không làm đến cùng đứng vững liền bị đối phương toàn bộ giải quyết không khỏi nuốt một cái nước bọn t phát ra tiếng phì phì trong mũi tiếng vang lên nhường thiên đồng nguyên x o á y dọa nhảy một cái phi tốc xoay người trong tay xuất hiện trưởng thương để phòng mà nhìn xem tiểu hồng tiểu hồng mảy may không có để ý hắn cử động mà là quay đầu chỉ, chỉ sau lưng cửa người làm ông ta đến đó ba thấy tiểu hồng gật đầu. thiên đồng nguyên x o á i hít sâu một mạch thu hồi t r ư ờ n g thương đi hướng khổng võ giờ phút này hắn chỉ có thể nghe theo đối phương ăn bài dù sao có thể một k í c h liền giải quyết hết hắn mười vạn thủy quân tồn tại cũng không phải hắn cái này tam phẩm tiên quan có thể ứng phó là nay kế sách chỉ có thể là kéo dài thời gian chờ thiên đình c h i viện chỉ là thiên đồng nguyên x o á i nhìn xem càng phát ra tới gần khổng võ trong lòng có chút rụt rè vừa mới xuất thủ chỉ có điều là trước mắt người này tọa kỵ m à thôi uy thế liền đã như thế kinh người kia trước mắt người này thực lực độ tiếp kỷ viên mãn cũng không thể là thánh nhân a nếu là như thế khổng võ sừng sốt một chút có nhiều hứng thú trên giới đánh giá một phen đối phương lắc đầu nói ngươi cái này tướng mạo c ù n g ta tưởng tượng có chút khác nhau a thiên đồng nguyên x o á i sừng sốt một chút có chút không rõ khổng võ lời nói này lời nói bên trong ý tứ khổng võ k h o á t k h o á t tay nói không cần để ý kia cái gì ta có chút chuyện muốn hỏi một chút ngươi tiền bối xin hỏi thiên hà tại cái nào phương vị nghe được câu nói này tiểu hồng có chút bất mãn đánh phát ra tiếng phì phì trong núi ý kia rất rõ ràng ngươi cũng là t r ư ớ c giúp ta hỏi một chút kia cái gọi là thiên chỉ của ở đâu a nói dài như vậy thời gian mỹ vị nhường tiểu hồng vẫn luôn muốn nếm thử đến cùng có nhiều mỹ vị khổng võ bất đắc gì nói tốt tốt tốt sẽ không quên ngươi yên tâm đi chúng ta trước làm chính sự trước đó khổng nhạc tại trong video từng đề cập tới h ã tại thiên hà tình trạng cho khổng võ lưu lại một chút đồ vật Kết hợp với i g xa xa, xa xa trên bầu trời một vị người mặc màu đỏ hoa lệ háo bảo đầu đội kim tử mạo đầu bóng người hiện hiện hãn ngồi lôi đình đúc thành hoàn tọa bên trên diện mục kinh nghiêm mở miệng đang khi nói chuyện thỉnh thoảng có lôi quang tại trong miệng hiện lên nhìn thấy người này thiên bồng nguyên soái tâm lập tức định rồi xuống tới ngoại giới người khả năng cho rằng thiên đình chỉ có một vị thánh nhân cấp bậc tồn tại ngọc hoàng đại đế nhưng là giống hắn dạng này phẩm cấp tương đối cao tiên quan mới có thể hiểu rõ tới trong thiên đình thánh nhân cấp bậc tồn tại cũng không chỉ là ngọc hoàng đại đế thiên đình lục ngự bên trong chỉ có ngọc hoàng đại đế là bảy ở bên ngoài lực lượng ngoại trừ hắn bên ngoài còn có năm vị đại đế thực lực không chút nào yếu tại ngọc đế thậm chí trong đó ba vị so ngọc đế còn mạnh hơn hung hãn hiện tại tới vị này chính là trong đó một vị nam cực trường sinh đại đế thiên đình lôi bộ chư thần lực lượng nơi phát ra thậm chí có người chuyên môn vị này chính là đã từng vô tộc m ư ơ i hai tổ vu một trong trưởng quản lôi chi đại đạo cường lương tổ vu thiên đ ồ n g nguyên x o á y lập tức phi thân mà lên xông về trường sinh đại đế vị này đã đã hiện thân hắn có tự tin cho dù là khổng võ từ phía sau công kích chính mình cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm vượt q u a hắn dự liệu chính là khổng võ cũng không có đối với hắn ra tay mà là cười ha hả nâng lên đầu nhìn về phía trường sinh đại đế tổ vu cường lương nam cực trường sinh đại đế mệnh một trăm hai ba n h ì n hai bốn tám chín lực bốn trăm linh hai ba chín bốn tám tám thần tám ba chín bốn hai ba không kỹ tổ vu cường lương cái này danh tự cũng là có chút con hai chỉ ổ n g có điều giờ phút này tổ vu cường lương nhìn qua hoàn toàn không có khổng võ trong ấn tượng vu tộc hình dạng một thân đế bảo diện mục uy nghiêm đây là bị chiêu lan a chật chật đập đi xuống đầu lưỡi khổng võ đối với hắn thế nào biến thành thiên đình trường sinh đại đế chuyện này tràn đầy hứng thú về phần hắn kia hơn bốn nghìn vạn lượt thuộc tính khổng võ thật đúng là không chút để ý mặc dù so với mình cao hơn hai n g h n vạn nhưng là thật đấu không nói hám thiên chỉ trả nguyện hai cái này thần thông chính là vẹn vẹn một cái huyết quỷ chiến thể liền có thể nhường khổng võ nhẹ nhõm cùng đối phương đánh thành ngàn tay dầu gì không phải còn có nhiều như vậy tự do điểm thuộc tính A. Ti t chức ê nga đ ồ n gặp q u càng làm cho tọa kỵ đối ta thiên hà thủy quân ra tay một trăm ngàn ngày bình thương vong vô số còn mời đại đế ra tay c h ấ n ma trường sinh đại đế nhìn đều không nhìn hắn một cái mà là ánh mắt như điện nhìn về phía khổng võ chuẩn xác mà nói là khổng võ chiếc nhẫn cái này vật phẩm ngươi là từ đâu được đến hắn thanh â m như là sấm rền ầm ầm quanh quần tại thiên địa ở giữa cái này a nhặt được khổng võ đầy không thèm để ý trở về một câu t o mò nhìn xem đối phương nói ai trước đó ta từng, từng tới vô tận h o a mạc các ngươi vô tộc không phải diệt xảy r thế nào ngươi im ngay ba dường như khổng võ lời nói nhường hắn nghĩ tới cái gì chuyện cũ trường sinh đại đế sắc mặt trầm xuống gầm thét một tiếng chỉ điểm một chút hướng về phía khổng võ gian g i ắ c một tiếng trầm đục bên trong đất bằng sinh lôi khổng võ đỉnh đầu trong hư không đông nhiên xuất hiện một đạo tử sắc lôi đỉnh trong nháy mắt rơi vào khổng võ trên thân dưới người hắn to lớn đầu lâu trong nháy mắt vỡ vụn khổng võ bản nhân hướng về sau trượt ra đi hơn mười t r ư ợ n g mới dừng lại đến một cách này trường sinh đại đế mặc dù ôm hận ra tay nhưng dù sao thân làm đại đế sẽ không vừa ra tay liền thi triển toàn lực có thể coi là như thế lấy hắn thực lực một k í c h này chính là một cái tân tấn thánh nhân cũng sẽ bị đánh thành trọng thương chỉ có điều sau một khắc khẩn võ chầm rãi ngầm đầu vỗ nhẹ nhẹ vỗ ngực thần thái tự nhiên nhìn qua không có mảy may biến hóa cái này khiến trường sinh đại đế lông mày hơi nhỉu chỗ nào xuất hiện thánh nhân hắn thì thào một câu lần thứ nhất nhìn về phía thiên đồng nguyên x o á y hỏi người này ra sao lai lịch thiên đồng nguyên x o á y s ừ n g sốt một chút chi nói quanh co ta thế nào cũng đắp không ra lúc trước hắn còn tưởng rằng đối phương là vạn yêu sân người nhưng cẩn thận tưởng tượng liền loại bỏ cái này suy đoán bởi vì vạn yêu sơn thánh nhân bộ đề đạo tôn có thể cùng khổng võ không có bất kỳ tương tự chỗ cũng không có khả năng là vạn yêu sơn ẩn giấu đi thánh nhân bởi vì nếu bọn họ còn có thánh nhân cấp bậc tồn tại giờ phút này hẳn là cũng là vội vàng ứng phó linh sơn bên kia tiến công không có thời gian đến thiên đ ỉ n h bày dối ừ phế vật gặp h ắ n bộ này bộ d á n g trường sinh đại đế lập tức liền minh bạch gia hỏa này thậm chí ngay cả đối phương ra sao lai lịch đều không thể nghe ngóng minh bạch trường sinh đại đế lắc đầu cũng không định tìm hiểu khổng võ lai lịch hẳn là lại là một cái ngẫu nhiên thành cựu thánh nhân tán tu cảm thấy tới cái này tình trạng liền có thể tùy ý khiêu khích thiên đình n g uy ê nghiêm n loại này ra hỏa dạy như vậy lâu thời gian bên trong hắn cũng không phải chưa từng giết nhưng lại tại hắn mong muốn hơi hơi chăm chú một chút giải quyết khổng võ thời điểm phía dưới khổng võ cũng đúng lúc lần đầu nhìn về phía chính mình như vậy đến phiên ta xuất thủ chương sáu trăm m ư ơ i sáu làn da càng xoáy kỹ thuật càng đồ ăn chương sáu trăm m ư ơ i sáu làn da càng xoáy kỹ thuật càng đồ ăn Và anh, khổng võ phóng ra một bước hung h ă n g đạp ở mặt đất chân của hắn bộ có chút ố l ư ợ n cả người có hơi hơi nặng về sau trong nháy mắt biến mất tại nguyên đ i ệ mà nguyên bản dưới chân mặt đất, ngoại trừ chất liệu đặc thù bên ngoài nhất là kỳ lạ chính là vô số năm qua linh khí tầm bù khiến cái này bạch ngọc gạch cường độ đã có thể so với hỗn độ linh bảo cũng chỉ có thiên đình loại này đứng tại thời gian tri đỉnh thế lực mới có thể làm ra loại này tự động nhưng là hiện tại k h ổ n g võ trên thân thậm chí không có tản mát ra bất kỳ cường hãn linh khí chấn động ngay tại mặt đất dấm r a lớn như vậy hồ to thậm chí ngoại vi không gian đều lộ ra đến so sánh với a n giật mình thiên đồng nguyên soái trường sinh đại đế thì lộ ra m ư ờ i phần bình tĩnh k h ổ n g võ động tác mặc dù nhanh tới cực điểm ở chung quanh mắt người bên trong đã biến mất không thấy nhưng tại trường sinh đại đế kia mơ hồ lóe ra lôi quang trong hai con người k h ổ n g võ một lần hành động khẽ động lộ ra vô cùng rõ ràng hắn nhưng là trưởng quản lôi bộ chư thần lực lượng nơi phát ra tồn tại chưa thành đại đế trước đó chính là n ắ m trong tay bản cổ đại lục lôi chi đại đạo tổ vu n g ư ờ i cùng lôi điện so tốc độ vượt cười ngay tại hai đạo thiểm điện tại sắp đánh trúng khổng v õ thời điểm trường sinh đại đế chợt sắc mặt biến đổi cả người trong nháy mắt hóa thành lôi đỉnh bá sau một khắc hắn đánh ra hai đạo lôi điện cùng khổng v õ thân ảnh đâm vào cùng một chỗ nhưng lại quỷ dị trực tiếp xuyên tấu h khổng v õ thân thể cùng một thời gian p ệ tà đao mạnh mẽ đánh xuống chém vỡ lưu tại nguyên địa lôi đình thân thể khổng võ chầm rãi nâng lên p ệ tà đao bỏ mặc t r u n g quanh còn chưa tiêu tán lôi đình hoa bên trong cách cách đánh vào trên thân cách đó không xa lôi trong minh thanh trường sinh đại đế xuất hiện tại không trung hắn giờ phút này sắc mặt khó coi túi đầu nhìn xem khổng võ trầm giọng nói thật là giảo hạt tiểu tử trước ngươi ẩn giấu đi thực lực nguyên bản trước đó trường sinh đại đế theo khổng võ trên thân cảm nhận được u y áp đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp nhưng lại tại vừa mới khổng võ phóng tới chính mình trên đường trên người khí thế bỗng nhiên biến đổi vậy mà biến cùng hắn không cùng nhau trên dưới thậm chí mơ hồ mang đến một loại cảm giác uy hiếp cũng may trường sinh đại đế quả quyết phản ứng cấp tốc bất nhiên vừa mới một đao kia chính là không thể chém giết hắn cũng biết đối với nó tạo thành trọng thương tới bọn hắn cái này cảnh giới đối mặt thực lực bằng nhau đối thủ nếu là có thể đủ tiên cơ cho đối phương tạo thành trọng thương như vậy chiến đấu kết quả cũng liền không cần nói tỉ mỉ trường sinh đại đế nhận định khổng võ trước đây là đặc biệt tẩn giấu đi chính mình thực lực vì cái gì chính là để cho mình chủ quan từ đó tại chiến đấu bên trong lấy được tiên cơ d ũ n g tâm sao mà ác độc sao mà giả hoạt khổng võ huy vũ một chút vệ tà đao đối với một bên dọa đến cái dắm lăn nước tiểu lưu thiên đồng nguyên soái cười cười lúc này mới quay đầu nhìn xem trường sinh đại đế nói ngươi nói là cái k i ế t chính là a đánh nhau nào có nhiều như vậy nói rằng không có không thừa nhận cũng không có thừa nhận muốn nói trường sinh đại đế nói sai đi khổng võ đúng là ôm đánh lén ý nghĩ cũng không có ngay từ đầu liền mở ra huyết quỷ chiến thể mà là tại phóng tới đối phương trên đường tiếp lấy bỗng nhiên gia tăng lực lượng đánh trường sinh đại đế một cái ứng phó không kịp có thể ngươi muốn nói khổng võ ẩn giấu thực lực vậy thật là là không có bản thân hắn lực thuộc tính đúng là không bằng trường sinh đại đế chỉ có hai ngàn vạn chỉ có điều hiện tại tại mở ra huyết quỷ chiến thể sau khổng võ lực thuộc tính liền lập tức tăng vọt tới bốn một trăm ba mươi chín vạn so trước mắt vị này còn cao hơn một trăm đ ặ t ở trước kia hơn một trăm vạn tranh lệch đủ để cho khổng võ trực tiếp nghiền ép đối phương nhưng là tới thánh nhân cái này cấp bậc một trăm vạn tranh lệch kỳ thật cũng không tính quá lớn dù sao có thể tu luyện tới thánh nhân người tu luyện cái nào không phải thiên tư tung hoành hàng người luôn có một bản lĩnh áp đáy hòm bản sự rất tốt không nghĩ tới cái này bản cổ đại lục lại còn ẩn giấu đi ngươi dạng này tồn tại trường sinh đại đế trầm mặc một hồi đ ỗ n g nhiên n ế t miệng cười lên hắn theo đế tọa bên trên trầm rãi đứng dậy khởi xuống trên thân giường g i áo choàng hoạt động một chút tay trần nói ta đã thật lâu không có hoạt động qua cân cốt hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. khổng võ lắc đầu nói ta còn muốn nói ngươi đừng quá s ắ p bị ta đánh chết đâu đối mặt hắn như thế c u ồ n g vọng khiêu khích trường sinh đại đế lần này lại không có bất kỳ tức giận mà là sắc mặt ngưng t r ọ n g lên tay phải chậm rãi nâng lên giang giác giờ phút này toàn bộ bàn cổ đại lục bất luận là tại t r u n g châu vẫn là tây châu hạ châu bất luận trời trong vạn dặm bình nguyên vẫn là mây đen dày đặc trong rừng rậm đều có thể nghe thấy một đạo to lớn lôi minh thanh tia tựa như bầu trời vỡ vụn tiếng vang nhường vô số người dọa đến can đảm mướn nứt trong thiên đình một đạo mấy chục trượng thô lôi đỉnh rơi vào trường sinh đại đế trong tay biến thành một thanh quanh thanh này l ô i bữa là từ bàn cổ đại lục lôi chi đại đạo biến thành chết tại hạ cũng coi như phúc của ngươi khí hô huy vũ một chút trong tay cự phủ nguyên bản liền so với bình thường người cao lớn không ít trường sinh đại đế thân thể bắt đầu dần dần bành trướng chỉ chốc lát công phu liền biến thành cả người cao hai t r ư ợ n g cự nhân dưới chân dẫm lên từ sắc lôi điện trong tay cự phủ quanh quẩn lấy kim sắc lôi đ ỉ n h toàn thân trên dưới thì là bị màu đỏ thấm lôi đ ỉ n h phòng hộ lấy tựa như giáp trụ nhìn thấy hắn như thế kinh người như thế khổng võ đập đi một chút miệng nói cái này p ô trương chật trược nếu là sợ ngươi bây giờ quỷ xuống đất cầu xin tha thứ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng thiên đình bây giờ vẫn là trường sinh đại đế một câu còn chưa nói xong liền bị gào thét mà đến vệ tà đao cắt ngang làm lôi đỉnh cự phủ nằm ngang ở trước người trường sinh đại đế khó khăn lắm chặn k h ổ n g võ một đao cảm nhận được chiến phủ bên trên truyền đến mạnh mẽ lực lượng trường sinh đại đế hoảng sợ nhìn về phía k h ổ n g võ cỗ này lực lượng vậy mà chấn động đến hắn thủ đoạn run lên hắn nhưng là vu tộc tổ vu ngoại trừ cái này một thân lôi hệ thần thống nhục thân cường độ tại bản cổ đại lục cũng là đến một chút hay nhưng bây giờ trước mắt cái nhà này băng đơn thuần lục thân nhìn vậy mà so với mình còn mạnh hơn hung hãn đây là cái gì quái vật cho dù là lấy lục thân cường độ chứ danh b ả n cổ tộc năm đó tộc trưởng cũng không có mạnh như vậy hung hãn lục thân a ngắn ngủi ngây người về sau trường sinh đại đế bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái thầm theo một tiếng không tốt có thể cuối cùng vẫn là để khổng v õ bắt được cái này lõe lên tức thì cơ hội thừa dịp vệ tà đao kiềm chế đối phương vũ khí chống giống khổng v õ nâng lên chân phải hung h ă n g đá vào trường sinh đại đế ngực、Và、anh thiên đồng nguyên xoáy nhìn xem bị đánh bay về sau đụng nát vô số kiến trúc thân ảnh không khỏi nuốt một cái, nước bọt. cái này, trường sinh đại đế vậy mà chương 617, t r ă ư ờ n g tròn phá ám lôi chương 617, t r ă ư ờ n g tròn phá ám lôi thiên đình t i ê n thần từ trước đến nay là rất t i ê u ngạo bất luận là đối mặt những cái kia h è n m ọ n hạ giới p h à m nhân vẫn là những cái kia thật đáng buồn người tu luyện bọn hắn đều có một loại không h i ể u cảm giác ưu việt loại này cảm giác ưu việt nơi phát ra là bọn hắn vô số tương đương với hóa thần kỳ người tu luyện t i ê n minh là những cái kia thực lực cường hãn thiên tướng tiên quan cùng tầng cao nhất chiến lược khi đó ngọc hoàng đại đế ngay tại trong hư không phòng thủ cũng không tại thiên đ ỉ n h ra tay giải quyết người kia chính là trước mắt trường sinh đại đế khi đó trường sinh đại đế thậm chí cũng chưa từng từ đế tọa bên trên đứng dậy tùy ý p h ấ t tay chính là đẩy trời lôi đình rơi xuống đem tia đánh chết vô số hai ba thành phẩm tiên quan t h á n h nhân trực tiếp quanh thành trọng thương thánh nhân ở giữa cũng có khoảng cách đây là lúc ấy thiên đồng nguyên x o á y ý nghĩ nhưng bây giờ lúc trước vị tia tiện tay chấn áp thánh nhân trường sinh đại đế lại bị khổng vò đánh bay ra ngoài thiên đồng nguyên x o á y xoa xoa ánh mắt mười phần hy vọng vừa mới một màn kia là ảo giác có thể sau một khắc đá vụn bay tán loạn ở giữa trường sinh đại đế thân ảnh có chút chật vật bay lên đánh nát hắn chờ đợi quay chung quanh ở trên người màu đỏ lôi giờ phút này vỡ vụn không ít ngay cả nguyên bản trải vớt đến một tia không qua loa tóc dài cũng lộ ra có chút lộn xộn người đáng chết ba trường sinh đại đế không còn trước đó thong rong g ầ m t h é t một tiếng rơ lôi phủ xông về khổng võ dưới chân từ điện lóe lên ở giữa hắn liền xuất hiện tại khổng võ trước người trong tay lôi phủ hung hăng vung xuống trên đó vây quanh kim sắc lôi đ ỉ n h trong nháy mắt tăng vọt một vòng khổng võ rút đao tự dưới lên trên vầy đi lên ngăn khuất lôi phủ phía dưới làm cự phủ bị phệ tà đao ngăn trở trong n h y mắt trường sinh đại đế con ngươi kim quang bắn ra bù phía kim sắc thiệm điện tạo thành cột sau một khắc trường sinh đại đế trong dự đoán k h ổ n g võ đầu bị lôi đình nổ nát một màn không có xuất hiện ngược lại là chính mình lôi đình b ủ sáng tại đụng vào k h ổ n g võ trên c h á n sau như là đâm vào nham thạch bên trên bọn nước từng mảnh từng mảnh vỡ vụn này làm sao khả năng ba trong lòng của hắn kinh hãi không thể nói nên lời coi như k h ổ n g võ nhục thân lại thế nào cường hãn nhưng bây giờ một màn này vẫn như cũng nhường trường sinh đại đế không cách nào lý giải làm sao lại có thể đây chính là đủ để đem hỗn độn linh bảo nát bấy lôi đình a khẩng võ cứ như vậy dùng cái chán đỡ được hơn nữa ngoại trừ có chút ngựa ra sau bên ngoài không có bất kỳ ảnh hưởng thậm chí ánh mắt đều vô cùng thanh minh sau một khắc trường sinh đại đế tầm mắt bên trong k h ổ n g v õ khỏe miệng có chút cong lên liền điểm này bản sự a chi chi chi vũ khí ma sát tiếng vang bên trong phệ tà đao đem lôi phủ đẻ ép đi qua trường sinh đại đế cái chán gân xanh bạo khởi toàn thân run r ậ y s ử x u ấ t chính mình toàn bộ lực lượng nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản đối phương hướng về chính mình vượt trên đến k h ổ n g v õ khuôn mặt tươi c ư ờ i càng phát ra tiếp cận thậm chí đều có thể trông thấy cái kia bóng loang cái chán gần tại gang tấp trào phúng sắc mặt nhường trường sinh đại đế kìm nén đến sắc mặt bỏ bừng đồ ba một tiếng tiếng giống giận dữ bên trong trường sinh đại đế không biết rõ từ nơi nào tới lực lượng toàn thân lôi đỉnh bành trướng một vòng lớn vậy mà trực tiếp đem k h ổ n g võ đẩy ra ngoài trên không trung lật ra một cái té ngã sau k h ổ n g võ ổn định thân thể ngẩng đầu nhìn hướng về phía đối diện chỉ thấy trường sinh đại đế ngực kịch liệt chập trùng miệng lớn thở phì phò trong mắt che kín tơ máu hung dữ mà nhìn xem chính mình hắn một thanh kéo trên người kim hoàng sắc quần áo lộ ra che kín k ỳ dị hình xăm nửa người trên kia hình xăm nhìn qua giống như là một cái trống to hướng về tứ phía bát phương tản mát ra màu đen lôi đỉnh nha hình xăm cát xã hội đen a khổng võ không có bị một màn này hù đến ngược lại còn cố ý tư tưởng tán gấu trường sinh đại đế không để ý tới sẽ khổng võ rêu c ậ t hít sâu một mạch toàn thân trên dưới lôi đình bỗng nhiên biến mất không thấy ngay tại khổng võ chuẩn bị hỏi hắn có phải hay không từ bỏ thời điểm hắn nhẹ nhàng tại n g ự c đập một chút v h à n h chầm đục qua đi bộ ngực hắn hình xăm vật mẹo theo hắn thân bên trên chầm rãi b ó c ra đến màu đen t r ố n g to biến thành vật thật phiêu phủ ở hắn thân trước tiếp lấy trường sinh đại đ ế dùng trên tay lôi phủ nhẹ nhàng rơi vào chống to bên trên giang giấc một đạo màu đen lôi đình bị chống to kích phát bắn về phía khổng võ. đạo này màu đen lôi đ ỉ n h cũng không có cái gì to lớn thanh thế thậm chí chỉ có to bằng cánh tay mảnh cùng trường sinh đại đế trước đó kia động một tí vài chục trượng lôi đ ỉ n h căn bản không so được có thể khẩm võ đối mặt này lại lần thứ nhất thu liễm nụ cười sắc mặt rốt cục chăm chú có ý tứ thi thao một câu khẩm võ cổ tay nhất c h u y ể n phệ tà đao bị hắn kéo tại sau lưng hướng về phía trước bước ra một bước hướng về đối phương vọt lên đi qua trường sinh đại đế tại g õ một chút c h ố n g to về sau vẻ mặt liền trong nháy mắt hề vải lên hắn nhìn xem kế hội tụ chính mình toàn bộ lực lượng màu đen lôi đình trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương nếu làm một chiêu này đều không cách nào giải quyết không một chiêu này nhất định có thể giải quyết hết đối phương đây chính là thiên địa sinh ra mới bắt đầu hỗn độn chi lôi là tạo nên bản cổ đại lục lôi đ ỉ n h đại đạo ngay tại lúc này khổng võ đã đến đặt màu đen lôi đ ỉ n h đang phía dưới ngay tại ở tiếp xúc trong nháy mắt đó ở giữa phệ tà đao nghiêng bên trên chém ra nguyên bản đen nhánh thân đao giờ phút này chạy xuôi lên màu ngà sữa n g u y ệ t hoa theo trường đao vung đẩy trên không trung lưu lại tàn ảnh một vòng viên nguyện xuất hiện màu ngà sữa n g u y ệ t hoa cùng đen nhánh lôi đ ỉ n h va chạm giống như nóng hổi dầu nóng đụng phải nước lạnh hoa bên trong cách cách ở giữa kịch liệt đụng chạm cả hai rằng có hai cái hô hấp thời gian tiếp lấy mường trường sinh đại đế tuyệt vọng chuyện đã xảy ra màu ngà sữa n g u y ệ t hoa trực tiếp chém ra màu đen lôi đ ỉ n h hướng về chính mình cấp tốc tới gần tầm mắt bên trong viên n g u y ệ t dần dần bị lớn màu ngà sữa quang mang chiếm cứ tất cả trường sinh đại đế tuyệt vọng dơ lên lôi phủ ngăn khuất r ư ớ c người không cam lòng gầm thét khổng võ đã rất dài thời gian không có sử dụng qua mặc dù cùng hám thiên trị như thế đều có thể phát huy ra viễn siêu tự thân công kích nhưng là đến một lần so sánh với hám thiên trị trạm n g u y ệ t thần thông h uy lực vẫn là có chút khiếm khuyết cho dù đã thăng cấp đến cấp sáu có thể trạm n g u y ệ t thần thông có thể phát huy ra h uy lực nhưng lại không có tăng trưởng nhiều ít tự thân lực thuộc tính gấp ba công kích chính là n ó cực hạn h a y là trạm n g u y ệ t thần thông công kích càng nhiều thiên về tại đơn thể mà khổng võ trước đó gặp phải những cái kia ra hỏa mặc kệ là những cái kia hư thú vẫn là phía sau vệ nguyên cầu trung mạt tri bức đều là hình thể vô cùng khổng lồ đối thủ nếu là không sử dụng pháp thiên tượng khổng võ cho dù là thi triển trạm n g u y ệ t thần thông cũng không cách nào một đao trí tử nhiều nhất chính là trực tiếp cắt đi một khối mà thôi nếu như nói hám thiên chỉ là đạn hạt nhân có thể dẹp t i ê n trước mặt cản đường tất cả đ ị c h nhân như vậy trạm n g u y ệ t thần thông thì càng giống như là súng đắm tinh chuẩn đà kích đối thủ bởi vậy đối mặt trường sinh đại đế dạng này bình thường hình thể đối thủ khổng võ lựa chọn thi triển trạm n g u y ệ t thần thông mà không phải hám thiên chỉ lấy khổng võ hiện tại hơn bốn nghìn vạn lực t h tính một đao kia đã tương đương với mười hai người tiên xếp hạng thứ hai ngọc linh chân quân toàn lực ra tay đối phó một cái trường sinh đại đế tự nhiên là thước tha có thừa nhưng là sau một khắc màu ngà sữa trước n g u y ệ t hoa đ ỗ n g nhiên xuất hiện một thanh tử sắc trường kiếm làm kim thiết giao qua thanh nhâm v ă n g lên viên n g u y ệ t tàn đi lộ ra bị bắn ra vệ tà đao mà cái kia thanh tử kiếm cũng nhẹ nhàng run lên trên thân kiếm xuất hiện một đạo nhỏ xịu vết rách tử kiếm bị rút về cả người m ặ cao tím uy nghiêm nam tử đang tinh tế đánh giá xuất hiện vết rách tử kiếm k h ổ n g v õ vớt ư vướt cổ tay ngẩu n đ ầ nhìn đi bắc cực tử vi đại đ ế mệnh năm một nghìn ba trăm h í n mươi hai năm lực một h a i chín bốn bảy chín bốn t á m tám thần một h a i t á m năm bốn m ộ t m ộ t không kỹ tiếp cận một trăm triệu ba ngàn vạn lượt thuộc tính t r á c không được có thể ngăn lại một cách này k h ổ người võ n h này g thực lực cho dù là tại toàn bộ bản cổ đại lục chỉ sợ cũng có thể đứng vào năm vị trí đầu đi khẩn võ chật chật lấy làm kỳ nhưng là trên mặt lại không có mảy may e ngại ngược lại mơ hồ có một loại nóng lòng muốn thử cảm giác nguyên bản đã tuyệt vọng trường sinh đại đế phát hiện chính mình nhặt về một cái mạng mờ mịt quay đầu lúc này mới trông thấy đứng tại chính mình bên cạnh thân áo tím trung nhân nhân thử vi đại đế. bị lúc trước cả hai ở giữa chiến đấu đánh bay xa xa thiên đồng nguyên x o á i mới vừa từ phế tích bên trong leo ra đã nhìn thấy một màn này không khỏi lẩm bẩm nói ngay tại lúc này thiên đồng nguyên x o á i khoe mắt dư quang phát hiện dị t h ư ờ n g vô ý thức quay đầu nhìn lại chỉ thấy phía bên phải không trung lại xuất hiện cả người mặc màu đen đế bảo t r u n g nhân nhân câu trần đại đế thiên đồng nguyên x o á i giống như là nhớ tới cái gì đột nhiên đứng dậy bốn phía d o xét phát hiện không biết khi nào trên bầu trời lại thêm ra một đạo thân ảnh cùng câu trần đại đế cùng tử vi đại đế bên kia hợp thành một cái tăm giác đem khổng vo vây ở, ở giữa thiên đình lục ngự ngoại trừ ngọc hoàng đại đế cùng hậu thổ đại đế bên ngoài cái khác đế quân toàn bộ xuất hiện ngọc hoàng đại đế giờ phút này ngay tại hạ giới giải quyết t h ủ sơn bên kia vấn đề mà hậu thổ đại đế cũng chính là hậu thổ nương nương là năm đó thiên đ ỉ n h cảm kích vị kia mà đặc biệt bảy chức vị mặc dù đối phương một mực không có nhận lãnh nhưng là cái này đế vị lại một mực lưu lại xuống tới cũng chính là nói giờ phút này thiên đ ỉ n h tất cả cấp cao chiến lược đều đã xuất hiện ở chỗ này trong đó câu trần đại đế cùng tử vi đại đế theo nghe đồn đều là siêu việt thánh nhân cảnh giới tồn tại nghĩ đến cái này thiên đồng nguyên xoái rốt cục trường thư một mạch đặt mông ngồi ở đống đá lần này có thể yên tâm vừa mới nhìn thấy trường sinh đại đế vậy mà không địch lại khổng võ hắn đều có chút tuyệt vọng hoặc phô trương không nhỏ a khổng võ quay đầu đánh giá một chút mới xuất hiện mấy người thổi huyết sáo thật to rồi rồi nói trường sinh đại đế mặc dù nhặt về một cái mạng nhưng là tại s ử x u ấ t vừa mới một kích tia về sau thân thể mười phần suy yếu đối với bên cạnh trầm giọng nói k h u k h u k h u tử vi đế quân người này tử vi đại đế giơ tay lên cắt ngang hắn lời nói mở miệng nói ngươi trước chưa thương hắn thanh nhãm n hòa không giống trường sinh đại đế thanh â m bên trong kèm theo uy nghiêm nhưng theo trường sinh đại đế đối với nó thái độ đến xem vị này không phải là cái gì mềm yếu hạng người tăng trưởng sinh đại đế nuốt vào d ư ợ hoàn bắt đầu chữa thương về sau hắn mới quay đầu nhìn xem khổng võ mỉm cười nói còn chưa thỉnh giáo bạn đại danh dễ nói khổng võ lỗ t ử vi đại đế s ừ n g sốt một chút lập tức lắc đầu nói không nghĩ tới là khổng thánh hậu nhân chậm trễ mặc dù thực lực cứng hãn nhưng vị này t ử vi đại đế so sánh với trường sinh đại đế mặc kệ nói là lời nói thái độ vẫn là nhìn người ánh mắt đều lộ ra mười phần ôn hòa hắn cười nói năm đó k h ô n g thánh người vì ta bản cổ đại lục bói toán tương lai chỉ ra sắp đến nguy cơ như thế đại ân chúng ta thiên đ ỉ n h còn chưa từng thật tốt báo đáp đang khi nói chuyện hắn sờ lên cái cảm trầm tư một hồi bỗng nhiên ánh mắt sáng lên cười nói dạng này như thế nào k h ô n g đạo hữu hậu thổ đại đế năm đó từ chối chúng ta thiên đ ỉ n h đại đế chi vị nhiều như vậy năm không có cải biến ý nghĩ đã đối phương không muốn chúng ta thiên đ ỉ n h cũng sẽ không b u ộ c hậu thổ nương nương tiếp nhận cái này đại đế chi vị cho ngươi như thế nào minh minh chỉ là lần thứ nhất gặp mặt có thể vị này tử vi đại đế vậy mà trực tiếp liền phải cho khổng võ một cái đại đế chi vị cái này khiến ở đây đám người toàn bộ ngu nơ tại nguyên đ i ệ m cái này tử vi đại đế cái này không cùng nguyên bản đang nhắm mắt chữa thương trường sinh đại đế bỗng nhiên mở mắt ra vội vàng thuyết phục một câu có thể tử vi đại đế chỉ là quét hắn một cái thản nhiên nói ngầm miệng trường sinh đại đế s ừ n g sốt một chút bình t ĩ n h mặt túi đầu xuống lại không phản đối không đạo hữu cảm thấy như thế nào nghe được câu nói này khổng võ lấy lại tinh thần nhìn xem sắc mặt thành khẩn tử vi đại đế cười cười nói thật là lớn thủ n ư ớ ta chấp trường thiên đình đại đế chi vị nói cho liền cho, ngươi thật đúng là hào phóng không có cái gì hào phóng không hào phóng từ vi đại đế lắc đầu đối với khổng võ nói ngoại trừ chúng ta mong muốn báo đáp năm đó khổng thánh tri ân bên ngoài khổng đạo hữu cái này một thân bản lĩnh cũng là chúng ta xem trọng không thể không nói vị này đại đế thủ đoạn xác thực bất phàm nguyên bản lấy hắn thực lực có thể nhẹ nhõm chấn áp khổng võ có thể hắn lại lựa chọn lấy đại đế chi vị mời tiến hành lôi kéo đến một lần giải quyết trước mắt mâu thuẫn là thiên đình tiêu trừ một cái cường hắn định nhân thứ hai cũng có thể nhường thiên đình nhiều một vị thánh nhân cấp bậc thậm chí là có thể đánh ra h uy hiếp tử vi đại đế loại này tồn tại một kích cường giả ban tính này đánh so vừa mới lôi minh thanh c ò n vang c h ư ơ nghe 619, ta kế o hoạch. ạ c chương h h n g 619, ta kế hoạch. Nghe được tử vi đại đế cho ra điều kiện sau thiên đồng nguyên x o á y trực tiếp nhảy người lên khó mà tin nhìn xem phía trên lục ngự đế vị vậy nhưng cùng bọn hắn những n à y tiên quan thần vị không phải một chuyện sắc phong lục ngự người không chỉ có không nhận hương hỏa chi lực ảnh hưởng có thể tiếp tục tu luyện hơn nữa tự thân còn cùng thiên đình khóa lại tại cùng một chỗ có thể mượn nhờ thiên đình thể khí vận tu luyện có thể nói thiên đình tồn tại chính là vì cái này sáu vị phục vụ mà thôi cái này đế vị chân quý chỗ có thể nghĩ mà biết ban cụ đại lục thánh nhân tồn tại không tại số i đánh lên thiên đình thánh nhân mặc dù thiếu thấy nhưng là qua mấy ngàn năm luôn có thể đụng tới một hai lăng đầu thanh có thể trước đó mặc kệ những cái kia đánh đến tận cửa tồn tại cỡ nào cường hãn thiên đình đều không muốn qua muốn lấy lục ngự đế vị đi lôi kéo giống thiên bồng nguyên x o á y dạng này tiên quan từng không ngừng một lần tại bí mật suy đoán khả năng cái này đế vị bên trên nhiều người những người còn lại có thể phân đến chỗ tốt liền phải ít hơn một mạng lớn bất nhiên vì sao nhiều như vậy năm đến nay bọn hắn tình nguyện chống không cái kia đế vị chờ lấy hậu thổ nương nương mà không phải lựa chọn lấy cái này đế vị đi lôi kéo cái khác thánh nhân cấp bậc tồn tại mà bây giờ chống chỗ nhiều như vậy năm hậu thổ đại đế địa vị rốt cuộc muốn n g h ê n đón chủ nhân a nghĩ đến cái này thiên đ ồ n g nguyên soái nhìn về phía khổng võ ánh mắt càng thêm kiên kỵ từ vi đại đế chọn ra cái này quyết định khẳng định là hắn cảm thấy lấy một cái đế vị tổn thất đổi lấy khổng võ cái này trợ lực là ổn t r á n không bồi thường chuyện làm ăn bất nhiên hắn vì sao nhưng lại tại thiên bồng nguyên soái tư tất lúc đã thấy tới khổng võ chậm dại lắc lắc đầu cái gì q u ả bất kỳ không sai sau một khắc khổng võ cười nói rất không tệ thậm chí có thể nói là không cách nào cự tuyệt điều kiện nhưng là ta cự tuyệt ba khổng võ nhét môi cười lên lộ ra một loạt răng cửa lớn thử vi đại đế nhữ lông mày nghi hoặc mà hỏi thăm vì cái gì ngươi có biết thiên đình lục ngự đế vị đến tột cùng đại biểu cho cái gì ngươi nếu là tiếp nhận chính là cùng ta bình lên bình tọa tồn tại toàn bộ thiên đình đều đem nghe theo ngươi ý chí nghe theo ý của ta c h í khổng võ cười nạo một tiếng hỏi kia nếu là ta muốn các ngươi đình chỉ hiện tại kế hoạch không đi làm liên quan những cái kia phạm nhân người tu luyện tín ngưỡng đâu không có khả năng không chờ tử vi đại đế mở miệng một mực trầm mặc câu trần đại đế mở miệng quát người đã thân làm khổng thánh hậu nhân như vậy thì hẳn là minh bạch bản cổ đại lục hiện tại gặp phải cái dạng gì nguy cơ chúng ta hiện tại làm tất cả đều là vì cứu vớt dưới chân cái này thế giới thế nào cứu vớt lấy v ư ơ n g hỏa chi lực tích tụ ra tới một cái bị ngạn cảnh giới hoặc là vận khí tốt điểm có thể tạo ra tới một cái so bị ngạn cảnh giới còn mạnh hơn hung hãn tồn tại khổng võ lập tức về hỏi trong giọng nói mang theo chế d â nghe được câu nói này tử vi đại đế ánh mắt sáng lên lẩm bẩm nói bị ngạo câu trần đại đế không do khổng v dường như cái này bị nạn cảnh giới bọn hắn đau khổ theo đuổi kế tiếp cảnh giới hắn quay đầu nhìn về phía tử vi đại đế lại phát hiện đối phương giờ phút này đang không biết rõ l ầ m b ầ m cái gì ánh mắt trống rỗng nhìn ngay tại tư tác lấy cái gì bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đối với khổng võ nói là lại như thế nào vô dụng khổng võ lắc đầu ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời dường như xuyên tấu qua kia từng mảnh từng mảnh mở mịt bạch vân nhìn thấy trước đó tại trong hư không nhìn thấy lục ma người có biết cho dù là bị nạn cảnh giới tồn tại ở đằng kia nguy cơ trước mặt chỉ có thể mang theo chính mình thế giới hốt hoảng bỏ chạy chỉ là vì có thể sống lâu một đoạn thời gian câu trần đại đế n h ư mày không còn ngôn ngữ theo khổng võ đức lời nói đến xem hắn dường như nhìn thấy qua cái kia cảnh giới tồn tại bị ngạn a loại này tồn tại đều không có cách nào tại tận thế phía dưới cầu s i n h a bọn hắn một mực coi là cái kia sắp đến tự nhân thủy thiên diện địa tồn tại chính là siêu thoát cảnh giới bước kế tiếp nhưng bây giờ chẳng lẽ tại siêu thoát về sau vẫn như c ũ không cách nào cùng loại kia tồn tại đối kháng a vậy bọn hắn hiện tại làm câu trần đại đế trong lòng bắt đầu g a o động nhưng lại tại lúc này t ử vi đại đế đã trở lại thần hắn dường như có rõ ràng tàng ộ ánh mắt tỏa sáng nhìn xem khổng võ nói ngươi không đồng ý chúng ta kế hoạch như vậy ngươi lại có cái gì tốt biện pháp đâu khổng nhạc không phải nói sao kia、yeah. cho nên ngươi không có bất kỳ biện pháp chỉ là gửi hy vọng ở khổng thánh cái kia tiên đoán phải không thử vi đại đế một câu h ỏ i được khổng võ xứng sở tại nguyên đ ị a đúng vậy à hắn chỉ muốn l ấ y khổng nhạc lúc trước tiên đoán đi làm gom góp bảy viên long châu về sau đi mộng khê đạo quán giải quyết vấn đề có thể khổng nhạc lưu lại dưới biện pháp thật có tác dụng a chính hắn đều không có có thể giải quyết cái này nguy cơ vậy hắn lưu lại tiên đoán lại thế nào có thể, Tử vi đúng ạ i vậy à ta nếu là chỉ đi theo khổng nhạc gan bài đi làm như vậy cuối cùng đến tột cùng có thể hay không đủ thành công giải quyết vấn đề vẫn là ẩn số một mực đến nay chính mình không phải tin tưởng vững chắc nương tựa theo chính mình nắm đấm có thể bãi bình tất cả sao thế nào hiện tại chính mình vậy mà đem tất cả hy vọng đều đặt ở k h ổ n g nhạc trên thân đâu ha ha ha k h ổ n g võ cúi đầu cười lên tiếng cười dần dần b ị lớn dần dần làm cản thậm chí tới cuối cùng trực tiếp biến thành ngửa mặt lên trời cổng tiếu h ngươi cười cái gì câu trần đại đế sắc mặt không thích mà hỏi không có gì k h ổ n g võ tiếng cười hòa hoan xuống tới sắc mặt dần dần biến bình tĩnh tùy ý nói một câu về sau nhìn xem t ử vi đại đế nói ngươi nói không có sai chúng ta muốn lấy chính mình phương thức tiến hành chuẩn bị mới được cho nên từ bỏ các ngươi kế hoạch từ vi đại đế nghe được trước khẩn võ nửa câu còn chuẩn chính cảnh công Có câu, trực cái tưởng rằng hắn nghị thông nhận mình nhận bọn hắn hành động. này nhường hắn sửng suốt tiếp thể mặt một câu, tiếp suốt, đưa lưu, không rồi ra hiểu hỏi, ô sau đi bị gì ý tứ Ý tứ chính là khổng võ vương tay chậm rãi chỉ hướng t ử vi đại đ ể n ó i các ngươi các ngươi có kế hoạch mà ta cũng có ta kế hoạch ta kế hoạch không cần ép toàn thể sinh linh hưng ơ hỏa khi sinh bản cổ đại lục tương lai ta kế hoạch chỉ cần ta một người là đủ rồi cho nên hiện tại xin các ngươi từ bỏ các ngươi kế hoạch được chứ một đạo huyết mang hội tụ tại khổng võ đầu n g ó tay tản ra mười phần thuần phí khí tức kia là lực lượng khí tức chương 620, nhân kiếm hợp nhất chương 620, nhân kiếm hợp nhất đang nhìn qua khổng nhạc lưu cho chính mình video sau khổng võ cũng cảm giác tới một cố vô hình áp lực đặt ở trên bờ vai đoạn đường này đi tới hắn đã nghe qua vô số liên quan tới khổng nhạc nghe đồn chính mình vị này tiện nghi lao tổ mặc kệ là tại bắc thần đại lục vẫn là tại trung châu đều lưu lại vô số truyền thuyết trợ giúp đại cảnh khai quốc hoàng đế thành lập tân triều tại bạch lộ học cung lưu lại khổng thánh trí lý danh n ô n tại tây châu hạ châu cùng vạn yêu sơn chúng yêu nâng ố c ngôn hoan thậm chí liền xem như tại hư không bên trong cũng lưu lại tên của hắn đầu có thể nói là đứng tại bàn cổ đại lục đỉnh phong mười hai người tiên cuối cùng đều bị hắn từng cái chiến thắng càng là xâm nhập hiểu rõ khổng nhạc sự tích kia cô áp lực liền biến càng ngày càng nặng nề thậm chí tới cuối cùng tại phát hiện sắp đến nguy cơ thời điểm khổng võ cái thứ nhất suy nghĩ không phải nói chính mình phải nhanh một chút m ạ n h lên mà là đi tìm kiếm khổng nhạc lưu cho chính mình đồ vật dùng cái này xem như t h ể đánh bạc đi đối kháng nguy cơ dù sao ngay cả như vậy biến thái khổng nhạc đều không thể đủ giải quyết nguy cơ hệ thống khổng nhạc cũng có thậm chí nhìn hắn hệ thống càng thêm toàn diện giờ phút này khổng võ mặc dù tại hệ thống chợ giúp hạ đã có thể so với thánh nhân nhưng là cái khác thủ đoạn ngay cả một cái phổ bình thường thông hóa thần kỳ người tu luyện cũng k h ô n g bằng khổng nhạc lưu lại những này đạo cụ vật phẩm khổng võ ngay cả nguyên lý đều không biết rõ b ạ c h nhưng bây giờ khổng võ lấy lại tinh thần khổng nhạc đã chết cái này giải thích rõ hắn lưu lại chuẩn bị ở sau cũng không nhất định liền trăm phần trăm hữu dụng nếu như thế vậy chỉ dùng khổng võ am hiểu nhất phương pháp a ổn định lại thần khổng võ nhìn về phía đối diện từ vi đại đế trong ngày thường kia tứ không kiên sợ nụ cười lại lần nữa hiện, hiện. Kết trận. t ử vi đại đế cảm nhận được khổng võ đầu ngón tay tán phát kia cường hãn u y áp sắc mặt vô cùng nghiêm túc trầm giọng nói nghe được hắn câu nói này trường sinh đại đế t r ừ n g lớn ánh mắt câu trần đại đế vẻ mặt khó mà tin t ử vi đế quân cái này có cần phải a thiên đình tiếp nhận không ngừng bọn hắn nghi hoặc nhường t ử vi đại đế lông mày níu chặt đối diện khổng võ đầu ngón tay ngưng tụ huyết quang uy lực càng thêm cường hãn nhường hắn không khỏi tâm phiền ý loạn quắc k h ẽ nói bớt nói nhảm kết trận ba câu trần đại đế mấy người đối mặt một cái bất đắc di hít một mạch phi tốc đi tới từ vi đại đế bên cạnh diễn phần mình chiếm cứ một cái phương vị khoanh chân ngồi xuống đối với tử vi đại đế vươn bàn tay sau một khắc cách đó không xa thiên vồng nguyên x o á y đ ỗ n g nhiên một cái lảo đảo hai chân như nhũng da kém chút ngã sấp xuống trên mặt đất hắn rung động run dày giơ tay lên trường cảm thụ được thể nội dần dần biến mất hương hỏa chi lực khó mà tin l ầ m bẩm nói hương hỏa chi lực đây là không chỉ có là hắn giờ phút này toàn bộ bản cổ đại lục chinh chiến bên ngoài những cái kia thiên thần không một ngoại lệ toàn bộ khí tức hỗn loạn thể nội hương hỏa chi lực dần dần biến mất thục sơn đang nhìn xem trước mắt bị hình kiếm bình chướng bao tâm niệm khẽ động ở giữa hắn đệ nén xuống thể nội sao động hương hỏa chi lực đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời thời cơ chưa tới bọn hắn vì sao hắn vô ý thức phất phất tay bầu trời liền xuất hiện một đạo thành môn nhưng lại tại hắn vừa mới chuẩn bị bay đi lên thời điểm chỉ nghe từng tiếng giòn kiếm minh thanh văng lên một đạo kiếm quang thắng hiện toàn bộ bầu trời đều bị chém ra bạch vân tiêu tán trời xanh bị hoạch xuất ra một đạo h ă n g ấn mà ngọc hoàng đại đế triệu hồi ra tới thiên môn giống nhau bị một kiếm này chém vỡ tiêu tán tại không khí bên trong thế nào danh mãn bản cổ đại lục thuộc sơn đại sư minh rốt c ngọc hoàng đại đế xoay người nhìn xem xuất hiện trước người cái kia đạo thân ảnh trầm giọng nói nhìn xem cầm trong tay thạch kiếm thân thể thẳng tắp như tùng kiếm tâm cho dù là sống sót vô số tuế nguyện ngọc hoàng đại đế cũng không khỏi cảm thán trước mắt vị này kiếm đạo thiên phú thục sơn khó chơi tại hắn đoán trước bên trong mặc dù không có kia thục sơn trưởng môn huyền tiêu trấn thủ có thể hắn vẫn là đem năm trong lão quân mạnh nhất hai người phái đến thục sơn tại hắn xem ra cho dù thục sơn đệ tử từ từng cái đều là người bên trong lão p ư ợ n g nhưng có nhiều như vậy thiên binh tạo thành trật pháp có hai vị vượt qua cự trọng tiên cấp đế quân ra tay coi thật không nghĩ tới tình thế phát triển hoàn toàn vượt quá ý của hắn liệu vị này thuộc sơn đại sư minh lấy một đích a i vậy mà chém giết trong đó một vị đế quân thậm chí thiên đình năm lão quân đứng đầu thanh đế cũng bị chém dụng t ụ c thân chỉ giữ lại nguyên thần hốt hoàng đ à o thoát một mực tại chú ý nhân gian chiến cuộc ngọc hoàng đại đế bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình đến nhà trung vi là cấp thánh nhân tồn tại hắn vừa ra tay liền đem kiếm tâm đánh thổ hết chỉ là hắn vừa định tiến một bước trực tiếp hủy diện toàn bộ thuộc sơn thời điểm thuộc sơn đám người lại tất cả đều chạy vào sơn môn kích phát trật pháp trận pháp này là từ huyền tiêu bố trí xuống liền xem như lấy ngọc hoàng đại đế cấp thánh nhân pháp lực đều không thể tại thời gian ngắn bên trong phá vỡ chỉ có thể chậm rãi mải mà bây giờ chính mình vừa định rời đi cái này thuộc sơn đại sư h u y n h liền chạy ra khỏi tới có chút bực bội lắc lắc đầu ngọc hoàng đại đế trầm giọng nói ta hiện tại không tâm tình cùng các ngươi dông dài nói xong hắn vung tay lên trong cửa tay áo bay ra một đạo kim sắc điểm sáng k i a là một cái c u ộ n lại chín đầu kim long đại ấn trên không trung lượn vòng lấy càng ngày càng lớn hướng về kiếm tâm trực tiếp đè ép đi qua ngọc hoàng đại đế lẩm bẩm nói có thể chết tại cái này chấn long ấn xuống ngươi vị này kiếm đạo thiên tài cũng coi như h ắ n câu nói này mới nói được một nửa lại phát hiện trấn long ấn có hơi hơi rung động tiếp lấy một đạo ánh sáng xuất hiện tại trấn long y lên gian g rắc từng tiếng giòn tiếng vang qua đi trấn long ấn vỡ ra làm sao có thể có thể ba ngọc hoàng đại đế t r ừ n g lớn ánh mắt khó mà tin nhìn xem hiện đầy vết rách trấn long ấn đây chính là hắn theo trở thành ngọc đế đến nay một mực lấy hương hỏa c h i lực ôn dưỡng pháp bảo uy lực của nó liền xem như một cái thánh nhân kết dắm chắc thật chịu một chút đều muốn trọng thương nhưng bây giờ trấn long ấn vậy mà xuất hiện vết rách đến tột cùng là cái gì đồ vật ngay tại ngọc hoàng đại đế nghi hoặc không hiểu thời điểm chấn long in lên vết rách lan tràn trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ ấn tỷ vây anh một tiếng to lớn oanh minh thành chấn long ấn bốn phần nát thành năm ảnh một đạo chói mắt kiếm quang ngút trời mà lên xua tán đi đ ầ y trời kim quang kia là ngọc hoàng đại đế h í p mắt nhìn lại phát hiện là kiếm tâm vừa mới cầm trong tay thạch kiếm giờ phút này chỉ có thạch kiếm xoay quanh trên không trùng nhưng không thấy kiếm tâm thân ảnh có thể ngọc hoàng đại đế biết kiếm tâm đi đâu bên trong nhân kiếm hợp nhất sắc mặt hắn khó coi theo trong kẽ răng gạt ra một câu cái kia thanh thạch kiếm năm đó cơ hồ vượt qua tất cả thiên kiếp chỉ là ngã xuống sau cùng vấn tâm quan bên trong bởi vậy kiếm thể đã là thánh nhân cấp bậc duy chỉ thiếu khuyết một cái thánh nhân cảnh giới thần hồn mà thôi mà bây giờ kiếm tâm lấy thân làm hồn đem chính mình biến thành t h à n h kiếm kia kiếm hồn gia hòa này minh minh vẫn chỉ là độ kiếp kỳ có thể kiếm đạo l i n h ngộ vậy mà đã đến thánh nhân cấp độ sao chương 621, r ấ t khó a chương 621, r ấ t khó a thánh nhân sở dĩ được x ư n g chi là bàn cổ đại lục đỉnh điểm tồn tại là bởi vì kinh nghiệm thiên kiếp t ẩ lễ sau nhục thần đơn thuần linh lực chất lượng đều đã có thể nghiền ép độ kiếp kỳ người tu luyện. có thể quan trọng hơn chính là vượt qua vấn tâm quan về sau thánh nhân t h ầ n hồn cứng cỏi đối với đại đạo lý giải càng thêm khắc sâu nhấc tay nhấc chân ở giữa pháp thuật thần thông có thể phát huy ra uy lực so với độ kiếp kỳ người tu luyện càng mạnh thục sơn đệ tử cầm cái kia thanh kiếm liền xem như tu vi yếu nhất nam cung vân đều có thể cùng độ kiếp kỳ người tu luyện b a vào bởi vì thanh kiếm kia bản thân đã nắm giữ t h á n h nhân cấp bậc linh lực chỉ có điều chỉ dựa vào điểm này trung pin là không cách nào cùng chân chính thánh nhân đối kháng nhưng bây giờ kiếm tâm vừa mới chém ra một kiếm vậy mà có thể phá vỡ ngọc hoàng đại đế công kích cái này giải thích rõ ngọc hoàng đại đế không cách nào lý giải đã kiếm tâm đều đã nắm giữ cấp thánh nhân kiếm đạo lĩnh ngộ kia vì sao chậm chạp không có lựa chọn độ kiếp thành thánh nhưng bây giờ đã tới không kịp tư tắc những ngày vấn đề thanh thúy kiếm minh như thơ như ca trói mắt kiếm khi đã hướng về ngọc hoàng đại đế vọt lên tới ngọc hoàng đại đế toàn thân kim quang lấp lóe đón đi lên trong lúc nhất thời trên bầu trời oanh minh thanh không ngừng thánh nhân cấp bậc chiến đấu trường ạ sinh đại đế sắc mặt tái n h u ậ tại truyền vận không biết rõ bao nhiêu hương hỏa chi lược sau rốt cục nhịn không được đặt câu hỏi mà tử vi đại đế trên mặt lại không có mảy may biểu lộ âm thanh lạnh lùn nói tiếp tục nghe nói câu nói này trường sinh đại đế mặc dù không mướn nhưng cũng chỉ có thể căn chặt hàm răng tiếp tục truyền vận lấy thể nội số lượng không nhiều hương hỏa trận pháp này chính là bọn hắn lục ngự cộng đồng nghiên cứu ra đến lấy toàn bộ thiên đình làm môi giới đem tất cả thiên đình sắc phong tiên thần thể nội hương hòa chi lực hội tụ lên đưa đến một người thể nội chính là bởi vì nghiên cứu ra cái này chất pháp bọn hắn mới có thể liên hợp linh sơn cùng địa phủ chuẩn bị cướp đoạt toàn bộ bản cổ đại lục hương hòa chi lực giờ phút này tại vô số hương hòa chi lực q u a n chú phía dưới tử vi đại đế trên người khí tức đã để bọn hắn vẹn vẹn cảm thụ một chút đều có chút kinh hãi run sợ ngay tại trường sinh đại đế sắp trèo trống không được chuẩn bị lại lần nữa hỏi thăm thời điểm tử vi đại đế rốt cục mọc ra một mạch nói、Tốt. trên người hắn khí tức ổn định lại tại khổng võ tầm mắt bên trong thuộc tính bảng bên trên lực thuộc tính cũng sinh ra to lớn biến hóa nguyên bản tiếp cận một trăm triệu ba ngàn vạn lực thuộc tính giờ phút này đã đột phá ba trăm triệu biến thành ba trăm triệu hai ngàn vạn trực tiếp lật ra gấp ba còn nhiều c ô này lực lượng t ử vi đại đế nắm chặt lại quyền nhắm mắt lại liền cảm thụ một phen giờ phút này chính mình thực lực ngựa mặt lên trời cười to nói ha ha ha có thể chúng ta kế hoạch không hỏi đ ề đi đến thông ba vẹn vẹn thiên đình tám thành tải hữu hương hỏa chi lực liền có thể đem chính mình thực lực đẩy lên như thế cảnh giới đến lúc đó nếu là tăng thêm linh sơn cùng địa phủ còn có bản cổ đại lục kia số lượng khổng lồ hương hòa chi lực giờ phút này t ử vi đại đế đối với chính mình kế hoạch tràn đầy lòng tin có thể làm nếu là thật sự có thể hội tụ toàn bộ bản cổ đại lục hương hòa chi lực như vậy thì xem như cái kia cự nhân cũng không phải không có cơ hội nghĩ như vậy lấy hắn chậm rãi mở mắt ra con ngươi nhìn về phía k h n g võ nguyên bản còn có thể mang cho hắn cảm giác uy hiếp kia hầm mang giờ phút này đã hoàn toàn không bị hắn đặt ở trong mắt tùy ý nói ngươi cảm nhận được sao đây chính là chúng ta kế hoạch đây chính là hương hòa chi lực kinh khủng chỗ nghe được hắn câu nói này khổng võ minh bạch đây chính là đối phương kế hoạch mấu chốt chỗ khổng võ lẩm bẩm nói trực tiếp lật ra hơn gấp hai lực lượng chật chật cái này vẫn chỉ là thiên đình lực lượng mà thôi giờ phút này t ử vi đại đế rõ ràng nghe được khổng võ thì thảo tự nói âm thanh cười nói nói như thế nào nếu như ngươi bây giờ từ bỏ chống cự chúng ta thiên đình đại đế chi vị vẫn như cũ có thể cho ngươi không chừng ngươi đến lúc đó cũng có thể cảm thụ một phen loại này lực lượng t ử vi đại đế cảm thấy cảm nhận được chính mình trên thân mạnh như thế hung hãn lực lượng về sau khổng võ tất nhiên sẽ cải biến chú ý bởi vì không có người có thể cự tuyệt loại này lực lượng có thể ra ư hắn dự liệu chính là khổng võ vậy mà lắc lắc đầu hắn chậm rãi ngầm đầu nhìn xem t ử vi đại đế cười cười nói loại này lực lượng rất khó thể nghiệp à. t ử vi đại đế c a o mày nói cái gì ý tứ thoại âm vừa dứt hắn đã nhìn thấy khổng võ bờ môi k h ẽ nhúc đ í t im lặng nói cái gì tiếp lấy khổng võ thân thể đột nhiên b à n h trướng h ắ n toàn thân cơ bắp tựa hồ cũng đang run dậy t theo khổng võ chậm rãi hít thở mây mù lượn lờ thiên đình biến rõ ràng không ít những cái tia bạch vần xương mù lập tức biến mà manh đông đông đông tựa như lôi minh tiếng trông theo khổng võng ngực tản mát ra đến chấn động đến thiên đ ỉ n h kiến trúc lay động mặt đất đánh rách tả tơi hô theo hắn phun ra một ngụm trọc khí tại trước người hắn tất cả sàn nhà có trụ lâu v ũ đều trực tiếp bị thổi bay tựa như tao ngộ trên đời hiếm thấy đại phong bạo t ử vi đại đế nhũ mày trên thân tử quang loại lên liền đem s u n g kích mà đến p h o n g ba ngăn khuất trước người mười t r ư i n g bên ngoài ra hòa này hắn cảm nhận được khổng võ trên người khí thế biến cường hắn không í t là trước kia là ẩn giấu đi tu vi vẫn là nói thi triển một loại nào đó ngắn ngủi b ộ c phát bí thuật mặc dù nghĩ hoặc nhưng là hắn vẫn như c ũ không có đem khổng v õ đặt ở trong mắt bởi vì liền xem như trở nên mạnh mẽ không ít k h ổ n g võ giờ phút này trên người khí thế cũng liền vừa mới vượt qua trường sinh đại đế mà thôi thậm chí còn không bằng câu trần đại đế nếu như chỉ là ân sau một khắc k h ổ n g võ trên thân đ ỗ n g nhiên buộc phát ra một tiếng q u á i dị giống lên một tiếng như là quỷ thần c ầ m nhẹ để cho người ta không lạnh mà l ậ t mà theo một tiếng này q u á i khiếu trên người hắn khí thế lại lần nữa tăng vọt lần này t ử vi đại đế không cách nào duy trì bình tĩnh bởi vì giờ phút này k h ổ n g võ cho người ta mang tới uy hiếp cảm giác đã cùng câu trần đại đế gần như ngang hàng hắn sẽ không phải như chỉ là như thế Tử vi đại đế đ ư ơ nếu g không sợ. Có thể để trong lòng của hắn bất tán là, khổng võ gia hỏa này sẽ không nhiên hắn tán này còn có thể hỏa thể i sợ. sẽ Có của có bất t để là, võ p tục trên người khí thế tới Cũng lúc mạnh may, lên khổng người này đã ổn định khí A. võ đã x ố như g cũng tới, k ô n mạnh lên. g có tục tiếp nói g giáng trường 622, 622, đêm đêm lâm, lâm. tối tối giáng, lâm, 622, tối giáng lâm. Nếu như n nguyên bản tử vi đại đế khổng võ còn có thể thông qua ham thiên chỉ đi đánh rết lời nói hiện tại l ự c thuộc tính đột phá ba trăm triệu tử vi đại đế khổng võ coi như hết sạch tự thân tất cả thần thuộc tính thi triển hơn mười đạo hám thiên chỉ vậy cũng không cách nào tổn thương mảy may bởi vậy nguyên bản còn muốn đệ thấp lực thuộc tính tận khả năng nhiều kiếm lấy một chút tự do điểm thuộc tính khổng võ chỉ có thể lựa chọn thêm điểm mạnh lên giờ phút này khổng võ thuộc tính bảng đã biến thành dạng này khổng võ mệnh ba trăm hai bốn một chín t r m tám sáu lực bốn trăm sáu mươi chín năm tám sáu hai một tám sáu hai ba hai bảy sáu chín mươi chín một trăm bốn mươi thần một trăm ba mươi hai một trăm ba mươi hai kỹ huyết quỷ chiến thể l v năm ức hám thiên chỉ l v tám không mười triệu trả nguyệt l v sáu không mười triệu hoàng hồn l v sáu ức pháp thiên tượng sắp chết chi nộ l v một không mười nghìn tự do điểm thuộc tính 165 13602 Đặc đ thu i ể một t h u c trăm sáu mươi năm tự đ một n g h tại lực thuộc í n h b ê n t r ê n này cái s o với hắn n g u y ê n bản lực thuộc tính còn nhiều hơn đi ra không ít. Lần này, hắn lực thuộc h ơ n đ i ra không hắn Lần này, ít. l ự chín t u ộ c t h chỉ trực tiếp lật ra gấp đôi, đang bị động ra chỉ xuống tới ra ra đôi, gấp đang động xuống bị 4.469 vạn cứ việc thực lực gấp đội nhưng là khổng võ trên mặt lại không có bao nhiêu thích thú ngược lại một cỗ tiếp hận c h i sắt thật lâu không tiêu tan tâm niệm khẽ động ở giữa một ngàn vạn tự do điểm thuộc tính cứ như vậy tiêu xài cái này khiến làm một hồi đ ộ đội chuột khổng võ cảm giác được lo lắng đau đớn bất quá cũng may trước mắt vị này t ử vi đại đế hẳn là sẽ vì chính mình đền bù một chút tổn thất khẩn g võ ngầm đầu nhìn về phía tản ra soi bầu trời còn muốn một ngạt khí tức t ử vi đại đế cho dù là có hơn bốn nghìn vạn lực thuộc tính khẩn g võ cùng nó ở giữa tranh lệch vẫn là có không ít thậm chí nếu chỉ là bình thường trạng thái khẩn g võ khả năng tại đối phương khí thế áp bách phía dưới đều rất khó nâng người lên mà tại mở ra huyết quỷ chiến thể sau khẩn g võ lực thuộc tính lại lần nữa gấp b ộ i tiếp cận chín ngàn vạn lúc này mới có thể đủ tại đối phương uy áp hạ đứng vững thân thể người rất không tệ ba từ vi đại đế sắc mặt phức tạp nhìn xem khẩn võ trầm giọng nói nguyên bản ta coi là ngươi chỉ là mới vào thánh nhân cảnh giới không biết trời cao dày ra hỏa nhưng bây giờ nhìn trước ngươi lại còn ẩn giấu đi tu vi rất nhiều hương hỏa chi lực ra c h i hạ tử vi đại đế giờ phút này cảm giác năng lực kinh người đã xem thấu khổng võ trên người hư thực trước đó hắn một mực coi là khổng võ người mang đặc biệt liễm tức c ô n g pháp dẫn đến hắn nhìn không thấu đối phương trên người linh khí chấn động có thể giờ phút này hắn đã thanh thanh sở sở cảm nhận được khổng võ thể nội c h ố n g chân như dã đừng nói là linh khí ngay cả chân nguyên chân khí đều không có một tia một chút nào đây là một cái thuần ví thể tu bàn cổ tộc yêu tộc vẫn là vu tộc bí truyền t ử vi đại đế h i ế p h i ế p ánh mắt ánh mắt quét qua trường sinh đại đế trường sinh đại đế minh bạch đối phương y tứ sắc mặt phức tạp lắc lắc đầu không phải là vô tộc bởi vì toàn bộ vũ tộc đều tại năm đó bị hạ bán mười hai tổ vu chết chết thương thì t h ư ơ n g toàn thể tộc nhân đều bị thiên đình luyện hóa thành rời núi l ự c sĩ vinh sinh vinh thế đều trở thành tâm trí không hoàn toàn khôi lỗi t ử vi đại đế thấy rõ trong mắt của hắn y tứ có chút gật đầu lần này loại bỏ một cái sai lầm đáp án như vậy khổng võ đế cùng từ vi đại đế cũng không có bởi vì khổng võ biến hóa mà kinh hoàng bởi vì coi như hắn ẩ n giấu đi tu vi nhưng nếu như chỉ là hiện tại cái này trình độ lời nói còn không có biện pháp cho mình mang đến cái gì uy hiếp đem so với hạ làm rõ ràng bồi dưỡng ra khổng võ loại này tồn tại phía sau thế lực càng làm cho hắn bất an đối với cái này bản c ổ đại lục thiên đình tự nhận là đã mười phần hiểu rõ mặc kệ thật to nho nhỏ thế lực bọn hắn cơ hồ đều nắm giữ tin tức nhưng bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một cái có thể bồi dưỡng ra thánh nhân phía trên tồn tại thế lực cái này cũng không phải cái gì tốt tin tức không chừng liền sẽ đối kế tiếp tới kế hoạch sinh ra ảnh hưởng về phần khổng võ là tán tu loại này ý nghĩ tử vi đại đế muốn đều không nghĩ tới nói đùa liền xem như thiên phú cho dù tốt tán tu cũng không có khả năng độc thân một người thành tựu loại này cảnh giới huống chi là có khác với thế gian này phổ biến tu luyện phương pháp thể tu hiện tại bàn cổ đại lục những cái kia người tu luyện thành thánh tu luyện phương pháp vậy cũng là vô số người dùng m ệ n h thăm dò đi ra chớ nói chi là là thánh nhân phía trên pháp môn ngoại trừ cùng loại bọn hắn thiên đình như thế linh sơn cùng địa phủ cũng liền kia nhân gian ba tông có thánh nhân phía trên tu luyện pháp môn về phần mười hai người tiên loại kia ẩn sĩ bọn hắn pháp môn thường thường quá bí ẩn căn bản sẽ không chuyển tới bởi vậy hắn suy đoán khổng võ sau lưng tất nhiên có một cái không kém gì thiên đình thế lực chỉ là đối mặt hắn n g h i hoặc khổng võ lại không có mảy may đáp lại mà là thoáng hoạt động một chút tay chân loại trừ tử vi đại đế khí thế mang cho chính mình cảm giác khó chịu n h t miệng cười nói thời gian của ta không nhiều giải quyết các ngươi bên này ta còn có chuyện quan trọng muốn làm đâu chúng ta một k í c h phân thắng thua một k í c h phân thắng thua t ử vi đại đế giống như là nghe được cái gì cho cười đồng dạng d ễ cợt một tiếng nói tiểu tử không biết trời cao dày đang khi nói chuyện hắn nhẹ nhàng cơ cờ tay không gian rung động vô hình chấn động lướt về phía khổng võ một k í c h này t ử vi đại đế cũng không chuẩn bị trực tiếp xử lý khổng võ mà là muốn cho hắn một cái giáo huấn tiểu gia hỏa thậm chí đều không có sợ đến siêu thoát biên giới liền cảm thấy chính mình có thể vô địch khắp thiên hạng vô c h i có thể sau một khắc một vệ huyết quang xuất hiện t ử vi đại đế vung ra đi một kích trên không trung gạt một chỗ n g ặ t trực tiếp đụng đi lên、Phúc. giống như ánh nến dập tắt t ử vi đại đế một kích này chỉ phát ra một tiếng trầm đục liền biến mất vô tung ân từ vi đại đế sửng sốt một chút mày nhũ lại lên n g n g thần nhìn lại chỉ thấy khổng võ g i lên tay phải chỉ thấy nhảy lên một vệ huyết quang thâm thúy nặng nề đây chính là ngươi một cái a khổng võ lẩm bẩm một câu trên mặt lộ ra một cái hiền lành nụ cười nói khẽ như vậy liền kết thúc ca h á m thiên chỉ v i anh sau một khắc thiên đình tối xuống tới nơi này không có mặt trời lại không lộ vẻ âm u cả ngày bên trong đều có ấm áp dương quang chiếu sạc bởi vì thiên đình phía trên có năm con kim ô bị kim sắc xiềng xích hóa tại trong hư không không lúc nào không khắc không đang ra sức tản ra q u a n nhiệt nhưng bây giờ đêm tối giáng lâm chương 623, chúc mừng trúng thưởng lại đến một chỉ chương sáu chúc mừng trúng thưởng lại đến một chỉ chơi đùa tiên nữ trên tiệc rượu thoải mái cười to t i ê n thần đều vô ý thức s ừ n g sốt một chút chậm rãi n g n m đầu toàn bộ thiên đình trên không đều bị một đạo huyết sắc chỉ ảnh bao phủ k h ô n g lồ thâm trầm huyết sắc chỉ ảnh bên trên vân tay từng đầu đều rõ ràng có thể thấy được tiếp lấy trên mặt đất phiến đá chậm rãi run rẩy từng cây bạch ngọc trụ cách mặt đất mà lên ngay cả những cái kia t i ê n thần cũng không khỏi tự chủ lơ lửng mà lên giống như từng hạt đùi bặm bị hấp thụ cái này từ vi đại đế trên mặt lộ ra kinh hãi chi sắc khó mà tin nhìn xem một màn này trước đó khổng võ hẩn hàm không phát huy ế t quang đã để hắn rất kiên kỵ vô ý thức thi triển còn chưa hoàn toàn hoàn thành bí thuật đem toàn bộ thiên đình hương hòa hội tụ đến chính mình trên thân mà làm xong đây hết thể sau hắn đã cảm thấy khổng võ đã sẽ không cho hắn mang đến uy hiếp nhưng bây giờ khổng võ một cách này chính thức đánh ra lại làm cho hắn có một loại tận thế giáng lâm cảm giác nguy cơ minh minh hắn hiện tại đã đạt đến chính mình muốn cũng không dám nghĩ cảnh giới nhưng bây giờ gia hòa này đến cùng là nơi nào xuất hiện hơi thất thần về sau tử vi đại đế tại nhìn thấy kia có chút rung động về sau hướng về chính mình phi hành mà đến to lớn chỉ ấn rốt cục trở lại thần k h ô một tiếng i á kêu rên h mình từ h phía sau vang lên nguyên bản liền thân thụ trọng thương trường sinh đại đế thể nội hương hỏa chi lực cũng gần như bị móc sạch căn bản tiếp nhận không được loại này trình độ cường hãn lựa đạo tay cụt theo bên cạnh lướt qua cảm ó t nhận được thể nội còn thừa không có mấy hương hỏa chi lực cũng bị rút ra trường sinh đại đế chừng lớn ánh mắt giống to một tiếng vừa muốn hướng tử vi đại đế kêu cứu lại trông thấy một đoàn huyết hồng sắc vật thể từ trong miệng bay ra kia là chính mình đầu lưỡi nghi vẫn còn tại trong đầu xoay quanh sau một khắc trường sinh đại đế liền trước mắt tối sầm trong mắt làn da gãy xương hắn cả người bị phá giải thành vô số khối thẳng tắp bay về phía trước đi nhìn thấy một màn này cái khác hai vị đại đế đều cảm nhận được một trận trái tim băng giá bọn hắn mặc dù đều bị rút đi trên người hương hỏa chi lực nhưng dù sao tự thân thực lực bảo tồn hoàn chỉnh tại hám thiên chỉ cường h ắ n hấp thụ lực trước còn có thể miễn cưỡng bảo vệ tự thân nhưng cái này bất quá là tạm thời mà thôi bọn hắn có thể cảm nhận được theo kêu huyết sắc chỉ ảnh dần dần tiến lên chính mình cảm nhận được hấp thụ lực còn tại dần dần tăng cường thân thể bất lực động đậy bọn hắn chỉ có thể xê dịch trong mắt nhìn về phía tử vi đại đế hiện tại bọn hắn chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều đặt ở đối phương trên thân đang hấp thu thiên đình còn lại những cái tia hương hỏa chi lực sau tử vi đại đế trên người khí thế lại lần nữa tăng vọt hắn toàn thân làn da căng đến thật chặt một chút địa phương thậm chí bị chống đỡ ra một tia khe hở kim sát quang mang trợ tần trợ hiện phảng phất muốn thấu thể mà ra miệng lớn miệng lớn thở gấp khí thô tử vi đại đế chậm rãi giơ tay lên lúc trước hắn không có lựa chọn đem thiên đình tất cả hương hỏa chi lực đặt vào thể nội không phải bởi vì sợ ảnh hưởng đến những cái kia tiên thần đơn thuần là bởi vì hắn cố này đ h ụ c thân không cách nào tiếp nhận mà thôi nhưng bây giờ hắn không có cái khác lựa chọn thể nội tràn đầy lực lượng chống tử vi đại đế đau đớn muốn nứt có thể hắn lại chỉ có thể k h ẽ cắn răng cẩn thận nghiêm túc dẫn dắt đến cô này lực lượng t ử viêm diễn thế hắn có chút khó khăn đọc lên lời nói đặc biệt tâm điệu kéo theo lấy thể nội hương hỏa chi lực trào lên mà ra b á giờ phút này vô số tử viêm xuất hiện tại phụ cận trên bầu trời những này tử viêm như là đông kết đồng dạng không giống đồng dạng ngọn lửa đồng dạng đẩy lên nhưng là tản mát ra nhiệt độ lại hết sức kinh người. xung quanh không gian cơ hội là trong nháy mắt liền bị tiêu hủy nếu là trường sinh đại đế còn sống nhìn thấy một màn này có lẽ sẽ mười phần cảm thái năm đó chính là một chiêu này nhường đã từng bản cổ đại lục bá chủ nắm giữ vô số t u ế nguyện lịch sử v u tộc biến mất tại lịch sử trường hà bên trong v u tộc t h ổ địa nguyên bản cái này bản cổ đại lục ở bên trên nhất là sinh cơ giạt rào liên miên rừng mưa biến thành nhìn một cái bắt ngát b i ể n c á t cả ngày không thấy hơi nước hô hô hô theo thể nội hương hỏa chi lực bị dẫn đạo mà ra tử vi đại đế sắc mặt dễ nhìn không b t thân thể cũng không giống trước đó chặt như vậy kẹo căng hắn nâng người lên đối với phía trước cơ cơ tay đi đứng im tại không khí bên trong tử viêm có hơi hơi rung động hướng về huyết sắc chỉ ảnh bay đi những n à y tử viêm không giống vật k h á c thể đồng dạng đâm vào hám thiên chỉ bên trên trực tiếp nát b ấ y thành từng đoàn từng đoàn bụi mà là bám vào tại hám thiên chỉ hư ảnh bên trên bắt đầu kịch liệt thiêu đốt mỗi một đoàn tử viêm thiêu đốt hầu như không còn đều sẽ nhường hám thiên chỉ hư ảnh biến hư hảo dường như hao phí trong đó ẩn chứa không ít lực lượng thật là hám tiên chỉ hư ảnh thật sự là quá lớn cho dù là g à y đặc tt tử viêm đốt xong hám tiên chỉ hư ảnh vẫn như cũ không có biến mất vẫn tại chậm nhưng hình thể trung v i là rút nhỏ một vòng thử vi đại đế một cách này vẫn là lên một chút tác dụng nhìn thấy một màn này hắn hít sâu một mạch lại lần nữa giơ tay lên hướng về phía trước vung lên thử viêm gì thế tử viêm lại xuất hiện như là lưu tinh h ỏ a vũ đồng dạng đánh tới hướng h á m thiên chỉ h ư ảnh phía sau khổng võ nhìn xem tử vi đại đế cử động lông mày vẩy một cái nhưng cũng không có chút nào ngoài ý mướn dù sao hiện tại tử vi đại đế lực thuộc tính lại lần nữa tăng cường đã tới ba trăm triệu ba ngàn vạn tà hữu khổng võ đang thi triển huyết quỷ chiến thể sau tự thân lực thuộc tính liền đã tiếp cận chín ngàn vạn loại này trạng thái dưới thi triển hám thiên chỉ uy lực đã tương đương với ba trăm triệu năm ngàn vạn lực thuộc tính mặc dù t ử vi đại đế giờ phút này lực thuộc tính vẫn như c ũ không cách nào cùng hám thiên chỉ ra chỗ sai đối mặt háng nhưng là người ta dù sao cũng là thiên đình chân chính người cầm quyền nắm giữ lấy bí thuật thần thông không ít vượt cấp chiến đấu năng lực vẫn là có một ít qua bất kỳ không sai theo t ử vi đại đế lại lần nữa thi triển nhiều lần t ử viêm diện thế về sau hám thiên chỉ hư ảnh trung quy là bị t ử viêm dập tắt hô từ vi đại đế trường thư một mạch tiếp lấy đột nhiên mở mắt ra con ngươi nhìn về phía khờ võ trong mắt sát y cơ hồ tràn ra ra hòa này vậy mà nhường chỉ là sau một khắc cỗ này ngoan lệ sát ý trong nháy mắt t á n đi lấy mà thay vào là vô cùng tận tuyệt vọng phẫn nộ cùng sợ hãi trên bầu trời huyết sát chỉ ảnh lại xuất hiện chương 624, t h i ê n h ạ chương 624, t h i ê n h ạ hội tụ thiên đình tất cả hương hỏa chi lực đạt được thực lực cũng không phải là vô hạn bởi vì hương hỏa chi lực cần nhất định thủ đoạn mới có thể đem chuyển hóa thành có thể vận dụng linh lực nhưng chuyển hóa quá trình đối với tử vi đại đế thân thể cùng thần hồn mà nói đều là một loại to lớn gánh vác giờ phút này hãn thể nội như c ũ bảo lưu lấy không ít hương hỏa chi lực Nhưng tại ế dần dần thân thể n hóa đụng i ra vào huyết sắc chỉ ảnh sau một đoàn kim sắc quang mang trong nháy mắt nổ tung dường như một quả mặt trời ở đây nổ tung trứng mắt kim mang thư tán chúc i mừng ngày đánh, đánh, đánh, đánh chết hệ i thống thanh âm nhắc nhở tiếp nhị liên ba vang lên ngoại trừ vị này từ vi đại đế bên ngoài cái khác mấy vị đại đế cũng cung cấp không ít tự do điểm thuộc tính số một trăm linh triệu tự do điểm thuộc tính số a khẩn g võ lẩm bẩm túi đầu nhìn về phía chính mình hai tay khẩn võ m ệ n h 4893-3458. lực 446-95862, 1862-327-690-9140. t h ầ n 207-237. kỹ huyết quỷ chiến thể l v năm h á m thiên chỉ l v tám không một r i ệ u trả n g n g u y ệ t l v sáu không một r i ệ u hoàng h ồ n l v 6 á u phát t h i ê n tượng sắp chết chi nộ l v một không m ộ nghìn tự do điểm thuộc tính một t h í n h 10. còn tốt hắn đang đánh ra phát thứ hai h á m thiên chỉ đồng thời đem chính mình còn thừa những cái kia tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm tới mệnh t h u tính bên trên bất nhiên tử vi đại đế cung cấp tự do điểm thuộc tính khẳng định phải đột phá chính mình hạn mức cao nhất cho dù như thế giờ phút này trên người hắn tự do điểm thuộc tính cũng đã tiếp cận hạn mức cao nhất một trăm triệu tự do điểm thuộc tính nhìn rất nhiều nhưng nếu như cân nhắc một chút tử vi đại đế cuối cùng thời điểm hơn ba trăm triệu lực thuộc tính cũng liền không đủ là lạ dù sao khổng võ bản thân lực thuộc tính cũng chỉ có hơn bốn nghìn vạn mà thôi sắp tiếp cận gấp mười trích lệnh vượt cấp chém giết đối thủ về sau tự nhiên sẽ đạt được càng nhiều chỗ tốt hí hí hí hí không kiên nhẫn tê minh thanh văng lên lôi trở lại khổng võ tư tự Tiểu h cười cười, nơi xa thiên đồng nguyên soái kích phát bí thuật lấy tự thân tuổi thọ làm đại giá đem thực lực tăng lên tới cực điểm bằng nhanh nhất tốc độ bay hướng về phía thiên môn kết thúc tất cả đều kết thúc thiên đình hủy diệt giờ phút này hắn trong đầu chỉ có cái này một cái suy nghĩ giờ phút này thiên đình vẫn như cũ hoàng chỉnh đông đảo thiên thần còn tại các nơi ở hiện thậm chí tại thiên đình chỗ sâu còn có hạ giới đều có vô số thiên binh thiên t ư ớ n g thậm chí trước đó t ử v i đại đế bỏ mình về sau n h ữ n g cái kia hương h ỏ a chi lực đều đã về tới từng cái tiên thần t h ể nội n h ì n qua mọi thứ đều không có cái gì b i ế n hóa nhưng là thiên đ ồ n g nguyên soi á minh mạch thiên đình cái này đứng tại bản cổ đại lục đỉnh điểm thế lực đã xong đời bởi vì hắn nhóm cao cấp nhất chi lực vốn vì đại đế đều bị không vô xử lý mặc dù còn thừa lại một cái ngọc hoàng đại đế nhưng là vì kia thực lực cũng vẹn vẹn thành nhân cảnh giới mà thôi nếu là cái khác thế lực c người n sở hữu một cái t h á n h nhân cấp bậc tồn tại liền đã không tệ có thể đây là thiên đình a đã mất đi t ử v i đại đế cùng câu trần đại đế hai vị này t h á n h nhân phía trên tồn tại mặc kệ là linh sơn vẫn là địa phủ ai sẽ bung tha cái này đ ẩ y thiên đình vô số hương h ỏ a chi lực không cần bao lâu đám kia dối trá con lựa chọc cùng những cái kia âm khí xâm xâm đám ra hỏa liền sẽ đánh vào thiên môn mặc dù bọn hắn tam phương hợp lực phát động lần này hành động nhưng là tam phương thế lực ở giữa cũng không phải thân mật k h á n g khít bởi vì hương hóa tồ tại bọn hắn vốn là lẫn nhau đối địch tồ tại người ăn nhiều một ngụm ta chỗ này liền thiếu đi một ngụm đây là lợi ích chi tranh. Trước đó bởi vì một tiếng đại đ t trầm a m p đục chóng đầu hoa mắt thiên đồng nguyên xoáy lắc lư một chút đầu tầm mắt bên trong tất cả chậm rãi bình phục lại đến tiếp lấy hắn liền con người co giục lại dưới thân thể ý thức run rẩy lên khổng võ mang theo hắn cổ áo ném tới một bên vô vô bàn tay tùy ý địa đạo tốt chúng ta tiếp tục trước đó chủ đề a thiên hà ở nơi nào còn có người nhóm thiên đ ỉ n h cái kia thiên trí cua chỗ nào có thể tìm tới không lâu về sau thiên đồng nguyên x o á y trên mặt mang theo định n ọ t nụ cười chỉ vào phía trước một đầu bảng bạc mánh liệt sông luôn nói tiền bối nơi này chính là thiên đ ỉ n h thiên hà chỗ nơi này nhìn qua giống như là một cái phổ bình thường thông sông lớn nhưng là tại tới trên đường thiên đồng nguyên x o á y liền đã là khổng võ nói rõ cái này thiên hà lai lịch nhìn như phổ bình thường thông dòng nước kỳ thật toàn bộ đều là trạch thủy tinh hoa tạo thành hơn nghìn dặm thủy trạch chi bên trong hàng năm khả năng sinh ra một dọn trạch thủy tinh hoa có thể nghĩ mà biết thiên đình tích lũy bao nhiêu năm khả năng làm ra tới này thiên hà không võ điểm một cái đầu hai lời không nói trực tiếp nhảy xuống bịch một tiếng một cái lặn xuống nước đâm đi vào nhìn xem cái k i ê u đạo tựa như cá bơi đồng dạng nhanh nhẹn du động thân ảnh thiên đồng nguyên x o a y nối rộng ra miệng vẻ mặt khó mà tin mỗi một dọn trạch thủy tinh hoa đều nặng như thiên quần mà cái này từ trạch thủy tinh hoa tạo thành trong thiên hà áp lực có thể nghĩ mà biết cho dù là thiên đình nhất là am hiệu thủy hệ thần thông t i ê n thần mượn nhờ thiên hà tu luyện thời điểm cũng chỉ là lặng lặng ngâm ở bên trong mà thôi. có thể khổng võ hiện tại tựa như là tại phạm tục sông trong hầu nghịch nước đồng dạng thậm chí đang không ngừng hướng phía dưới ẩn vào đi bất quá nghĩ tới hắn vừa mới đánh chết tử vi đại đế thiên đồng nguyên x o á y liền bình thường trở lại không ít lấy khổng võ thực lực đây cũng bình thường chương 625, sinh tồn chi tranh chương 625, sinh tồn chi tranh bạch lộ học cung mới vừa từ trong hư không trở về vương thiên tường đem chính mình thu thập được vật phẩm bỏ vào trong k h u phòng đang chuẩn bị trở về uống một ngụm trà nghỉ một chút thời điểm b ỗ n nhiên lông mày nhữ một cái dường như cảm nhận được cái gì hắn nhắm mắt lại con người t i ngay h thụ phen tế một cảm k tại đ lúc này vương tiên h tưởng bỗng nhiên phát hiện kia cố kỳ dị chấn động lại lần nữa truyền đến cái này bốn cái t h á n h nhân hắn khó mà tin lẩm bẩm cả người trực tiếp xứng sở tại nguyên điệu lập tức chết bốn cái thanh nhân mặc dù vương thiên tưởng không bằng những cái kia sống ngàn vạn năm lão q u á i vật tuổi thọ kéo dài nhưng là bàn về kiến thức kỳ thật không chút nào t r ê n h lệch dù sao hắn mẫu thân thật là từ hàng tĩnh trai người cầm lái mà theo hắn biết toàn bộ bàn cổ đại lục từ xưa đến nay ngoại trừ năm đó vạn tộc hôn chiến thời điểm liền không còn qua duy nhất một lần có bốn vị thánh nhân vẫn là chuyện xảy ra đến cùng đã xảy ra cái gì chẳng lẽ lại tận thế trước thời hạn ngay tại hắn nghi hoặc lúc trong ngực thông tin phủ lục bắt đầu run dày mở ra một cái tĩnh vân đại sư sắc mặt mười phần ngưng trọng nhìn xem hắn nói ngươi cảm giác được sao mẫu thân đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? vương thiên tường bách không kịp đem đặt câu hỏi so sánh với hắn cái này vừa mới tiến nhập thánh nhân cảnh giới người mới tĩnh vân đại sư thực lực cường hãn có thể theo đại đạo bị chấn động đọc đến càng nhiều tin tức chỉ thấy tĩnh vân đại sư hít sâu một mạch chấm giọng nói chết bốn cái thánh nhân tất cả đều là thiên đình một phương thiên đình vương thiên tường sửng sốt một chút tiếp lấy lại giật mình gật đầu cũng là ngoại trừ thiên đình linh sơn dạng này thế lực cái khác địa phương làm sao có thể có thể duy nhất một lần cầm được đi ra bốn cái thánh nhân nương người biết thiên đình đến cùng đã xảy ra chuyện gì à đối mặt vương thiên tường nghĩ hoặc tĩnh vân đại sư trầm rãi lắc đầu nói thi có đặc thù trận pháp bảo vệ cho dù là bằng vào ta thực lực đều không thể nhìn trộm mảy may nhưng là nàng d ừ n g một chút sắc mặt chân thành nói tử vong người bên trong có thiên đình tử vi đại đế tu vi cùng ta tương tự nghe được câu nói này vương thiên t ư ở n g con ngươi hơi co lại trực tiếp giật mình tại nguyên địa. vừa mới tiến nhập thánh nhân cảnh giới hắn còn không hiểu thiên đình tử vi đại đế tình huống nhưng là nhà mình mẫu thân thực lực hắn vẫn là trong lòng có đến được đây chính là thánh nhân phía trên cùng mười hai người tiên sóng vai tồn tại loại này cường giả vậy mà đều vất l ạ hắn có chút sầu lo mở ra miệng hỏi này sẽ không phải là minh bạch hắn ý nghĩ tĩnh vân đại sư trực tiếp lắc đầu nói sẽ không khoảng cách kiếp nạn tiến đến còn có ít ra một năm thời gian đây là cha ngươi năm đó p h ả n đoán sẽ không ra sai vương thiên tường có chút khó hiểu nói kia thiên đình bên kia đến cùng là đã xảy ra chuyện gì tĩnh vân đại sư trầm mặc một hồi nhìn xem vương thiên tường ôn nu nói chuyện này ngươi không cần để ý sẽ tự có người trở về xác minh nguyên nhân ngươi làm vụ trí gấp là chuẩn bị tốt ứng đối những cái kia tiên thần tiên thần vương thiên tường có chút nghi hoặc đoạn này thời gian bạch lộ học công phụ cận tiên thần thế lực không biết do vì sao đều ẩn nút cũng không có tu luyện tông môn bị tập kích đây cũng là hắn yên tâm đi trong hư không thu thập tài nguyên nguyên nhân hơn nữa tiên thần trong thế lực một phương thiên đình lập tức chết nhiều như vậy thánh nhân bọn hắn áp lực càng là sẽ giảm bớt mười đúng vì sao mẫu thân sẽ để cho ta cẩn thận đâu thính vân đại sư kế tiếp lời nói giải đáp hắn nghi hoặc thiên đình tử vi đại đế vừa chết toàn bộ thiên đình có thể nói là hủy diện sắp đến nhưng là dạng này đến một lần nguyên bản lẫn nhau chế ước tam phương tiên thần thế lực ở giữa cân bằng liền sẽ bị đánh loạn trước đó bọn hắn mặc dù hợp lực hạ phàm nhưng là trung quy là đối lẫn nhau có đề phòng tri tâm làm việc kiểu gì cũng sẽ thu liễm mấy phần nhưng bây giờ không giống thiên đình hủy diệt để chống lớn như vậy phiến hưng hỏa sẽ để cho linh sơn cùng địa phủ hoàn toàn điên cuồng vương thiên tường vốn là là người đọc sách thông minh như hắn chỉ là bị điểm gọi một chút liền minh bạch trong đó đạo lý bây giờ t i ê n thần một phương chỉ còn lại linh sơn cùng địa phủ mà thiên đình lưu lại thế lực chân không hai phe ở giữa ai có thể nuốt vào càng lớn một khối một phương k h á c liền sẽ ở vào thế yếu ở vào thế yếu liền có bị đối phương nuốt mất nguy hiểm bởi vậy bọn chúng hiện tại sẽ không để ý tất cả đi khuyết trương đi chiếm đoạt đây là sinh tồn chi tranh ngay tại vương thiên tường nghĩ rõ ràng điểm này thời điểm chân trời bỗng nhiên chuyển đến một tiếng c u ồ n g bạo tiếng h ổ gầm giống ba trên bầu trời đầy trời phật quang hợp thành một đoá hoa sen chậm rãi nở rộ cả ngươi thể c ư ờ n g tráng toàn thân lông tóc tràn đầy chỉ có đỉnh đầu c h u ỗ i l ù i hòa thượng càn rỡ cười lớn ngồi một cái to lớn màu đen lão hổ trên lưng xuất hiện tại nơi đó hán thân sau vô số đầu c h ọ c con lửa trọc k h a n h chân mà ngồi n h ỉ non kinh văn âm thanh làm cho cả không gian cũng bắt đầu rung động phục h ổ la hán vương thiên tường nhìn xem một màn này sắp mặt chầm xuống thầy thiên linh sơn lại lần nữa giáng lâm bạch lộ học cung mà lần này cũng không có phật tổ đến đây nhưng tại vương thiên tưởng xem ra, giờ phút này tình thế l ạ i so trước đó còn muốn nghiêm trọng bởi vì nguyên bản thực lực hẳn là chỉ có đại thừa kỳ phục hộ la hán giờ phút này trên thân tán phát u y thế một chút cũng không thể so với hắn yếu gia hòa này thế nào thành thánh vạn yêu sơn tôn đại thánh trong tay cầm một thanh kim quang loẹ l o ạ đại đồng tại đông đảo la hán trong vây công điền c u n g cơ mà tại cách đó không xa hàng long la hán hai tay chắp tay trước ngực hai cái phi long vây quanh hắn trên dưới bay múa hắn đối diện bộ đề đạo tôn nhìn xem bị vây công bên trong vạn yêu sơn lại không cách nào ra tay bởi vì đối diện cái nhà này băng đã gắt ga khóa lại chính mình tất cả khí cơ chỉ cần chính mình khởi hành tất nhiên sẽ nên đón liên tiếp công kích hương hỏa thành thánh c h i đạo trung q u i là bị các ngươi lấy ra hắn nhìn xem hàng long la hán n g ư ỡ khí phức tạp hàng long la hán chậm rãi mở mắt ra con ngươi nói a di đà phật b ồ đề sư thúc năm đó ngươi nửa đường bị bỏ nghiên cứu trung q u i là bị chúng ta hiểu rõ chỉ là p h á p môn này đối với hương hỏa tiêu hao thực sự quá lớn bởi vậy có thể thỉnh sư thúc chớ có xúc động cũng miễn cho ta ra tay lãng phí những cái kia hương hỏa tri lực bộ đề cười lạnh một tiếng nói không nghĩ tới vì đối phó chúng ta linh sơn vậy mà bỏ được nỗ lực lớn như thế một cái giá lớn hàng long la hán lắc đầu Vẻ mặt p h chương tạp nói, đại bàn cổ đại lục, đã lục, xảy ra biến ó a c h n ta h sáu trăm hai n như g Tất mươi sáu hư thực ở giữa một ngày và năm chương s h u trăm hai thực mươi sáu hư thực ở giữa một ngày và năm cả người mặc màu đen đế bảo nam nhân chính p h ụ tay mà đứng thật lâu không nói a di đạo phật đế quân sở liệu không tệ linh sơn bên kia đã phái chuẩn đề phật tôn tiến về thiên đình tìm tòi đến tập cùng nói chuyện người nhìn lên thân mang cách ăn mặc là một vị trong phật m ô n người chỉ là cùng tây thiên đông đảo phật tu khác biệt chính là vị này trên người c ả xa cũng không phải là kim hoàng sắc ngược lại là thật sâu đen như mực địa phủ bên trong phật m ô n người tu luyện có thể năm đó cùng phong đô đại đế cho chuyện tự nhiên là đ ị a tàng vương bồ tát liên quan tới vị này lai lịch bất luận là địa phủ vẫn là cái khác thế lực đều nhiều cách nói vân có nói vị này cùng bây giờ phật tổ như lai năm đó là sư huynh đệ chỉ là tại tranh đoạt phật tổ chi vị thời điểm cờ kém một chiều bại bởi như lai bởi vậy tâm cho ý lệnh phía dưới đi tới địa phủ ẩn tu cũng có người nói là đ ị a tàng vương bù t á t thấy chúng sinh k h u n khổ không đành lòng phía dưới chủ động từ bỏ phật tổ chi vị đi tới địa phủ siêu độ vang hồn cùng tồn tại hạ địa ngục không không vĩnh viễn không thành phật lợi t h ể mặc kệ chân thực nguyên nhân như thế nào tất cả mọi người đều biết vị này đ i ệ tàng vương bù tắc thực lực sâu không lường được dường như tại thật lâu trước đó liền đã vượt qua vấn tâm quan thành tựu thánh nhân nghe được hắn báo cáo phong đô đại đế trầm mặc lương cựu lúc này mới thật sâu hít một mạch trầm giọng nói k i ế p nạn giáng lâm bản cổ đại lục vốn là ở vào phong ba bên trong giờ phút này tiên h đ ỉ n h xảy ra như thế chi lớn b i ế n cố khiến cho chúng ta địa phủ cũng bị cuốn vào thật sự là ai t h ở dài một mạch hắn quay đầu đối với địa tàng vương bồ tát nói đã linh sơn đã khai thác hành động như vậy chúng ta địa phủ cũng không thể cái gì đều không làm còn muốn phiền thoái ngài đi một chuyến không cầu đem thiên đ ỉ n h chiếm đóng chỉ cần nhường kia linh sơn không cách nào đối thiên đình hương hỏa ra tay là được địa tàng vương bồ tát điểm một cái đầu nói cần tuân đế quân pháp lệnh nói xong hắn vừa muốn quay người rời đi lại bị phong đô đại đế gọi lại chúng ta địa p h ủ không thể so với thiên đình linh sơn không chỉ có cường giả số lượng ít ngay cả hương hỏa chi lực cũng không bằng bọn hắn tràn đầy chuyến này linh sơn bên kia khẳng định sẽ vận dụng tất cả áp đáy hòm át chủ bài địa tàng vương bồ tát có chút không h i ể u nhìn về phía phong đô đại đế nghĩ nghĩ nói còn mời đế quân yên tâm ta coi như không cách nào đem linh sơn người đổi ra thiên đình nhưng là không cho bọn hắn đ ú n g c h à m thiên đình hương hỏa vẫn có thể đủ làm được ta không phải hoài nghi ngài năng lực mà là phong đô đại đế dừng một chút tựa hồ là ở trong lòng hạ cái gì quyết định trầm giọng nói đem còn lại ngũ phương quỷ đế cùng thập điện diêm la kêu đến a l nói xong hắn quay đầu nhìn về phía kia lục đạo luân hồi c h i luân nguyên bản có chút không do ý hắn đ ị a tàng vương bồ tát tại phát hiện hắn nhìn về phía lục đạo luân hồi c h i luân ánh mắt về sau lập tức minh bạch hắn ý nghĩ đế quân chẳng lẽ lại n g à i m u ố n t h ầ n s á c hắn đ ạ i biến lo lắng nói phong đô đại đế l ắ c l ắ c tay cắt ngang hắn lời nói ngữ khí nghiêm túc kiên định tạ ý đã quyết thật là như thế đến một lần toàn bộ bàn cổ đại lục luân hồi sự t ì n h đều sẽ xảy ra vấn đề tia là về sau ba phong đô đại đế đột nhiên xoay người nhìn xem đ i ệ tàng vương bồ tát ánh mắt mười phần sắc bén hắn c á n răng một chữ một câu theo trong kẽ r ă n g gạt ra một câu nếu là tại kiếp nạn này bên trong không cách nào sinh tồn xuống tới về sau bản cổ đại lục liền không có cái gì luân hồi mà nói toàn bộ thế giới đều sẽ hủy diệt thời gian ngắn bên trong luân hồi đình trệ là chúng ta nhất định phải nỗ lực một cái giá lớn địa tàng vương bù t á t hơi hà ra miệng dường như mong muốn phản bác vài câu nhưng cuối cùng vẫn là hít một mạch bất đắc dĩ hỏi đế quân như thế làm việc nếu là hậu thổ nương nương trở về không quản được nhiều như vậy địa tàng vương bù tắt trầm mặt thật lâu cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu chỉ là rời đi trước đó hắn dừng một chút Quay trong n hư không đ mười hai người tiên ẩn cư chi địa huyền tiêu khoanh chân mà ngồi thở ra một mạch cầm lấy bên cạnh chén trả uống một ngụm mười hai người tiên hai mặt nhìn nhau không một lời phát dường như vừa mới huyền tiêu nói những cái kiện để bọn hắn cảm nhận được thật sâu rung động hư thực ở giữa một ngày và năm vân trung đạo nhân thì thào một câu thật sâu hút một mạch căn cứ huyền tiêu lời giải thích hắn năm đó l ầ m đánh l ầ m tiến đụng vào vào kia ngộng khê xem bên trong gặp được một cái râu bạc trắng lao đạo người kia tự xưng hồng quân nhìn thấy huyền tiêu về sau hai lời không nói phất tay liền đem huyền tiêu đánh vào một chỗ thần bí trong không gian tại không gian này bên trong huyền tiêu gặp được vô số hình ảnh kia là toàn bộ bản cổ đại lục theo cổ đến nay tất cả sử kiếm người hình ảnh theo lúc đầu thân mang ra thú nhân tộc cầm một thanh thật dài miếng sắt vung vầy bắt đầu tới chính hắn một kiếm chém giết cương địch tất cả bản cổ đại lục ở huyền tiêu bị những cái k i a kiếm chiêu hấp dẫn không có mảy may ngừng lĩnh ngộ thật lâu thật lâu thàng đến hắn đem những cái k i a kiếm ý toàn bộ lĩnh ngộ về sau kiếm của hắn nói liền tiến vào một cái mới cảnh giới một kiếm chém ra chạm phá cái k i a không gian từ trong đó xông đi ra lại lần nữa gặp được vị tia dâu bạc trắng lao đạo hãn tự hồ đối với tại huyền tiêu trưởng thành không có chút nào ngoài ý mớn chỉ là cười k h ẽ n ó i một câu lần này ngươi tới được s ớ m chút nói xong câu nói này huyền tiêu liền phát hiện trước mắt một hồi hoảng hốt lấy lại tinh thần thời điểm đã về tới bản cổ đại lục ở đằng t i ê n g ộ n khê xem bên trong không có thời gian khái niệm huyền tiêu không biết do cụ thể đi qua bao dài thời gian nhưng là hắn thô sơ giản lược v á n chừng hắn xem hết những cái tia hình ảnh thế nào cũng muốn vạn năm trở lên nhưng khi hắn trở lại thục sơn về sau phát hiện mọi thứ đều không có xảy ra biến hóa mà theo đệ tử của hắn lời nói ngay lúc đó hắn chỉ là biến mất một ngày thời gian mà thôi bất quá vị tiêu hồng quân đạo nhân lời nói đến cùng là cái gì ý tứ lần này chẳng lẽ lại trước ngươi còn đi qua ngộng khê xem ngọc linh chân quân nhữ mày nhìn xem huyền tiêu nghi hoặc hỏi huyền tiêu lắc đầu nói không có ta có thể xác định ta là lần thứ nhất tới đó câu nói này ta một mực tại suy nghĩ nhưng đến bây giờ đều không muốn minh bạch trong đó ý tứ chính đương hắn mong muốn nói tiếp thứ gì thời điểm đ ỗ n g nhiên lông mày níu một cái quay người nhìn lại không chỉ có là hắn ở đây mười hai người tiên đô cảm ứng được kia cỗ chấn động c ô này khí tức là tử vi tiểu bối vân trung đạo nhân có chút nghi ngờ nói chương sáu trăm hai mươi bảy bàn cổ quan sinh biến chương sáu trăm hai mươi bảy bản cổ quan sinh biến cái khác ba cái khí tức giống như cũng là năm đó cái kia tiểu g i a hỏa tùy tùng ân vu tộc cái nhà k ê băng ta nhớ được năm đó còn chỉ điểm qua hắn m ộ ư ơ i hai người tiên bắt đầu lẫn nhau thảo luận lên bọn hắn thành đạo tương đối sớm thiên đình sáng lập thời điểm bọn hắn đã sớm đã tại trong hư không tìm kiếm bước kế tiếp con đường bởi vậy giờ phút này cảm nhận được từ vi đại đế bọn người vẫn lạc chấn động sau trong lòng cũng là không có nhiều ít chấn động nhưng là huyền tiêu lại tại cảm nhận được c ố này chấn động về sau trong nháy mắt thay đổi sắc mặt không t ố t ba hắn đột nhiên đứng người lên nói chư vị tiền bối thiên đình ra đường rẽ bản cổ quan bên kia khẳng định phải xảy ra vấn đề ta bên này nhất định phải tranh thủ thời gian chạy trở về b à n cổ quan là bàn cổ đại lục ở bên trên đỉnh tiêm thế lực nhóm vì chống cự hư thú mà hợp lực kiến tạo cửa ải trong đó có không ít chỗ đều là từ thiên đình thành lập lấy thiên đình hương hỏa chi lực làm bản nguyên thân ở trong đó thiên đình tiên thần có thể phát huy ra viễn siêu tự thân thực lực nhờ vào đó chống cự hư thú nhưng bây giờ thiên đình đã xảy ra lớn như thế biến cố như vậy b à n cổ quan không ít địa phương đều sẽ mất đi hương hỏa chi lực cung ứng rất có thể sẽ ngăn không được k i a m mãnh liệt hư thú trào lưu ngay xong hắn giải thích về sau mười hai người tiên sắc mặt cũng đã xảy ra biến hóa ban cổ quan kiến tạo cũng có bọn hắn tham dự tự nhiên minh mạch vân trung đạo nhân luốt luốt sợi dâu hít sâu một mạch trầm giọng nói không cần bối rối nếu không phải đại quy mô hư thú trào lưu coi như bộ phận địa phương bị công phá bản cổ quan vẫn là có thể nhưng lại tại hắn câu nói này còn chưa nói xong thời điểm huyền tiêu trên thân liền bay lên một cái phù lục bá thiêu đốt lên thế này tất cả mọi người x ứ n g s ở tại nguyên địa không một lời phát đạo phù kia lục ở đây tất cả mọi người đều nhận ra kia là chỉ có bản cổ quan đụng phải khó mà chống cự hư thú trào lưu về sau mới có thể kích phát thư cầu cứu điều này đại biểu lấy giờ phút này bản cổ quan gặp phải ít ra trên trăm thánh nhân cấp bậc hư thú vây công đám người đối mặt một cái hai lời không nói toàn bộ hóa thành lưu quang biến mất tại nguyên đ ị a n g o à i linh sơn lúc đầu hẳn là bị tiểu hồng một phát hám thiên chỉ đánh rết như lai phật tổ đang lẳng lặng ngồi tại tòa sen phía trên thần sát trang nghiêm hắn không chỉ có sống tới giờ phút này trên người khí tức càng thêm dày hơn trọng thực lực so với trước đó còn mạnh hơn hung hãn không í t đáng tiếc bạch lộ học cung bên kia nhường phục hổ la hắn đi qua ngược lại để ta không cách nào b ả o thủ cũng được lần này đi thiên đ ỉ n h cũng có thể ngay tại hắn tư tự ngàn vạn thời điểm bỗng nhiên có một chương phủ lục theo trên người hắn bay ra giữa không trung bên trong tiêu bớt lên nhìn thấy một màn này hắn sửng sốt một chút v ẻ mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói bàn c ổ quan bàn c ổ quan đã xảy ra chuyện gì a một đạo t r ầ m bổn thanh â m vang lên nhường như lai không khỏi ngẩng đầu nhìn đi không biết khi nào cả người cao gầy lão hòa thượng xuất hiện tại hắn trước người cái này lão hòa thượng quần áo một mạc trong tay bưng thất bào rượu cây sau đầu một vòng ánh sáng b ả y màu vào ngay tại t r ậ m dài chuyển động như lai nhìn thấy người tới vội vàng túi đầu hành lễ nói a di đà phật gặp qua chuẩn để sư thúc đi thi lễ về sau hắn ngẩng đầu nói sư thúc vừa mới kia là bản cổ quan thư cầu cứu mang ý nghĩa bản cổ quan nơi đó đụng phải không cách nào chống c ngài xem chúng ta theo lý mà nói bàn cổ quan báo nguy đây là nhất đẳng đại sự nếu để cho những cái kia hư thú trào lưu s ô n g vào bàn cổ đại lục tạo thành tổn hại không thể đánh giá không nói những cái kia hư thú có thể hay không xung kích linh sơn chính là nhường những cái kia hư thú tứ ngược thế gian thương vong phạm nhân số lượng nếu là quá nhiều đối với hắn nhóm những này t i ê n thần hương hỏa nơi phát ra cũng là một cái trọng đại đặc kích nhưng là hiện tại không có tử vi đại đế bảo hộ thiên đ ỉ n h đối với hắn nhóm linh sơn mà nói cũng là vô cùng trọng yếu như lai、like、không cách nào hạ quyết đoán chỉ có thể hướng chuẩn đề thỉnh giáo chuẩn đề trầm mặc một lát mỡ miệm nói a d i đệ ạ đại nạn mạch. Phật, kiếp giúp, chúng sinh, chúng đích Như minh Chuẩn không chuẩn thiên đình dành trợ trước bản bị bản nên này. này liền cũng quan muốn đến. cổ lục có cổ đề đi đem đ Lời Lai lại là mà vừa ra, tử minh bạch như lai điểm một cái đầu xoay người nhìn về phía sau lưng nơi đó vô số phật đà đang nghiêm trận mà đối đãi bọn hắn mỗi người đều lấy hương hỏa chi lực đúc lại kim thân thực lực n h a u n h a u tăng lên không ngừng một tiết trước kia đại thừa kỳ la hán giờ phút này đều biến thành thánh nhân cấp bậc tồn tại tám bộ thiên long chúng cũng là khí tức thâm hậu yếu nhất đều là đại thừa kỳ tồn tại linh sơn tồn vong ở đây chiến dịch chư vị đồng môn theo ta xuất phát chuẩn đề nhẹ nhàng mở miệng phát ra thanh n m lại như to chuông vang tiếng vọng tại toàn bộ giữa thiên địa khiến cái này phật môn người tu luyện mỗi người đều sắc mặt một hồi cùng kêu lên hô lớn a di đả p h ậ t trong tay thất b ả o rượu cây nhẹ nhàng quét một cái phía trước trên bầu trời liền xuất hiện một đạo to lớn bảy sắc cầu vồng đại môn chuẩn đề mang theo linh sơn đám người đi đi vào địa phủ phong đô đại đế nhìn xem trên mặt đất cho tàn trầm mặc nửa này bất đắc gì hít một mạch phía trước trên bầu trời lục đạo luân hồi chi luân lần thứ nhất đình chỉ chuyển động nguyên bản bị vô số âm hồn chật ních địa phủ giờ phút này lại có vẻ cực kỳ q u ẩ n cũ v mà tại cách đó không xa địa tàng vương bồ tát ngồi một cái đầu hồ độc giác hai chó long thân sư đuôi kỳ lần đủ dị thú chiến thân mang theo vô số âm binh đang đi vào một đạo tối như mực trong cửa lớn h a ha ha ha chỉ những thứ này đồ chơi các ngươi những này còn non vậy mà đều bị đánh tới sơn môn bên trong thật sự là mất mặt ba si vu càn rỡ cười lớn phất tay liền đem vô số âm binh đánh bay phía dưới yêu vũ ma quân có chút lúng túng gãi gãi đầu túi đầu nhìn xem mũi chân không một lời phát ngay tại lúc này phía trên tiếng cười bỗng nhiên biến mất yêu vũ ma quân có chút nghi hoặc nâng g lên đầu nhìn thấy si vu trước người cái kia đạo h m đ ạ m ánh lửa si vu trên mặt cởi mở nụ cười biến mất có chút tức giận hừ lạnh một tiếng còn lại những cái kia âm binh đều bị c h ấ n thành từng đoàn từng đoàn xương ngủ màu đen khí sư tôn đã xảy ra chuyện gì yêu vũ ma quân cẩn thận nghiêm túc mà tiến lên hỏi hắn có thể cảm nhận được si vu giờ phút này tâm tình tốt giống không phải rất tốt chỉ thấy si vu bình tĩnh mặt hít sâu một mạch lớn tiếng nói tất cả ma môn đệ tử nghe lệnh cùng ta cùng nhau tiến về bản cổ q u n ba là ba yêu vũ ma quân một cái giật mình cái thứ nhất tướng thanh ư nhưng g tề i tề tụ thiên Thiên thiên đỉnh. Thiên đỉnh, thiên chỉ bên cạnh. Thiên đồng trí nguyên xoái đang ngưng xoái to trước thần tĩnh khí mà nhìn xem trước mắt nhìn là ớ n đỉnh đồng, không n chút o dám phân thần. Đỉnh là thiên ầ n Đỉnh h là t đình tốt nhất lò luyện đan trước kia mỗi lần bắt đầu dùng đều là vì luyện chế những cái kia đ ỉ n h tiêm đan dược như hoạt tử nhân sinh bạch cốt cựu truyện kim đan duyên thọ ngàn năm ngàn thọ tán mà bây giờ trong đ ỉ n h trang thì là mới vừa từ thiên chỉ bên trong vớt đi ra thiên chỉ cua to mọng to lớn chọn đều là những cái kia lưu cho thiên đình đế quân hưởng dụng thực phẩm thiên đồng nguyên x o a y cái mũi có rú một chút ngửi thấy kia cố dần dần phiêu tán mùi thơm không khỏi nới lỏng một mạch hắn cẩn thận nghiêm túc nhìn về phía một bên cách đó không xa khổng võ đang nằm tại một cái trên ghế xích đu ngủ cho ngon ngọt một bên kia xích hồng s ắ c tuấn mã dưới chân đã đọng lại thành một bãi thanh thủy tiếp xúc đến kia đỏ rực hai mắt về sau thiên đồng nguyên x o a y đánh cái d ù m mình vội vàng quay đầu đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở trước mắt trên đỉnh hắn sợ chính mình nếu là xử lý không tốt ngày này nào cua cái kia nhìn thèm thuồng chấm xích giắc câu liền phải đem chính mình mất sống không bao lâu mùi thơm ngát khổng võ cái mũi có rú một chút theo trong lúc ngủ mơ t ỉ n h tới hắn ruôi lưng mỏi đánh ngáp nói quen thuộc mùi thơm tiểu hồng một hồi ngự nhưng có lộc ăn tiểu hồng căn bản là không có phản ứng hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm kia đình đồng trước đó tại trong thiên h ạ khổng võ không có lục x o á t quá lâu tìm tới khổng nhạc lưu lại long châu mặc dù đã quyết định không đem tất cả hy vọng đều đặt ở khổng nhạc nơi đó nhưng là mặc kệ cái gì kế hoạch đụng tới một câu đều sẽ sinh ra biến hóa đến đều tới cung kế bạch lộ học cung đạt được long châu như thế thiên đỉnh cái này một quả cũng không có bất kỳ khác nhau trông ạ i k thấy i những cái kia bóng ánh tuyết trắng con cua về sau tiểu hồng lập tức liền nhịn không được tê minh một tiếng liền muốn lên đi xinh đậm dù sao đem so với trước tại tây châu hạ châu nhìn thấy những cái kia đen nhánh bẩn thiệu con cua nơi này thiên chỉ cua từng cái đều thân thể trắng lắm như ngọc ngẫu nhiên còn có thể thông qua kia bóng ánh sát ngoài trông thấy trong đó phấn hồng thịt cua khổng võ phế đi không ít khí lực mới đưa tiểu hồng giữ chặt dễ nói xấu nói nhường nạn bình tĩnh xuống tới vội vàng nhường thiên đồng nguyên soái đi tìm nổi cô nâu nướng giờ phút này t h à n h t h ụ c về sau mùi thơm không chỉ là tiểu hồng sao động khó có thể bình an ngay cả khổng võ cũng không khỏi tự chủ nuốt một cái nước bọt ố sốc t Thiên đồng nguyên hô to một tay quyết tắt thoại rứt trong mắt, tiểu Nhiệt thơm Tiểu hô hỏa Bịch. hội hắn hồng liền đã nhịn không được sông đi lên lên nóc. Nhiệt khí quận, mùi thơm sông và tiểu hồng diễm. liền đi mùi múi. nguyên lên lên đồng ấn ngáy sông nóc. cuồn cuộn, sông đã được câu, xoáy vào bấm âm kém Cơ vừa dập là đứng dậy vừa muốn hướng phía đỉnh đồng đi đến lại đột nhiên bước chân dừng lại quay đầu nhìn về phía trên bầu trời một tiếng trầm đục về sau trên thiên đình phương mở mịt bạch vân bị thổi tan một cái to lớn thất thải quang cửa xuất hiện tại nơi đó từ vi thủ đoạn không tầm thường cái này thiên đ ì n h vị trí cho dù là tìm tới ngoại bộ bình t h ư ớ n g vẫn như cũ rất c ứ n g hãn chuẩn đề lầm bầm đi đi ra nhìn một chút kia quỳnh lâu điện ngọc nói khẽ nhìn địa phủ bên kia còn không có tới các ngươi bắt gấp a hán thân sau phật môn đám người đang nối đuôi nhau mà ra nhờ có sư thúc toa trấn chúng ta lần này như lai đi tới chuẩn đề bên cạnh vừa muốn nói thứ、gì? lại phát hiện chuẩn đề nhẹ tê một tiếng nhìn về phía nơi nào đó thế này hắn im lặng tò mò theo chuẩn đề ánh mắt nhìn đi chỉ thấy nơi đó đang có ba người đứng tại một cái cự đ ỉ n h trước giống nhau ngẩng đầu nhìn hướng về phía chính mình bên này trong đó một người người mặc ngân giáp nhìn giống như là thiên đình thiên tướng như lai tư tắc một chút nhận ra người kia kia là thiên đình thiên đồng nguyên soái trưởng quản thiên đình thiên h ạ quân về phần cái khác hai người như lai đang muốn là chuẩn đề giới thiệu lại đột nhiên sửng sốt hắn nhìn xem đám tia xích hồng sắc thần câu xứng sở tại nguyên đ i ệ cỗ này khí tức đáng chết ba hủy ta v ã n thế thân cái tia nữ nhân ba không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này gặp thật sự là trời trợ giúp ta cũng ba hắn đầu tiên là phẫn nộ tiếp lấy trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười tại bạch lộ học cung thời điểm hắn cũ kia vãng thê thân hủy diệt mang tới cảm giác đau đớn thật là một tia không rơi chuyển về bản thể bởi vậy đối với tiểu hồng hắn có thể nói là hận chi vừa hận trước đó hắn còn có chút đáng tiếc cảm thấy không cách nào đi bạch lộ học cung báo thủ có chút đáng tiếc nhưng bây giờ vậy mà nhường hắn tại cái này thiên đình được phải thật sự là trời trợ giúp ta cũng hắn xoay người đối với chuẩn đề đi thi lê nói sư thúc Đầu kia xích giấc trước, trước đó â thân y hủy thê đi người, ta ta vãng c t hắn ể hay không? Chuẩn bình tĩnh thôi, không chậm thời h gian. nói, cần Trước quá đề đi đó, vẻ mặt trễ dài còn có chút hiếu kỳ thiên đình tại sao lại xuất hiện không có hương hỏa chi lực p h à m nhân trong lòng lập tức dâng lên một tia cảnh giác c h i tâm dù sao hắn đến bây giờ c h ả không hết sở t ử vi đại đế bọn hắn tại sao lại v ỡ lạc xử lý bọn hắn người có phải hay không còn tại thiên đình bởi vậy làm việc tất nhiên phải cẩn thận một chút hắn chuyến này mang tới những người này ngoại trừ phòng bị địa phủ bên kia người tới bên ngoài còn có một cái chính là phòng bị kia đánh chết từ vi đại đế đám người tồn tại Có như thế nhiều phật môn người tu luyện ở đây coi như hắn không cách nào đối kháng kia đánh chết t ử vi đại đế tồn tại chạy trốn cũng là không hỏi đ ề chỉ là tinh tế cảm thụ về sau hắn phát hiện kia một người một ngựa mặc dù trên thân khí tức cường hãn đã là thánh nhân cấp bậc nhưng là thực lực cũng liền như thế không nói là hắn ngay cả giờ phút này như lai phật tổ đều có thể ứng đối bởi vậy liền không có nhiều để trong lòng bên trên hắn nhìn xem như lai bay về phía chỗ nào liền không còn chú ý mà là ngưng thần tinh khí cảm ứng lên toàn bộ thiên đình tất cả cường hãn thần thức hướng về tứ phía bát phương lan tràn may mắn còn sống sót t i ê n thần hốt hoàng tiên nữ tất cả mọi th nhưng lại không có mảy may đủ mạnh hung hãn khí tức nhìn đánh chết tử vi đại đế tồn tại là rời đi đến cùng là phương nào đâu chuẩn đề cảm thấy có thể đánh giết tử vi đám người tồn tại toàn bộ bản cổ đại lục đều không có mấy cái chẳng lẽ lại là mười hai người tiên ngay tại tư tắc lúc hắn bỗng nhiên sắc mặt biến đổi quay đầu nhìn về phía một bên chỉ thấy một bên khác trên bầu trời một đạo tối như mực đại môn bỗng nhiên xuất hiện địa phủ người tới chương sáu trăm hai mươi chín âm hiểm sư điện chương sáu trăm hai mươi chín âm hiểm sư điện địa tàng vương bù tắc g â chăm chú nghe bước ra n h ì ừ ta không cùng ngươi biện luận thiên cơ thiên đình đã từ ta linh sơn trưởng quản các ngươi địa phủ đã đến chế một bước tiêu tốt nhất tranh thủ thời gian rời đi miễn cho ta không cho phong độ đại đến mặt mũi để ngươi cái này phật môn phản đ ị c h ở đây vẫn lạc vị này sư điện lanh lợi m i a n g lưới chuẩn đề sớm đã có thấy biết tại còn tại phật mồn tu luyện thời điểm hỏi ra rất nhiều vấn đề ngay cả nhà mình đại sư huynh đều có chút khó mà chống đỡ bởi vậy chuẩn đề cũng không có theo hắn lời nói cùng nó biện luận mà là trực tiếp rõ ràng chính mình thái độ hoặc là lăn hoặc là liền đánh một trận một mép công phu hắn không am hiểu nhưng là bàn về tự thân thực lực cho dù ra hỏa này là hiếm thấy thiên tài nhưng cùng tự thân vẫn là có nhất định tranh l ệ n h chuẩn đề tự nhiên không sợ nguyên bản hắn còn tưởng rằng địa phủ bên kia sẽ từ phong đô đại đế tự mình dẫn đội như thế lời nói thật là có chút khó giải quyết nhưng bây giờ bọn hắn vậy mà chỉ p h ả i địa tàng vương tới kia tất cả liền dễ làm chỉ là vượt quá hắn dự liệu chính là địa tàng vương chầm mặc một hồi đ ô n g nhiên ôn hòa cười lên đ ã sư thúc mong muốn khảo giác một phen vậy đệ tử tự nhiên lĩnh mệnh cho nên lập tức ngây ngẩn cả người mặc dù nói ngươi tàng vương nhậm c h ứ c địa phủ nhưng cũng không phải là nói sẽ không chết v ò nga gia hòa này đến cùng nghĩ như thế nào ngay tại hắn nghi hoặc lúc địa tàng vương bồ t ắ t hít sâu một mạch hai tay chắp tay trước ngực đặt ở trước người a di đ ạ phật theo một tiếng phật hiệu ngâm sướng trên người hắn màu đen cả xa bắt đầu phồng lên lên một cỗ rét lạnh âm khí không ngừng mà theo trên người hắn tản mát ra đến nguyên bản trắng nón làn ra trong chớp mắt biến thành màu xanh đen vỏ cứng trên đầu chọc mọc ra hai cái v ạ n m è o xử quỷ hắn thân t ử chậm rãi cất cao toàn thân trên dưới cũng bắt đầu biến hóa chỉ chốc lát cả người cao năm trượng toàn thân đen nhánh chỗ khớp nối từng cây gai sắc đâm ra quỷ dị hình người xuất hiện tại chuẩn đề trước người cảm nhận được đối phương trên thân kia không chút nào yếu tại chính mình ký tức chuẩn đề sắc mặt lập tức chìm xuống đến các ngươi làm như vậy liền không sợ lục đạo luân hồi sập bàn toàn bộ bản cổ đ c h u ẩ n đề thành đạo nhiều năm một cái liền nhìn ra địa tàng vương trên thân đến cùng đã xảy ra cái gì biến hóa có thể làm cho thánh nhân cảnh giới địa tàng vương thực lực lập tức tăng trưởng tới cùng mình sóng vai trình độ phát m ô n toàn bộ bản cổ đại lục đều thiếu chi lại thiếu bọn hắn linh sơn cùng thiên đình nghiên cứu ra vận dụng hương hỏa chi lực phát m ô n mà địa phủ bên này xem ra là đem chủ ý đánh tới lục đạo luân hồi chi luân phía trên sinh tử luân hồi là một phương đại thế giới căn bản đại đạo địa phủ mặc dù danh xương trưởng quản sinh tử nhưng kỳ thật càng nhiều giống như là một cái giữ gìn lục đạo luân hồi công nhân viên nhưng bây giờ nhìn địa phủ bên này trung quy là tìm tới biện pháp can thiệp lục đạo luân hồi. hương hỏa chi lực nhưng thật ra là thu thập chúng sinh nguyện lực loại này lực lượng thâm tàng tại thần hồn bên trong ngoại trừ dẫn dắt hắn tín ngưỡng tự thân lặn rơi mạc hóa lấy ra bên ngoài còn có thể thông qua trực tiếp thôn vệ hồn phách đạt được nhưng là trực tiếp thôn vệ lời nói đạt được không chỉ có là trong đó nguyện lực hồn phách bản thân ký ức cũng biết bị toàn bộ hấp thu đại quy mô hấp thu hồn phách cho dù là chuẩn đề dạng này tồn tại cuối cùng đều sẽ bị nhiễu loạn thần hồn tinh thần sụp đổ hơn nữa có thể đạt được hương hỏa chi lực cũng cực ít có thể nói là đến không đến mất bởi vậy bọn hắn những này tiên thần một mực đến nay cũng không có khai thác loại phương lại có một cái đến thiên độc hậu điều kiện mỗi một cái hồn phách tại c h u y ể n thế trước đó đều muốn trải qua lục đạo luân hồi c h i luân lục đạo luân hồi c h i luân sẽ đem hồn phách bên trong tất cả ký ức toàn bộ miền nát chỉ để lại tinh khiết hồn thể đầu nhập luân hồi bên trong mà hiện tại địa phủ bên này đã có thể làm liên quan lục đạo luân hồi như vậy tự nhiên là có thể trực tiếp đem những này tinh khiết hồn thể lấy ra thu thập nguyện lực dùng cái này tăng cường tự thân thực lực nhưng cuối cùng vẫn là có không ít hai hoàng m giờ phút này địa tàn vương bồ tát toàn thân tản ra ngang ngược khí tức nguyên bản hài hòa nhu hòa sắc mặt đã biến thành g ữ tợn mặc quỷ nhìn xem ch Ôi! Hắn thở g ấ phiền k í thô, mọc đầy màu đầy răng thoái n nha chuẩn đề thì thảo một câu giơ tay lên thất bảo rượu cây trôi giạt đến trước người nghiêm trận mà lối lãi sau một khắc địa tàng vương bồ tát thân thể loại lên tràn ngập màu đen xương mù thân thể lập tức biến mất tại nguyên đ ị a lại vừa xuất hiện đã là tại chuẩn đề trước người b á khâu h ắ c năm ngón tay và mẹo loé h ắ c mang lợi chào đột nhiên trộm tới chuẩn đề trên đời đều biết phật môn thiên tài tinh thông đại thừa phật pháp thuần thục nắm giữ lấy vô số phật môn hàng m a thần thông đ ị a tàng vương bồ tát giờ phút này vậy mà lựa chọn lấy nhục thân tiến công nhìn qua dường như thật là bị lệ khí làm cho hôn mê đầu não nhưng là thật như thế a mang một chút khinh miệt tri tâm chuẩn đề thất bảo rượu cây mang theo ánh sáng bảy màu hoa xuất tới nhưng lại tại thất bảo rượu cây cùng màu đen quỷ trào va chạm một phút này chuẩn đề sắc mặt biến đổi đầu nghiêng một cái sắc bén lợi trào lau mặt gò má mà qua mang theo lưới đao gió trực tiếp tại chuẩn đề trên mặt hạch xuất ra một đạo lỗ hổng chỉ thấy đ ị a tàng vương bồ tát nguyên bản muốn cùng thất bảo rượu cây đụng nhau móng đ u ố t phía trước xuất hiện một cái kim sắc vòng tròn màu đen móng đ u ố t tham r ò vào trong đó lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã là tại chuẩn đề phía sau ông thất bảo rượu cây r u lên tản mắt ra bảy sắc lưu ly li quang hoa đem đ i ệ tàng vương bồ tát bước lui chuẩn đề giơ tay lên xóa đi trên gương mặt máu tươi l thu di chuyển di thủ đoạn dù n g tại nơi này thật đúng là âm hiểm dường như đã đã mất đi tất cả thần trí địa tàng vương bồ tát nghe vậy t u é t ra miệng rộng cười nói sư thúc phản ứng rất nhanh à. chuẩn đề chưa có trở về lời nói thu hồi trong lòng khinh thị chăm chú mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào đối phương ngay tại cả hai vừa muốn lại lần nữa xuất thủ thời điểm một tiếng chầm đục từ phía sau chuyển đến một đạo thân ảnh bị kim quang bao vây lấy trong nháy mắt theo cả hai bên cạnh xe qua đâm vào địa phủ trong trận ranh đem những cái tia âm sai quỷ tướng đâm đến người ngựa ngựa lật kim quang tán đi hiện ra như lai khỏe miệm chảy máu toàn thân vặn vẹo không biết do gậy Trước nhưng g lâu, i n bên bảng trong thời điểm, khổng võ thứ nhất khổng điểm, đầu ngắm gian kia cái. thấy người sau, lại i tiếp đổi n chuẩn hồng con trực qua đầu, giúp đem lên cơm. mệnh, lực, thần, kỹ. Con tưởng rằng là cái tại h tính gia hỏa.、Cân、khô quan trọng. Nhưng u quan ộ c Cơn trọng. gia l tại khổng võ vừa mới đem thiên trì cua lấy ra dọn xong thời điểm một tiếng h ừ lạnh bên thai bên cạnh văng lên Ừ. Yêu nghiệt ba. như g i ệ t ba. n h lai trên thân hiện ra nồng đậm kim quang tướng mạo cao quý trang nghiêm ngồi tại trên đài sen lông mày hơi n h u nhìn qua vô cùng uy n g h i ê m như lai hiện thế thân mệnh chín m ư ơ nghìn ba chín hai năm lực năm mươi nghìn một h chín bốn tám tám thần ba mươi năm ba hai hai một không kỹ có chút không h i ể u kỳ diệu khổng võ ngầm đầu đập vào mắt bên trong thì là gia hỏa này thuộc tính bảng như lai thầy thiên linh sơn phật tổ khổng võ sở lên cái cảm vừa mới bắt đầu tư tắc linh sơn người đến thiên đ ỉ n h là vì gì gì đó thời điểm như lai đã bách không kịp đem gầm thét lên tiếng yêu nghiệt chết đến trước mắt lại còn dám xem thường ta gặp được chém giết chính mình vãn g thê thân tiểu hồng hắn một bụng l ử a giận mong muốn phát tiết có thể để hắn không nghĩ tới chính là cái k i ê u mã yêu thậm chí ngay cả nhìn đều không nhìn hắn một cái trực tiếp túi đầu bắt đầu ăn lên thịt cua có thể nhẫn mại ai không đành lòng trong lúc nhất thời như lai á c theo trong lòng lên dẫn theo gan bên cạnh sinh gầm thép một tiếng trực tiếp một trường ấn xuống một đạo kim sắc trường ấn bao phủ bầu trời hướng về khổng võ bọn người đ ạ xuống một trường này như lai đã dùng hết toàn lực trước đó tại bạch lộ học cùng thời điểm hắn thậm chí đều không làm đến cùng xuất ra tất cả thực lực liền bị tiểu hồng một chỉ đánh giết bởi vậy trái tim của hắn bên trong là có chút không mặc dù hắn cũng thừa nhận trước đó tiểu hồng kia một chỉ uy lực sát thực cưỡng hãn nhưng là tại hắn xem ra chính mình cố kia vãng thế thân bản thân thực lực không coi là mạnh lại thêm chính mình nhất thời vô ý rất nhiều thủ đoạn đều không có thi triển ra đến bởi vậy mới có thể bị tiểu hồng một chỉ đánh giết nhưng bây giờ chính mình cố này hiện thế thân bản thân liền đã m ò tới thánh nhân cảnh giới bên liên giới lại thêm trải qua hương hỏa chi lực gia trì giờ phút này hắn thực lực đã vượt ra khỏi thánh nhân mà phía dưới tiểu hồng theo khi tức phán đoán cũng liền cùng mình trước đó cố kia vãng thế thân tu vi tương tự mà thôi c o như nàng lại lần nữa thi triển trước đó cái kia quỷ dị một chỉ chính mình cũng hoàn toàn có n ắ m chắc đem nó trấn áp lúc này vừa mới giật xuống một khối tuyết trắng thịt của tiểu hồng cũng dường như cũng cảm nhận được cái gì một bên n g a i nuốt lấy một bên ngầm đầu xem ra ra a hỏa này là tới tìm ngươi phiền và a khổng võ ở một bên may mắn thai vui họa nói một câu đối với phía trên kia cường hãn một trường hoàn toàn không có mảy may phản ứng phối hợp cầm lên một cây chân cua khinh xa con đường quen thuộc mở ra g ặ m một ngụm ân so trước đó cái kia còn tốt hơn ăn nghe được khổng võ cảm khái âm thanh tiểu hồng có chút không kiên nhẫn l ư ờ n hắn một cái tiếp lấy nàng có chút túi đầu song giác chỉ thấy một đạo màu đỏ thiểm điện hiện lên tới như lai v ẽ mặt ngưng tụ ngưng thần tụ khí mà nhìn xem phía dưới tùy thời chuẩn bị ứng đối ta chắc ngưng ngưng đình chỉ k h ổ n g võ phản ứng so với bị xem như mục tiêu như lai còn muốn kích động thấy tiểu hồng đưa tay chính là muốn thi triển hám thiên chỉ hắn vội vàng v ẽ mặt đau khổ ngắt lời nói ngươi cái này tính tình cũng quá nóng nảy sao có thể gặp mặt liền phóng đại c h i ề u a tiểu hồng có chút bất mãn đánh phát ra tiếng phì phì trong m ũ i hắn quay dày ngươi ăn cái gì vậy cũng không thể làm như vậy a ngươi đây không phải pháo cao xạ đánh con mũa đối mặt tiểu hồng kia nghi hoặc ánh mắt khổng võ bất đắc di lắc lắc tay cầm trong tay chân cua v ô n g xuống nói ngươi không cần phải để ý đến pháo cao xạ là cái gì đ ồ vợ h a i ngươi tiếp tục căn a ta đi xử lý ngươi cái này bại ra đồ chơi b á tiểu hồng đầu lâu thấp xuống nhắm ngay khổng võ khổng võ vội vàng nâng lên hai tay làm đầu hàng trạng lắc đầu nói nói sai nói sai ngươi không cần để ý tiền bối ba một bên tiên b ồ n g nguyên x o á y đã bị cái kia kim sắc trưởng ấn cường hãn u y áp ép tới ghé vào trên mặt đất minh minh cái kia kim sắc trưởng ấn liền phải rơi xuống có thể hai người này lại còn tại cái này sái bảo nhường thiên đồng nguyên xoáy gấp đến độ không được nhưng cũng không dám đánh đoạn thàng đến trên người hắn khôi giáp tiếp nhận không được cỗ này áp lực bắt đầu vỡ vụn hắn lúc này mới nhịn không được đ e u khóc nói cứu mạng a tiền bối cái này cái này cái này khổng võ quay đầu có chút bất mãn trách móc một câu vội cái gì nghiêm trận mà đối đãi như lai、like, lúc này phát hiện tiểu hồng song rác ở giữa hồng mang tiêu tán tiếp tục túi đầu h ắ lên trên mặt lập tức xuất hiện một tiêu nghi hoặc con mắt của hắn quang chuyển đến khổng võ trên thân có chút nghi hoặc lẩm bẩm nói người này là nàng đồng bọn cùng một thời gian khổng võ giơ lên đầu hai người ánh mắt đụng phải cùng một chỗ khổng võ có hơi hơi cười bờ môi khẽ nhúc ních người tốt minh minh hắn không có phát ra tiếng nhưng tại như lai trong hai lập tức vang lên như lôi đỉnh giống như vấn an đ o à thanh một cũ không hiểu cảm giác sợ hãi theo đáy lòng dâng lên như lai thân thể r u lên toàn thân linh lực vận chuyển lập tức vừa loạn trên thân tiêu cường hắn khí tức cũng trực tiếp rơi xuống đây rốt cuộc cảm nhận được tự thân thực lực bị suy yếu gần như một nửa sắc mặt hắn giật mình không biết rõ s ở đến cùng đã xảy ra chuyện gì nhưng lại tại lúc này phía dưới khổng võ tùy ý một quyền hướng lên vung ra kim xác trưởng ấn có hơi, hơi rung động dừng lại một lát tiếp lấy to lớn trưởng ấn vỡ ra vô số kim sắc linh lực hướng về phía trên đảo lưu cùng bạo khí lưu nhường như lai thân thể lắc lư vội vàng ổn định thân thể nhưng lại tại lúc này hắn khỏe mắt dư quang đ ố n g nhiên phát hiện bên cạnh xuất hiện một đạo khôi ngô bóng người khổng võ cúi đầu nhìn xem như lai ngồi xuống kim sắc đài sen sờ lấy cái c ầ m lầm bầm nói thật đúng là được đến toàn không p h í công phu a người là người phương nào người đ ố i ta làm cái gì như lai thanh âm có chút bối rối ngồi xuống đài sen kim quang l o ạ lên liền phải thi triển na di chi thuật kéo ra cùng khổng võ khoảng cách còn không đợi thuật pháp phát động hắn đã nhìn thấy một đạo bóng đen đập đi qua k h ổ như g võ tùy ý một bàn tay ý đem bàn n lai đánh bay, như bay, lực à đập đi một cái con đồng thậm phía cái rùi Lai. Lai một mặt nhóm, thấy con chí dạng, nhẹ nhìn không Như Như vẻ về đều bay xa xa như l lai. Như lai thuộc tính cao đến năm vạn theo đạo lý khổng võ nếu là không kích phát huyết quỷ chiến thể lời nói là không cách nào như thế tùy tiện đem nó đánh bay chỉ có điều một vạn lực thuộc tính t r ê n h l ệ n h đã có thể nhường hoàng hồn thần thông phát huy ra đến hiệu quả bị áp chế qua đi như lai lực thuộc tính trực tiếp rớt xuống hơn ba vạn căn bản không cách nào chống đỡ khổng võ công kích chương sáu trăm ba mươi mốt các ngươi không chịu chương sáu trăm ba mươi mốt các ngươi không chịu i m sát tại như lai bị đánh bay về sau toàn thân kim quang mở đi xuống tới lắc lư một chút liền phải từ không trung rơi xuống khổng võ nhanh mắt nhanh tay đem nó một thanh v é t được ngưng thần cẩn thận quan sát một hồi khổng võ vậy mà không có phát hiện cái này trên đài sen đến cùng chỗ nào bị động tay chân có thể minh minh khổng nhạc trước đó trong video đã từng nói qua h ắ n tại cái này trong đài sen thả đồ vật đồng thời khổng võ từ trong ngực lấy ra trên g i a đa trung tâm nhất vị trí hai viên điểm sáng đã d á n tại cùng một chỗ hắn có thể xác định cái này đài sen bên trong liền có khổng nhạc bỏ vào một quả long trâu khổng nhạc làm được rất khéo léo từ bên ngoài nhìn lại mảy may cảm giác không ra cái này đài sen đến cùng chỗ nào bị làm tay chân ẩn giấu đồ vật hơi tưởng tượng kỳ thật cũng là nhiều như vậy năm ngày đêm ngồi ngay ngắn trên đó như lai đều không thể tìm tới đồ vật chắc hẳn chính là bên trong cũng bị khổng nhạc làm bố trí khổng võ cho dù ánh mắt cho dù tốt khẳng định cũng không cách nào từ bên ngoài tìm tới mánh khỏe tìm không thấy vậy thì không tìm thôi khổng võ nhún núi bay hai tay bắt lấy đài sen hướng về hai bên kéo một cái kẹt kẹt trói t a i tiếng vang lên sau kim sắc đài sen bị khổng võ mạnh mẽ sẽ thành hai khối mà tại bị xé mở bộ phận bên trong có một khối có chút chấp động viên cầu lộ ra đến tìm tới k h ổ n g võ khỏe miệng có chút ối lượng cười k h ẽ một tiếng vừa muốn đưa tay đem nó móc ra lại phát hiện trong tay đài sen có hơi hơi rung động viên kia long châu bay thẳng ra hóa thành một đạo kim quang trong chớp mắt liền đâm vào k h ổ n g võ trên trán biến mất không thấy hắn đối với cái này đã trách móc không trách t ù y ý mà đưa tay bên trong tàn phá đài sen ném đi quay người về tới mặt đất sau đó hắn liền sững sờ tại nguyên đ ị ệ chỉ thấy mặt đất một mảnh bừa bộn ngò hồng p ấ n vỏ cua tản mát đời đất tiểu hồng ngay tại một bên t í c h dí nằm bụt p n h lên Ta. Đi. khổng võ t r ừ n g lớn ánh mắt khó mà tin nhìn xem một màn này đối với tiểu hồng phàn nàn nói ngươi cũng là lưu cho ta một chút à. tiểu hồng đánh ợ no nê n nhìn đều không thấy khổng võ một cái bất đắc dĩ khổng võ chỉ có thể quay đầu đối với thiên đồng nguyên x o á i dặn dò nói ngươi lại cho ta là một cái thiên chỉ cua thấy thiên đồng nguyên x o á i gật đầu k h ô n g người chạy hướng lên trời ao khổng võ xoay người nhìn xem nơi xa trên bầu trời giao chiến song phương r ộ i lưng m ỏ i thừa dịp nấu cơm thời gian chính mình liền đi hoạt động một cái đi trên bầu trời song phương thế lực chiến kịch liệt cường hãn linh khí chấn động đã đem phía dưới rất nhiều lâu vũ toàn bộ phá hủy nhưng là chuẩn đề cùng địa tàng vương đã đình chỉ đối chiến địa tàng vương đem ánh mắt theo như lai trên thân thu hồi khiếp mắt nhìn về phía khổng v õ nơi đó vẻ mặt ngưng trọng chuẩn đề giống nhau như thế chỉ có đ i ề u mặt của hắn bên trên càng nhiều là nghi hoặc dựa theo hắn vừa mới cảm ứng được đến xem khổng v õ thực lực hẳn là so như lai yếu nhược một chút coi như hắn có cái gì bí thuật có thể ngắn ngủi bộc phát ra mạnh hơn lực lượng như lai xem như linh sơn phật tổ phật môn bên ngoài người dẫn đầu tự thân chuyển thừa cũng là không tầm thường cũng không về phần bị đánh thành dạng này a ngay tại hắn tư tắt lúc trầm muộn thanh âm từ đối diện chuyển đến người kia cùng đánh chết thiên đình mấy vị thiên đế tồn tại có cái gì quan hệ địa tàng vương giờ phút này đã xác minh khổng võ thực lực trên mặt tràn đầy nghi hoặc khổng võ trên thân không có mảy may hương h ỏ a khí thức có thể khẳng định đối phương cũng không phải là thiên đình một viên thiên đình cũng không phải người nào đều có thể tùy ý ra vào có thể thông qua thiên môn tiến vào nơi này chỉ có hai loại khả năng một loại là lệ thuộc thiên đình t i ê n thần bất nhiên lời nói cho dù là thiên đình mười phần xem trọng người tu luyện cũng sẽ không được tỉnh mời tiến vào thiên đình chứ này bên ngoài vậy thì chỉ có một loại khả năng cái t i ê chính là đường đường chính chính đánh vào tới khổng võ trên thân không có mảy may hương hòa khí t ứ c bởi vậy trên cơ bản có thể khẳng định đối phương là cái sau mà cái này đoạn thời gian đánh vào thiên đình địa tàng vương thứ nhất thời gian liền đem khổng võ cùng trước đó t ử vi đại đế đám người vẫn lạc liên hệ tại cùng một chỗ nghĩ đến cái này khả năng hắn đầu tiên là giật mình coi là khổng võ chính là tội kia khôi đầu sọ nhưng cẩn thận quan sát về sau hắn phát hiện khổng võ trên thân tán phát tuy thế vẫn như c ũ ở vào thánh nhân cảnh giới dạng này thực lực cũng không có biện pháp đánh g i ế t t ử vi đại đế loại kia đứng tại toàn bộ bản cổ đại lục đỉnh điểm tồn tại như vậy là kia thần bí tồn tại hậu bối ngay tại hắn tư tắt lúc xa xa khổng võ bỗng nhiên bay lên không mà lên thẳng tắp hướng về chính mình bên này bay tới hắn cùng chuẩn đề đối mặt một cái trong nháy mắt tạo thành á n ý hai người yên lặng lui về sau nhất định khoảng cách mười phần đề phòng nhìn về phía khổng võ chuẩn đề ngươi hẳn là phật môn cao tầng a khổng võ dừng ở hai người trước người đầu tiên là nhìn một chút chuẩn đề nói một câu tiếp lấy quay đầu nhìn về phía địa tàng vương có chút nghi ngờ nói địa tàng vương bồ tát ngươi này tấm tôn vinh có thể điểm không có bồ tát vẹ từ bị a g ặ chừng một n là là này bên ngoài ngay cả nhân gian ba tông cũng không mấy người nhận được đến hắn địa tàng vương mặc dù không giống chuẩn đề như vậy ẩn thế không ra tại địa phủ rất nhiều người đều gặp qua hắn nhưng là ngoại giới người phần lớn là chỉ nghe qua tên của hắn đầu lại không gặp qua hắn bộ giáng hơn nữa hắn hiện tại này tấm bộ giáng có thể nhận ra hắn người càng là thiếu chi lại thiếu trước mắt người này vậy mà một cái liền nhận ra hai người lai lịch để bọn hắn đ ố i khổng võ càng thêm coi trọng một phần người là người phương nào đánh giết tử vi đại đế tồn tại là người người nào hai người cơ hồ đồng thời mở miệng hỏi hướng khổng võ nhưng khổng võ chưa có trở về ứng bọn hắn n g h i hoặc mà là gãi gãi đầu nói lúc đầu ta còn muốn đi tìm các ngươi tới hiện tại cũng là thuận tiện hai người các ngươi có thể đại biểu các ngươi sau lương thế l ự ca minh minh thực lực yếu tại chính mình nhưng là khổng võ lời nói giữa cử chỉ mảy may không có một tia e ngại lần này biểu hiện để cho hai người xem ở trong mắt lập tức xác nhận khổng võ cùng tia thần bí tồn tại khẳng định có liên quan mặc dù không biết do hắn đến cùng muốn nói cái gì nhưng là hai người vẫn là chuẩn bị nghe một chút lại nói n g ư ờ i có chuyện gì địa tàng vương đặt câu hỏi thanh â m ngột ngạt khổng võ cười cười lộ ra một n g ụ m trắng loan răng nói các ngươi đem người theo thế gian rút về đi đừng lại nghĩ đến c ư ớ p đoạt hư ơ n g hỏa địa tàng vương trầm mặc không nói chuẩn đề lại là cười lạnh một tiếng nói đây là sau lưng ngươi vị kia ý tứ phía sau vị kia khổng võ sửng sốt một chút lắc đầu nói là ý của ta nghĩ nghe được câu nói này chuẩn đề lắc đầu nói tiểu bối thật sự là cùng vọng thế này khổng võ hít một mạch nói xem ra các ngươi là không chịu chương 632, phiền thoái nhỏ chương 632, phiền thoái nhỏ tiểu tử ngươi làm là bất luận kẻ nào đều có thể cùng ta linh sơn bình đẳng đối thoại a coi như sau lưng ngươi tồn tại có thể đánh g i ế t tử vi bọn hắn nhưng chắc hẳn bọn hắn giờ phút này cũng không tốt chịu a bất nhiên lớn như vậy thiên đình các ngươi làm sao lại chắp tay n h ư ờ n g cho t r ầ n đề n g n g đầu sắc mặt kiêu căng quả thật có thể đánh g i ế t tử vi loại kia cường giả tồn tại cho dù là linh sơn cũng cao hơn nhìn một chút nhưng là đi ra trước đó c h u n đề liền đã cùng nhà mình sư huynh thảo luận qua cái này vấn đề tử vi đại đế thực lực cường hãn sớm đã vượt qua thánh nhân cảnh giới nhiều năm. c hải ớ n chi lượng à hương hòa chi lực nhiều năm qua chân tảng mặc kệ thứ nào đều là có thể gây nên một phương thế lực lớn mơ ước bảo vật bây giờ nơi này chỉ có khổng võ một cái người ngoài tại hắn xem ra chính là người kia không cam tâm đem thiên đình chắp tay nhường cho nhường khổng võ hồ giả hồ uy mong muốn đem chính mình bọn người dọa đi nghĩ đến điểm này chuẩn đề trên mặt nụ cười càng lớn cảm thấy chính mình nhìn thấu phía sau màn người kêu nhu đồ địa tàng vương dường như cũng là nghĩ tới một bước này ánh mắt nghi hoặc mà cúi đầu nhìn về phía khổng võ có thể cái nhìn này lại trông thấy khổng võ nhẹ nhàng hít một tiếng hướng về phía trước bước ra một bước một bước rơi xuống khổng võ thân ảnh trong nháy mắt biến mất địa tàng vương con người hơi co lại toàn thân âm khí trong nháy mắt xôi trào làm xong phòng ngự chuẩn bị có thể khổng võ mục tiêu không phải hắn tại khổng võ biến mất trong nháy mắt đó ở giữa chuẩn đề giống nhau ánh mắt ngưng tụ tập trung tất cả lực chú ý dự phòng lấy khổng võ tiến công mặc dù trong lời nói mười phần chướng mắt khổng võ nhưng là đối với cái này thực lực thua xa với mình ra hỏa chuẩn đề một chút cũng không có bông lòng cảnh giác dù sao sống dài như vậy thời đại lao ra hỏa cũng sẽ không phạm loại này cấp thấp nhất sai lầm có thể sau một khắc một cái to lớn bàn tay bỗng nhiên bao trùm chuẩn đề mặt khổng võ không biết khi nào đã xuất hiện tại hắn trước người ô m đồm ở hắn đầu thân eo nhất chuyển trực tiếp đem nó ném về mặt đất cứ việc chuẩn đề đã toàn bộ tinh thần chăm chú nhưng vẫn như c ũ không có phản ứng tới tại cỗ này cường đại lực lượng tác dụng dưới cả người biến thành một đạo lưu tinh hung hăng đâm vào thiên đình mặt đất vâng mấy tầng cao lớn lâu vũ sụp đổ trên mặt đất xương trắng hướng về tứ phía bắt phương tàn ra khổng võ lần này trực tiếp tại thiên đình chế tạo ra một lần địa chấn ngay cả nơi xa ngay tại xào nấu thiên chỉ của thiên đ ồ n g nguyên x o á i cũng bị trước mắt bỗng nhiên run dậy một chút đỉnh đồng dọa nhảy một cái một cái hai cái liền không thể ngoan ngoãn nghe lời a khổng võ lầm bầm một câu chậm rãi xoay người nhìn về phía toàn thân đen nhanh quét vật địa tàng vương thân thể cứng gắc tại phát giác được khổng không dám động thân cao n ă m trường hắn minh minh so khổng võ lớn không biết gấp bao nhiêu lần nhưng tại hắn cảm thụ bên trong chính mình tựa như là một cái nhỏ chim sẻ bị khổng võ cái này cự nhân xiết ở trong tay dường như chỉ cần đối phương có hơi hơi ra s ư ớ c chính mình liền sẽ bị vặn g ã y cổ đây rốt cuộc thế nào chuyện ba hắn vì cái gì bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy ba địa tàng vương trong lòng tại không hiểu gào thét nhưng ở ở bên ngoài hắn lại một chút cũng không có hiện lộ ra đến cố nén trong lòng sợ hãi thanh â m hắn có chút khàn giọng nói địa phủ bên này ta nói không tính tất cả kế hoạch đều là phong đô đại đế định ra tới sớm dạng này chẳng phải song việc a k h ổ n g võ nhốn n ú m bay có chút bất đắc gì nói dạng này ta trực tiếp đi tìm các n g ư ơ i chủ nhà nói một chút liền có thể không phải sao cần gì phải phanh đang khi nói chuyện k h ổ n g võ bỗng nhiên một cái đáng ngang trực tiếp đem phía dưới soát tới thất b ả o rượu cây đá bay đối với kia mặt mũi tràn đầy phẫn hận chuẩn đề lại lần nữa một quyền đánh ra cường hãn quyền phong trực tiếp đem chuẩn đề lại lần nữa để ép xuống dưới tự dước được đâu to lớn n a n h trong minh t h à n h k h ổ n g võ lời nói âm thanh lộ ra mười phần nhỏ bé nhưng là rơi vào địa tàng vương trong hai lại so với mình năm đó khi độ kiếp lôi kiếp còn muốn vang dội so sánh với người ngoài Đã trận này mặt quả thực nhường điệu tàng vương khó mà ý tưởng hơn tám vạn lược thuộc tính xác thực mười phần cường hãn nhưng ở khổng võ mở ra huyết quỷ chiến thể sau liên đã có thể trực tiếp vượt qua đối phương càng đừng đề cập còn có hoàng hôn áp chế hiệu quả giờ phút này chuẩn đề khổng võ thật đúng là có thể tiện tay nào nặn người đang chết a a a ba phía dưới chuẩn đề giống như đánh không chết tiểu cường đồng dạng lại lần nữa vọt lên đi lên hắn thân bên trên kim quang tràn ngập nồng đậm hương hỏa chi lực thậm chí thấu thể mà ra tại thân thể ngoại hình thành một đạo kim sắc giáp trụ khổng võ cúi đầu nhìn xem một màn này cũng không lạ lẫm trước đó kia tử vi đại đế chính là thi triển tương tự bí pháp lực thuộc tính trực tiếp tăng vọt tới hơn ba trăm triệu mà dưới mắt chuẩn đề lực thuộc tính tăng phúc cũng đã rất không tệ giờ phút này hắn lực thuộc tính đã theo trước đó tám ngàn vạn vọt thẳng tới một trăm triệu bốn ngàn vạn m ạ n h như thế hung hãn thực lực khổng võ đã không phải đối thủ nhưng là trên mặt hắn không có chút nào kinh hoàng mà là có chút bất đắc gì từ phía sau lưng lấy xuống vệ tà đa phiền t o á i phiền t o á i chỉ là phiền t o á i mà thôi ha. địa tàng vương nghe được khổng võ thì thảo âm thanh trong mắt mười phần không hiểu tại hắn xem ra giờ phút này chuẩn đề ở đằng kia đặc thù bí pháp ra trí hạ hắn thực lực thậm chí đã vượt qua chính mình trước đó sư tôn tiếp dẫn linh sơn đối với hương hỏa chi lực v ậ n dụng trung q u i là so địa phủ muốn càng thêm thành thạo dù sao người ta hương hỏa vốn là so địa phủ nhiều hơn không ít tự nhiên c n dư thừa hương hỏa chi lực dùng cho thí nghiệm địa phủ mặc dù cách khác lối tắt mượn nhờ lục đạo luân hồi chi luân nghiên cứu ra giống nhau bí pháp nhưng là đối với thực lực tăng cường phương diện thật đúng là không phải cái này linh sơn đối thủ gia hòa này đến cùng ở đâu ra tự tin ngay tại địa tàng vương không hiểu thời điểm chuẩn đề trong tay thất bảo rượu cây tản mát ra trướng mắt qua n mang trong nháy mắt biến thành một thanh b ả y sắc bảo kiếm chuẩn đề cầm lấy bảo kiếm hung hăng một kiếm chém ra ánh sáng bảy màu mang tạo thành kiếm mang trực tiếp hủy diệt dọc đường tất cả đường đi bên trên chỉ để lại một đầu màu đen đặc dây lưng đối mặt khí thế kia bàng bạc một kiếm khẩm võ trong tay p ệ tà đao nhẹ nhàng run lên, một đạo vung ra. Tràng chương bảy sáu mang trăm ánh ba mươi ba t r n bộ t h i ê n đình bảy s ắ c lưu quang t ơ n đi lấy m à t h a y vào c h í n nồng h là đồng đồng màu đậm t r ắ n n g g u y chương 633, trăm ư ớ c khi n c ơ đi m ộ t chút, ư ơ 633, trước khi ăn cơm đi một chút linh sơn c h i đ ỉ n h một chỗ độc lập trong không gian cả người cao g ầ y lao đầu chậm rãi mở ra ánh mắt hắn người mặc s á m màu xanh đã ạ bảo trong tay c u ộ n lại một chuỗi kim hoàng sắc phật c h â u ngồi màu xanh trên đài sen người kia vậy mà không có rời đi a hắn thấp giọng thì thảo tựa hồ là bởi vì quá dài thời gian không có mở miệng thanh ấm lộ ra có chút khản giọng cũng là đáng tiếc sư đệ lắc đầu hắn chậm rãi đứng người lên vươn tay sau một cây đen nhánh giải sử xuất hiện tại ở trong tay hướng về phía trước bước ra một bước bước vào xuất hiện trước người quang môn bên trong chúc mừng ngài đánh chết chuẩn đề thu hoạch được hai một nghìn ba chín bốn ba ba điểm tự do điểm thuộc tính số trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở vàng lên khổng võ cúi đầu nhìn về phía chính mình thuộc tính bảng khổng võ mệnh chín mươi tám n h ì n chín trăm ba mươi ba n g h n tám trăm s á mươi hai một nghìn tám trăm sáu mươi hai một nghìn tám trăm sáu mươi hai trăm ba mươi bảy kỹ huyết quỷ chiến thể lv năm Hám trước h chỉ i ê n LV8, t i triệu, ệ nguyệt u chẳng LV6, LV pháp ợ n nộ nghìn. tính, tính, g sắp chết chi nộ 1, 010 nghìn. Tự do điểm thuộc tính, Đặc thu điểm thuộc thu Tự t điểm điểm LV1, do r ư đó khai chiến trước đó khổng võ liền đã đem năm vạn tự do điểm thuộc tính thêm tại mệnh thuộc tính bên trên bất nhiên nguyên bản liền có hơn một t h ư c tự do điểm thuộc tính hắn lại muốn b ạ o điểm bất quá cho dù là hao tốn năm vạn tự do điểm thuộc tính hắn hiện tại điểm số lại nhanh tiếp cận một trăm triệu hắn thu hồi phệ tà đao trầm rãi xoay người Địa đao đem đề sau tàng thức nuốt một cái cái này, một này, vương khăn nước bọn. liền đem mạnh như vậy hung hãn vô về vậy bước, ý khó chuẩn cho. cái Cái lui mấy dù ẫ n người bỏ mình, Linh Sơn bên này tất cả mọi người ngừng chiến đấu, nguyên một đám ngay bốn đánh giá, dường như đang tìm kiếm thoát đi thiên đỉnh đầu đấu, đám đi giá, mọi tại kiếm bỏ một tìm phía thoát vào. tất cả cửa ra d sao chuẩn đề bỏ mình về sau bọn hắn những người này bên trong không ai có thể có thể trực tiếp xuyên thấu thiên đ ỉ n h đại trận rời đi nơi này mà đối diện địa phủ đám người cũng không có thừa dịp cái này thời gian tiếp tục tiến công mặc kệ là vẫn như c ũ g i ữ lại thần chí quỷ đế diêm vương vẫn là những cái tiêu hoàn toàn bị âm hồn chiếm cứ linh trí âm xoa môn đều m ư ờ i phần sợ hãi nhìn xem trên thân tản ra cường hãn uy áp khổng võ thậm chí trong đó có chút quỷ quái đã hoảng không chọn đường xoay người thoát đi hô to kêu to chạy hướng về phía thiên đ ỉ n h nơi hẻo lánh cũng không biết nói không có địa tàng vương vì bọn họ mở ra truyền tống thông đạo bọn hắn muốn thế nào rời đi thiên đ ỉ n h đối với những này khổng võ chỉ là nhìn một cái liền mặc cho chạy trốn hắn chậm rãi bay lên đi tới địa tàng vương trước người Chức, tiền bối có gì phân phó? Địa đáy quay tàng rất vương muốn người liền chạy, nhưng lòng chạy, là khổng i tia i a một l n trí biết, tại cái này vừa mới đánh chết chuẩn đề tồn tại trước mặt, thoát thể thấp rõ ràng chính lại là hạ cái mới đi hội. giờ, này đánh chuẩn mình không ráng vọng Bây có cơ chỉ có mảy may hy vừa vẻ, đề h k võ khinh trầm h đánh giết hắn nhân Khổng ư ờ n dạng này tiểu nhân vật. Ấn. g giết tại tiểu vật. t võ trầm ngâm một hồi quay đầu nhìn một chút nơi xa còn tại đun nấu thiên trì cua nói rằng dạng này ta thời gian đang gấp người dẫn ta đi một chuyến địa phủ ta cùng các ngươi cái tia cái gì đại đế trò chuyện chút ngược lại cơm còn chưa tốt chính mình vừa vặn có thể thừa dịp thời gian đi một chuyến địa phủ đến một lần có thể cùng bọn hắn gọi chào hỏi để địa phủ những cái k i a âm sai an tâm ngốc tại địa phủ không cần không có việc gì xuất hiện tại thế gian dọa sợ đứa nhỏ làm sao bây giờ h a y là vừa vặn có thể đem k i a cái gì đại đế cái bàn phá hủy hắn nhớ kỹ lúc trước khổng nhạc thật là tại trong video mà nói địa phủ nơi đó còn có một quả lòng c h â u đâu ngược lại cũng không coi là nhiều phiền thoái tiện thể lấy đi a a cái này địa tàng vương nghe xong khổng võ yêu cầu về sau sắc mặt lập tức sụp đổ xuống tới tất cả lăm ba có chút không dám nói chuyện thế này khổng võ h i ế p h i ế p ánh mắt hoạt động lên cổ tay nói t ân người không vui địa tàng vương nghe được câu nói này do a đến kém chút nhảy dựng lên vội vàng gật đầu nói tiền bối bằng lòng đến dự tiến về địa phủ lắm khách kia là chúng ta vinh hạnh văn bối làm sao có thể có thể không vui đâu xin ngài chờ một chút ta lập tức liền là ngài mở ra truyền tống thông đạo ngắn ngủi tư tắc qua đi địa tàng vương trong nháy mắt liền hạ xuống quyết định vì chính mình mạng nhỏ mớn vẫn là trước theo khổng võ yêu cầu đi làm a tại từng trải qua khổng võ trước đó một đao kia về sau trong lòng của hắn đản sinh ra một cái mười phần hoang đường suy đoán có lẽ kia đánh chết từ vi đại đế tồn tại. c ă tư tự bị khổng võ tiến oán giận tắt ngang địa tàng vương không chút nào không dám nói cái gì chỉ có thể cười theo mặt nói lập tức tiền bối chờ một chút chỉ chốc lát một đạo tối như mực đại môn xuất hiện ở giữa một đoàn vòng xoáy ngay tại t r ậ m dài xoay tròn khổng võ quay đầu đối với tiểu hồng bên kia h ồ lớn ta đi một chút liền bề các ngươi chờ ta một hồi a tiểu hồng ngươi đừng có lại đem ta kia một phần cũng ăn hết nhiều ít lưu cho ta một chút thấy tiểu hồng lật ra cái khinh khỉnh mảy may không có đứng dậy tiễn biệt ý tứ khổng võ có chút bất đắc gì đối với một bên đ ị a tàng vương nói ra h ỏ a này bị ta làm hư tại đ ị a tàng vương cái kia không biết nói nói cái gì hèn bọn khuôn mặt tươi cười bên trong khổng võ dậm chân đi vào màu đen trong cửa lớn địa phủ bên trong phong đ ắ phong k u ô n nghi mặt là h ặ c Cô à y chấn n đ ộ Là Linh Sơn chuẩn đô ề liền Địa đi đem đợi đ chưa kia Tàng tới một thịt này làm nào Vương dẫn người còn Linh Sơn bên kia người làm thịt rồi. Hắn lúc nào đợi mạnh như、vậy. Phong giờ, vậy. rời cái cái rồi. lúc đại đế cũng không cảm thấy chuẩn đề là bị kia đánh chết từ vị đại đế tồn tại giết chết bởi vì hắn không có cảm giác được địa tàng vương vẫn lạc mặc kệ là tiếp dẫn vẫn là phong đô đại đế kỳ thật tại loại trừ nhân thủ tiến về thiên đình thời điểm liền đã làm x o n g thủ hạ vẫn lạc h u ẩ n bị bởi vì hắn nhóm ai cũng đoán không được vị kia tồn tại có phải hay không rời đi nhưng là bởi vì thiên đình lợi ích thực sự quá lớn chỉ có thể cứng đầu ra loại trừ nhân tuyển mà bây giờ chuẩn đề v ẫ n lạc địa tàng vương còn sống vậy dĩ nhiên là chính mình bên này lấy được thượng phong nhưng đến đ ấ y là thế nào làm được đâu phong đô đại đế c h ă m bề không được giải thích đang chuẩn bị cùng địa tàng vương khai thông một phen thời điểm vẻ mặt khẽ động ngẩng đầu nhìn hướng về phía một bên một đạo màu đen đại môn ở nơi đó chậm rãi mở ra đây là trở về báo cáo phong đô đại đế thu hồi thông tin bảo vật đang chuẩn bị cùng địa tàng vương ở trước mặt hỏi rõ ràng thời điểm nhìn thấy theo trong cửa lớn cất bước đi ra bóng người lập tức xứng sở tại nguyên điện c h t c h nơi này chính là địa phủ a cũng không có như vậy âm vũ a Toàn thân tán phát khí hết u y chi lực tự a n h ư mặt trời đồng dạng x u a t á n đ i xung quanh em l á n h k h í tức k h ổ n g võ đánh giá bốn phía trên mặt tràn đầy ngoài ý muốn chứng sáu trăm ba mươi n minh hà lato chứng sáu trăm ba mươi n minh hà l a t ổ phong đô đại đ ế nữ h l n g mày đang chuẩn bị hỏi thăm người tới tân h phận thời điểm nhìn thấy theo sát đối phương đi ra t r u y ề n t ố n g thông đạo đ ị a tàng vương nhiều năm ăn ý n h ư ờ n g phong đô đại đ ế tại nhìn thấy đ ị a tàng vương ánh mắt về sau lập tức minh b ạ c h trong đó ý tứ có thể làm cho chuẩn đê v ẫ là con nhung đ i ệ tàng vương bô t à n không thể không đưa đến địa phủ vẫn là theo thiên đình mà đến vị này đạo hưu thế nào xưng hô phong đô đô đô đô đô trong n ô n ngữ mười phần k h á c h khí trong lòng của hắn đã có một cái suy đoán trước mắt cái nhà này băng hẳn là chính là đánh chết t i ê n đình tử vi đại đế tồn tại dễ nói gọi ta khổng võ là được rồi khổng võ tùy ý trở về một câu có chút nghi hoặc mà nhìn xem cách đó không xa đình chỉ chuyển động to lớn l u ô n bản hỏi kia là cái gì vì cái gì không chuyển phong đô đại đế sửng sốt một chút ha ha c ư ờ i một tiếng nói không có gì khổng đạo hữu trước chuyến này đến có gì phân phó hắn không có cách nào trả lời khổng võ vấn đề nói thế nào chẳng lẽ nói bởi vì địa phủ kéo ra quá nhiều sinh hồn dẫn đến lục đạo luân hồi chi luân đình chỉ chuyển động a cũng may khổng võ cũng không có tiếp tục đặt câu hỏi mà là nhìn xem phong đô đại đế cười cười nói nhìn ngươi hẳn là chính là địa phủ này quản sự đúng không hả phong đô đại đế mệnh bảy mươi m ộ nghìn ba chín hai năm lực một nghìn hai t bốn ba hai một tám ba bốn thần một n g h ì một chín sáu bốn m ộ t m ộ t không kỹ cùng trước đó kia thiên đình tử vi đại đế tranh l ệ n h không có mấy lực thuộc tính nhường khổng võ lập tức liền xác định đối phương thân phận phong đô đại đế hip hip ánh mắt có chút ăn không thấu khổng võ mục đích thế là sờ lên sợi dâu thử dọ x é nói có thể nói như vậy thế nào đạo hữu tìm chúng ta địa ph chính là xin ngươi xử lý hai chuyện tuy ý giọng điệu đục không thèm để ý thái độ k h ẩ n võ câu nói này vừa ra khỏi miệng dù là tu dưỡng không tệ phong đô đại đế đều nhịu lông mày trên mặt hiện lên một tia bất mãn g i a hòa này khách k h í đều không khách khí một chút đi lên chính là muốn chính mình cái này địa phủ c h i chủ vì hắn làm việc rất có điểm ngươi quỳ xuống ta cầu ngươi sự kiện ý tứ có thể cho dù là trong lòng bất mãn có thể phong đô đại đế vẫn là không có phát tác chỉ là thanh âm lãnh đạo một chút nói à không biết vị này lạc hữu làm ớn、Sweet. phong đô đại đế cái chán gân xanh bạo khởi đã nhanh kiềm chế không được trong lòng tức giận ra hòa này lại còn cắt ngang ta nhìn xem ra hiệu chính mình yên tĩnh một chút khổng võ phong đô đại đế còn chưa nói cái gì liền bị khổng võ vượt lên trước mở miệng nói các ngươi kia nằm tại trong sông anh em có phải hay không có rời giường khỉ a cái gì c a phong đô đại đế vừa mở miệng liền trực tiếp sửng sốt nhìn thấy khổng võ khẽ động bất động mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào cách đó không xa màu đen như mực dòng sông phong đô đại đế giống như là nhớ tới cái gì trên mặt lập tức lộ ra một tia kinh hãi vội vàng xoay người nhìn lại đê quân sẽ không phải là tên kia địa tàng vương trong nháy mắt chạy tới phong đô đ ạ i đế bên cạnh có chút s muốn nói lại d ừ n g cũng không về phần lục đạo luân hồi lúc này mới dừng lại không bao lâu hắn không nên nhanh như vậy thức tỉnh phong đô đại đế nói khẽ chỉ là hắn nắm chặt n ắ m đấm cho thấy hắn giờ phút này cũng không quá tin tưởng chính mình lời nói a có thể ta thế nào nghe cái tia đại gia hỏa đã tỉnh lại nữa nha khổng võ thanh âm từ một bên ngang ngược đâm tiền đến nhường phong đô đại đế có chút tức giận vừa mới chuẩn bị mở miệng trách móc lại nghe được nếu có nếu không có tiếng nước chạy trong minh hà chạy xuôi cũng không phải là nước mà là địa phủ nhất là tinh thuần c ử câm chi khí trong đó nhiệt độ so thế gian rét lạnh nhất cực địa còn thấp hơn có thể giờ phút này tối như mực minh hà nước vậy mà bắt đầu sôi trào lên ba bong bóng bạo liệt nguyên bản bình tĩnh trên minh hà giờ phút này xuất hiện vô số dạy đặc tê tê bong bóng không tốt hắn tỉnh lại phong đô đại đế dọa nhảy một cái vội vàng nhìn về phía địa tàng vương đều không cần phân phó địa tàng vương chỉ điểm một chút tại cái chán trong nháy mắt vô số n h ạ t màu trắng hồn thể theo hắn thân bên trên bay ra địa tàng vương thân thể chậm rãi thu nhỏ to lớn đen nhánh ác quỷ biến trở về hắn nguyên bản vẻ từ bi những cái kia hồn thể rời đi địa tàng vương thân thể về sau cũng không có ở không trung dừng lại bao lâu liền bị kia to lớn luôn bản hấp th theo nguyên một đám sinh hồn tiến vào luân bàn bên trong nguyên bản đỉnh trệ luân bàn có hơi hơi chấn bắt đầu chậm dại chuyển động lên nhưng là thấy tới một màn này địa tàng vương cùng phong đô đại đế sắp mặt lại không có chút nào h ò a hoãn không đủ ta đi đem bọn hắn đều gọi tới địa tàng vương nhắc tới một câu lập tức quay người liền phải thông qua truyền tống trước thông đạo hướng thiên đ ỉ n h nhưng lại tại hắn muốn rời khỏi thời điểm phong đô đại đế ôm đ ồ m ở hắn nguyên bản uy nghiêm trên mặt hiện ra khổ sở nói đã không kịp thoại âm vừa dứt minh hà bỗng nhiên hướng về hai, bên nổ tung. Lên tối sầm hai thanh to lớn trường kiếm đột phá minh hà theo minh hà chi thủy chậm rãi chạy xuống cái tiêu đạo thân ảnh xong hoàn chỉnh trình xuất hiện tại đám người trước mặt đỉnh đầu xong rác hai mắt không đồng một mảnh màu trắng trên thân hiện đầy hết hồng sắt quỷ dị đồ án hắn đứng lên về sau minh hà thủy vị trực tiếp giảm xuống mấy trục trượng lộ ra dốc đứng hai bên bờ trước đó kia luân bàn liền đã cao nữa là đất đất phản phất muốn đem thiên địa đều chống ra có thể cái này nhân thân hình lớn nhỏ vậy mà không chút nào so kia luân bàn thấp hơn nhiều ít nhìn thấy đạo này thân ảnh địa tàng vương lảo đ ả o về sau đi mấy bước trên mặt tràn đầy tuyệt vọng không chỉ có là hắn ngay cả phong đô đại đế kia uy nghiêm sắc mặt giờ phút này đều tái nhận không ít không nên a cho dù là kéo ra lục đạo luân hồi c h i luân sinh hồn còn có hậu thổ nương nương phong ấn hắn không nên nhanh như vậy ngay tại phong đô đại đế thì tháo lúc địa tàng vương bỗng nhiên chỗ hoảng sợ nói không đúng đê quân nhìn kia phong đô đại đế ngưng thần nhìn lại chỉ thấy kia cao lớn thân ảnh bắp chân chỗ một vòng thổ hoàng sắc phù chú ảm đạm không ánh sáng ngay tại phong hóa vỡ vụn lần này nhường hắn như gặp phải xét đánh cả người trực tiếp xứng sở tại nguyên địa. hậu thổ nương nương thiết chi phong ấn mất hiệu lực cái này giải thích rõ hậu thổ nương nương nàng kết thúc mọi thứ đều kết thúc mặt mùi hắn tràn đầy tuyệt vọng lưng lập tức con xuống tới không võ quét bọn hắn một cái cũng làm i n h bạch hai người bọn hắn tại sao lại l ạ như thế biểu lộ bởi vì trước mắt cái, kia thân ảnh đầu, lơ lửng một cái to lớn thuộc tính bảng minh hà lao tổ mệnh lực ba trăm triệu thần ba trăm một ba n h ì n hai ba chín một kỹ chương sáu trăm ba mươi lăm giết chóc hóa thân chương sáu trăm ba mươi lăm giết chóc hóa thân cùng là tiên thần thế lực thiên đình có khổng lồ tầng dưới chót tiên thần cùng loại với sơn thần thần sông thổ địa loại này che chở một phương tiên thần thiên đình bên này không biết rõ có bao nhiêu bởi vậy tích thiếu thành nhiều phía dưới hương hỏa số lượng cực kỳ khổng lồ mà tây thiên linh sơn độc chiếm một châu c h i địa tây châu hạ châu mặc kệ là bình dân bách tính vẫn là yêu ma quỷ quái cái nào không ở nhà bên trong trưng bày phật tượng bởi vậy bọn hắn hương hỏa nơi phát ra cũng là không tầm thường có thể địa phủ bên này, cùng cái khác hai cái tiên thần thế lực so sánh dường như mặc kệ là nơi nào đều yếu đi một chút cho dù như thế nhiều như vậy năm trôi qua thiên đ ỉ n h cùng linh sơn đều không muốn lấy liên thủ trước tiên đem địa phủ chiếm đoạt địa phủ phụ trách giữ gìn lục đạo luân hồi duy trì bản cổ đại lục sinh tử cân bằng đây là một phương diện một phương khác mặt kỳ thật rất nhiều tầng dưới chót tồn tại cũng không biết nói cái kia chính là phụ trách c h â n áp minh hà dưới đáy tồn tại hoặc là nói c h â n áp minh hà bản thân minh hà tự bản cổ đại lục sinh ra mới bắt đầu vẫn tồn tại thôi động lục đạo luân hồi tri luân duy trì lấy bản cổ đại lục sinh cùng tử cân bằng nhưng là theo thời g những cái kia bị luân hồi cối x a y nghiền nát ký ức mảnh vỡ bắt đầu ở minh hà bên trong càng để lâu càng nhiều bình thường ký ức tại sinh linh tử vong thời điểm đa số liền đã tiêu tán bởi vậy ngược lại không về phần ảnh hưởng minh hà nhưng là có một loại ký ức lại tại linh hồn bên trong tắm rễ từ sâu cho dù là lục đạo luân hồi c h i luân đều không thể hoàn toàn mất diện cái kia chính là giết chóc chi khí mặc kệ là bị giết chóc m ộ t phương vẫn là triển khai giết chóc m ộ t phương liên quan tới bị tàn sát lúc tuyệt vọng liên quan tới cấp đoạn hắn nhân sinh mệnh kích thích đều sẽ xâm nhập linh hồn c h ố sâu những này tàn phá giết chóc chi khí tại minh hà bên trong dần d Kia hội là dung trận kia trong chiến tranh ngay cả mười hai người tiên đô chỉ là thảo phạt liền quân bên trong hầu như không thu hút tiểu binh mà thôi mà cuối cùng tại bỏ ra vô số cường giả sinh mệnh về sau bọn hắn rốt cuộc đánh chết minh hà lão tổ không phải lâu về sau vị này giết chóc đại biểu lại lần nữa giáng lâm khi đó bọn hắn mới hiểu được minh hà không khô minh hà lao tổ bất diện bởi vì theo lục đạo luân hồi chi luân nghiền nát sinh hồn ký ức liên quan tới giết chóc tất cả kiểu gì cũng sẽ lại lần nữa tại trong minh hà tích lũy lên cuối cùng vẫn là ngay lúc đó mười hai tổ vu một trong hậu thổ nương nương hiến tế tự thân đem minh hà lao tổ vững vàng phong ấn tại minh hà d ư ớ i đáy bởi vì cứu vớt bàn cổ đại lục vô số sinh linh bàn cổ đại lục đại đạo hạ xuống vô tận công đức nhường hậu thổ nương nương phục sinh đồng thời vì đó ngưng tụ một bộ đại đạo thân thể người man hậu thổ nương nương thực lực tại lúc ấy cũng đã đứng ở vạn tộc tri đ ỉ n h về sau thiên đình vì đó lưu lại một cái đế vị không chỉ có là bởi vì cảm kích nàng làm ra sự nghiệp to lớn cũng là bởi vì là vị này hậu thổ nương nương thực lực cực mạnh về sau địa phủ thành lập liền tại sinh hồn đầu nhập lục đạo luân hồi c h i luân trước đó tăng thêm một đạo trình tự làm việc nếu là giết người vô số phạm phải vô tận giết chóc hồn phách liền thông qua tầng mười tám địa ngục ngày đêm tra tấn đem nó hồn phách bên trong giết chóc chi khí tận khả năng tiêu mất tới thấp nhất nếu là bị đồ sát mà chết văn hồn thì là từ phật môn tiến hành siêu độ lấy phật pháp trấn an đoán hận lại thêm bản cổ đại l lần ụ c đạo l u này tiên thần cùng người tu luyện đã đánh ra chó đầu góc còn có diệt thế nguy cơ sắp giáng lâm nhưng không có mới hậu thổ nương nương động thân mà ra phong ấn vị này minh hà lao tổ đây cũng là phong đô đại đế tuyệt vọng nguyên nhân cái kia xú bản nương khí tức tiêu tán ha ha ha như thế một hồi công phu minh hà lao tổ theo trước đó có chút ngây thơ trạng thái khôi phục đi qua dỗi tay ra trước đó kẹp lại lục đạo luân hồi chi luân hai thanh trường kiếm đã rơi vào trong tay hắn cúi đầu trắng xóa ánh mắt nhìn thẳng phong đô đại đế khỏe miệng mang theo một tia tàn nhẫn nụ cười nói ngủ say nhiều năm liền để các người trở thành ta tỉnh lại về sau nhóm đầu tiên tế phẩm a đê quân chúng ta rút lui a địa tàng vương đứng tại phong đô đại đế sau lưng vẻ mặt phức tạp nói thân làm địa phụ thành viên kinh doanh vô số năm địa bàn hiện tại vậy mà nói từ bỏ liền phải từ bỏ nhưng bọn hắn không có biện pháp không nói là minh hà lão tổ năm đó kia vô địch truyền thuyết liền nói hiện tại hắn trên thân tản ra kinh khủng u y áp liền để địa tàng vương cảm thấy chính mình một phương không có chút nào phần thắng phong đô đại đế lắc lắc đầu nói khẽ ngươi đi đi đi trước thiên đình để bọn hắn tất cả tiếp xúc trạng thái nhường sinh hồn quý vị nghe được câu nói này địa tàng vương lập tức chừng lớn ánh mắt vội vàng ngăn cản nói đế quân không thể như thế khổng lồ sinh hồn số lượng ngươi một người tiếp nhận không ngừng hắn sao có thể không rõ phong đô đại đế ý nghĩ、vị、này là muốn đem tất cả sinh hồn tập trung tới chính mình trên thân đi liều mạng có thể sinh hồn dù sao không giống hương hỏa chi lực như vậy tinh khiết như thế khổng lồ số lượng sinh hồn dung hợp cùng một chỗ cho dù là phong đô đại đế đều không thể tiếp nhận kia to lớn áp lực duy trì không được nhiều lâu liền sẽ thần hồn vỡ vụn hơn nữa cho dù là hắn có thể dựa vào kia buộc phát lực lượng đánh giết minh hà lao tổ chỉ cần minh hà không khô vị này tồn tại liền sẽ lại lần nữa khôi phục nhưng bất luận hắn như thế nào khuyên can phong đô đại đế đều đã hạ quyết định cũng không để ý tới lũ sâu kiến run dày a ba hai thanh to lớn trường kiếm đã bắt đầu huy vũ lên địa tàng vương thế này chỉ có thể tùy theo phong đô đại đế vừa mới chuẩy mang theo khổng võ rời đi. lại phát hiện vị này vậy mà chuyển động cánh tay đi lên trước nhìn qua t h ư ợ n h ư là muốn cùng minh hà lão tổ đánh một chầu không đạo hữu ngươi cũng không cần lẫn vào nơi này sự tình nhìn thấy một màn này phong đô đại đế đối với khổng võ trước đó biểu hiện bất mãn tán đi một chút mở miệng nói chúng ta địa phủ t r e o ra họa tự nhiên là chúng ta chính mình gánh chịu có thể hắn một phen ý tốt k h u y ê n can đặt được lại là khổng võ không hiểu kỳ diệu đáp lại ta nói ta đem ra họa này làm thịt các ngươi sẽ không tìm ta phiền h bạ Làm thịt. phong đô đại đế đang nghe khổng võ câu nói này sau chậm chạp chưa có trở về qua thần minh hà lao tổ trên thân cường hãn u y áp thậm chí làm cho cả địa phủ không gian đều tại có chút rung động cách đó không xa thập điện bên trong những cái kia thực lực thấp â m sai quỷ binh trực tiếp ở đằng kia uy áp phía dưới thân thể b ạ o liệt cái nhà này băng là ngốc sao h á n chẳng lẽ cảm thụ không đến minh hà lao tổ trên thân kia cố khó mà chống cự cường đại a hán làm sao dám a ngay tại phong đô đại đế trăm bề không được giải thích thời điểm chỉ thấy khổng võ thân thể bỗng nhiên bành trướng một chút trên người khí thế trong nháy mắt bộc phát cảm nhận được đây hết thảy phong đô đại đế nội tâm không có mảy may chấn động bởi vì cho dù khổng võ bốc phát tại hắn cảm thụ bên trong còn không bằng chính mình mặc dù biết đánh chết thiên đình tử vi đại đế tồn tại khẳng định có cái gì áp đáy hòm thủ đoạn nhưng là phong đô đại đế không cho rằng khổng võ có thể chống cự trước mắt mình hà lao tổ to lớn trường kiếm liền phải rơi xuống phong đô đại đế hít một mạch chỉ điểm một chút tại chính mình trên c h á n bị điệu tàng vương thả ra phụ thuộc tới lục đạo luân hồi chi luân bên trên những cái kia sinh hồn gào thét lên bay tới dung nhập hắn thân thể ngay tại hắn chuẩn chuẩn bị ra tay ngăn trở hắn hừ lạnh một tiếng coi là liền phải nhìn thấy khổng võ bị kia hai thanh cự kiếm nghiền nát thời điểm kế tiếp một màn lại làm cho hắn bỗng nhiên tại nguyên đ i ệ m t ự phía trên rơi xuống trường kiếm tại khổng võ phía trên dừng lại dường như nơi đó không gian đều bị đông cứng khe động bất động một tiêm một chút nào cũng không thể lại tiếp tục hạ xuống vớt vớt ánh mắt phong đô đại đế xác định trước mắt một màn không phải á o giác đồng thời cũng thấy do khổng võ giơ cao tay phải cùng kia đầu ngón tay hồng sắc q u a n mang sau một khắc chỉ nghe một tiếng tiếng vang hai thanh cự kiếm bị bắn lên trên bầu trời xuất hiện một đạo to lớn huyết sắc chỉ ấn tại huyết sắc chỉ ấn xuất hiện một phút này cho dù là đã thông qua sinh hồn tăng cường không ít phong đô đại đế đều cảm giác được một cỗ cường hạn hấp lực thân thể không nhận k h ô n g chế mong muốn bay đi lên khiến cho hắn ngưng thần tụ khí thi triển toàn lực ổn định thân hình Cái này. Phong đô đại đế cảm thụ được kêu huyết sắc chỉ cường chấn cái nước cố cường chấn chí cho lực còn cái áp đại minh này, phong ảnh bên trên truyền đến hãn động, nuốt hãn động, mang hắn muốn nặng nghề. lớn hà là huyết Đây thụ thậm so lao To gì? đô đế một bọt. tổ kêu Kêu trên mặt lộ ra một tia ngoài ý mớn chỉ thấy cặp kia kiếm rơi vào hám tiên chỉ hư ảnh bên trên vậy mà không có trực tiếp sụp đổ mà là kịch liệt giao phong đem xung quanh không gian chấn động đến nắp ấy d i như vậy thời gian đến nay khổng võ thật đúng là không có gặp qua có cái gì vũ khí vậy mà có thể tại hám tiên chỉ hư ảnh hạ không bị hủy diệt nguyên đổ kiếm có thể chém chết tất cả đạo tắc thần thông đối với nó vô dụng h á n thoại âm chưa rơi cái kia thanh màu đen trường kiếm liền bỗng nhiên lại lên nguyên bản đang chiếm cứ thượng phong hướng v ề minh hà lao tổ đẩy đi huyết sắc chỉ ảnh vậy mà trực tiếp băng liệt thần thông vô dụng lúc này phong đô đại đế lời nói truyền vào trong hai khổng võ lúc này mới minh bạch vì sao minh minh chính mình giờ phút này thì t r i ể n ra tới hám thiên chỉ lực thuộc tính hẳn là cao hơn nhiều đối phương lại có thể bị đối phương ngăn trở thậm chí hám thiên chỉ hư ảnh đều bị chém vỡ nhìn xem tại không gian bên trong mang theo gợn sóng chém tới cự kiếm k h ổ võ có chút bất đ Nguyên b ả trước đó tử vi đại đế cung cấp một trăm linh triệu tự do điểm thuộc tính mà trước mắt cái này đại gia hỏa so với tử vi đại đế cũng không kém được nhiều ít tối thiểu nhất cũng có thể cho chính mình đến bảy tám vạn a mà khổng võ đối với cái này chỉ cần nỗ lực m ộ ư ơ i điểm thần thuộc tính đến một phát hám thiên chỉ là được hắn vốn là nghĩ như vậy nhưng bây giờ chuyện cũng có chút phiền t h á i gia hỏa này vậy mà không sợ thần thông như vậy chính mình chỉ là hám thiên chỉ có thể giải quyết không được đối phương thậm chí ngay cả cái khác thần thông t ỷ như c h ẳ n g nguyện hoàng hồn đều đúng ra hỏa này đã mất đi hiệu quả thật sự là phiền thái a phong đô đại đế hô lên một câu kia về sau nhìn xem kia sắp rơi xuống cự kiếm cùng k h ổ n g v õ b ó n g lưng không có mảy may do dự trực tiếp bước ra hướng lui về phía sau đi k h ổ n g v õ có thể đánh ra vừa mới loại kia trình độ công kích nhường hắn mười phần ngoài ý muốn minh bạch tử vi đại đế đến cùng là thế nào chết nhưng bây giờ đối mặt minh hà lao tổ trước mắt vị này hiển nhiên là không có cái khác biện pháp ứng đối nếu như thế hắn nhất định phải trước bảo toàn tự thân chờ đ ị a tàng vương bên kia đem tất cả sinh hồn thả về hắn khả năng mượn nhờ bí pháp đối kháng minh hà lao tổ v ề p h ầ n khổng võ côn vọng sẽ luôn để cho người nỗ lực một cái giá lớn vê anh cự kiếm rơi xuống đất chỉ là nhấc lên dư ba liền để phong đô đại đế hướng lui về phía sau ra ngoài hơn mười t r ư ợ n g đem ngăn khuất trước người hai tay bông u xuống phong đô đại đế trầm mặt chậm rãi ngầm đầu khổng võ đã bỏ mình như vậy kế tiếp có thể sau một khắc một đạo kiệt n g o thanh âm theo trong sương khói truyền đến nhường hắn trực tiếp xứng sở tại nguyên đ i ệ lần này thật sự là thiệt t h i i lớ c h ỉ thấy khổng v õ giờ phút này toàn thân cơ bắp bành trướng hai tay đỉnh lấy một thanh màu đen t r ư ờ n g đ a o vậy mà chặn vừa mới một cách kia tựa như trụ trời s o n g kiếm hạ khổng v õ tựa như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé có thể cái này sâu kiến vậy mà chặn minh hà lao tổ một k í c h phong đô đại đế nghi hoặc đánh giá một chút đ ỗ n g nhiên phát hiện khổng v õ giờ phút này trên thân tản ra huy thế vậy mà so trước đây cường h ã n không ít thậm chí vẹn vẹn kia đục thân khí huyết chi lực cũng nhanh vượt qua minh hà lao tổ sâu kiến người to thanh â m mang theo một tia nghi hoặc minh hà lao tổ cảm nhận được không cách nào hạ xuống xong kiếm nghi hoặc mà túi đầu nhìn xem người đang gọi ai sâu kiến a khổng võ gầm thét một tiếng hai tay hung hăng một đỉnh đem s o n g kiếm đẩy ra đồng thời hắn thân thân thể bắt đầu bành trướng không có bao lâu hắn thân thân thể liền biến so minh hà lao tổ còn cao hơn bên trên một đầu nhìn xuống đối phương vây anh một thanh to lớn cốt kiếm cắm vào bên cạnh nhường vừa mới bình tĩnh không bao lâu minh hà bắt đầu sôi trào lên chương 637, nguyên đồ chẳng thần a tỷ g ọ ó sinh chương 637, nguyên đồ chẳng thần a tỷ có sinh đối mặt cái này minh hà lão tổ khổng võ ban đầu là dự định cùng đối phó tử vi đại đế như thế trực tiếp vung một hai phát hám thiên chỉ giải quyết nhưng không nghĩ tới g i a hỏa này lại có thủ đoạn có thể nhường hám thiên chỉ mất đi hiệu lực không thể không nói b ư ớ c cách rất cao dù sao d à i như vậy thời gian đến nay khổng võ gặp nhiều như vậy hình dáng vẻ sắc đối thủ yêu ma thiên thần người tu luyện nhưng lại không có cái nào có thể nhường thần thông vô hiệu cứ việc hám thiên chỉ lực công kích so minh hà lao tổ mạnh hơn không ít nhưng người ta trong tay thanh kiếm kia trực tiếp liền có thể nhường hám thiên chỉ mất đi hiệu lực cái này khiến khổng võ rất bực bội bởi vì cái này phá vỡ hắn mong muốn lấy hiện tại lực thuộc tính tận khả năng nhiều thu hoạch một chút tự do điểm thuộc tính ý nghĩ hám thiên chỉ vô dụng. như vậy hắn cũng chỉ có thể thêm điểm giờ phút này thi triển pháp thiên tượng khổng võ so minh hà lao tổ còn cao hơn ra một đầu là bởi vì hắn vừa mới hao tốn 5.000 g vạn tự do điểm thuộc tính thêm tại lực thuộc tính bên trên khổng võ mệnh 98933458. lực 164695865, 6 8 6 2 3 2 7 6 9 á u m ư ơ t h ầ n 197237. kỹ huyết quỷ chiến thể l v n ă c h á m thiên chỉ l v 8 010 triệu trả n g n g u y ệ t l v 6 010 triệu hoàng hồn l v s á c p h á p thiên tượng sắp chết chi nộ l v m không h Tự t do điểm u thu ộ chỉ t í n đ có điều lần trước hắn làm mượn lục ma thế giới chất pháp không thuộc về tự thân lực lượng tại vận dụng thời điểm cuối cùng có chút không thiện mà lần này thì là hắn dựa vào chính mình cố gắng lấy được lực lượng đều là chính mình vóc người này thể cung cấp tự nhiên sẽ so sánh với một lần b ậ n dụng càng thêm thuần t h ủ không chỉ có như thế ngay tại khổng v õ đem hổ phách kiếm rút ra đem nó phóng đại giữ tại trong tay về sau cảm giác được chính mình thể nội kia cố cường hãn lực lượng lại lần nữa mạnh lên đặc t h u thuộc tính cái kia tà ma nhìn đáng giá một trận chiến tại thánh quang che chở cho chúng ta cuối cùng rồi sẽ chiến thắng những cái kia tà ma thánh quang kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng nói như vậy nói thanh kiếm này thu được thánh quang c h ú c phúc là ngươi đối mặt t ạ ác đối thủ thời điểm sẽ tăng cường hai ngươi thành lực thuộc tính xem ra h ổ phách kiếm cho rằng đối diện minh hà chi chủ là một cái mười phần mười tà ma khổng võ tự thân lực thuộc tính tại trước mắt trên cơ sở lại lần nữa tăng trưởng hai thành tiếp cận bốn cái ức đây là cái gì khái niệm đây là khổng võ mẹ hắn trước đó thấy đều không có gặp qua khái niệm ngoại trừ kia liên tiếp giấu chấm hỏi bị ngạn cảnh giới tồn tại lục ma bên ngoài khổng võ nhìn thấy qua những người khác bên trong tại không có một người có thể cùng giờ phút này khổng võ chống lại ngay cả trước đó hấp thu thiên đình tất cả hương hỏa tử vi đại đế lực thuộc tính cũng không đột phá ba trăm triệu năm ngàn vạn cương đại lực lượng đưa cho khổng võ cường đại tự tin hắn hướng phía minh hà lão toàn bộ địa phủ đều tại rung động ha ha ha rất tốt đến chém giết ta minh hà lao tổ sắc mặt và mẹo khoe miệng vỡ ra điên cuồng cười lớn dường như căn bản không có bởi vì k h ổ n g võ khí tức vượt qua chính mình mà e ngại ngược lại là vượt lên trước một bước sông về k h ổ n g võ trong tay s o n g kiếm cùng nhau nâng q u á đỉnh đầu hung hăng chém xuống một kích này còn chưa rơi xuống một cô thông thiên sát ý liền đã bao phủ k h ổ n g võ loại này cảm giác k h ổ n g võ nhữ mày cảm thụ được kia làm lòng người sợ cảm giác sợ hãi phát hiện đối diện minh hà lao tổ trên thân trong lúc vô tình tán phát n h thế vậy mà cùng chính mình hoảng hồn thần thông như thế có thể áp chế đối thủ chiến ý thậm chí ngay cả giờ phút này k h ổ n võ nhục thân cũng không khỏi tự chủ r u lên lực thuộc tính rất xuống không ít cũng may chỉ là một nháy mắt công phu k h ổ n võ trên ngón tay thời gian giới có hơi hơi tránh cỗ này làm cho người khó chịu cảm giác liền đã bị quét qua mà không hô tiếng rít bên trong k h ổ n võ trong tay c ử kiếm huy vũ lên tốc độ không vui nhìn qua cũng liền vừa vặn có thể ngăn cản minh hà lao tổ một cách này bởi vì h ổ phách kiếm mặc dù có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ nhưng là nó nặng lượng cũng biết theo hình thể chờ sò、so、phóng đại giờ phút này hồ phách kiếm cho dù là k h ẩ võ có tiếp cận bốn trăm triệu lực thuộc tính cũng không cách nào càng nhanh vùng vậy đương nhiên trọng lượng càng lớn mang ý nghĩa vung vẩy lúc uy lực cũng biết tăng gấp bộ dài làm một tiếng chầm đục hổ phách kiếm nhẹ nhàng lỏng l ợ n chặn minh hà lao tổ xong kiếm không chỉ có như thế hổ phách kiếm thế đi không giảm trực tiếp đem k i a hai thành kiếm c h o n g bay cường hãn lực đạo nhường minh hà lão tổ cầm kiếm hai tay trong nháy mắt băng liệt tiếp lấy không chờ lấy lại tinh thần hổ phách kiếm tại điểm cao nhất dừng lại trong nháy mắt hướng phía dưới fd và anh hổ phách kiếm rơi xuống đem minh hà hướng về hai bên chém ra thiên quân một phát lúc minh hà lao tổ thân thể r u lên hướng lui về phía sau đi khó khăn lùi kh cảm thụ được một kiếm này đi lực minh hà lao tổ trên mặt giữ tận nụ cười chậm rãi thu liễm nếu không phải hắn phản ứng nhanh vừa mới một kiếm này đủ để đem chính mình chém thành hai mảnh không võ chậm rãi thu hồi hổ phách kiếm nhìn xem đối phương khẽ cười nói lẫn mất vẫn rất nhanh minh hà lao tổ chưa có trở về ứng hư l ệ n h một tiếng phía d ư ớ i minh hà chi thủy hướng lên lưu động cùng nó b ả vai kết nối tại cùng một chỗ chỉ chốc lát g ã y mất hai tay trọng sinh hắn nâng lên hai tay hư nắm một chút hai thanh trường kiếm phá không bay trở về rơi và ở trong tay trên người, người sát ý rất tốt ta rất ưa thích lần thứ nhất giao thủ rơi xuống hạ phong có thể minh hà lao tổ nhưng như cũng không có bất kỳ mặt trái cảm xúc khổng võ thậm chí có thể cảm giác được đối phương khí tức chấn động càng thêm sinh động dường như so trước đó còn muốn hưng phấn một chút sau một khắc s o n g kiếm lại lần nữa chém tới khổng võ r ơ i lên hổ phép kiếm đỡ được một cách này thuận thế một kiếm quét ngang trực tiếp chém xuống minh hà lao tổ một đầu cánh tay nhưng là cùng trước đó như thế cơ hội là trong nháy mắt công phu hắng â y mất cánh tay liền khôi phục đi qua đồng thời nắm chặt xoay quanh trên không trung huyết hồng trường kiếm chém xuống làm một kiếm này thẳng tắp chạm tại khổng võ bà vai Cũng có lực thuộc không khổng không phản ứng hắn này tính giờ phải phút tới, là là mà võ sự o cao với võ đối phương cao hơn không ít. khổng ít, t thật i đối n p ư ơ n không cách nào phá mở chính mình đục thân phòng ngự. g cách phá h lục mở t Sự thật cũng chính là như thế toàn thân nóng á n h huyết hồng trường kiếm rơi vào khổng võ trên bờ vai thậm chí liền bạch tấn đều không có lưu lại nhưng lại tại khổng võ chuẩn bị thừa dịp cái này cơ hội phản kích thời điểm đ ỗ n g nhiên sắc mặt biến đổi khó mà tin nhìn về phía hai tay cùng ngày đồng thời cách đó không xa phong đô đại đế thanh em yêu đất chuyển đến cẩn thận a tỷ kiếm có thể trực tiếp chém tới thọ nguyên sinh cơ chương sáu phong ấn em gái người a chương sáu phong ấn em gái người a một kiếm này mặc dù không có đối khổng võ tạo thành bất kỳ tổn thương nhưng là thuộc tính bảng bên trên đ ỗ n g nhiên biến thiếu mệnh thuộc tính vẫn là đưa tới khổng võ chú ý lại thêm phong đô đại đế đến c h ễ nhắc nhở âm thanh khổng võ đã minh bạch vừa mới đến cùng đã xảy ra cái gì tựa như là trước kia tại bắc thần đại lục đụng phải hỗn độ n liệp chó như thế ra hỏa này cái kia thanh huyết sắc trường kiếm vậy mà có thể trực tiếp cắt giảm tuổi thọ vừa mới một kiếm kia khổng võ liền trực tiếp tổn thất mười vạn điểm mệnh thuộc tính đây chính là mười vạn năm tuổi thọ a thậm chí đối với thánh nhân cảnh giới tồn tại mà nói mười vạn năm đều là một cái con số lớn khổng võ giờ phút này tuổi thọ tiếp cận một trăm triệu nhưng là hắn vẫn như cũ cảm thấy mệnh thuộc tính vẫn là có chút thiếu bởi vì điểm thuộc tính hạn mức cao nhất tồn tại mất đi cái này mười vạn điểm mệnh thuộc tính chẳng khác nào là đã mất đi ba mươi vạn l ự c thuộc tính cái này khiến khổng võ không khỏi thu hồi trước đó bông lòng tâm tính bắt đầu chăm chú đối diện minh hà lao tổ trong tay a t ỷ kiếm có hơi hơi tránh một đạo hồng mang theo đối phương cánh tay dùng nhập thể nội hô minh hà lao tổ trường thư một mạch có chút kinh ngạc nhìn xem khổng võ nói nhiều như vậy s i n cơ người thiên phú rất tốt ta tại hắn tung hoành b ả n cổ đại lục những cái k i a tuế nguyện bên trong hiện tại tu luyện c h i đạo còn chưa sinh ra khi đó cơn giả chủ yếu là thông qua dài rằng giặc tuế nguyện thổ nạp chậm rãi hấp thu linh khí mạnh lên mà trong đó thiên phú tốt những cái k i a t r ù n g tộc cá thể đối với thiên địa linh khí hấp thu hiệu suất cao hơn có thể lấy ngắn hơn thời gian mạnh lên bởi vậy tại hắn xem ra k h ổ n g võ thực lực mạnh như thế h u n g hãn nhưng là sinh cơ nhưng như cũng nồng đậm tự nhiên là thiên phú cực kỳ xuất chúng tồn tại khẩn võ chưa có trở về ứng mà là vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem đối phương không thể lại để cho cái tia đem huyết hồng trường kiếm đụng phải chính mình tư tự rơi xuống k h ổ n g võ một bước bước ra hổ phách kiếm vẽ lên một cái nửa vòng tròn nghiêng bên trên chém tới đến hay lắm minh hà lao tổ gầm nhẹ một tiếng không lùi mà tiến tới giống nhau một kiếm chém ra đồng thời trên người hắn khí thế đem so với trước cao hơn một tầng lầu g i a hỏa này không chỉ có thể lấy chém tới hắn nhân sinh cơ còn có thể đem nó hấp thu nạp làm chính mình dùng chỉ có điều cho dù lực thuộc tính có biên độ nhỏ tăng cường nhưng tại giờ phút này k h ổ n g võ trước mặt vẫn như c ũ vẫn là kém một chút làm hổ phách kiếm đẩy ra nguyên đồ a thì xong kiếm đồng thời khẩn võ hai tay cơ bắp đột nhiên vừa tăng khống chế lại hổ phách kiếm về sau đột nhiên đầy phúc rộng lượng lưỡi kiếm trực tiếp cắm vào minh hà lao tổ ngực đối với cái này khổng võ còn không vừa lòng gầm thét một tiếng thân eo kéo theo hai tay hung hăng vặn một chút hổ phách kiếm lập tức máu tơi ư như thác nước từ không trung bên trong rơi xuống minh hà lao tổ ngực lập tức bị quấy thành một bãi bùn não a di đạo phật lại lần nữa trở về địa tàng vương đi ra truyền tống thông đạo về sau đối diện đã nhìn thấy một màn này không khỏi thì thảo một câu hắn đã an bài tốt thiên đình bên kia địa phủ nhân viên lần này trở về nguyên bản đã làm xong cùng địa phủ cùng nhau hủy diện quyết tâm thật không nghĩ tới vừa về đến đã nhìn thấy kh phong đô đại đế quay đầu t a o mày nói ngươi tại sao lại trở về địa tàng vương nghe được thanh â m này rốt cục lấy lại tinh thần hơi hà ra miệng nói ta chỉ nói một chữ hắn liền không biết nói đằng sau hẳn là thế nào nói hắn vốn đang nhớ lại đến về sau thiêu đốt tự thân t r ợ phong đô đại đế một tay chi lực thật không nghĩ tới đế quân nhìn lần này nguy cơ gặp được khổng võ lần này biểu hiện sau sắc mặt hắn dễ dàng một chút có thể lời nói còn chưa nói xong liền bị phong đô đại đế cắt ngang n g ư ơ i nghĩ quá đơn giản phong đô đại đế hít một mạch sắc mặt phức tạp nhìn xem phía trước cảnh tượng không rõ cho nên địa tàng vương ngẩu nhìn đi lại phát hiện minh hà lao tổ ngực kia bị phá hủy vết thương giờ phút này đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục bàn cổ đại lục không thiếu cường giả năm đó minh hà lão tổ sinh ra về sau mạnh hơn hắn hung hãn tồn tại có ít nhất mười cái nhưng là minh hà lão tổ nhưng như cũ tại bàn cổ đại lục n h ấ t lên ngập trời r i ế t chóc tự nhiên là có nguyên nhân minh hà không khô thân bất diệt lúc này địa tàng vương rốt c ụ c minh bạch trong truyền thuyết hình dung minh hà lao tổ câu nói này đến cùng là cái gì ý tứ hắn nguyên bản còn tưởng rằng đây chỉ là một loại khuyết đại lời giải thích mà thôi nhưng bây giờ nhìn xem minh hà lão tổ khôi phục như lúc ban đầu thậm chí còn đảo ngược kẹp lại khổng võ cái k i a thanh cốt kiếm ngực địa tàng vương chỉ cảm thấy trong lòng không ngừng phát lệnh loại này quái vật bọn hắn rốt cuộc muốn thế nào giải quyết ta khổng võ giờ phút này cũng là trong lòng bực bội nhìn xem hoàn toàn khôi phục minh hà l ã o tổ hắn đột nhiên giơ chân lên mạnh mẽ một đạp vê anh minh hà l ã o tổ thân thể hướng về sau nga xuống khổng võ thuận thế rút ra h ổ phách kiếm đã lâu cảm giác đau đớn thật đúng là mỹ d i ệ u a nửa khúc trên thân thể và mẹo không biết do bị đá gây mất nhiều ít xương cốt minh hà lao tổ chậm dài đứng người lên dưới làn ra những cái kia thấy khổng võ còn muốn sách theo cốt kiếm tiến lên phong đô đại đế rốt cục nhịn không được bay đến bên cạnh đạo hữu gia hỏa này sinh cơ cùng minh hà tương liên không cách nào bị triệt để giết chết đang khi nói chuyện phong đô đại đế chỉ điểm một chút tại c á i chán so trước đó còn muốn đông đạo sinh hồn theo tứ phía bát phương bay tới dung nhập trong thân thể nhường hắn khi tức một đường kéo lên ta biết thực lực ngươi cường hãn nhưng gia hỏa này là giết không chết vẫn là để ta tới đi nghe được câu nói này khổng võ dừng chân lại bước quay đầu có chút nghi hoặc mà nhìn xem phong đô đại đế nói ngươi có cái gì biện pháp năm đó hậu thổ nương nương bỏ sinh lấy nghĩa đem nó phong ấn bây giờ ta cũng phong đô đại đế sắc mặt thản nhiên đã đã quyết định quyết tâm chuẩn bị hy sinh chính mình đem minh hà lao tổ phong ấn nhưng là sau một khắc khổng võ sắc mặt cổ quái ngăn cản hắn phong ấn người muốn đem hắn phong ấn phong đô đại đế hào hào cười nói đạo hữu không cần ngăn cản đây là của ta phủ ứ n g tận tụy trách ta đã làm xong quyết định hy sinh một mình ta đi cứu vớt toàn bộ bản cổ đại lục đây không tính là cái gì hắn còn tưởng rằng khổng võ là không muốn để cho chính mình hy sinh nhìn thấy khổng võ ngăn trở động tác trong lòng vẫn là có chút vui mừng ít ra chính mình hy sinh có người nhớ kỹ nhưng khi hắn nghe được khổng võ câu tiếp theo lời nói thời điểm trên mặt nụ cười lập tức cứng đ ờ ai đặc yêu quan tâm người sinh tử ta đặc yêu hy sinh nhiều như vậy liền chỉ vào đem ra hỏa này làm thịt hồi máu đâu người đem hắn phong ấn lao tử đặc yêu thiệt t h i lớn khổng võ bất mãn lầm bầm một câu trực tiếp đem phong đô đại đế ngăn ở sau lưng xoay người chuẩn bị lại lần nữa công hướng minh hà lao tổ phong đô đại đế lấy lại tinh thần tức giận hô ra hỏa này giết không chết không phong ấn lời nói toàn bộ bản cổ đại lục đều sẽ gặp nạn lưu cho hắn là khổng võ nhàn nhạt một câu không có cái gì đồ vật là giết không chết. thân bất diệt chương sáu trăm ba mươi chín minh hà không khô thân bất diệt thế gian văn vật không có cái gì đồ vật là có thể vĩnh hằng tồn tại liền xem như tại trong hư không nắm giữ vô hạn tuổi thọ hư thú cũng biết bị người đánh giết liền xem như dựng dục vô số sinh mệnh một phương thế giới cũng có hủy diệt một ngày bởi vậy khổng võ cũng không cảm thấy trước mắt cái nhà này băng có thể là cái gì bất tử bất diệt tồn tại minh hà không khô thân bất diệt khổng võ thì thào một câu v ạ n mẹo hố néo cổ phát ra một hồi giọt vang như vậy liền để cái này minh hà khô heo không là được sao túi đầu nhìn một chút kia thủy vị rõ ràng giảm xuống một chút minh hạ k h ổ n g võ trong lòng có một chút minh ngộ minh hà lao tổ trước đó mỗi một lần chữa trị thân thể đều là từ minh hà chi thủy bao trùm thay thế bởi vậy chỉ cần giết nhiều hắn mấy lần giết tới hắn sử dụng hết cái này minh hà chi thủy chẳng phải có thể a mặc dù phiền thoái một chút nhưng dù sao cũng so phong ấn về sau chính mình h ạ t tròn không thu thân t h ế t a nghĩ đến cái này k h ổ n g võ không còn do dự kéo lấy hổ phách kiếm s ô n g về trước đi lúc này mới đổi a phong ấn kia là kẻ yếu lựa cho ba vừa mới nghe được phong đô đại đế lời nói về sau minh hà lao tổ trong lòng r ú lên kém chút trực tiếp ra tay đem cái này vướng bận ra hỏa xử lý hắn bị phong ấn nhiều như vậy năm thật sự là không muốn tiếp tục tại minh hà dưới đáy ngủ ngon có thể khổng võ vậy mà không có nghe theo tên kia đề nghị lại lần nữa vọt lên đi lên khoe miệng đã phủ lên một tia đùa cận nụ cười minh hà lao tổ cầm kiếm l ê n tiếp v â anh v â anh vê anh một lần này khổng võ cùng minh hà l a o tổ hỏa lực toàn bộ triển khai hồ phách kiếm cùng nguyên đồ a tì kiếm không ngừng va chạm kích liệt chấn động làm cho cả địa phủ đều run r u dậy dường như một phương này không gian sắp tiếp nhận không được cả hai chiến đấu nói là chiến đấu nhưng thực tế bên trên là khổng võ đơn phương ngược sát mà thôi dù sao cao hơn nhiều như vậy lực t h tính k h ổ n g võ mỗi một kiếm đều có thể theo minh hà lao tổ trên thân mang đi một chút bộ kiện chỉ có điều bởi vì đối phương có thể trong nháy mắt hấp thu minh hà chi thủy chữa trị tự thân bởi vậy mới lộ ra song phương chiến đấu mười phần kịch liệt mà thôi theo chiến đấu tiến hành xuống đi minh hà lao tổ trên mặt nụ cười dần dần biến mất lấy mà thay vào chính là nặng nề nghiêm túc cùng sợ hãi xác thực như là k h ổ n g võ suy nghĩ minh hà lao tổ cũng không phải là vĩnh sinh bất diệt chi thể mỗi một lần khôi phục vết thương trí mạng thế đều muốn tiêu hao không ít minh hà chi thủy điểm này thật lâu trước đó cùng hắn đối địch những cái kêu bản cổ đại lục cường già đã từ nhưng là cho dù như thế bọn hắn cũng không thể hoàn toàn đánh giết minh hà lao tổ bởi vì chính là mong muốn đem minh hà lao tổ bị thương thành loại này hoàn cảnh đều cần hao phi không ít tâm tư lực thậm chí có đôi khi còn muốn nỗ lực một chút cường g i ả sinh mệnh mới được minh hà minh ông nếu là mong muốn nhường minh hà lao tổ hao hết minh hà chi thủy chỉ sợ cũng là nhường bản cổ đại lục tất cả thánh nhân cũng tuấn đạo đều khó mà làm được bởi vậy lúc trước hậu thổ nương nương mới hạ quyết định hy sinh chính mình phong ấn minh hà cái này đã là một cái giá lớn nhỏ nhất giải quyết phương án nhưng bây giờ minh hà lao tổ căn bản không cách nào đối khổng võ tạo thành bất kỳ tổn thương khổng võ không có nỗ lực bất kỳ một cái giá lớn liền có thể nhường hắn không ngừng mà tiêu hao minh hà chi thủy nguyên đồ kiếm thỉnh thoảng có thể chạm tại khổng võ trên thân nhưng lại liền đối phương đục thân phòng ngự đều không phá nổi mà a tỷ kiếm mặc dù có thể trực tiếp g ọ t đi khổng võ sinh cơ nhưng là hắn không đụng tới a chăm chú lên khổng võ toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn chăm chăm huyết hồng sắc a tỷ kiếm lấy hắn viễn siêu minh hà lao tổ lực t h u tính đối phương hoàn toàn không cách nào đuổi theo khổng võ động tác phong đô đại đế nhìn xem không biết do chết bao nhiêu lần minh hà lao tổ ổn trọng như hắn cũng không khỏi chừng lớn ánh m là cái gì cảnh giới chẳng lẽ lại hắn đã hoàn toàn đã vượt ra a hắn không cách nào lý giải minh minh minh hà lao tổ thực lực đã đứng ở cái này bàn cổ đại lục đỉnh điểm có thể giờ k h ắ c này ở khổng võ trước mặt thường thường thật không qua hai cái hiệp liền sẽ bị chém rụng đầu lâu đế quân người xem xu phương địa tàng vương t h ấ p giọng hô âm thanh lôi trở lại tư tự phong đô đại đế nghi hoặc mà túi đầu nhìn lại lập tức sắc mặt biến đổi chỉ thấy minh hà chỗ vị trí đã hoàn toàn không có dòng sông cày bóng lưu lại một cái thật sâu đen nhánh vực sâu ngưng thần lắng nghe khả năng nghe thấy kia lưa thưa thưa thất tiếng nước chảy minh hà sắp khô c t h cùng h h lũy k nay đồng thời một bên khác k h ổ n g võ cũng phát hiện minh hà lao tổ khôi phục tốc độ biến càng ngày càng chậm minh hà chi thủy bao trùm thân thể tốc độ bắt đầu biến chậm bởi vì trước đó minh hà khắp nơi có thể thấy được minh hà lao tổ c h ư ớ c mắt ở giữa liền có thể hấp thu tới đầy đủ minh hà chi thủy nhưng bây giờ có thể cung ứng hắn khôi phục minh hà chi thủy càng ngày càng thiếu nhất định phải tốn hao một đoạn thời gian khả năng hội tụ lên khẩn võ vẻ mặt rung động minh bạch ra hỏa này nhảy n h ó t không được nhiều lâu trong tay hổ phách kiếm vung vầy tốc độ tăng nhanh một chút dừng tay ba khổng đạo hữu trầm đã ba lại một lần nữa chém dụng minh hà lão tổ đầu sau khổng võ vừa mới chuẩn bị đón thêm lại lệ lại bị hai miệng đồng thanh cắt ngang đầu vừa mới khôi phục tới minh hà lão tổ nhìn về phía cùng hắn đi ra miệng ngăn cản khổng võ phong đô đại đế trên mặt xuất hiện một k i a quỷ dị đủ cười sợ khổng võ giơ lên hổ phách kiếm chỉ vào minh hà lão tổ hỏi minh sắp hao hết minh hà tri thủy tử vong gần ở trước mắt minh hà lao tổ giờ phút này lại không có chút nào e ngại chỉ chỉ phong đô đại đế cười nói ngươi không ngại nghe một chút hắn muốn nói cái gì khổng võ n h ư mày nhìn về phía phong đô đại đế phong đô đại đế sắc mặt khó coi nhìn xem lao thần khắp nơi lộ ra mười phần ung dung minh hà lao tổ cắn chặt hầm r ă n g g ạ t ra một câu khổng đạo hữu không thể tiếp tục vì sao khổng võ có chút không hiểu minh minh trước đó ra hỏa này còn nghĩ phải dùng sinh mệnh phong ấn đối phương giờ phút này lại muốn bảo đảm đối phương một mạng phong đô đại đế hít sâu một mạch nhìn xem phía dưới còn thừa không có mấy minh hà nói minh hà là từ bản cổ đại lục tất cả ô h ế chi khí hội tụ mà thành cho dù là hồn phách rơi vào trong đó đều sẽ bị ăn mòn hòa tan có thể nói là chăm không một dùng nhưng là không có minh hà lục đạo luân hồi chi luân liền không có cái khác đồ vật có thể thôi động toàn bộ bản cổ đại lục sinh tử luân hồi đều sẽ xuất hiện vấn đề ha ha ha tiểu tử n g ư ơ i nghe rõ sao minh hà lão tổ vẻ mặt đắc ý quét qua trước đó đổi phế đây cũng là năm đó hậu thổ nương nương lựa chọn hy sinh tự thân nguyên nhân một trong l i ề u mạng nỗ lực vô số cường giả sinh mệnh kỳ thật cũng có thể mài chết minh hà lao tổ nhưng làm minh hà khô cạn toàn bộ bàn cổ đại lục sinh tử luân hồi đều sẽ xảy ra vấn đề so sánh với minh hà lao tổ tạo thành phá hư cái này kết quả ngược lại càng kém bá nhưng lại tại lúc này một đạo hàn mang hiện lên hổ phép kiếm lại lần nữa chém xuống minh hà lao tổ đầu lâu không võ dường như căn bản là không có nghe tới bọn hắn lời nói lại lần nữa ra tay d ô n g dài